574 t i ế t 574, sương mù nồng nặc địa cầu cũng gọi là đệ lục giới hoặc có lẽ là toàn bộ vũ trụ gọi chung là đệ lục giới ngoại trừ u minh bên ngoài năm cái khác giới diện cũng không biết địa cầu tồn tại người địa cầu cũng không biết cuộc sống mình đại giới mặt bên trong còn có năm cái khác giới diện cùng với u minh tồn tại người địa cầu chỉ biết là vũ trụ nhưng cái khác năm cái giới diện cũng không tại vũ trụ bên trong mà là ở vào những không gian khác khoa học kỹ thuật của bọn họ mười p h ầ n phát đạt dẫn đầu địa cầu khoa học kỹ thuật năm bất quá đệ lục giới là một cái vô cùng tồn tại đặc thù nó lớn vô cùng địa cầu chỉ là đệ lục giới một góc sáu giới diện khác thì không phải vậy bọn hắn cũng không phải là sinh hoạt tại tinh cầu bên trên mà là sinh hoạt tại một cái cực lớn trong không gian mặc dù không gian của bọn hắn phi thường lớn nhưng lại vẫn là có bên i ê n giới hơn nữa bọn hắn cũng không có vũ trụ một tuyết này sáu tất nhiên đệ lục giới cùng giới diện khác không phải an thông như vậy hòn đảo nhỏ này là từ đâu tới ta một bên suy xét vừa dùng tinh thần lực quét mắt sơn động này sơn động rất lớn vách tường có thể ngăn cách tinh thần lực sáu vậy mà có thể đem địa cấp tu giả tinh thần lực ngăn cách loại tài liệu này có thể nói là bảo vật từ loại này trong viên đá để luyện ra kim loại coi như không cách nào chế tạo ra địa cấp thần khí cũng có thể làm ra nhất cấp tột cùng vũ khí cho toàn bộ một trăm hai mươi hai trung đội phân phối loại vũ khí này mà nói sáu quét nhìn ba giây phía sau rốt cuộc tìm được dương bất kiến đám người vị trí ngay ở phía trước trong một gian thách thất lúc này bọn hắn đang gặp phải nguy hiểm dương bất kiến đ ẩ y người thiên huyết đem từ đoá đoá bảo hộ ở sau lưng nằm nổn ngang trên đất hai mươi mấy bộ thi thể một đám cường đại linh hồn đang tại công kích dương bất kiến dương bất kiến một tay nắm nhận h n h kiếm một cái tay khắc kẹp lấy một bạc phủ chú chống cự quỷ hồn nếu không phải hắn từ nhỏ tu đạo, đoan chừng đã sớm giống như những người khác chết nhưng dương bất kiến cũng sắp chống được phân cối hắn lao khỏe miệng vết máu thở hổn hển nói có lỗi với đo đoá nếu không phải là ta cho ngươi biết tin tức này ngươi cũng sẽ không theo tới bây giờ chúng ta cũng muốn chết cũng là ta liên lụy ngươi từ đoá đoá sắc mặt t r ắ n g bệnh nhu hòa nợ nụ cười không thấy ca ca đừng tự trách kỳ thứ sáu ta rất thích ngươi mặc dù ngươi một mực coi ta là làm mội mội đối đãi chết ở chỗ này cũng tốt như thế liền có thể vĩnh viễn cùng ngươi ở đây cùng nhau đoá đoá ngươi sáu đang lúc dương bất kiến xứng sở thời điểm một cái quỷ hồn đỗng nhiên hướng dương bất kiến vào tới đoá đoá gặp dương bất kiến nguy hiểm vội vàng ngăn tại dương bất kiến trước người chuẩn bị giúp dương bất kiến ngăn lại công kích sáu xe ở đó quỷ hồn nhanh công kích đến đoá đoá thời điểm quỷ hồn kêu bỗng nhiên bay ngược ra ngoài tiếp lấy một giọng nói vang lên đoá đoá nhưng là một cái hảo hải tử không thấy ngươi ở đây do dự cái gì a đoá đoá thở nhẹ một tiếng tiếp đó đỏ mặt giống quả tao chín cậu cứu cứu ngươi cũng nghe được ân ta cũng không muốn xuất hiện vào lúc này vấn đề là nếu như ta không xuất hiện các ngươi liền nguy hiểm dương bất kiến trên mặt mang thần sắc khó xử nói sang chuyện khác chan ôi ngài làm sao biết chúng ta ở đây Giang ba câu không giải ba câu tiếp h h phụ thân í c rõ ràng, n g bất quá ư ơ đã trở tại trở ta về, ngay tại bên ngoài trở ngươi. Nói, ta ném cho dương i bất cho k n cùng đoá đoá hai bình chữa dược tể, trước tiên đem thương chữa dược trước chữa đoá đoá đem hai khỏi. i trị tể, t ế đó ta xem hướng về phía những cái kia linh hồn linh hồn nhóm nhìn thấy ta sau đó tất cả đều cực kỳ hoảng sợ tựa hồ biết sự lợi hại của ta một dạng bọn hắn vậy mà đồng thời làm ra một cái ra ta dự liệu cử động tự bạo linh hồn tự bạo là chuyện trong n g a y mắt muốn ngăn cản cũng không kịp vốn còn muốn phong ấn linh hồn của bọn hắn sau khi trở về thật tốt thẩm vấn một chút không nghĩ tới manh mối bên trong gây mất sớm biết nên dùng t r ư ớ c r a không gian giam cầm miễn cho bọn giá hỏa này tập thể tự bạo ba mươi thu hồi thi thể đầy đất mang không thấy cùng đoá đoá đi tới cửa s â n động lại một lần nữa dùng da thiên hỏa bậy kích đem đã tự động chữa trị vòng phòng hộ đánh ra một vết n ư ớ c tiếp đó dẫn bọn hắn truyền tống ra ngoài thiện nam trực tiếp tới cái gấu ôm đem nhi từ ôm lấy hung hăng nện cho mấy lần con trai phía sau lưng dương bất kiến cũng kích động vô cùng khoe mắt ướt t á t sáu lệnh tôn đi tới vấn đạo những người khác đâu ta khẽ lắc đầu chết hết thi thể ở nơi này trong không gian giới chỉ nói ta đem một cái không gian giới chỉ ném cho lệnh tôn lệnh tôn đệ tử mới hạ theo mặt vấn đạo chết hết chết như thế nào bọn hắn đi vào phía trước ta rõ ràng vì bọn họ bói toan qua quẻ tượng biểu hiện đại c á t x ấ u tất nhiên những người khác tất cả đều chết hết vì cái gì hai người bọn họ còn sống rất đơn giản công kích bọn họ là linh hồn thể mà lại là rất cường đại linh hồn thể dương bất kiến từ nhỏ tu đạo đối phó quỷ quái là của hắn sở trường lại thêm hắn trong không gian giới chỉ có không ít đối phó quỷ quái đạo cụ cho nên mới chống được bây giờ cho nên thu hồi ngươi lòng nghi ngờ a gô di la nhỏ giọng đối với l i u n g yên thầm nói nhìn may mắn ta không có nhường khuê n ữ đến đây đi bằng không cũng giữ nhiều lãnh ít ta nói đạo đây hết thể cũng là định số là vận mệnh an bài tốt giống như goji la mới vừa nói may mắn không có nhường nữ nhi của hắn tới tham gia bằng không hắn nữ nhi cũng sẽ chết cái này cũng là định số nữ nhi của hắn chú định sẽ không chết ở đây hạ theo mặt trên giới đánh giá ta một phen ngươi cũng sẽ thuật bài toán ta biết chính mình cương tài na lời nói rất giống cái thần côn bất quá ta nói nhưng là sự thật dù sao ta nắm giữ vận mệnh quy tắc đối với vận mệnh có vô cùng khắc sâu tầm ngộ đang lúc ta muốn lúc nói chuyện toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối lại toàn bộ bầu trời đều bị ám chi quy tắc bao phủ mà ta vậy mà không có cảm ứng được đối phương là như thế nào xuất hiện theo lý thuyết đối phương ít nhất là thiên cấp cao thủ nếu không như vậy hắn chắc chắn tránh không khỏi tinh thần lực của ta dò xét trên địa cầu vì sao lại có cái chủng này cao thủ từ u minh trốn ra được không có khả năng truyền thống trận đã bị phá hủy đến nơi chúng ta là thông qua niệm khả thần khí xuyên thẳng qua trở về chẳng lẽ nói đối phương cũng có tương tự thần khí đang lúc ta muốn tới đây thời điểm đối phương đ ỗ n g nhiên phát động tiến công một đạo cường đại vô hình ám chi quy tắc đè ép xuống ta vội vàng vận khởi không gian quy tắc ngăn cản hơn nữa nhanh chóng tìm kiếm lấy thân ảnh của đối phương bây giờ là ban đêm ám chi quy tắc tu giả sẽ có tăng thêm ta phải lập tức tìm được hắn chân thân vàng không phiền phức liền lớn ám chi quy tắc tu giả tại ban đêm giống như quỷ mị một dạng ngươi căn bản là tìm không thấy vị trí của hắn mà tìm không thấy vị trí của hắn cũng chỉ có một hạ tràng tươi sống bị hắn kéo tới tình trạng kiệt sức tiếp đó giết chết ám chi quy tắc cùng không gian quy tắc chạm vào nhau phía trên không gian diện tích lớn phá t o á i tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái này một dị trạng ta dùng u minh ngôn ngữ k h á c quát mau dẫn bọn hắn trốn vào trong nước có thiên cấp trở lên cao thủ xuất hiện. vừa rồi đụng nhau cái kia một chút để cho ta tinh thần lực nhận lấy thương tổn không nhỏ đáng chết trên địa cầu tại sao có thể có loại cao thủ này toàn bộ địa cầu người mạnh nhất hẳn là h u y ễ n vũ các hoàng nắm giữ cấp năm bảy đoạn xung quanh thực lực không ai có thể siêu v i ệ t hắn liền xem như lệnh tôn cũng chỉ là lục cấp thất đoạn cũng không phải bọn hắn thiên phú không đủ mà là địa cầu không thích hợp tu luyện đủ loại nguyên tố vô cùng khan hiếm cho nên coi như tu luyện mấy trăm năm cũng non nớt tu luyện tới cấp năm cấp sáu tại loại này nguyên tố khan hiếm chỗ muốn tu luyện tới tam cấp đều khó có khả năng chớ nói chi là thiên cấp hoặc thiên cấp trở lên thần bí cao thủ sương mù nồng nặc đảo nhỏ sáu trong tay của ta nắm chặt trường kiếm màu đen tinh thần lực nhanh chóng cảm ứng nhưng lại căn bản là tìm không thấy thân ảnh của đối phương đang lúc ta cai chuẩn bị thời điểm đối phương lại một lần nữa phát động tiến công vô hình ám chi quy tắc lại một lần nữa tiến công mà đến ta tránh chậm hơn một bước trong nháy mắt bị một đạo cường đại quy tắc chi lực đánh trúng sắc mặt trắng b ệ t lên ám chi quy tắc không ngừng nhìn xuống thân thể của ta ta cái chán chảy ra mồ hôi lạnh một bên tránh né vô hình công kích một bên tìm kiếm vị trí của đối phương đáng chết đối phương chiếm cứ thiên thời cùng địa lợi đem ám chi quy tắc phát huy đến cực hạn Tìm k h ô như vậy t cũng chỉ còn lại có không gian quy tắc sáu nên như thế nào mới có thể sử dụng không gian quy tắc bức đối phương n h i ệ n thân ta lĩnh nộ không gian chuyện tiến đường không gian giam cầm đại không gian cắt chém thuật đều không thể bức đối phương h i ệ n thân bây giờ chỉ có thể dùng không gian quy tắc né tránh sáu ngay tại ta đau khổ trèo trống suy xét như thế nào sáng tạo mới tuyệt chiêu thời điểm một giọng nói lo âu đ ỗ n g nhiên xuất hiện đồ quỷ sứ chắn ghét vừa dứt lời một người mặc ngân sắc khôi giáp mang theo mặt nạ một bạc nhân xuất hiện ở bên cạnh ta từ trên người đặc biệt mùi t ơ m phán đoán chính là phong nhật khả mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng nhưng lại có thể từ trong thanh âm của nàng nghe ra nồng nặc lo lắng đồ quỷ sứ chắn ghét ngươi như thế nào không có việc gì chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ tìm không thấy thân ảnh của đối phương quy tắc của ta đối với hắn cơ bản vô hiệu bằng không cũng sẽ không bị đánh chật vật như vậy ta ho hai tiếng nói không sao ta biết hắn đại khái vị trí căn cứ vào phán đoán sơ khởi hắn h ẳ n là vũ cấp sơ kỳ lại thêm bây giờ là ban đêm hắn có thể đem mặt phát huy đến cực hạn ta chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay ân vậy thì rất lợi hại dù sao giữa các ngươi kém dòng dã nhất cấp đâu hơn nữa đối phương còn chiếm giữ thiên thời cùng địa lợi phong nghiệm khả thả ra hủy diệt hết t h ể khí t h ế nói đồ quỷ sứ chán ghét cũng rất lợi hại đâu tại vũ cấp cao thủ tiến công phía dưới vậy mà chỉ chịu một chút vết thương nhẹ nói xong phong nghiệm khả vung tay lên một mảnh khí tức hủy diệt hướng chín h phương hướng đánh qua sáu ta tung bay ở phong n i ệ m khả bên cạnh trong đầu nhanh chóng suy xét phong n i ệ m khả cương tài na câu nói chỉ là an ủi ta nếu như vũ cấp tu giả chiếm giữ thiên thời địa lợi dưới tình huống nếu muốn giết ta đoán chừng chỉ cần nhất kích liền có thể đem ta xử lý hơn nữa ta vừa rồi có loại h ảo giác đối phương tự a hồ cũng không v ộ i mở ra giết chết ta ngược lại muốn cho ta tại thống khổ và t r ồ n g tuyệt vọng chết đi đối phương tại sao muốn dạng này chỉ có hai loại khả năng tính chất đệ nhất hắn là cái tâm lý biến thái ưa thích dày vào người đệ nhị ta biết hắn hơn nữa có thủ cho nên hắn muốn từng chút từng chút đem ta giàn v ặ t đến chết trực giác nói cho ta biết tự hồ loại khả năng thứ hai tính chất lớn hơn một chút sáu 575 t i ế t 575, m ớ i tuyệt chiêu ba không gian chấn động cùng ta có thủ sẽ là ai chứ trong ấn tượng ta giống như đồng thời không có đắc tội qua đẳng cấp này cường giả lại nói loại này cường giả xuất hiện ở trên địa cầu vốn chính là một cái bí ẩn chẳng lẽ hắn là đã từng từ ưu minh đi ra ngoài phản bội chạy trốn giả chạy trốn tới đệ lục giới phía sau bay vào vũ trụ tránh thoát luân hồi thành truy sát t ầ n g thứ này tu giả tại trong vũ trụ sống sót hoàn toàn không là vấn đề đừng nói là hắn liền xem như nhất cấp tội cùng tiện nam cũng có thể tại trong vũ trụ sống trên mấy tháng đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không có bị coi thường đi ô m thái dương niệm khả đã bắt đầu cùng đối phương giao chiến mặc dù đối phương chiếm cứ thiên thời địa lợi vẫn còn so sánh niệm khả cao hơn một cái đại đẳng cấp nhưng niệm khả đ ỉ n h cấp quy tắc cũng không phải ngồi không đệ lục giới không gian bất ổn bọn hắn giao chiến quá trình bên trong không gian phạm vi lớn đổ sụt nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng mà ta vẫn còn đang suy tư thân phận của đối phương sáu hắn là phản bội chạy trốn người khả năng phi thường lớn nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại nói không thông tất nhiên hắn là vũ cấp cường giả làm sao có thể cùng ta có thủ nếu như ta đắc tội hắn ân nguyện rủa quy tắc là trực tiếp tác dụng với linh hồn trước mắt đối phương vẫn chưa hiện ra thân không rõ ràng linh hồn của hắn ba động cho nên nguyện rủa quy tắc không cách nào sử dụng chỉ có thể dùng hủy diệt quy tắc nhường không gian sụp đổ bước đối phương đi ra vẫn là không có biện pháp tìm được vị trí của đối phương sau sáu ban đêm đối với ám quy tắc tu giả tăng phúc quá lớn nếu là ban ngày hắn không có khả năng giấu như thế ẩn ấp cứ như vậy hao tổn đến ban ngày Không có khả năng. Ít nhất năng. có c Ít ò sáu bảy tiếng đối với chúng ta tới nói quá dài lâu ta vẫn lần thứ nhất gặp phải vô lực như thế chiến đấu tìm không thấy tung ảnh của đối phương chỉ có thể cứng rắn chịu đựng bị đánh sáu bỏ đi háo chiến mà nói thua thiệt nhất định là chúng ta đến lúc đó liền nguy hiểm vì niềm khả vì địa cầu ta không có thể ngồi chờ chết trong đầu nhanh chóng suy tư như thế nào mới có thể sáng tạo mới tuyệt chiêu bước đối phương hiện thân hai mươi b ố hai phút sau không thể không nói địa cầu câu có lời nói rất đúng nhân loại sẽ ở trong tuyệt cảnh buộc phát ra tiềm năng ngắn ngủi hai phút áp lực trọng trọng phía dưới ta vậy mà đột phá đến địa cấp trung kỳ đồng thời sáng tạo ra một cái mới tuyệt chiêu tuyệt chiêu tên là bốn khoảng không gian c h ấ n đãng hiệu quả là nhường trong phạm vi nhất định không gian sinh ra cao tốc chấn động thông qua chấn động có thể nhanh chóng cảm ứ n g được chung quanh vật thể đồng thời bởi vì không gian cao tốc chấn động sinh ra không gian và mẹo đối phương đứng im bất động thì sẽ không nhận tổn thương một khi di động cơ thể sẽ bị phá tan thành từng mảnh dùng ra một chiêu này thời điểm phong n i ệ m khả cũng sắp bị l i ê lụy b ă n g vào ta trước mắt tinh thần lực chỉ có thể nhường phương viên trăm cây số phạm vi sinh ra khoảng không gian chân đảng theo lý thuyết địch nhân nhất thiết phải tại trăm km bên trong chiêu này mới có thể có hiệu quả ta nắm ở niệm khả e o nhỏ nhắn ra hiệu nàng đường lộn x ộ t tiếp đó ngắm nhìn một phía dùng h ắ n ngữ quất lên mặc dù không biết ngươi là ai nhưng ngươi nhất định nghe hiểu được loại ngôn ngữ này à không bằng chúng ta nói một chút chẳng lẽ ngươi sẽ không hiếu kỳ chúng ta là như thế nào tới địa cầu sao quả nhiên đối phương nghe được lời của ta phía sau đình chỉ công kích nhưng lại trầm mặt lại sáu trầm mặc tiếp cận một phút một tiếng nói dàn u a từ đằng xa truyền đến không có gì có thể tò mò con mắt của ngươi đã bại lộ thân phận mà ngươi ý đồ chân chính chỉ là muốn để cho ta hiện thân ta tò mò là ngươi cái này địa cấp tu giả chuẩn bị như thế nào đối phó ta đây tìm được vị trí của hắn tại một trăm km trong phạm vi ta trong nháy mắt dùng r a mới tuyệt chiêu bốn khoảng không gian chấn đảng một đạo khí tức huyền nào trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi bị bao phủ không gian sinh ra cao tốc chấn động không ai dám động bởi vì k h ẽ động liền muốn bị thương tổn hơn nữa thông qua không gian chấn động ta tìm được vị trí của đối phương ô n lấy phong niệm h ả eo nhỏ nhắn trực tiếp t u ấ n di đi qua khoảng không gian chấn đáng khuyết điểm là sử dụng chiêu này thời điểm bản thể ta không thể di động bằng không khoảng không gian chấn đáng liền sẽ tự động mất công hiệu bởi vì ta di động khoảng không gian chấn đáng mất đi hiệu lực nhưng mất đi hiệu lực đồng thời chúng ta cũng x ê dịch đến sau l ư n g đối phương toàn thân hắn hắc khí vân quanh thấy không rõ dung m ạ o g sáu ta trong nháy mắt dùng ra không gian giam cầm lần nữa đem hắn bao phủ nghiêm khả phản ứng cũng vô cùng cấp tốc phất tay một đạo lực lượng hủy diệt đánh qua đánh chúng đối phương đồng thời cũng đánh tan không gian của ta giam cầm đối phương kêu lên một tiếng đau đớn hướng nơi xa bay đi không đầy một lát lại lần nữa sắp nhập vào trong bóng tối ba mươi đối phương là vũ cấp tu giả mặc dù ta dùng không gian giảm cầm đem hắn k h ố n trụ một phần ngàn giây nhưng lại cơ hồ hốt hết tinh thần lực của ta cũng may niệm khả phản ứng cấp tốc phối hợp ăn ý trong khoảnh khắc đó dùng hủy diệt quy tắc đem hắn đánh trọng thương lúc này ta s ắ c mặt có chút tái nhuận niệm khả thấy rõ bộ dáng của hắn sao phong niệm khả khẽ gật đầu một cái toàn thân hắn bị ám nguyên tố vây quanh không nhìn thấy ta trầm tư hai giây chuyển vấn đạo niệm khả không gian của ngư giới chỉ rất lớn a có thể hay không đem cái này đảo nhỏ đặt vào phong niệm khả nhìn một chút đảo nhỏ nói không thể không gian của ta giới chỉ tối đa chỉ có thể đặt vào một Đồ quỷ sứ c h ân ta nói ra ý đồ của mình hòn đảo nhỏ này tảng đá rất kiên cố từ bên trong để luyện ra kim loại có lẽ có thể làm ra địa cấp thần khí coi như không thể làm ra thần khí cũng tuyệt đối có thể làm ra nhất cấp tột u cùng vũ khí nếu như cho một trăm hai mươi hai trung đội toàn b i ê n phân phối loại vũ khí này sức chiến đấu sẽ lần nữa tăng gấp b ộ i thế nhưng là không gian của ta giới chỉ không lớn như vậy lại nói thần khí cũng không phải mỗi người đều có thể chế luyện trình tự vô cùng dườm dà cùng phong niệm khả thương l ư ợ n một chút quyết định cuối cùng đảo nhọn sự t ì n h đ ể t r ư ớ c ở một bên trước tiên xử lý cái kia vũ cấp tu giả vấn đề ba mươi ngày kế tiếp ta và phong niệm khả liền giống như người bình thường đi ở trên đường cái đêm qua cùng lệnh tôn bọn người nói chuyện với nhau rất lâu tiếp đó ta và niệm khả cơ hồ tìm khắp cả địa cầu mỗi một cái xó a xỉnh lại chưa phát hiện cái kia vũ cấp tu giả dấu vết lúc này ta hơi nhữ lấy l ô ngày m niệm khả ngươi nói hắn có thể hay không rời đi địa cầu phong niệm khả nghĩ nghĩ không cách nào ngờ tới bởi vì chúng ta liền đối phương thân phận cũng không biết sáu đô quỷ sứ chẳng ghét ta sợ sợ chờ chúng ta rời đi địa cầu sau đó hắn sẽ đối với địa cầu bất lợi lấy năng lực của hắn mười giây liền có thể đem địa cầu hủy diệt đến lúc đó chúng ta không ở làm sao bây giờ ta cũng tại lo lắng chuyện này mặc dù niệm khả là thiên cấp sơ kỳ tu giả nhưng nàng không giúp thời điểm cũng sẽ mềm yếu dù sao nàng là nữ hài sáu ta an ủi không sao ngươi quên ta nắm giữ vận mệnh quy tắc sao ta có thể thấy cầu vận mệnh con người chi tuyến từ vận mệnh của bọn hắn chi tuyến chiều dài để phán đoán địa cầu không có khả năng hủy diệt đâu ngươi có thể nhìn thấy sáu người địa cầu vận mệnh chi tuyến thật giống như hai chúng ta không phải người địa cầu một dạng sáu phong nghiệm khả nghe đến lời này cuối cùng đã thả lỏng một chút đang lúc ta suy tư thời điểm chợt thấy phía trước xuất hiện một đội xe sang trọng ta ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn bởi vì từ vũ trạch đại biểu t ỷ hòa từ đoá đoá an vị tại nơi đội xe sang trọng bên trong không nghĩ tới vậy mà lại ở đây đụng tới bọn hắn ta xem hướng phong nghiệm khả nghiệm khả ta muốn đi cùng bọn hắn chào hỏi ngươi nếu không nghĩ bại lộ hành tung mà nói liền đến chỗ tối chờ ta ân phong nghiệm khả không khéo đáp ứng thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện ở trên tầng mây mà đến lui tới mê hoặc đám người vẫn là các việc có liên quan tựa hồ cũng không phát hiện bên này thiếu đi cá nhân. ta đi đến một đội xe sang phía trước ngăn cản bọn hắn đường đi trước mặt nhất một chiếc xe sang trọng bên trong nhảy xuống hai tên hộ vệ cầm súng đang muốn mở miệng uy hiếp thời điểm đằng sau chuyển tới một hét vang âm thanh dừng tay vừa dứt lời trong đội xe giữa một chiếc xe sang trọng cửa xe mở ra nhảy xuống một cái cô gái xinh đẹp một đường chạy chậm tới nữ hải chính là từ đoá đoá nàng chạy đến trước mặt ta cùng ta ôm một cái ngọt ngào kêu một tiếng cứu cứu ân các ngươi như thế nào đến khánh thiên thành phố tới ta mỉm cười vẫn đạo là thúc thúc mời chúng ta tới bởi tối hôm nay có một hảo ngoạn đích vũ hội hóa trăng đâu ta chuẩn bị một bộ rất th cứu cứu ngươi chắc chắn đoán không được đoá đoá mang theo tiểu đắc ý nói mà lúc này đại biểu tỷ hòa từ vũ trạch cũng đi tới đại biểu tỷ trách nói đoá đoá sao có thể dạng này với cứu cứu ngươi nói chuyện không cần gấp gáp biểu tỷ nói xong ta lại nhìn về phía đoá đoá nhận lấy t h u ố c thúc của ngươi mời là tiểu lại sao đúng n h i đoá đoá đáp ứng ta mỉm cười sờ lên đoá đoá đỉnh đầu ngươi chuẩn bị một bộ mập mạp gấu t r ú c trang đừng cho là ta không biết À. đoá đoá thở nhẹ một tiếng cứu cứu ngươi làm sao biết ta chưa từng đã nói với người khác sáu ta không có trả lời mà là hòa đại biểu tỷ từ vũ trạch bắt đầu trò chuyện nói chuyện một hồi phát hiện những người đi đường liên tiếp dùng chân dùng di động máy ảnh đối với chúng ta tiến hành quay chủ dù sao như thế một đội xe sang trọng rất thu hút sự chú ý của người khác từ vũ trạch đề nghị tiểu long ngươi không vội đi thôi không như trên xe nói đi ân nếu như có thể mà nói ta còn muốn đi tham gia t i ệ u tối ngươi vừa rồi nói tiểu lỗi sự tình xem ra hắn những năm này cải biến rất nhiều ta rất muốn làm mặt xem hắn đâu từ vừa rồi hòa từ vũ trạch nói chuyện bên trong ta phát hiện một chút chỗ kỳ hoặc tiểu lỗi lần này trở về k hắn g cho thấy là tại thịt rồng dưới sự giúp đỡ mới có thể như thế tiến bộ thần tốc tiểu lối lâu hắn dựa vào cái gì có thể so từ vũ trạch tiến bộ càng nhanh hơn nữa còn nắm giữ cực mạnh tiên phú buôn bán sự tình xảy ra khác thường tất có yêu liên quan tới t ố i hôn qua thần bí đảo nhỏ cùng vũ cấp cường giả tết năm trăm bảy mươi sáu thực lực siêu cường tiểu lỗi từ vũ trạch tự mình đảm nhiệm tài xế nhân vật đội xe tiếp tục hướng phía trước chạy ta treo kẹo nói từ thị tập đoàn tổng giám đốc tự mình lái xe nắm giữ loại đãi ngộ này nhân e rằng toàn bộ địa cầu cũng không vượt qua một mươi cải a từ vũ trạch vừa lái xe vừa nói đừng nói mắc ta như ngân loại này chuyển thuyết cấp tu giả nảy mặt ngồi xe là vinh hạnh của ta ta đều người h hôm không phải e Đoà Đoà nói, tối hôm qua nếu n tối qua g là ơ i kịp t h đổi tới, nàng và dương bất k i ế n tất chuyện ả đ m nói cho n g ư ơ i cha mẹ sao nhà cứu cứu người sáu đại biểu tỷ vốn là đang xem phong cảnh ngoài cửa sổ nghe ta nói đến nơi đây quay đầu vấn đạo đoạt đó ngươi và dương bất kiến thế nào đoá đoá ấp đúng sắc mặt h ồ n g n h u ậ n đại biểu tỷ đâu còn có thể nhìn không ra chuyện gì xảy ra đang muốn nói cái gì ta mỉm cười ngắt lời nói biểu tỷ kỳ thực dương bất kiến đứa bé kia không tệ trước kia ta và ngưng nhu chuyện ngươi nên biết chưa ta không hy vọng các ngươi vì gia tộc nhường đoá đoá cùng người không thích thông ra đại biểu tỷ nghĩ nghĩ gật gật đầu tất nhiên tiểu long ngươi cũng nói như vậy vậy ta cũng không có gì n g h ĩ dù sao ngươi sẽ không hại đoá đoá nhiều đoá nợ lòng nụ cười cảm tạ cứu cứu hai mươi b ố căn cứ từ vũ t r ạ c cung cấp tình báo hắn cùng tiểu lỗi cũng là ra chủ người ứng cử từ gia chủ cho bọn hắn ra một đạo đ ầ mục từ vũ trạch cùng tiểu lỗi phân biệt kinh doanh thủ đô khánh tiên h thành phố sản nghiệp một năm sau đó ai kiếm nhiều tiền phô con đường càng rộng người đó liền có thể trở thành người thừa kế chức gia chủ mà ba ngày sau đã đến kỳ hạn một năm tiểu lỗi vì hòa dịu áp lực cử hành một cái vũ hội hóa trang đặc biệt mời từ vũ trạch người một nhà đến đây tham gia từ vũ trạch nói hắn rất muốn biết tiểu lỗi muốn d ở trò quỷ gì cho nên mới tới ta cười cười ngươi ngược lại là có quyết đoán từ vũ trạch cười khổ một cái nào có cái gì quyết đoán sáu nói thật ta là tới dò xét tiểu lối ý hắn đem khánh thiên thành phố sinh ý xử lý phi thường tốt e rằng lần này ta là nhất định phải thua t ừ vũ trạch miêu tả càng nhiều ta đối với tiểu lối hoài nghi lại càng sâu đương nhiên cũng không phải bởi vì hắn cùng ta có thủ ta mới hoài nghi hắn trước kia những chuyện nhỏ nhặt kia ta đã sớm quên đi đội xe lái vào một cái sang trọng câu lạc bộ tư nhân ngoại trừ chúng ta bên ngoài ở đây còn rất nhiều xe sang trọng xem ra tham gia tiệc tối người cũng không phải số ít t ừ vũ trạch một bên mang bọn ta đi vào trong vừa nói tiểu lối tiếp quản khánh thiên thành phố sinh ý sau đó trước tiên xây dựng cái hội sở này lớn như vậy một đám công trình kiến trúc chỉ dùng nửa năm liền tu kiến hoàn thành rất khó tưởng tượng à. ta sợ lên vách tượng gật gật đầu đích sắc rất khó khăn tưởng tượng coi như ở đây bị đạn hạt nhân chính diện đánh chúng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào từ vũ trạch kinh ngạc nhìn ta một mắt tiểu lòng ngươi chuyện cười này cũng không t ố t cười kỳ thực ngươi là muốn nói những kiến trúc này quật khởi quá nhanh tất cả đều là bã đậu công trình à. ta không đưa có thể hay không cười cười không có trả lời nhưng trong lòng sầu lo đứng lên sáu những kiến trúc này vật sử dụng tài liệu cũng không phải trên địa cầu nên có đồ vật hãn độ cứng vô cùng cao mặc dù không bằng hòn đảo nhỏ kia lên tảng đá nhưng ít ra cũng cùng luân hồi thành tường thành là một cấp ập coi như bị đạn hạt nhân đánh trúng cũng sẽ không xuất hiện mảy may tổn hại đây là tiểu lỗi xây dựng như vậy tài liệu đến từ đâu tiểu lỗi là một thông thường cầu người tại sao có thể có loại vật này mang theo n g h i hoặc cùng từ vũ trạch đi vào một dãy nhà ở đây dường như là nghỉ ngơi chỗ bởi vì tiệc tối còn chưa bắt đầu có thể ở đây làm sơ nghỉ ngơi tại yêu cầu của ta phía dưới từ vũ trạch muốn hai cái gian phòng trong đó một cái cho ta một bên hướng về gian phòng đi từ vũ trạch một bên để điện thoại di động xuống kỳ quái tiểu lối điện thoại di động tư nhân vẫn là tắt máy liên lạc không được sẽ không xảy ra chuyện đi ta tùy ý trả lời một câu hẳn là sẽ không tất nhiên hắn nắm giữ m i ệ u s á t thực lực của ngươi trên địa cầu hẳn là không người có thể thương tổn được hắn tốt ta muốn yên tĩnh một chút dù sao thì tại các ngươi gian phòng cách vách có việc trực tiếp tới gõ cửa liền tốt nói xong ta ngay cả thẻ phòng đều không cầm thân ảnh luyện lên, trực tiếp tống vào này cái gian phòng đại biểu tỷ một nhà hơi hám i ệ n g không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt một màn từ đoá lấy lại tinh thần nhỏ giọng nói ba ba mụ, mụ chớ kinh ngạc cứu, cứu rất lợi hại Ta trước thấy thể tưởng tượng nổi sau khi vào phòng, ta thả ra tinh thần lực, hướng trên tầng qua Sau ra hướng chỉ cứu cứu lực lực, đó không khi phòng, này sáu. dùng năng nổi loại vào mặc â y quy mây chính được tắc chuyển phụ nhanh phong khả không quanh, phòng. trí, đang liền niệm dùng gian nàng tống gián đem bao vào tới. Rất tìm vị dù nàng là thiên cấp c ư ờ n g giả nhưng lại không thể giống như ta trực tiếp c h u y ể n tống vào tới sáu nàng muốn vào tới chỉ có thể đi trước tới cửa sau đó dùng tinh thần lực khống chế trong phòng trước cửa mới có thể đi tới loại phương pháp thứ hai chính là dùng hủy diệt quy tắc đem pha lê hủy diệt tại vô ảnh tiếp đó từ cửa sổ bay vào cho nên nói mỗi loại quy tắc đều có ưu điểm của nó ba mươi ta đang mặc sở ải đờ man trang phục đi ở trên đến hội mang theo bất đắc dĩ đêm nay cử hành là vũ hội hóa trang ta vốn định mang một mặt nạ coi như xong ai ngờ từ đoá đoá lấy tới cho ta một bộ giá rẻ sở ải đờ man trang phục chất lượng kém có thể ta vốn không muốn mặc nhưng phong niệm khả lại nói rất muốn nhìn ta xuyên lên bộ dáng hơn nữa còn không cho phép ta dùng trang phục phòng hộ biến hóa chỉ có thể mặc bộ này giá rẻ cho nên sáu chính là bởi vì là vũ hội hóa trang cho nên niệm khả cũng mang theo mặt nạ trà trộn đi vào bất quá chúng ta cũng không tại cùng một chỗ nàng lúc này đang ngồi ở xó sình chờ lấy ta từ đoá quấn lấy ta phải cùng ta c h ụ p ả n h c h u n g ráng con một hồi lâu cuối cùng thả ta rời đi ta đi thẳng tới xoa xỉnh ngồi ở phong niệm khả bên cạnh nhỏ giọng thầm thì một câu trước đó như thế nào không có phát hiện đoá đoá như thế quân q u y ế t phong niệm khả nhẹ nhàng lung lay chén rượu bởi vì nàng từ nhỏ đã rất sùng bánh ngươi ngươi lại c h ư a khỏi con mắt của nàng chỉ sợ ngươi trong lòng nàng địa vị so với nàng phụ mẫu còn cao hơn phải không sáu có thể a tiểu lỗi còn không có xuất hiện không có người có thể liên hệ với hắn đối với cái này ngươi có ý kiến gì không phong niệm khả hỏi ngược một câu đồ quỷ sứ chán ghét có ý kiến gì hay không ta và ngươi một dạng cũng không cách không nào phán làm ra đệ o á quá n manh bất đầu có hai đầu manh mối. đ nhị ấ t tư tài trúc cái này câu lạc bộ tư nhân tài liệu kiến trúc không phải này nhân không bộ đ a cầu nên có nên đồ v ậ tiểu tất n h ê n đây là t i lỗi sở biến mất hơn hai mươi năm xuất hiện lần nữa tính cách lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt sinh ra rất lớn chuyển biến lại thêm hắn hôm nay một mực liên lạc không được cho nên ta có cái suy đoán to gan tối hôm qua bị đả thương vũ cấp tu giả có thể hay không chính là hắn phong niệm khả ngữ khí có chút không xác định nói hẳn là sẽ không a chúng ta những năm này có không ít kỳ ngộ nhưng ta cũng chỉ là thiên cấp sơ kỳ ngươi là địa cấp trung kỳ tiểu lỗi làm ộ t thông thường cầu người không có lý do so với chúng ta tiến bộ càng nhanh húng chi địa cầu nguyên tố m ỏ n g manh thiên phú người tốt đến đâu cũng không cách nào đạt đến cấp ba ta mỉm cười không bằng chúng ta đánh cược như thế nào tốt lắm đánh cược gì phong niệm khả cảm thấy rất hứng thú nâng đỡ trên mặt mặt nạ màu bạc v ấ n đạo ấ n sáu nếu như ngươi thua tiếp xuống mười ba thiên lý mỗi ngày đều muốn làm thức ăn ngon cho ta ăn trái lại ta thua ta liền làm cho ngươi ăn đồng ý phong niệm khả cùng ta đã đạt thành trung nhận thức ba mươi sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối lại ta than nhỏ khẩu khí nếu như đối phương vẫn là lựa chọn buổi tối xuất hiện chúng ta vẫn rất thua thiệt chứ mà lúc này cửa ra vào đi vào một đội người cầm đầu chính là tiểu lỗi tướng mạo của hắn cũng duy trì tại hai mươi tuổi ra mặt nhưng người nào có thể nghĩ đến hắn đã có năm mươi tuổi lớn tuổi đâu thứ năng lượng phản ứng phán đoán hắn là lục cấp tu giả nói như vậy cung niệm khả ở giữa đổ ư ớ c là ta thua phong niệm khả cũng nhìn một hồi sau đó nói đồ quỷ sứ chán ghét hắn là lục cấp tu giả a tiếp xuống mười ba tiên ngươi phải cho ta làm thức ăn ngon tốt tốt tốt nhưng điều kiện tiên quyết là t r ư ớ giải quyết này cái vũ cấp tu giả lại nói mặc dù nhỏ lại không phải người kia nhưng cũng thoát không khỏi liên quan để cho ta nhìn một chút vận mệnh của hắn chi tuyến sáu ân mang theo sở bại đỡ man khăn chùm đầu ta đây bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại thế nào đồ quỷ sứ chẳng ghét phong niệm khả vội vàng hỏi đạo hắn không phải tiểu lỗi ta ngưng trọng nói chuẩn xác mà nói tiểu lỗi trong thân thể cư trú một cái k h á c linh hồn hơn nữa cái kia linh hồn phi thường cường đại đoán chừng là diện cấp tồn tại bởi vì ta nhìn hắn vận mệnh chi tuyến thời điểm vô cùng phí sức hắn chính là tối hôm qua tên kia đi chúng ta đi qua nhìn một chút lần này cũng đừng lại để cho hắn chạy phong niệm đứng lên đi theo ta tới l ậ t xem tiểu lỗi vận mệnh đoạn ngắn vô cùng phí sức hơn nữa đối với ta ánh mắt phụ tải rất lớn rất lâu mới có thể thấy được một cái vận mệnh đoạn ngắn đoạn thời gian trước tại đệ tam giới thời điểm ta đối mặt cái kia diệt cấp lao giả thời điểm cũng là giống nhau cảm giác mặc dù không biết tiểu lỗi lấy thủ đoạn gì áp chế vũ cấp tu giả khí tức nhưng ta trăm phần trăm xác định tối hôm qua người đó chính là hắn đi đến tiểu lỗi trước người ta vẫn đạo tiểu lỗi còn nhớ rõ ta là ai sao tiểu lỗi ôm trong ngực nữ tử ngầm đầu nhìn một mắt thanh âm này sáu chẳng lẽ là tỷ phu muốn nghe ngơi gọi một tiếng anh dễ cũng không dễ dàng xem ra những năm này người chính xác cải biến rất nhiều so trước đó càng thêm thành t h ụ uống một chén a nói ta đem một ly rượu đỏ đưa tới ta đưa tới trong chén rượu tản ra một tia khí tức hủy diệt nếu như hắn uống hết tất nhiên sẽ bị hủy diệt quy tắc ăn mòn cơ thể tiểu lỗi mới vừa rồi còn mang theo nụ cười trên mặt hốt nhiên nhiên lạnh như b ă n g tỷ phu ngươi đây là ý gì ta làm bộ sừng sốt một chút chỉ là mời ngươi uống một chén rượu còn có thể có ý gì chẳng lẽ ta sẽ tại trong rượu hạ độc tiểu lỗi nữ nhân trong ngực bất mãn u ô n é o người tiểu sân hỏi tiểu lỗi chan ôi hắn là ai a 577 t i ế t 577, m a n h mối r á n đoạn hắn là ta đường tỷ trợ phu từ i a con rể chính là bởi vì hắn lực c h ấ n n hiếp từ i a mới không có chịu đến những gia tộc khác xa lánh bởi vì bọn hắn không có can đảm đắc tội từ i a con rể dù sao hắn là cái truyền thuyết cấp nhân vật sáu đương nhiên hắn còn có một cái khác trọng yếu thân phận chính là n g ư ờ i mâu thân mối tình đầu tình nhân nói xong tiểu lôi trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn về phía ta tỷ phu nữ h à i này thoạt nhìn là không phải rất quen mặt ta nhũ lông mày lại mao nàng là tru tuệ thanh nữ nhi thông minh vừa đoán liền c ú n g ha <cười> ha tiểu lỗi phá lên cười cái này không l ẽ phép hành vi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tiểu huệ nữ nhi cũng lớn như vậy hơn nữa còn như thế sáu phóng đãng để cho ta bất ngờ lấy tiểu huệ tính cách không có khả năng bỏ mặc không quan tâm chẳng lẽ ta vấn đạo c h ụ tuệ thanh người đâu chết tiểu lỗi núi bay phản phất tại miêu tả một chuyện bé nhỏ không đáng kể tiểu lỗi nữ hải trong ngực cơ thể cứng đ g ờ đột nhiên rời đi ngực của hắn không thể tin nhìn xem hắn chăn ngôi người ngươi không phải nói cha mẹ ta đi châu âu làm ăn sao xem ra ngươi vẫn là không thể tin vậy liền để ngươi mắt thấy mới là thật tốt nói tiểu lỗi vung tay lên trên mặt đất đ ố n g nhiên xuất hiện hai cái to lớn thi thể quái vật trong đó một cái là dài bảy mét x à nhưng lại mọc ra đầu người mà cái kia đầu chính là chu tuệ thanh một cái khác là dài ước chừng hai m mở lục sắc giáp trùng thi thể nhưng mà nó tám cái chân lại tất cả đều là loài người đ u ổ i nữ hải thấy cảnh này tựa hồ không chịu nổi đà kích cực lớn con mắt đảo một vòng trực tiếp dịu người chung quanh nhìn thấy một màn này cũng nao nhao hét lên nhanh chóng lùi về phía sau l i ê n tiểu lỗi bên cạnh bọn bảo tiêu cũng sắc mặt trắng bệnh phản phất nhịn không được muốn phun ra một dạng tiểu lỗi n ú m bay nhìn xem na xuống đất ngất đi nữ hải thầm nói còn nói rất nhớ cha mẹ ng kết quả để các ngươi gặp mặt ngươi vậy mà ngất đi chẳng lẽ bọn hắn bộ dáng bây giờ không đẹp sao xem ở ngươi đem ta hầu hạ rất thoải mái phân thượng hôm nay sẽ không giết ngươi ngày khác cho ngươi thêm cùng vụ mâu đoàn tụ từ vũ trạch một nhà ngay tại nơi xa cùng người khác nói chuyện làm ăn phát hiện bên này dị trạng phía sau từ vũ trạch đi nhanh gần nhìn thấy bên này kinh người c h ẳ n g cảnh hắn lúc này liền muốn x ố n g lại ta khẽ quát một tiếng bên này nguy hiểm đừng tới đây từ vũ trạch đứng ở nơi đó vấn đạo chuyện gì xảy ra tiểu đôi ngươi làm cái gì đừng quản nhiều như vậy từ vũ t r ạ c lập tức sơ tán đám người ta khẽ quát một tiếng đồng thời lên cơn giận dữ tiểu huệ vợ chồng đã tử vong nhưng linh hồn lại không đi ư u minh đáp án chỉ có một linh hồn đã tiêu tan đồng thời còn đem tiểu huệ vợ chồng biến thành loại người này không giống người ủy không giống quỷ đồ vật bất kể là ai kèm tiểu lỗi cơ thể ta nhất định phải để hắn chết không nơi tán g thân không gian giam cầm ta trực tiếp dùng hết không gian giam cầm phong niệm khả phi thường phối hợp hét vang một tiếng suy yếu ngần u y rùa ta ngay sau đó dùng da tuyệt chiêu bốn liệt diễm xạ tuyến sáu giang hà đánh gãy nhanh chóng lướt ngón tay một đạo kinh khủng liệt diễm xạ tuyến thi c h u ể n ra đi nhưng mà trên người đối phương mặc quần áo tựa hồ cũng là loại hình phòng ngự t h ậ n khí hơn nữa ít nhất là vũ cấp liệt diễm xạ tuyến uy lực bị suy nhược 90%, chỉ có phần trăm chi thập hỏa quy tắc xâm nhập thân thể của hắn tại ta thi triển xong công kích đồng thời phong n i ệ m khả d ỗ i ra đơn trường nhắm ngay tiểu lỗi cơ thể l à g không hơi chảo tạch tạch t ạ sáu t ư ơ n g đạo khí tức hủy diệt chống giống xuất hiện tại tiểu lỗi t r u n g quanh không gian sụp đổ tiểu lỗi tránh thoát không gian giam cầm thời điểm mặc dù còn chưa có chết nhưng là chịu đến liêu trọng thương hắn ho ra búng máu tươi lớn mặt nợ nụ cười phản phất người bị thương cũng không phải hắn c á ừ ngoan ngoan nói ra bí mật của ngươi ta cân nhắc không đánh tán linh hồn của ngươi ta xác mặt trắng được nói mặc dù chỉ cầm giữ tiểu lỗi như vậy một sana á nhưng lại hút hết tất cả của ta bộ tinh thần lực bây giờ toàn bằng ý chí kiên cường mới không có ngã xuống đất mất đi bí mật của ta sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ biết x ấ u hơi anh nói xong hắn trực tiếp tự bạo vũ cấp tu giả tự bạo uy lực mạnh bao nhiêu mặc dù hắn chịu liêu trọng thương uy lực cũng đủ để hủy đi nửa cái địa cầu nửa cái địa cầu bị hủy d i ệ t cũng liền mang ý nghĩa địa cầu xong đời thời khắc mấu chốt phong nghiệm khả dùng ra hủy d i ệ t quy tắc cùng tinh thần lực bao gồm tiểu l ô i chung quanh ba em mở vị trí mặt đất kịch liệt lắc lư toàn bộ phòng ở đều đi theo đông g a o động tây sáng lời phía trên một chút vật trang sức phẩm đèn treo tất cả đều gián xuống ta vốn là rất choáng gượng chống giữ đứng ở nơi đó cái này kịch liệt lay động phía dưới để cho ta trực tiếp ngã trên mặt đất đã mất đi c h i giác ba mươi lần nữa khôi phục c h i giác thời điểm t r u n g quanh một vùng tăm tối trên thân còn đè lên đồ vật g ì sáu quen thuộc mùi thơm truyền vào cái mũi là phong n h ậ m khả hơi hơi thả ra tinh thần lực cảm ứ n g được tình huống t r u n g quanh n h i ệ m khả ghé vào trên người của ta phần lưng bị một tảng đá lớn ngăn chặn t r u n g quanh một vùng phế tích chúng ta bị đặt ở thấp nhất sáu phế tích bên cạnh từ vũ trạch đầy bụi đất đang chỉ huy một đống người khai quật mà lúc này chân trời xẹt qua hai cái thân ảnh là tiện nam cùng dương không thấy rơi trên mặt đất phía sau tiện nam vân đạo chuyện gì xảy ra từ vũ trạch vội và nói dương minh tiểu long hắn tối hôm qua ở đây triển khai chiến đấu về sau hắn hôn mê bị đè ở phía dưới nhưng những đá này quá nặng quá kiên cố dùng xe s e căn bản đào bất động tiện nam cũng không có b ồ i d ố i thả ra tinh thần lực rất nhanh liền tìm được vị trí của ta gặp ta trận tròn mắt hắn vội vàng hỏi đạo đại ca ngươi như thế nào ta s ắ c mặt trắng bệnh hữu khí vô lực hồi đáp ta không sao nhưng phong niệm khả tình huống không quá lạc quan ta trước tiên mang nàng rời đi bên này liền giao cho ngươi để bọn hắn không cân móc mặt khác ngươi đem những tảng đá này thu lại loại vật này không nên xuất hiện trên địa cầu hết thể cho ta ném vào trong vũ trụ đi minh bạch đại ca giao cho ta a ta miễn cưỡng dùng ra không gian quy tắc ô m phong nghiệm khả chuyển tống đến trên tầng mây tiếp đó hướng nơi xa bay đi một bên phi hành ta vừa lấy ra bình nhỏ trong bình chứa một loại màu trắng b ộ t phấn dùng tinh thần lực nâng lên một chút b ộ t phấn sau đó lại lấy ra một bình thủy đem b ộ t phấn cùng thủy trộn lẫn cùng một chỗ nhẹ nhàng n ặ n ra phong nghiệm khả miệng dùng tinh thần lực dẫn đạo những cái t i a t h ủ y cho nàng uống vào sáu bay đến một tòa thành thị bị bỏ đi ta tòm không gian trong giới chỉ lấy ra nhanh nhẹ tho đi vào ô n phong n i ệ m khả ngồi ở trên giường ta nhẹ nhàng kêu gọi n i ệ m khả tỉnh nhưng mà nàng lại không có bất kỳ phản ứng nào nếu không phải trên thân còn có sinh mạng khí tức ta sẽ cho là nàng đã tao nổ bất c h ắ c vũ cấp tu giả tự bạo bằng vào chúng ta tốc độ phi hành tuyệt đối không thể làm bị thương chúng ta nhưng nơi này là địa cầu nếu để cho uy lực nổ tung khuyết tán ra toàn bộ địa cầu liền xong đời vì bảo vệ địa cầu nghiệm khả cũng không có lùi bước mà là sinh sinh c h ặ n vũ cấp tu giả tự bạo phong ốc sụp đổ thời điểm nàng lại nằm ở trên người của ta vì ta chặn rơi xuống vật nàng sáu ta ôm thật chặt nàng để cho nàng tựa ở ta trong ngực một hồi cảm giác bất lực leo lên trong lòng sáu tiểu lối thân phận vẫn như cũ xương mù nồng nặc chúng ta không có năng lực ngăn cản hắn tự bạo manh mối lại một lần nữa bên trong gáy mất trên địa cầu còn có hay không người thứ hai tiểu lối tiếp qua một ư ơ i hai thiên chúng ta phải trở về đến u minh nếu như trên địa cầu còn có người thứ hai tiểu lối địa cầu làm sao bây giờ mặt khác n i ệ m khả thương thế quá nặng một ư ơ i hai thiên nàng có thể tỉnh lại hay không trong lúc nhất thời ngàn b ạ n suy nghĩ tràn vào trong đầu lại thêm ta tinh thần lực suy yếu cảm giác trong đầu giống một nháo một dạng khó chịu trong lúc bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi ba mươi tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện mình bị đạp đến trên mặt đất phong n i ệ m khả trên giường ngủ trở thành đại chữ hình vô cùng khả ái khoe miệng ta co q u ắ p hai cái trong lòng tự nhủ nàng ngủ cũng quá không thành thật xấu nếu như bình thời nàng chắc chắn sẽ không dạng này bởi vì tu giả không có cảm giác bề n g o ạ i coi như giấc ngủ cũng chỉ là cạn tầm thứ có một gió thổi cỏ lay liền sẽ tỉnh lại mà lần này nàng tinh thần lực bị hao tổn nghiêm trọng đã tương đương với hôn mê trạng thái lập tức liền bại lộ tư thế ngủ ta khẽ v ứ t hai cái mặt của nàng tiếp đó đi ra ngoài ngồi ở nhanh nhẹn nhà cửa ra vào âm thầm suy tư tinh thần lực của ta khôi phục ba thành lại có một ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục n i ệ m khả sắc mặt nhìn cũng so với hôm qua tốt hơn màu trắng k i a bột phấn chỉ có thể trị liệu linh hồn cùng thân thể thương tích nhưng lại không thể trị liệu tinh thần lực nếu như gớz ngươi ở đây liền tốt ta và niệm khả tinh thần lực trong nháy mắt liền có thể khôi phục niệm khả lại có hai ngày hẳn là cũng có thể tỉnh lại đối với nàng vấn đề ta ngược lại thật ra yên tâm nhưng còn có càng nghiêm trọng hơn vấn đề chờ lấy ta sáu lần này chúng ta là lén qua trở lại địa cầu cho nên chuyện này không thể lên báo cáo luân hồi thành bằng không ta giải thích thế nào truyền thống trận đều bị phá hư ta lại như thế nào trở lại địa cầu hiện tại địa cầu bí ẩn quá nhiều chỉ bằng sức một mình ta căn bản là không có cách điều tra niệm h ả trọng thương cũng thiện nam ngạc như nói h thăm mới ra, c đại ca ngươi đã tỉnh ân làm sao ngươi biết ta ở đây tiện nam đáp hai ngày trước ta liền biết đến lại phát hiện các ngươi tại hôn mê tiếp đó ta một mực canh giữ ở bên ngoài thẳng đến vừa rồi ta nhanh chóng bay trở về nhà nói cho người nhà không cần lo lắng tiếp đó lại lập tức chạy về trước sau hết thảy năm phút không nghĩ tới đại ca ngươi liền tính sáu năm trăm bảy mươi tám tiết năm trăm bảy mươi tám vận mệnh rốt cuộc là thứ q u ỷ gì ta hơi nhịu lấy lông mày hai ngày trước ta hết thể hôn mê mấy ngày không biết ta từ lần trước câu lạc bộ tư nhân đổ sụp đến bây giờ đã qua bốn ngày mà ta là hai ngày trước mới phát hiện nơi này bốn ngày thiên cấp tu giả hôn mê bốn ngày bởi vậy có thể thấy được niệm khả nhận lấy tổn thương nặng bao nhiêu sáu tiện nam một mặt ta thật không có lửa ngươi Ta thật sự ở bên n g gật gật đại, đại ca hai ngày biểu lộ. trước a đến cùng chuyện gì xảy ra các người nhất cá địa cấp cao thủ một cái thiên cấp cao thủ như thế nào đều bị đả thương tiện nam thiên phú rất tốt tiến vào địa cấp là chỉ ngày nhưng đợi chuyện cho nên ta đem địa thiên vũ diệt bí mật nói cho hắn ta âm thanh ngưng trong nói sự tình rất phức tạp đầu tiên hòn đảo nhỏ kia ngươi đã biết rồi trên đảo nhỏ vật liệu đá vô cùng kiên cố ta toàn lực tiến công cũng chỉ có thể sinh ra một điểm phá hư đây không phải là trên địa cầu nên có đồ vật thứ yếu tiểu lỗi kiến trúc câu lạc bộ tư nhân cũng giống như vậy sử dụng tài liệu cứng rắn vô cùng có thể cùng luân hồi thành t ư ờ n g thành sánh ngang tiếp đó chu tuệ thanh vợ chồng chết tiểu lỗi sáu ta đem đêm đó chuyện phát sinh đại khái giảng thuật một lần phức tạp như vậy thiện nam ngồi ở bên cạnh ta theo ta cùng một chỗ suy tư hắn không ngung ố c ngược lại rất thông minh từ hắn tu luyện về thiên phú liền có thể nhìn ra chỉ là ngẫu nhiên nữa thích phạm tiện mà thôi nửa ngày tiện nam lần đầu tựa hầu nghĩ tới điều gì đại ca ngươi mới vừa nói chu huệ thanh vợ chồng tất cả đều đã biến thành quái vật hơn nữa còn chết ta gật gật đầu đối với hai cái quái vật bên trong trong đó một cái là dài bảy mét ác xả mọc ra chu huệ thanh đầu một cái khác là dài ước chừng hai em mở lục sắc giáp trùng tám cái chân tất cả đều là loài người đ u ổ i hẳn là chu huệ thanh trợ p u ta sớm tại luân hồi thành ghi danh chu huệ thanh tên nhưng chu huệ thanh linh hồn cũng không đi u minh như vậy có hai loại khả năng đệ nhất linh hồn của nàng đã tiêu tan đệ nhị nàng đã biến thành văn hồn không có đi ưu minh cái thứ hai cỗ thi thể đâu thiện nam vấn đạo không rõ ràng bởi vì lúc đó vì phòng ngừa tiểu lỗi đào tẩu ta dùng hết toàn lực chỉ là một phần trăm giây tinh thần lực của ta liền bị h ú t hết tiếp đó trực tiếp xịu sự t ì n h phía sau ta không tin tưởng thi thể của bọn hắn khả năng bị vụ nổ tác động đến đã n á t b ấy cũng có thể là bị niệm khả thu vào hết thể đều phải chờ niệm khả tình sau đó mới có thể biết được sáu chu tuệ thanh một nhà biến cố e rằng cùng ta có rất lớn liên quan sáu tiện nam nghĩ, nghĩ. nếu như chu tuệ thanh linh hồn cũng không tiêu tan chúng ta có thể có được rất nhiều tình báo sáu chu tuệ thanh nữ nhi là một cái đột phá khẩu ta đi thử xem xem có thể hay không lấy nàng làm môi giới đem chu tuệ thanh linh hồn triệu h o a tới biện pháp tốt ta khen một câu sau đó nói giao cho ngươi tiện nam n i ệ m khả vẫn còn đang hôn mê ta thực sự thoát thân không già đợi nàng tỉnh sau đó ta liền đi nhà ngươi tìm ngươi không đi khánh tiên thành phố đệ nhất bệnh viện a chu tuệ thanh nữ nhi đang ở nơi đó tiếp nhận trị liệu phòng ở lúc sụp đổ nàng chịu ảnh hưởng bị nện đánh gãy một đầu cánh tay mặt khác nàng tinh thần nhận lấy đà kích nghiêm trọng bây giờ giống như sáu điên rồi điên rồi ta thầm thở dài hảo n g ư ơ i trước đi ta hai ngày nữa liền đến sáu hai mươi bốn trước kia tiểu huệ vận mệnh cũng rất không tốt từ nhỏ sinh ra ở nông thôn điều kiện gia đình không giàu có một ư ơ i chín tuổi năm đó chịu đến hạ siêu nhiên trả thù phụ mẫu đều mất song b à o thai em gái linh hồn cũng tiêu tán thật vất vả chịu đựng qua tập thế nàng cũng không nguyện ý lưu lại từ già chính mình ra ngoài đánh liều kết quả suýt chút nữa bị bắn loạn đánh chết về sau kết hôn có nữ nhi vốn hẳn nên hạnh phúc sinh hoạt lại bởi vì ta liên lụy chịu đến tiểu lỗi trả thù kết quả nữ nhi làm người ta tình phụ nàng và trượng phu nàng cũng bị cải tạo thành quái vật thậm chí tử vong sáu nàng nhận lấy ta ảnh hưởng ta lại một lần nữa đối với vận mệnh mê mang sau một ngày t r m vào tối ta đang đứng ở trước cửa sổ ngần người đông nhiên sau lưng chuyển đến niệm khả thanh âm đồ q u ỷ s ứ chắn ghét ta ngủ bao lâu ta lấy lại tinh thần quay người mỉm cười ngươi cuối cùng tình ta rất lo l ắ n g đâu nói ta đi tới trước cửa sổ tỉ mỉ vì nàng nuốt vớt tóc ngày đó ngươi như thế nào ghé vào trên người của ta dùng cơ thể đi cản rất xuống tảng đá bởi vì ta có diện cấp hộ thể thần khí nha những tảng đá kia rơi xuống cũng không đả thương được ta nhưng ngươi lại không được đâu đồ quỷ sứ chán ghét chỉ có một ngươi xảy ra ngoài ý muốn ta làm sao bây giờ ta ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng trầm mặc một hồi lâu mới hỏi ngươi cảm giác thế nào tinh thần lực khôi phục bao nhiêu hai thành muốn hoàn toàn khôi phục cần hai ngày khoảng t r ư ờ n g ân vậy chúng ta đi trước bệnh viện xem chu tuệ thanh nữ nhi nghe nói nàng sáu điên rồi kiếm nam thử nghiệm lấy nàng làm môi giới triệu hoán chu tuệ thanh linh hồn nếu như chu tuệ thanh linh hồn còn chưa tiêu tan cũng có thể được triệu hoàn tới hảo nghe lời ngươi phong n i ệ m khả k h ô n k h o nói bất quá ta muốn đi trước thu thập một chút chờ ta một phút sáu hai mươi bốn đối với ta đây cấp độ tu giả tới nói tám rửa chỉ cần mười mấy giây liền có thể giải quyết lúc này niệm khả sớm đã thu thập xong chúng ta trực tiếp dùng không gian chuyện đưa t ớ i đến khánh tiên h thành phố rất nhanh thì đến bệnh viện dưới lầu ta trêu k ẹ o nói niệm khả người tư thế ngủ cũng không quá mị con đâu ta nhớ được ta lần thứ hai lúc hôn mê là ông ngươi ngủ c h u n g có thể lúc tỉnh lại lại phát hiện ta bị ngươi đá phải trên sàn nhà đi a phong niệm khả thở nhẹ một tiếng sắc mặt hùng luận ta đồng thời không có thả ra tinh thân lực nhưng lại biết dương bất kiến trong bệnh viện bởi vì ta đã từng đưa cho hắn một cái không gian giới chỉ, trên mặt nhẫn lưu lại một k i a không gian lực lượng ta mang theo phong nghiệm khả hướng dương bất kiến vị trí đi tới phong nghiệm khả vừa đi một bên mang lên trên mặt nạ m à u bạc đi tới lầu ba hành lang ta thấy được dương bất kiến cùng sáu từ đo á đoá hai người tựa hồ đang tại giao lưu cảm tình quả nhiên cùng ta trước kia đoán một dạng dương bất kiến hỏa từ đoá đoá vận m ệ n h chi tuyến có loại hấp dẫn lẫn nhau chi thế này liền m i ệ n thị bọn hắn sau này quan hệ sẽ phi thường thân mật bởi vì ta và niệm khả tu v i so với bọn hắn lợi hại quá nhiều tinh thần lực của bọn hắn căn bản là không cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta thẳng đến ta đứng tại cuối hành lang ho nhẹ một tiếng hai người mới lúng túng hướng ta xem tới từ đ ó a đ ó a nhỏ giọng thầm thì một câu cứu cứu lúc nào cũng phá hư người ta chuyện tốt ta không còn gì để nói trong lòng tự đ ủ quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại rõ ràng là ta tại đại biểu tỷ trước mặt nói dương bất kiến lời khen đại biểu tỷ mới đồng ý đ ó á đoá cùng dương bất kiến lui tới mới vài ngày như vậy liền đem ta đã quên ta đây cái cứu cứu thật đúng là đủ thất bại sáu dương bất kiến dẫn ta tới đến lầu bốn hành lang t i ệ n nam lúc này đang đứng trong hành lang một cái hộ công bác gái chống lạnh dọa oang hoang hô nếu như lần sau lại để cho ta đã thấy ngươi ta liền trực tiếp báo cảnh sát tiện nam một mặt khô bức mỹ nữ ngươi nghe ta giảng giải ta thật không phải là lừa đảo mà là người đạo sĩ nói cho ngươi cái bí mật ta kỳ thực ta là đạo giáo hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng ta còn tiền nhiệm vụ liên chủ t ị c h đâu bác gái biểu thị không tin đem một cái vải rách bao ném cho tiện nam ra hiệu n h ư ờ n g hắn xéo đi nhanh lên vải rách trong bộc lộ ra phụ trú kiếm ô đảo cùng một chút không biết tên vật phẩm tiện nam đang chuẩn bị tiếp tục giảng phất thấy được cứu tinh đại ca ngươi nhanh nói cho nàng ta đến cùng phải hay không tiền nhiệm đạo giáo hiệp hội chủ tịch nhi tử ngươi cũng tới cho ta chứng minh một chút còn có con dâu sáu thiện nam nhìn xem từ đoá đoá kêu lên từ đoá đoá sắc mặt hơi đỏ nhưng thẹn thùng bên trong lại mang theo ý mừng xem ra nàng đích sắc rất ưa thích dương bất kiến ba mươi tiến vào phòng bệnh sau đó thiện nam ngạc nhiên v ấ n đạo đại ca ngươi thực sẽ đoán m ệ n h quá thần kỳ suýt chút nữa đem đại mụ kia dọa tiến ba bệnh viện cũng cho ta tới một cái a n h ì ta lúc nào có thể ôm cháu trai ta liếc mắt nhìn hắn vấn đề này không phải hỏi ta đến hỏi con của ngươi a trong phòng bệnh một mặt cho mỹ lệ nữ hài ngồi ở trên giường cơ đầu h c ca, một mặt cười ngây ngô ta than nhỏ khẩu khí nghiệm khả nàng tình huống thế nào phương diện tinh thần mặt tinh thần nhận lấy đà kích cực lớn dù sao nàng chỉ là một cái người bình thường không thể chịu đựng kích động cho nên trở nên bị điên bất quá loại bệnh tật này tại u minh hoặc đệ nhất giới cũng có thể chữa trị ta lại nhìn về phía tiền nam ngươi bên này tiến triển như thế nào còn không có triệu h o á n đến chu tuệ thanh linh hồn sao t i ệ n nam lắc đầu không được liền không thấy đều thất bại phải biết không thấy tại đạo thuật phương diện tiên phú so với ta còn mạnh hơn bây giờ hắn đã có thể vẽ ra một loại ngân phủ mà chúng ta trước kia dùng tất cả đều là tín phủ xem ra chu tuệ thanh linh hồn chín thành là tiêu tán cô gái này vận mệnh cũng rất bi thảm đến cùng muốn hay không chữa khỏi nàng đ ầ u sáu để cho nàng tiếp tục điên xuống vẫn là để nàng tỉnh táo lại tiếp nhận đau đớn ta nhắm mắt lại suy tư vài giây đồng hồ tiếp đó nhìn về phía từ đoá đoá đoá đoá, bây giờ tiểu lỗi chết ba ba của ngươi nhất định sẽ kế thừa chủ nhà họ tử quay đầu nói cho ngươi ba ba một tiếng phái người chiếu cố cô, cô gái này cả một đời để cho nàng qua hết giàu có quãng đời còn lại là cứu cứu từ đoá, đoá đáp ứng sau đó ta xem hướng tiện nam thật tốt bồi người nhà một chút ba ngày sau chúng ta liền rời đi vì ngươi và người nhà ngươi an toàn không được lộ ra liên quan tới nơi đó bất kỳ tin tức gì minh bạch thiện nam ôm vải rách bao nói giao phó xong hết thẻ sau đó ta và phong n i ệ m khả rời đi bệnh viện ba mươi ngồi ở nhanh nhẹn nhà cửa ra vào ta giữa lông mày mang theo nhàn nhạt yêu thương lầm bầm lầu bầu vấn đạo vận mệnh rốt cuộc là thứ quỷ gì phong n i ệ m khả ngồi ở một bên nhẹ nhàng nói nếu như ngươi có thể đem cái này vấn đề cảm lộ thấu triệt thì đến được vũ cấp sáu năm trăm bảy mươi chín tiết năm trăm bảy mươi chín chứng kiến truyền t ố n g trận ba ngày sau chúng ta về tới u minh đương nhiên là lén qua trở về mặc dù địa cầu vẫn có rất đa nghi đoàn chưa giải khai nhưng chúng ta nhưng lại không thể không trở về bằng không luân hồi thành bên này không có cách nào giải thích dù sao phụ mẫu thê tử còn lưu tại nơi này lại nói đã về trễ rồi lao già đối t a độ thiện cảm cũng sẽ hạ xuống sáu đến nỗi địa cầu vấn đề lại nghĩ biện pháp tha thần bí đảo nhỏ không cách nào toàn bộ cất vào không gian giới chỉ, bị ta ném vào trong vũ trụ bất quá cũng tại niệm khả dưới sự giúp đỡ cũng lấy được một chút đá vụn ta lần nữa đối với vận mệnh quy tắc cảm thấy mê man niệm khả để cho ta không nên gấp áp chậm dãi suy xét bởi vì chờ ta đến vũ cấp thời điểm mới có thể tin tưởng vận mệnh đến tột cùng là cái gì nói một cách khác chính là làm ta minh bạch cái vấn đề này thời điểm liền đã bước vào vũ cấp hai mươi b ố ta và nhược hạ tiện nam đã nói sau khi trở về không được lộ ra địa cầu sự t ì n h bao quát người nhà của ta cũng không thể lộ ra bởi vì ta không muốn để cho bọn hắn lo lắng ai ngờ buổi tối lúc ăn cơm tiện nam lại bị coi thường ở trên bàn cơm tới m ộ t câu đại ca ta lúc nào mới có thể giống tiểu lỗi một dạng đặt đến vũ cấp tiếp đó sáu tiện nam trong miệng ngập một khối thịt béo lớn bị ta đá ra ngoài đáng chết ta đều nói với hắn tuyệt đối không nên nói lỡ miệng ai biết không để ý liền bị hắn phạm vào cái tiện người nhà của ta không phải c ả n ngu che giấu là p h í công cho nên ta không lưu tình chút nào đem tiện nam đá ra ngoài đuổi đi tiện nam sau đó ngưng nhu vấn đạo tiểu lòng vừa rồi kiếm nam nói tới tiểu lỗi là ta tam thúc nhi từ sau ta gật gật đầu là cái kia hắn trở thành vũ cấp tu giả làm sao lại địa cầu cũng không thích hợp tu luyện sáu vừa rồi ta đã cảm thấy ngươi có tâm sự vốn còn tưởng rằng liên quan tới niệm h ả cho nên cũng không có hỏi chẳng lẽ tâm sự của ngươi là liên quan đến địa cầu ngưng n u nhanh chóng phân tích một phen vậy mà đoán cái tám chín phần mười nếu đều bị tiện nam nói l ỡ miệng ta dứt khoát cũng sẽ không giấu giếm nữa đem sự tình đi qua đại khái miêu tả một lần bất quá thấp xuống mức độ nguy hiểm đồng thời không nói chúng ta hôn mê bốn ngày sự tình lao cha trong phòng đi qua đi lại nói như vậy địa cầu bây giờ chẳng phải là rất nguy hiểm nhi tử chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp lao lý người nói n h ẹ nhóm ta c ư ờ i khổ một cái mấy ngày nay ta đều nhanh suy nghĩ n á t vóc cũng tìm khắp cả địa cầu mỗi một cái xó xỉnh nhưng không có phát hiện những cường giả khác đối phương tự hồ có một loại ẩn tàng khí tức kỹ xảo tiểu lỗi xuất hiện ở trước mặt chúng ta thời điểm không chỉ là ta liền niệm khả cũng không phát hiện khí tức của hắn nếu không phải là ta dùng da vận mệnh quy tắc thấy được vận mệnh của hắn đ o ọ n n g ắ n chỉ sợ ta cùng niệm khả liền nguy hiểm nâng đu tiếp nhận lời của ta gốc dạ theo lý thuyết trên địa cầu có thể còn có tương tự cứng giả nhưng lại không cách nào cảm ứng được khí tức của bọn hắn trừ phi dùng mệnh vận quy tắc mới nhìn đi ra nhưng mà người địa cầu quá nhiều tiểu long không có tinh lực từng cái từng cái đi xem hơn nữa làm như vậy cũng sẽ đả thảo kinh xả ta gật, gật đầu chính là như vậy Nương Nhu phân trong í c h ấ t c h hai năm này hắn tùy thời cũng có thể phá hư địa cầu nhưng hắn cũng không có làm như vậy ngược lại hòa từ vũ trạch tranh lên vị trí gia chủ nếu như hắn muốn phá hư địa cầu như thế nào lại làm n h ả m chán như vậy sự tình cho nên ta cảm thấy mục đích của hắn cũng không phải phá hư địa cầu mà là cái khác không thể cho người biết bí mật ta s o á chán cái này ta cũng nghĩ qua nhưng địa cấp trở lên cao thủ lưu lại địa cầu vốn là một khỏa bom hẹn giờ nói không chừng lúc nào liền sẽ dẫn bạo mặc dù hắn bây giờ không có từng làm ra phân cử động nhưng tương lai đâu t h i ể u long ta nghĩ tới rồi một cái ngộ biến t ù n g quyền ngưng nù nói ân mau nói ta vội vàng nói là như vậy nó chia làm ba bước đệ nhất luân hồi thành thông hướng mỗi cái giới diện truyền thống trận bị phá hư dự tính hai năm sau một lần nữa thúc tiến theo lý thuyết cái này trong lúc đó chúng ta không thể chỉ minh chính đại xuất nhập luân hồi thành đệ nhị niệm h ả nắm giữ che giấu hơi thở bảo vật cùng với xuyên thẳng qua mỗi cái giới diện thật khí các ngươi đã từng len lén lẻn vào qua luân hồi thành đồng dạng cũng có thể len lén lặn ra đi trở về địa cầu xem tình huống tiếp đó nhanh chóng trở về đệ tam chúng kiến truyền t ố n g trận sau đó kiếm cơ trở lại địa cầu tiếp đó đem địa cầu về vấn đề báo nhường luân hồi thành nghĩ biện pháp xử lý sáu hai mươi bốn thời gian lung dung sau ba năm ta đang mặc màu trắng r i á nhẹ đứng tại chỗ cầu một tòa thành thị bị bỏ đi nhẹ thở ra khẩu khí nói cuối cùng tu kiến xong thứ này với ta mà nói còn là lần đầu tiên cho nên lãng phí thời gian hơi dài một chút phong n i ệ m khả đứng tại đằng sau ta mở mắt ân rất thành công ta lấy tập trung cảm ứng phương thức cũng không cảm ứng được không ứng đương ợ được c chuyển cấp cảm cũng cảm như phạm không hiện hữu luận, tu tống trận tồn Trên liền diện dùng lớn ứng, ứng tại. giả vi lý xem ư đ sự của nó.、Đương、nhiên lần này chỉ huy quan đại nhân có thể bỏ hết cả tiền vốn nghĩ tới đây ta không cấm trong lòng cười thầm đứng lên lần trước lao già chụp ta một trăm n ă m tiền lương kết quả lần này tu kiến truyền thống trận thời điểm bị ta hố một cái vốn là hắn muốn dùng trung thượng đẳng tài liệu tu kiến nhưng ở ta mê hoặc phía dưới quyết định cuối cùng toàn bộ dùng đỉnh cấp tài liệu thế là tiêu tiền siêu xuất dự toán kim ngạch mười bảy lần sáu đoán chừng lúc này lão già đang ở trong phòng làm việc đập đồ đâu mà lúc này phương đông bay tới một thân ảnh là siêu cấp vũ em gợt n g ư ơ i rơi trên mặt đất phía sau nàng nói đại nhân phía đông không có phát hiện gì thường không cần khách khí như thế bảo ta tên là được rồi ta khẽ cười nói gợt n g ư ơ i lắc đầu vẫn là theo quy củ đến đây đi người khác đều gọi người đại nhân đâu đang nói đến đây thời điểm phương bắc cũng bay trở về hai cái thân ảnh là hai cái tướng mạo cơ h ồ giống nhau như lúc thanh niên năng lượng phản ứng tất cả đều là thiên cấp sơ kỳ r ă n g lượng phản ứng tất cả đều l thiên cấp sơ kỳ năng lượng phản ứng tất cả đều là thiên cấp sơ kỳ là chúng ta phải làm hai người miệng đồng thanh nói xong đứng ở đằng sau ta đôi này xong bảo thai huynh đệ là ta hai năm trước thu vào trung đội nguyên nhân là bọn hắn muốn cấp ta trường kiếm màu đen bất quá ta lên lòng yêu tài thế là cùng bọn hắn đánh một cái đánh c ự c nếu như bọn hắn một người trong đó có thể đánh thắng ta đây cái địa cấp t u giả ta liền đem trường kiếm màu đen hai tay dâng lên bằng không bọn hắn liền muốn gia nhập vào luân hồi thành gia nhập vào trung đội của ta tiếp đó 6. Không hồi hộp chút nào, ta thắng. t hồi hộp đó Không nào Còn tốt, sớm muộn cũng sẽ cho bọn hắn mỗi người lộng một kiện thiên cấp thần khí đến nỗi đi đâu lộng sáu dĩ nhiên chính là lần sau đại giới mặt chi chiến ở nơi đó đừng nói là thiên cấp thần khí coi như vũ cấp thần khí cũng là nhiều không đến hết chỉ cần ngươi có thực lực liên diện cấp thần khí cũng có thể cướp đến tay đôi này song bảo thai tên là ồ lần tư ồ lần đặc biệt hai người tất cả đều là thủy quy tắc đơn độc sức chiến đấu không mạnh nhưng nếu là liên thủ ạt thì sẽ gấp bội bởi vì bọn họ là song bảo thai phối hợp vô cùng ăn ý để cho địch nhân khó lòng phòng bị mặc dù thủy quy tắc là cấp thấp quy tắc nhưng ta nhìn chúng chính là bọn họ phối hợp an ý điểm này đến rồi trên chiến trường cũng có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ đang lúc này phương nam cũng bay trở về một thân ảnh chính là thiện nam rơi xuống sau đó thiện nam mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn nói đại ca ta thật cao hứng nhi tử ta muốn kết hôn bất quá ta nói nhường hắn mặc tây phục cùng lục sắc quần cộc hắn lại không đồng ý danh con thực sự là cánh cứng c ấ p rồi ta tại chỗ liền đối với hắn tiến hành mãnh liệt khiển trách sáu ta phất phất tay biểu thị nhường hắn mau từ trước mặt ta tiêu thất sáu tất cả mọi người là ra ngoài làm chính sự ta đặc biệt cho ngươi nghỉ để cho ngươi về nhà bồi người nhà một chút ngươi lại còn lớn tiếng ồn ào nếu không phải là bây giờ người sau lưng nhiều ta còn thực sự nghĩ một cước đem hắn đạp đến bắc cực đếm chim cánh c ụ c đi tiện nam cũng đi tới đằng sau ta lấy r a n ồ i lớn buộc lên tập rể xào lên hạt dưa còn phát hiện xào hiện bàn sáu tất cả mọi người đều rất t h i ế n tĩnh t h i ê n h o a đại hoa tiếng va đập lộ ra đột ngột vô cùng vũ gia vũ ra mặc bộ kia áo giáp màu bạc áo khoác ngoài màu đỏ ở phía sau lay động ngưng nhu thì mặc một bộ quần dài trắng bội hiển dịu dàng rơi vào thân ta phía trước vũ gia nói tiểu long c a c a phương nam không có phát hiện gì thường ân ta đưa tay khoác lên vũ gia trên bờ vai nhìn về phía ngưng n u tu luyện ba năm lần thứ nhất sử dụng phạm vi lớn tinh thần cảm ứng đã quen thuộc chưa ngưng n u cười nhẹ gật gật đầu quen thuộc yên tâm đi hơn nữa đối với huyện hóa quy tắc ta có một chút phát hiện mới trở về nhà lại cùng ngươi nói tỉ mỉ nói xong nàng và vũ gia cũng đứng ở đằng sau ta lại đợi sáu ba giờ tiện nam đều xào xong năm đ a hạt dưa hắn l â xuống tập dề đi đến bên cạnh ta nói đại ca kiệt sâm tại sao còn không trở về hắn không phải đi phía tây đã điều tra sao sẽ không phải tiện đường đi tây phương cực lạc thế giới a đang nói đến đây thời điểm một thân ảnh từ phía tây bay trở về chính là kiệt sâm bất quá hắn sắc mặt vô cùng tái nhuận rõ ràng là tinh thần lực tiêu hao quá độ gật ngươi vội vàng ra tay một đạo lục sắc tia sáng đem kiệt sâm bao phủ chỉ chốc lát sau kiệt sâm sắc mặt liền khôi phục bình thường tiện nam nghiêm nghị v ấ n đạo kiệt sâm huynh đệ ngươi vừa rồi sắc mặt tựa hồ không tốt lắm chẳng lẽ là thật hư tới hai cân hạt g i a a chuyên trị thật hư mau mau cút xéo đi kiệt sâm cả giận nói không đề cập tới con tốt nhấc lên hạt dưa ta liền giận ngươi nói ngươi hạt dưa có thần kỳ hiệu quả vũ ra ăn sau đó liền có thể vượt cấp khiêu chiến kết quả lão tử gặm ba năm dòng g ã ba năm mỗi ngày hai mươi bốn giờ không ngừng gặm ngược lại đem thận gặm giả dối ngươi bồi tổn thất của ta thấy mình quảng cáo giả dối bị vật trần tiện nam yếu ớt vốn đạo bồi bồi hai cân hạt dưa được sáu hôm nay ba canh năm trăm tám mươi tiết năm trăm tám mươi ngưng n u tiềm lực kiệt x â m suýt chút nữa không biến trở về bốn lưỡi đao hết đường dùng bốn cái đại liêm đao chém chết cái n à bất quá ta nói hết lời trung pin là ngăn lại tiếp đó hung á t trợt mắt nhìn tiện nam một mắt. ta cũng biết tiện nam vẫn đang làm quảng cáo giả dối nhưng bởi vì hạt dưa bán tiện nghi ta cũng không có đi q u ả n hắn ai ngờ kiệt sâm c á i này h à m món lợi nhỏ tiện nghi ra hỏa vậy mà thật sự tin còn mực ba a g ặ m ba năm cuối cùng phát hiện mình thật hư lúc này mới hoa tiện nam tính số sách nhưng mà hắn g ặ m ba năm hạt dưa cũng liền bỏ ra hai khoả cấp năm yêu đan mà thôi tiện nam lại tiện cũng là nhà mình huynh đệ thời khắc mấu chốt ta vẫn phải giúp hắn thế là vội vàng nói sang chuyện khác vấn đạo kiệt sâm phía tây có hay không gì thường ta rất không có. kiệt sâm trả lời một câu liền đứng ở đằng sau ta nói thật ta cuối cùng cảm thấy kiệt sâm giống tiện nam một dạng có chút không đáng tin cậy phân phối nhân thủ tra rõ địa cầu thời điểm kiệt sâm bị tiện nam cho cương một cái đem kết quả kiệt sâm không chịu thua liền một người đi phía tây điều tra tất nhiên hắn đều có nói hay chưa nếu như ta lại phái người đi điều tra chính là không tin hắn lại nói nhìn hắn tinh thần lực tiêu hao quá độ bộ dáng hẳn là không gặp ta lại đợi gần ba giờ quý mụn tiêu cùng mộ dung đại vũ cũng từ phía tây bay trở về rơi trên mặt đất sau đó quý mụn tiêu liếc mắt đưa tỉnh tiểu xoai ca chúng ta trở về m u ộ n là có nguyên nhân à bởi vì mộ dung nói không quá yên tâm kiệt sâm cho nên chúng ta dạo chơi sau khi kết thúc lại lần nữa kiểm tra một lần phía tây không có phát hiện gì thường kiệt sâm ngươi không có ý kiến chứ kiệt sâm nhắm mắt lại đầu lắc ngoảy ngoảy một dạng không có không có kiệt sâm còn tưởng rằng nhắm mắt lại liền có thể trốn qua mê hoặc quy tắc kỳ thực coi như che lô thai nhắm mắt lại quý muộn tiêu như cũ có biện pháp để cho người chúng chiêu kiệt sâm m ấy năm này bị hành hạ quá sức cũng không còn dám mở miệng đùa dân sáu ta xem ngưỡng mộ cho vấn đạo du ngoạn như thế nào nếu như không có tận hứng còn có thể tiếp tục dạo chơi hai ngày không cần phải gấp sau khi trở về lại muốn bị kẹt ở luân hồi trong thành nói không chừng lúc nào mới có thể trở ra có thể trở về đi mộ dung đại vũ ngắn gọn hồi đáp ta muốn tu luyện ta quay đầu hỏi các vị còn có nhân muốn nhiều lưu mấy ngày không muốn lưu thêm mà nói chúng ta liền có thể trở về nửa ngày không có người trả lời ta phất phất tay như vậy lập tức trở về hai mươi b ố lần này tu kiến chuyện tiễn đưa trận nhiệm vụ cũng không có toàn bộ đội xuất động xuất động cơ bản đều tất nhiên cấp trở lên cao thủ không phải địa cấp chỉ có mấy cái tỉ như mộ dung đại vũ nàng nghĩ tiện đường trở lại địa cầu xem tỷ như n h ấ t cấp tu giả lâm đạn nàng làm một trăm hai mươi hai trung đội khoảng không gian ẩn năng tu giả tu kiến chuyện t i ễ n đưa trận thời điểm có thể giúp bên trên một chút chuyện nhỏ mặt khác lão giả trả lại cho ta trang bị ba tên địa cấp trở lên không gian quy tắc tu giả đến từ đệ nhị trung đội bất quá truyền thống trận tu kiến hoàn tất sau đó bọn hắn liền rời đi kết thúc công việc công tác giao cho ta bằng không ta cũng sẽ không trắng trận hỏi đội viên còn muốn hay không chơi nhiều mấy ngày trở lại luân hồi thành phía sau ta đổi đám người đi về nghỉ mình thì đi tới lao giả văn phòng lão giả lúc này sắc mặt có chút âm trầm tiến vào văn phòng phía sau ta là vội t n nhân. truyền tống trận kiến h h sĩ lễ, lục báo cáo đại nhân. Đệ lục giới Đệ tu, tu,、so、tu và nói đại nhân chúng ta muốn đem ánh mắt thả lâu dài mặc dù lần này bỏ ra rất nhiều tiền nhưng ít ra chúng ta một lần nữa xây dựng truyền tống trận vô cùng ẩn ấp hơn nữa dùng tài liệu có thể ngăn cách tinh thần lực u ấ t hình về sau hành động thời điểm chú ý ẩn ấp truyền tống trận vị trí sẽ vĩnh viễn sẽ không bại lộ tóm lại n à y đáng chết chủ ý đều là ngươi cái này nói ra ta muốn cân nhắc lại chụp ngươi một trăm năm tiền lương ta là chân trần không sợ mang g à y ngược lại đều bị chụp một trăm năm thế là nói đại nhân ta một năm tiền lương mới hai nghìn vạn một trăm năm cũng liền hai mươi ước cùng tu kiến chuyện tiễn đưa trận phí tổn so ra chín châu mất sợi đông nếu như cái này có thể nhường ngài vui vẻ lên chút như vậy thỉnh tùy、ý. nghe được ta đây một f a n quan tâm mà nói lao già s á t mặt dịu đi một chút tính toán ngươi trở về tu luyện a y qua nhĩ mới vừa cùng ta liên lạc một lần hắn nói tận lực thiếu để cho ngươi làm nhiệm vụ cho thêm ngươi thời gian tu luyện tiếp xuống trong mười năm ta không cần ngươi ra cái gì nhiệm vụ toàn tâm toàn ý đi tu luyện a ta đại nhân ta hành lễ lùi ra ngoài sáu kỳ thực ba năm trước đây ta cũng rất muốn h ả o h ả o tu luyện thế nhưng việc vặt quân thân một mực quan tâm đệ lục giới vấn đề tu kiến chuyện tiễn đưa trận trước đây hai năm rưỡi bên trong ta và niệm khả vụn trộm lặn ra đi ba mươi lần cơ hồ mỗi tháng một lần có một lần suýt chút nữa bị phát hiện sáu cũng may đệ lục giới vấn đề cuối cùng giải quyết trên địa cầu không có người thứ hai tiểu lỗi ta cũng có thể yên tâm tu luyện vũ cấp thần khí biệt thự lớn một mực bị ta đặt ở phụ cận quảng trường một trăm hai mươi hai đội viên thay phiên tiến vào tu luyện thực lực tốc độ tăng trưởng nhanh chóng mặc dù không ít người đối với biệt thự lớn thèm nhỏ dãi nhưng lại không ai dám đụng còn lại trung đội người cũng vô cùng khát vọng tiến vào một trăm hai mươi hai trung đội tiến vào biệt thự lớn tu luyện đáng tiếc mỗi cái trung đội chỉ chiêu một ngàn người cho tới bây giờ phía trước một trăm hai mươi hai trung đội đội viên không một người rời đi mặc dù có chút người đã sớm qua thời hạn phục dịch ba mươi đêm Ta trên từ tắm t dựa cửa ra vào vấn ngoài đạo, ngồi nhìn phòng ngưng nu mới đi ở bệ sổ, h xem ân yêu, ngày huyện ngươi ban không phải nói, phải đối với huyện hóa quy tiểu ắ c có một chút một phát h ệ n Ơn, mới. cái i Rốt t cuộc là cái gì? Ơn, tiểu long ngươi cũng biết ta tiến vào địa cấp sau đó nhiều hơn một hạng mô phỏng năng lực có thể mô phỏng quang ám lôi gió thủy hỏa sáu loại quy tắc lúc ban ngày vũ gian đ ế m thử dạy ta một loại quan g c h i quy tắc t u y ệ t chiếu kết quả ta thành công mô phỏng đi ra mặc dù uy lực không có vũ ra lớn như vậy nhưng là đủ để đả thương địa cấp hậu kỳ tu giả hơn nữa đây chỉ là ta lần thứ nhất mô phỏng thông thạo sau đó có lẽ ạ t còn có thể để thăng ta ngạc nhiên vấn đạo thật sự ân ngưng nu gật đầu một cái ta ôm qua ngưng nu tại cái chán nàng khẽ hôn một cái ngày mai ta liền dạy ngươi hỏa quy tắc tuyệt chiêu liệt diễm s ạ tuyến thiên hỏa sáu kích mặc dù đồng dạng tuyệt chiêu ngươi không thể phát huy ra mạnh như vậy hạt nhưng ngươi điểm tốt là khó lường bất luận ban ngày đêm tối mặt biển núi lửa cũng có thể trở thành ngươi chủ tràng hơn nữa m ỗ i cái quy tắc tùy ý hoán đổi có thể nhường địch nhân khó lòng phong bị tự loạn trợ cước ngưng nu lần nữa gật đầu cười còn có huyễn hóa ẩn năng đâu huyễn hóa ẩn năng bản thân cũng có ạt trong tu luyện thời i ê u m gian lúc nào cũng qua rất nhanh chỉ trước mắt mười năm trôi qua sáu trong nhà trong sáu người có bốn tên địa cấp trở lên tu giả theo thứ tự là ta ngưng nhu vũ gia nghiệm khả tu luyện mười năm bởi vì mười năm qua chúng ta đều ở đây tu luyện rất ít từ gian phòng đi ra vũ gia lại thường xuyên đi ra ngoài chơi trong sân nhảy dây dạng này đều có thể đạt đến địa cấp trung kỳ thật là không có thiên lý ngưng nhu tu luyện cố gắng như vậy đều không đột phá a sáu làm nhiên liệu vũ gia cũng không phải mỗi ngày ra ngoài lão cha lão mủ cảm giác nhàm chán cũng bắt đầu tu luyện bất quá hai người thiên phú có hạn mười năm trôi qua cũng chỉ tăng lên hai ba đoạn mà thôi đương nhiên thực lực bọn hắn sách không tăng lên cũng không cần gấp tại luân hồi thành sinh hoạt mặc dù tự do nhận hạn chế nhưng lại có thể bảo chứng an toàn ta đều mười năm không có đi ra ra môn cũng nên đi ra xem một chút trước đi tìm lao g i a một chuyến sau đó lại đi xem một chút kiếm nam mộ dung cùng với mỗi cái bằng hữu còn có một trăm hai mươi hai trung đội toàn viên lao giả vẫn là lúc trước dáng vẻ đó trông thấy ta liền không nhịn được cho ta tới hai nhiệm vụ người lai、like, lại đến cùng những thành thị khác kết toán truyền t h n g trận phí dụng thời gian lao giả nói ta ở nhà nhẫn nhịn mười năm để cho ta ra ngoài thấu gió lửa sau đó là t i ệ n nam nhìn ta đi tu luyện t i ệ n nam cũng bắt đầu tu luyện nhưng mà sáu địa cấp cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào hắn còn dừng lại ở nhất cấp đ ỉ n h phong bất quá theo ta đối với vận mệnh quy tắc càng lộ ta có loại cảm giác t i ệ n nam tựa hồ sẽ ở bảy năm sau đột phá đương nhiên đây chỉ là một loại trực giác ta cũng không biết đến cùng có đúng hay không sáu sau đó đi truyền tống trận quảng trường cùng i v a n giật một hồi bởi vì chúng ta tư giao rất tốt cho nên đồng ý hắn cùng một bộ phận thủ hạ tiến vào biệt thự lớn tu luyện bây giờ y văn cũng đạt tới nhất cấp đình phong thủ hạ cũng nhiều thêm sáu tên nhất cấp cao thủ Kế tiếp, ta t lại h ă mỗi hỏi h đại tiêu, mộ muộn một mực sống ở cùng một dung quý cùng nàng sống cùng vũ các c ở đến cùng p h ả hay h k ô năm g đồng tính luyến ái ta cũng không tính luyến ta l ái rõ qua quý m u ộ n tiêu mê hoặc năng lực có chút tiến bộ bất quá ta đã có rất mạnh sức chống cự đối với nàng dụ hoặc cơ bản không có cảm giác gì mộ dung cũng tiến vào biệt thự lớn tu lợi quả bây giờ đạt đến nhất cấp đ ỉ n h phong lúc này ta đem mộ dung kéo đến một bên nhỏ giọng vấn đạo mộ dung ngươi và quý mượn t ê u sẽ không phải thật là đồng tính l u y n ai a mộ dung quét ta một mắt ngươi rất muốn biết ta bị chẹn họ một chút chỉ là có một chút hiếu kỳ xem như thế đi mộ dung vậy vậy một chút tóc đáp t ố t ta ta vốn còn muốn cứu nàng thoát ly bệ khổ hiện tại xem ra dường như là không cần tiếp đó sáu kiệt sâm lại bị tiện nam hốt du cái này nhóc đáng thương nhi mười năm qua một mực tại phục d ụ n g tiện nam giá cao bán cho hắn sáu vị địa hoàng thủy mật hoàn lúc này hắn sắc mặt trắng bệnh giống như so m ư ờ i năm trước càng thận hư sáu năm trăm tám mươi một năm trăm tám mươi một hoa rơi hai người tổ địa cấp hậu kỳ tu giả cũng sẽ thận hư quỷ mới biết đây là có chuyện gì nhìn xem hắn bệnh rè rè bộ dáng ta đề nghị kiệt sâm đi tìm mọi mọi của có ngươi có giữ ngươi trị liệu một chút đi nàng hẳn là có thể chữa khỏi ngươi Kiệt sau â m h đó lại thăm hỏi một chút minh đệ sinh đôi ô lần tư ô lần đặc biệt bọn hắn cũng không có đột phá còn tại cố gắng trong tu luyện một ta cử hành một cái cỡ lớn yến hội ngoại trừ còn tại trong tu luyện những người còn lại toàn bộ có mặt hơn nữa còn có thần bí khách quý sáu l ã người người cái, cái này đoàn người h bên trong có người quen bốn y rỉa duy mạc nhìn thấy ta sau đó y rỉa duy mạc cũng sửng sốt một chút ngay tại nàng xưng sở thời điểm ta đã dùng không gian quy tắc bao phủ bọn hắn thuấn gian truyền tống đến rồi cơ thể chữa trị đứng đám người thấy chung quanh chàng cảnh đống nhiên thay đổi tất cả đều cực kỳ hoảng sợ y thì h duy mạc nhìn về phía ta thấp giọng nói c ả m tạ không cần k h á c h khí các ngươi làm sao làm lại đi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm y thì h duy mạc lắc đầu hôm qua chúng ta tại khăn đặc lý khắp đại rừng rậm săn g i ế t yêu thú thời điểm đống nhiên có một giọng của nữ nhân t r u y ề n khắp toàn bộ rừng rậm nàng nói nhường trong rừng rậm tất cả nhân loại lập tức rời đi bởi vì nàng muốn hủy đi toàn bộ khăn đặc lý khắp đại rừng rậm nhưng chúng ta căn bản cũng không tin khăn đặc lý khắp rừng rậm bao lớn bên trong yêu thú cấp cao nhiều không kể siết làm sao có thể nói hủy đi liền toàn bộ rừng rậm quả nhiên bị như lôi đỉnh công kích chỉ là trong n g á y mắt chúng ta liền chịu liêu trọng thương nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tỉnh sợ là chúng ta tất cả đều chết sáu a ta nhiều hứng thú cười cười tiếp đó t o n g không gian trong giới chỉ lấy ra hai mươi cái ống nhựa bình đây là hai mươi bình cao cấp chữa trị dược thể tặng cho ngươi ta muốn đi khăn đặc lý khắp đại rừng rậm xem uy đừng đi nguy hiểm nhưng mà ta chỉ là phất phất tay không bay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước sáu y duy mạc thủ hạ vẫn đạo lao đại người t i ê mặc giáp nhẹ sáu chẳng lẽ là luân hồi thành trung đội trưởng ngài vậy mà nhận biết loại đại nhân vật này sáu hai mươi b ố ra khỏi thành ta không đánh g â y dùng r a không gian chuyện tiễn đưa chỉ dùng vài giây đồng hồ liền đi đến mười mấy vạn km ra khăn đặc lý khắp đại rừng rậm làm ta chạy đến thời điểm đưa mắt nhìn lại rừng rậm đã bị phá đi không ra bộ dáng quả nhiên là phạm vi lớn phá hư hơn nữa phụ cận còn có mấy chục danh địa cấp cao thủ bảy tên thiên cấp cao thủ trừ cái đó ra tựa hồ còn có một tên gọi cấp tửng giả bất quá ta không quá xác định sáu bọn hắn đều bảo chỉ xem trò vui thái độ dù sao đây không phải là nhân loại cùng nhân loại chiến tranh cũng không phải ở trong thành không có người sẽ đi quản bởi vì mặc luân hồi thành chế tạo rác nhẹ ta đến đưa tới không ít người chú ý ta không để ý bọn hắn mà là tiếp tục bay tới đằng trước bởi vì phía trước chuyển đến từng trận m á n h liệt năng lượng b a đ ộ n bay đến chiến trường phụ cận phát hiện một nam một nữ hai người trẻ tuổi đang cùng một cái khổng lồ yêu thú chiến đấu đó là một cái to lớn lục s ắ c n h ệ n chừng tầng bốn lầu cao như vậy thực lực thiên cấp trung kỳ tà h ư u nắm giữ tự nhiên quy tắc mà hai người trẻ tuổi thì tất cả đều là địa cấp sơ kỳ bề ngoài chừng mười bảy tám tuổi nữ hải ngũ quan linh lung tinh mỹ trâu tròn ngọc sáng mặc y phục bó sát người mỹ hảo dáng người nhìn một cái không sót gì trong mắt nàng thỉnh thoảng t h o á n g qua một tia ánh sáng r à o h o ạ n có loại thông minh bướng bình hương vị nữ hải thì ngũ quan đ o a n chính có loại mánh hổ hạ sơn khí thế nhưng mà uy mánh khí thế bên trong nhưng cũng không mất văn nhã thanh tú chân chính làm ta cảm giác hứng thú là hai người sức chiến đấu nam hải nắm giữ vô cùng ít thấy thời gian quy tắc nữ hải giống như ta nắm giữ không gian quy tắc thời gian và không gian tổ hợp lại với nhau có thể phát huy ra như thế nào uy lực hai người hiện trường cấp ra đáp án căn cứ vào bọn họ giao thủ quá trình có thể thấy được hai người tự a hồ nhập môn địa cấp đối với quy tắc cảm nộ g cũng không phải rất nhiều nhưng thời gian và không gian tổ hợp lại với nhau hết lần này tới lần khác liền vẫn có thể phát huy ra uy lực cường đại cùng thiên cấp trung kỳ nệ lớn đối chiến chỉ là rơi xuống hạ phòng nhưng không có nguy hiểm tính mạng nếu như nệ lớn là thiên cấp sơ kỳ có lẽ hai người có thể cùng đối phương đánh cái ngang tay phải biết hai người này chỉ là nhập môn địa cấp mà thôi nhân tài đang lúc này ta mở miệng dừng tay a bởi vì mặc luân hồi thành chế tạo rất nhẹ lời ta nói vẫn là rất có lực uy hiếp nệ lớn bức lui hai người miệng nói tiếng người như thế nào luân hồi thành muốn tham gia chuyện này cũng tốt luân hồi thành luôn luôn công bình công chính liền thỉnh luân hồi thành tới phân xử thử hai người bọn họ không phân tốt xấu phá hủy ta khăn đặc lý khắp đại rừng rậm mấy ngàn dặm bút c h ư ớ n g này phải làm như thế nào tính toán ta xem hướng một nam một nữ kia hai người trẻ tuổi như vậy các ngươi nói một chút vì sao muốn phá hư nơi này đi nữ hải tựa hồ cũng không sợ thân phận của ta phát ra như chôn g bạc âm thanh hỏi ngược lại ngươi là luân hồi thành trung đội trưởng luân hồi thành ở vào phương bắc khu vực làm sao có thể nhanh như vậy thu vào tin tức chạy tới sẽ không phải là giả đem ngươi trung đội trưởng lệnh bài lấy ra ta liền tin tưởng ngươi ta cũng không nói nhảm trực tiếp lấy ra lệnh bài ngay sau đó một đạo sức mạnh không gian bao phủ lệnh bài muốn đem lệnh bài từ trong tay của ta cướp đi không cần nghĩ cũng biết là đối mặt cái kia bướng b ì n h nữ hài làm bởi vì nàng cũng nắm giữ không gian quy tắc ta đồng dạng là không gian quy tắc tu giả muốn từ trong tay của ta giật đổ cũng không có dễ dàng như vậy bộ đội trưởng tiến vào địa cấp đã hơn hai mươi năm đối với không gian quy tắc vận dụng rất có tâm đắc giống nữ hài loại này cấp thấp thủ pháp ta có mấy chục loại đối phó phương thức rất dễ dàng liền xua tan quy tắc của nàng chi lực nhưng nam hải cùng nữ hải không gian chung quanh lại chấn động lên ta thẳng như nói các ngươi chúng ta không gian chấn động bất động thì sẽ không thụ t h ư ơ n g khẽ động liền sẽ chịu đến tổn thương to lớn cho nên ta khuyên các ngươi liền con mắt đều không cần ngáy nện yêu thú đại khoái nhân tâm nói hảo hai nhân loại này quá kiêu ngạo là hẳn là thật tốt trừng phạt bọn hắn cậu con trai con ngươi bỗng nhiên đã biến thành màu tím tiếp lấy ta cảm giác chung quanh tốc độ thời gian trôi qua phát sinh biến hóa ta chỗ này đi qua một giây ngoại giới lại qua một phút ta một giây có thể phát ra mấy đạo công kích địch nhân một phút lại có thể phát ra mấy đạo công kích đây chính là thời gian quy tắc sáu điều chỉnh tốc độ chạy tỷ lệ quả nhiên không hổ là cao cấp một trong những quy tắc nhưng mà ta cũng chỉ là chịu đến trong nháy mắt ảnh hưởng rất nhanh liền truyền tống đến những vị trí khác tránh đi cái kia điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua khu vực vẫn là câu nói kia bọn hắn chỉ là nhập môn địa cấp đối với quy tắc vận dụng còn không thuần t h ụ loại này cấp thấp thủ pháp đối với ta vô hiệu bất quá nếu để cho bọn hắn tu luyện cái một mươi năm tám năm lại phối hợp lên e rằng đối phó cũng có chút khó giải quyết ta giải trừ không gian chấn động nhìn xem nữ hải nói coi như đoạt lệnh bài của ta ngươi cũng không cách nào sử dụng lại nói các ngươi cũng không có thực lực kia bây giờ ngoan n g o ắ n trả lời vấn đề của ta các ngươi tại sao muốn phá hư ở đây nữ hải kiến thức qua thực lực của ta không còn dám tinh địch hồi đáp bởi vì chúng ta đã từng thể có một ngày thực lực đầy đủ sau đó sẽ đem bên trong đạp thành đất bằng nguyên nhân đâu nguyên nhân là ở đây cho chúng ta lưu lại thống khổ hồi ức tất nhiên nàng không muốn nhiều lời ta cũng sẽ không đàm luận cái đề tài này chuyển vân đạo như vậy tên của các ngươi là cái gì nữ hải đáp không có tên chỉ có danh hiệu chúng ta danh hiệu là hoa rơi hai người tổ ta gật gật đầu như vậy người nhất định là hoa không hắn mới là hoa nữ hải chỉ vào nam hải nói ta là rơi cậu con trai danh hiệu là hoa nam hải nhìn tựa hồ trầm mặc ít lời nữ hải thì rào hoạt bị ngợm h cho người cảm giác là lạ bất quá ta lại nhìn chúng thực lực của bọn hắn cùng với hậu kỳ không gian phát triển nếu như kéo vào luân hồi thành mấy chục năm sau đó không thể nghi ngờ lại là hai cái siêu cường sức chiến đấu ta cười cười bất kể nói thế nào lá gan của các ngươi rất lớn chẳng lẽ các ngươi không biết rừng rậm này chỗ sâu còn có một chỉ vũ cấp yêu thú tồn tại sao nhất cử nhất động của các ngươi đều ở đây nó tinh thần lực phạm vi cảm ứng bên trong nếu như nó ra tay hai người các ngươi đã sớm chết nói đùa sao chúng ta diện tích lớn phá hư rừng rậm nếu như nó cảm ứng được vì cái gì không ra ngăn cản chỉ là ngươi biên đi ra hù dọa người a mặc dù chúng ta nhập môn địa cấp nhưng là biết một cái đạo lý địa cấp tu giả trong tinh thần lực không cảm ứng được thiên cấp tu giả thân ảnh chớ nói chi là vũ cấp tu giả mặc dù ngươi lợi hại hơn chúng ta nhưng là chỉ là địa cấp tu giả làm sao ngươi biết nhất cử nhất động của chúng ta đều ở đây vũ cấp yêu thú trong cảm ứng nữ h à i nhanh chóng hỏi ngược lại đối với cô bé cãi vã ta cũng không sinh khí kiên nhẫn giải thích nói nó không giết các ngươi tự nhiên không thể nào là bởi vì các ngươi dáng dấp khả ái e rằng có khác ý đồ không bằng theo ta rời đi a ta lấy luân hồi trong thành đội t r ư ở n g thân phận bảo đảm các ngươi một mạng ta vừa dứt lời một cái thân ảnh khổng lồ trống rông xuất hiện tại chúng ta bên cạnh là một cái dài đến trăm mét màu đen tự long đương nhiên nó cũng không phải là nắm giữ không gian quy tắc chỉ là tốc độ di chuyển quá nhanh cho người cảm giác giống như trống rông xuất hiện nhưng ta vẫn bắt được một chút bóng đen mơ hồ không sai ta vừa rồi cảm ứng được vũ cấp tu giả khí tức chính là nó đồng dạng tầng sáu lầu cư dân cũng liền mười tám m h o g t r ư ờ n g mà cự long lại cao tới trăm m tại t trước mặt nó chúng ta giống như con kiến một dạng nhỏ bé nó há to miệng phát ra nổ ẩm âm, âm thanh hai người kia là ta nhìn chúng ngươi tiểu quỷ này lập tức rời đi bằng không cho dù ngươi là luân hồi thành người ta cũng như c ũ không, không khách khí đâu ta nhiều hứng thú vân đạo sáu năm trăm tám mươi hai tết năm trăm tám mươi hai t à i đại khí thô dùng hắc cám quy tắc đưa ngươi cơ thể ăn mòn đến nỗi linh hồn có thể bông tha chỉ là cho ngươi một điểm nhỏ giáo hấn dù sao luân hồi thành mặt mũi ta vẫn còn muốn cho cự long dùng thanh em niết thai n h ớ c c ố nói phải không luân hồi thành mặt mũi thật là lớn a ta cảm t h ắ n một câu tiếp đó vẫn đạo bọn hắn vừa rồi phá hư rừng rậm thời điểm ngươi vì cái gì không ra ngăn cản chỉ là hai cái địa cấp tiểu gia hỏa mà thôi muốn đem pa chít đại xâm lâm toàn bộ phá hư ít nhất phải trên dưới nửa tháng liên đệ bọn hắn thỏa thích phá hư chờ đến thời cơ thích hợp ta lại xuất hiện bọn hắn diện tích lớn phá hủy rừng rậm ta tự nhiên nắm giữ xử trí quyền lợi của bọn hắn ai cũng không thể đem bọn hắn cướp đi tính toán đánh cũng không tệ lắm ta khen một câu sau đó nói coi như ngươi cường ép lưu bọn hắn lại bọn hắn cũng sẽ không tin phục ngươi chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thực lực bọn hắn vượt qua ngươi sau đó đưa ngươi xử lý hắc long dùng thanh em niết hai nhức cóc nói đó là của ta vấn đề ngươi cái này tiểu côn trùng cút ngay lập tức ra tầm mắt của ta mặc dù ngươi đến từ luân hồi thành nhưng là chỉ là một cái địa cấp tu giả không có tư cách cản rỡ trước mặt ta ta quét hoa rơi hai người tổ một mắt, than nhỏ đạo, đúng vậy à? ta chỉ là một cái địa cấp trung kỳ tu giả tính toán ta đi các ngươi tự cầu nhiều phút đi nói xong ta liền muốn dùng không gian chuyện đưa khỏi mở các loại nữ hải gọi lại ta tiếp đó ánh mắt lộ vẻ do dự nữ hải không ngung đốc nàng rất rõ ràng một khi rơi vào hắc long c h i thủ hắc long nhất định sẽ t ứ c đoạt tự do của bọn hắn hơn nữa rất có thể để bọn hắn ăn một loại nào đó đ ộ c dược hoặc khống chế lại nam nữ bất kỳ một cái nào tiếp đó áp chế một cái khác đi làm chuyện nguy hiểm tóm lại hắc long chắc chắn sẽ không đối bọn hắn ôn n u chính là ta vẫn đạo thế nào ta nữ hải vừa mới nói cái chữ ta đã bị đánh đ o ạ t mất lại một đường thân ảnh bay tới là một cái mặc màu cam trường bảo nữ nhân thực lực t i ê n cấp sơ kỳ nàng khuôn mặt mỹ lệ bên cạnh còn c u ố nhàn n nhạt gió quy tắc hơn nữa nàng mới vừa tốc độ phi hành cực nhanh bởi vậy có thể thấy được nàng là gió quy tắc tu giả nữ tử cười tủm tìm nhìn xem rơi tiểu muội muội đ ừ n g đội làm quyết định tỉ tỉ đối với các ngơi ư hoa rơi hai người tổ cũng cảm thấy rất hứng thú không bằng tới chúng ta kho nhĩ tư thành a kho nhĩ tư thành cũng có thể bảo hộ các ngơi a hơn nữa còn nắm giữ tự do không giống luân hồi thành một dạng tiến vào cơ bản tiểu ra không tới trước kia tỷ tỷ đã từng tiếp vào luân hồi thành m ờ i bất quá tỷ tỷ cự tuyệt cũng là bởi vì tự do vấn đề này ta trên giới đánh giá nữ tử một phen nàng dám công nhiên cùng luân hồi thành cấp sinh ý đây là ông cụ t h ắ c cổ chán s ố n g a bất quá nàng là kho nhĩ tư thành nhân sáu ta từng có duyên gặp qua kho nhĩ tư thành chủ một mặt hơn nữa dùng thành chủ tên hôn qua nhiều lần nguy hiểm theo lý thuyết ta là hẳn là đem hoa rơi hai người tổ nhường cho nàng nhưng mà sáu hoa rơi hai người tổ tiềm lực phi thường to lớn điểm ấy mọi người đều biết và không cũng sẽ không nhiều cường giả như vậy đều đối bọn hắn cảm thấy hứng thú siêu siêu sáu vốn là dấu ở chung quanh mấy chục cái cường giả tất cả đều bay tới hẹ、e、xoa n ă p thành mời hoa rơi hai người tổ ra n h ậ p vào phục dịch đầy ba mươi năm có thể đạt được một k h ỏ a địa cấp y ê u đan một cái lưng hùng vai gấu đại hà nói hắn chỉ có thiên cấp trung kỳ bộ dáng nhưng lại dám ngay ở vũ cấp yêu thú gặp mặt nói chuyện y ê u đan đây thật là gà còn tiến nhà vệ sinh ba mổ phân tìm đường chết ta lọ kẹt tắt ni thành thành ý mời hoa rơi hai người tổ nếu như ra n h ậ p vào lập tức đưa tặng địa cấp thần khí hai cái hơn nữa có thể bảo chứng hai vị an toàn một lao giả nói a phổ bên trong tư thành nếu như các ngươi đồng ý ra nhờ vào yêu đan cùng địa cấp thần khí đều không phải là vấn đề tây siết vị ạt thành sáu nhìn thấy bọn hắn một cái so một cái tài đại khí thô ta không cấm khỏe miệng có giận nắm lấy có phải hay không muốn cùng lao già thương lượng một chút ta l u ô n hồi thành cũng ra điểm bảo vật mời hai người gia nhập vào sáu ta cũng không tin tự có người tốt như vậy phẩm cái gì cũng không cho nhân ra sẽ phạm tiện lấy lại tới nay liên giống như là trước mặt bày hai chồng chất tiền một chồng hai ngàn một chồng ba vạn đồ đần mới có thể cầm hai ngàn sáu đám người nói xong kho nhĩ tư thành cam bảo nữ nhân mới lên tiếng tỉ tỉ rất thành ý mời các ngươi à nếu như các ngươi gia nhập vào kho nhĩ tư thành trước tiên đưa tặng hai cái cùng các ngươi quy tắc thất phối địa cấp thần khí mặt khác đưa tặng hai k h ỏ a địa cấp yêu đan chờ các ngươi đạt đến thiên cấp thời điểm lại cho hai cái thiên cấp thần khí đạt đến vũ cấp thời điểm đưa tặng hai cái vũ cấp thần khí cứ thế mà suy ra ta ít di t í t năm như thế tài đại khí thô để cho ta làm sao chịu đổi phải biết bộ đội trưởng cũng chỉ có một kiện thiên cấp thần khí một kiện vũ cấp thần khí mà thôi ta xem hướng cam bảo nữ tử vấn đạo uy ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào cam bảo nữ tử nói ngươi vừa rồi lộ một tay thực lực có vẹn h ư cũng không t h lắm như thế nào ngươi cũng nghĩ gia nhập vào kho nhĩ tứ thành ân nếu như ta gia nhập có cái gì đ ã h n ộ gặp ta không e rẽ thảo luận nhảy hãng vấn đề chúng cường giả nhìn ta ánh mắt đều là lạ sáu c a m bảo nữ tử nhìn ta vài lần nói ngươi à nếu như ngươi nguyện ý đi ăn mang khác liền cho ngươi một kiện địa cấp thần khí tốt thiện nghi như vậy ta mang theo bất đắc dĩ vấn đạo chẳng lẽ giá trị của ta còn không bằng hoa rơi hai người tổ sao đương nhiên c a m bảo nữ tử đương nhiên nói ngươi lại không có vượt cấp khiêu chiến năng lực mà hoa rơi hai người tổ nhập môn địa cấp liền nắm giữ chống lại thiên cấp sơ kỳ thực lực của tu giả không gian phát triển tương đương cực lớn cùng bọn hắn so ra ngươi tự nhiên muốn giá rẻ một chút t h u t ta sáu ta nói các vị các ngươi đều đừng cãi cọ chẳng lẽ các ngươi không để mắt đến bên cạnh cái kia cao tới trăm mét màu đen cự long từ bắt đầu tranh luận đến bây giờ nó có thể liền một câu nói đều không nói qua đâu ta chỉ chỉ bên cạnh vũ cấp cự long nói cự long phát ra nổ ầm âm thanh thanh âm bên trong mang theo lệnh thấu xương sắc ý cũng ngay lập tức ra b a chít đại xâm lâm nếu không thì đem các ngươi toàn bộ xử lý ở đây nhưng có bảy tên t i ê n cấp cao thủ đâu ta trốn về sau trốn sáu để bọn hắn lên trước dù sao b ổ i đội trưởng cũng chỉ là một địa cấp trung kỳ tu giả mà thôi Cho cho c hát long tự hồ cũng tức giận vô cùng một đám địa cấp thiên cấp từng giả liên tiếp khiêu chiến nó tốn nghiêm hơn nữa còn không cho mặt mũi như vậy muốn ta ta cũng sinh khí a nó dùng thanh n h m niết thai nhức có quát rất tốt vậy ta liền giết bọn hắn các ngươi cũng đừng hỏng nhận được dù sao cũng là bọn hắn trước tiên phá hủy ba chít đại sâm lâm ta giết bọn hắn c、so、bảy tên h u ộ c b h thiên phản cấp cao thủ đội vàng bơi lại đại chiến hết sức căng thẳng đủ loại quy tắc chi lực bao tác không gian cũng bị đánh ra từng đạo vết rách phía dưới rừng rậm tự nhiên cũng nhận tác động đến cây cối đều bị quân bay mặt đất xuất hiện hố to sáu vũ cấp yêu thú không hổ là vũ cấp yêu thú Ở trong tối quy tắc bị suy yếu dưới tình huống đối mặt bảy tên thiên cấp tu giả vẫn không rơi vào thế hạ phong ta lại lui về sau một chút để tránh bị chiến đấu dư ba tác động đến hắc long một bên chiến đấu vừa hướng thiên cấp trung kỳ nện yêu thú q u á t lên giết cái kia hai cái đáng chết nhân loại ai dám ngăn chở ngươi trực tiếp giết chết thiên cấp nện vội vàng đáp ứng hướng hoa rơi hai người tổ bay đi cùng lúc đó hắc long giống lớn một tiếng a chít đại xâm lâm lại bay ra m ộ ư ơ i hai con yêu thú trong đó có hai cái thiên cấp năng lượng phản ứng còn lại toàn bộ cấp a c h í đại xâm lâm quả nhiên không đơn giản nội tình này so với ta 122 t r u n g đội còn mạnh mẽ hơn ta sờ lên cầm tự hỏi sáu nhưng mà cái kia 12 đạo thân ảnh cũng không cho ta thời gian suy tính bởi vì bọn hắn tất cả đều xông về hoa rơi hai người tổ đại hắc long ý là ta không lấy được đồ vật các ngươi cũng đừng hòng nhận được dù sao cũng là hai nhân loại này phá hư rừng rậm trước đây ta giết chết bọn hắn thuộc về bình thường phản kích bởi vì bảy tên thiên cấp cường giả đều đi đối phó đại hắc long bên ta còn dư lại 31 danh địa cấp tu giả vội vàng nên đón tiếp lấy cùng đám yêu thu giao thủ với nhau đám yêu thu không phải đồ đần sớm biết hoa rơi hai người tổ có thời gian không gian năng lực mỗi cái y ê u thú đều thả ra tinh thần lực khóa lại vùng không gian kia nhường hai người không cách nào sử dụng không gian chuyện tiễn đưa đào tàu toàn bộ chiến trường là thuộc ta thanh nhàn nhất một mực tung bay ở cách đó không xa q u o n chiến đến từ kho nhĩ tư thành cam bảo nữ tử tựa hồ không nhìn nổi đối với ta q u á t lên ngươi ở đây làm gì tại sao không đi hỗ trợ chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại giao chiến cao thủ quá nhiều quá loạn lại nói ta cũng không đáng mạo hiểm à ngược lại cái kêu hoa rơi hai người tổ cũng sẽ không đi theo ta vạn nhất ta không cẩn thận bị đánh chết vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được ta một mặt thanh nhàn nói đáng chết chờ lần chiến đấu này kết thúc ta nhất định sẽ đi luân hồi thành tìm người tính sổ cam bảo nữ tử tức giận quát to một tiếng đang lúc này thiên cấp trung kỳ n ệ yêu thú không biết sử dụng tuyệt chiêu gì vậy mà đột nhiên buộc phát ra khí thế m á h liệt đem thực lực tăng lên tới thiên cấp hậu kỳ trong lúc nhất thời hoa rơi hai người tổ bị đánh là tràn ngập nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm t h ô i không cẩn thận liền sẽ đối mặt tử vong thấy cảnh này ta than nhỏ khẩu khí sáu vừa rồi chỉ là cùng cam bảo nữ tử chỉ đùa một chút ai kêu nàng mới vừa nói ta giá rẻ tới nếu như hoa rơi hai người tổ thật sự gặp phải nguy hiểm ta há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn lấy ra trường kiếm màu đen dùng không gian lực lượng đem thân kiếm bao k h ỏ a trong nháy mắt xông vào chiến trường chắn hoa rơi hai người tổ chức người nhìn xem đối diện nhện lớn k h ẽ quát một tiếng uy khi dễ tiểu hài tử là không đúng ta tới chơi đùa với người a sáu đại không gian cắt chém thuật hôm nay có chút việc a cho nên canh một ngày mai bổ túc hy vọng đại gia thông cảm năm t r á m i ba thít năm trăm tám mươi ba đẩy lui thiên cấp hậu kỳ yêu thú cầm kiếm tay phải nhanh chóng huy động từng đạo vết nứt không gian chống g i n g xuất hiện tại n ệ yêu thú chung quanh đi qua m ư ơ i năm tu luyện không gian của ta quy tắc so trước đó càng có uy lực mỗi một đạo vết nứt không gian chiều dài đều ở đây mười mở trở lên độ rộng cũng có gia tăng làm cho trong địch nhận chiêu phía sau bị tổn thương lớn hơn nữa hơn nữa xuất kiếm tốc độ cũng có tăng lên sáu một chiêu đại không gian cắt chém thuận vậy mà đánh đối phương luống cuống tay chân bận tiểu t ế t ta bên này trong nháy mắt liền thành chiến trường tiêu điểm làm nhiên l i ế u sáu ở đây vẫn luôn là chiến trường tiêu điểm dù sao rơi hoa song nhân tổ ở chỗ này đây lấy địa cấp trung kỳ thực lực đem thực lực tăng lên tới thiên cấp hậu kỳ n h ệ yêu thú đánh luống cuống tay chân ta vượt cấp khiêu chiến năng lực đánh thắng rơi hoa song nhân tổ bọn hắn không khiếp sợ mới là lạ Kỳ thực, ta cũng không cũng muốn bởi ị bọn hắn làm q u ngươi, ngươi là ta, vì đại không gian cắt chém thuật thuộc về bổn đội trưởng tự sáng tạo chiêu thức nhận yêu thú đồng thời chưa thấy qua cho nên mới bị đánh trở tay không kịp đại hắc long nhìn thấy bên này chiến đấu dùng nổ ẩm âm, âm thanh nói có ý tứ sau lưng nữ hải ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì bất quá vẫn là nói một tiếng càn t ạ n không cần k h á c h khí chỉ là không muốn nhìn thấy hai đầu nhân mạng chết trước mặt ta cái kia chúng ta bây giờ có thể rời đi sao nữ hải v ấ n đạo ta quét đại hắc long cùng bảy tên thiên cấp c ư ờ n g giả bên kia thản nhiên nói e rằng không được một khi các ngươi dùng không gian chuyện đưa khỏi mở đại hắc long liền sẽ bộc phát l i ề u mạng thụ thường cũng muốn xử lý các ngươi ta cũng không phải hù dọa bọn họ đó là một sự thật nếu như rơi hoa s o n g nhân tổ đ á o tàu đại hắc long tất nhiên sẽ bộc phát chờ nó bùng nổ thời điểm bảy tên thiên cấp tu giả chắc chắn ngăn không được dù sao ta đã từng thấy qua vũ cấp tu giả tự bạo uy lực đó cũng không phải là nói đùa ta dừng lại cao tốc huy động tay phải cũng đình chỉ đại không gian cắt chém thuật tung bay ở n h n yêu thú phía trước sắc mặt lạnh nhạt nhìn đối phương cũng không có bởi vì đối phương là thiên cấp hậu kỳ mà sinh ra mảy may e ngại n h n yêu thú miệng nói tiếng người luân hồi thành người quả nhiên không đơn giản l o n g ta nói không đơn giản cái giam a nhân loại ở chỗ này tu giả bên trong tùy tiện bắt được một cái đều so với ta tài đại khí thô tốt xấu chúng ta luân hồi thành cũng là ư u minh đại thành đệ nhất kết quả ngay cả một cái đồ vật gia hồn đều không lấy ra được ta bản thân chỉ có một kiện thiên cấp thần khí một kiện vũ cấp thần khí biệt tự lớn đặt ở luân hồi thành thuộc về một trăm hai mươi hai trung đội tổng cộng có tài sản cung cấp cấp thấp tu giả đi vào tu luyện cho nên trên người của ta chỉ còn dư một kiện thiên cấp thần khí vấn đề là vũ khí này cũng không thể tặng người bởi vì nó là rất ít gặp có thể dung hợp không gian quy tắc vũ khí nếu như đổi một thanh vũ khí ta liền không cách nào sử dụng đại không gian cắt chém t h u ậ t ta trả lời một câu quá khen tuyệt chiêu của ngươi cũng cho ta rất giật mình có thể đem chính mình khí thế tăng lên tới thiên cấp hậu kỳ không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu đây muốn đánh liền mau động thủ đi ta căn bản là không có từng nghĩ muốn kéo dài thời gian đi qua mười năm tu luyện ta cũng rất muốn thử xem mình bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu hảo liên để ta nhìn ngươi lòng tin đến từ đâu nói tầm bốn lầu cao nhạy lớn lao đến tám cái sắc bén chân hướng ta đâm tới đinh đinh đ i n h sáu ta nhanh chóng huy kiếm ngăn cản phát ra tần số cao tiếng kim loại v à chạm yêu thú và loài người khác nhau chính là yêu thú rất ít sử dụng vũ khí bởi vì bọn họ cơ thể vô cùng kiên cố giống như này thiên cấp nhạy lớn cường độ thân thể có thể so với thiên cấp thần khí cùng ta cuốn lơi đao trường kiếm màu đen đối với đập chỉ có thể đối với nó sinh ra nhỏ nhẹ tổn thương hơn nữa kiếm của ta chỉ có một cái nhưng chân nghệ lại có tám đầu từ mỗi cái phương hướng đâm tới để cho người ta khó lòng phòng bị nghệ lớn một bên tiến công vừa nói ta tám đầu chân tương đương với tám cái thiên cấp thần khí mà ngươi chỉ có một kiện ngươi không phải là đối thủ của ta thực lực của ngươi rất không tệ không bằng đi ăn máng khác tới chúng ta pa chít đại xâm lâm a ta có thể đem nữ nhi giới thiệu cho ngươi cái này sáu ta một bên huy kiếm ngăn cản vừa nói đã tạ h ả o ý của ngươi mặc dù luân hồi thành rất nhiều không tiện nhưng ta không nghĩ tới phải lý khai lại nói ta đã có thế tử cho nên con gái của ngươi vẫn là giới thiệu cho người khác c à, à mặt khác có lúc một kiện thiên cấp thần khí cũng có thể thắng qua t h n g cái thử xem ta đây chiêu sáu huyễn ảnh đâm tới nói thân ta phía trước trống rông xuất hiện một cái cỡ nhỏ hất động không chút do dự đem kiếm đâm tín vào trong nháy mắt nhện chung quanh trống rông xuất hiện vô số cỡ nhỏ hất động mỗi cái trong lỗ đen đều đâm ra một thanh trường kiếm màu đen cứ việc nó cố hết sức né tránh nhưng vẫn không có hoàn toàn tránh đi mấy đạo công kích đánh vào nó phòng ngự yếu vị trí trong nháy mắt liền để nó bị thương sáu tung bay ở phía sau ta rơi trong mắt dị sắc liên tục nàng cũng là không gian quy tắc tu giả Tự người h i dốt cuộc là ai vì cái gì mặc luân hồi trong thành đội trưởng chế tạo rất nhẹ vấn đề này cũng đưa tới chú ý của những người khác trong lúc nhất thời nhìn về phía trong ánh mắt của ta tràn đầy đề phòng còn tưởng rằng ta là tên giả mạo ta nhúm b a cái đây là luân hồi thành bí mật ta không có nghĩa vụ hướng ngươi r ằ n g giải tùy ngươi ngươi nghĩ gì thì nghĩ đi ta dừng một chút nhìn về phía nghệ lớn tiếp tục nói nếu như ngươi thật muốn biết thân phận của ta ngược lại cũng không phải không thể gia nhập vào luân hồi thành ngươi tự nhiên sẽ biết hết thảy ta gia nhập có chỗ tốt gì nghệ lớn hỏi một câu cái này ta cần hướng thượng cấp xin chỉ thị chờ một chút nói ta không coi ai ra gì dùng lấy ra máy truyền tin kêu gọi lao giả chỉ chốc lát sau máy truyền tin tiếp thông lao giả lập thể hình ảnh bắn ra tới ta cung kính kêu một tiếng đại nhân lao giả từ trong máy bộ đàm nhìn thấy bên này chiến đấu hình ảnh vội vàng hỏi đạo n g ư ơ i ở đây địa phương nào cái này nói rất dài dòng chờ trở về nói tỉ mỉ nữa bây giờ có chuyện hướng mời ngài bày ra nơi này có hai cái thiên phú cực kỳ tốt địa cấp tu giả ta muốn mời bọn hắn gia nhập vào luân hồi thành luân hồi thành có thể cho bọn hắn chỗ tốt gì đâu ngoài ra còn có cái thiên cấp trung kỳ sáu không có chỗ tốt chính ngươi nghĩ biện pháp nói xong l ã o giả không chút nào cho mặt mũi dập máy máy truyền tin nhìn trước mắt biến mất hình ảnh k h o e miệng ta co c ấ p hai cái đáng chết thực sự là quá không cho mặt mũi đang lúc này máy truyền tin lại nghĩ đến đứng lên lấy ra xem xét lại còn là lao giả chẳng lẽ nói hắn hồi tâm chuyển ý ta vội vàng ấn xuống một cái kết nối khóa lao giả thân ảnh bắn ra tới nói chợt nhớ tới dương kiếm nam nói qua một câu nói hữu chiêu muốn đi không có chiêu chết đi nói xong lao giả không cho ta nói chuyện cơ hội lại dập máy máy t r u y ề n tin ta suýt chút nữa không đem máy t r u y ề n tin na sáu mà lúc này mẹ lớn bỗng nhiên đối với ta tiến hành đánh lén ta đã sớm ngờ tới nó sẽ có một tay như vậy thế là đem đã sớm chuẩn bị xong liệt diễm xạ tuyến bắn ra ngoài mẹ lớn vội vàng không kịp chuẩn bị vội rồi hướng lên phía trên né tranh sáu vốn nên đánh trúng bụng nó công kích xẹt qua nó phía dưới cùng hai cái đùi hai cái đùi từ không trung rớt xuống sáu kỳ thực liệt diễm xạ tuyến vốn không có uy lực lớn như vậy phải biết nhận yêu thú chân độ cứng có thể so với thiên cấp thần khí nhưng mười năm qua ta đem liệt diễm xạ tuyến một chiêu này tiến hành cải tiến làm cho ạt càng thêm đánh trúng nhiệt lượng lớn hơn nữa lại thêm chân của nó cũng không phải thật sự là thiên cấp thần khí chỉ là có thể so với mà thôi nhưng vẫn là huyết mục chi khu cho nên mới có thể đem trong nháy mắt chặt đứt nhưng mà một chiêu này t hai hại cùng lúc trước một dạng liền vô cùng hao phí tinh thần lực bởi vì nó cần rất tinh vi không chế mới có thể thi triển đi ra tránh thoát liệt diễm xạ tuyến n h ậ yêu thú lòng còn sợ hãi sau đó bất khả tư nghị nhìn về phía ta song quy thì cái này sao có thể ta đánh cược ngươi nhất định là giả luân hồi thanh căn bản vốn cũng không có ngươi nhân vật như vậy nó thất thố kêu lên ta đều nói tùy ngươi nghĩ như thế nào sáu khí thế của ngươi đã bắt đầu giảm xuống chẳng thể trách cương tài na sao vội vã đánh lén xem ra ngươi chỉ có thể ở thời gian ngắn đem thực lực để thăng đến thiên cấp hậu kỳ nếu như nói vừa rồi ngươi thụ thương là bởi vì sơ s u ấ t như vậy hiện tại ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta dừng tay a ta không n g thích sắt lục n ề yêu thú ngược lại là không có lại tiến công mà là do dự ứ n g lên bởi vì nó dùng qua bí pháp sau đó xuất hiện một chút tác dụng phụ bây giờ chỉ có toàn thịnh thời kỳ bởi không thực lực theo lý thuyết hắn chỉ có thể phát huy ra thiên cấp sơ kỳ thực lực như vậy liền rơi hoa song nhân tổ đều có thể cùng nó đánh c á i ngang tay những y ê u thú khác cùng nhân loại còn tại chiến đấu ta quay đầu lại đối với rơi hoa song nhân tổ nói nó hẳn là sẽ không độc thủ coi như độc thủ các ngươi cũng có thể ứng phó giai đoạn hiện tại nó tốt ta muốn đi giúp người khác chính các ngươi cẩn thận một chút nói xong ta t u ấ n gian truyền t ố n g đến một cái khác thiên cấp yếu thú sau lưng khẽ quát một tiếng thiên hỏa để thất kích quắt khẽ đồng thời một cước đá ra ngoài Những nơi đ sáu phảng phất thiên thạch va chạm mặt đất mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái đường tính gần ba mươi mét hô to thiên hỏa đệ thất kích sáu mươi bốn lần đặt t n m phúc đây cũng không phải là chuyện đùa nếu như ta chỉ có hỏa quy tắc không có không gian quy tắc lời nói cương tài na nhất kích chắc chắn không cách nào mệnh trung chỉ có lực công kích cường đại không cách nào mệnh trung định nhân vẫn chỉ có bị giết vận mệnh mà có không gian quy tắc phụ trợ cũng không giống nhau cơ hồ có thể trăm phần trăm mệnh trung đây chính là quy tắc trên l ệ chính sáu. n tiết thiên biến mới vừa rồi bị cái kia ứng không chuyển thương nhân phó kịp thú kia đã bị cấp yêu vừa đã l o ạ lại. i giả tu tất đều Chuẩn cả vây bị b á o thủ. t h u ậ n nó tay ra lấy yêu đ nếu như nó bị tiêu diệt đó là thuộc về ta gián tiếp chung kết vận mệnh của nó cái này sao có thể được thế là ta trực tiếp dùng ra không gian chấn động bao phủ những cái kia nhân loại tu giả cùng bị thương tiên cấp y ê u thú sau đó nói các vị chiến đấu nửa ngày nghỉ ngơi một chút ta các ngươi không gian chung quanh đang tại cao tốc chấn động cho nên các ngươi không thể làm ra bất kỳ động tác gì liền nháy mắt cũng không được nếu không thì sẽ phải chịu tổn thương đến cùng muốn hay không động chính các ngươi quyết định ca bảo nữ tử lần nữa bất mãn chất vấn ngươi tại sao muốn đối với nhân loại tu giả ra tay chẳng lẽ ngươi và yêu thú là cùng một bọn ta xác mặt lạnh nhạt trả、lời. chính như ngươi lúc trước nói như vậy đến địa cấp sau đó thì nhìn phai nhạt chủng tộc chi tranh thủ hạ ta cũng có vài tên yêu thú điểm trọng yếu nhất là ta không ưa thích s á t lục đại gia tu hành không dễ không cần thiết vì một chuyện nhỏ mà tranh n g ư ờ i chết ta sống nện yêu thú thanh em bên trong mang theo bất mãn chúng ta rừng rậm bị phá hư hơn ngàn km cái này cũng là việc nhỏ rừng rậm không còn có thể trồng cây mấy chục năm sau lại biến thành rừng rậm không có mời được hoa rơi hai người tổ còn có thể tìm kiếm những thiên tài khác ư u minh lớn như vậy tìm mấy cái thiên tài cũng không phải là việc khó cùng sinh mệnh so ra đây đều là việc nhỏ chẳng lẽ ta nói không đúng sao nghe xong lời của ta đám người tựa hồ cũng khôi phục một chút lý trí dần dần không còn chiến đấu đại hắc long nhìn về phía ta dùng thanh nghẽn niết hai nhức góc vấn đạo n g ư ơ i tên là gì lý tiểu long rất tốt ngươi mới vừa nói rất đúng đường đường ư u minh tìm mấy cái thiên tài cũng không phải là v i ệ c khó ngươi chính là một trong số đó đến chỗ của ta a luân hồi thành cho ngươi cái gì đãi ngộ ta cho ngươi gấp đôi hơn nữa cam đ o a n tự do ta cười cười luân hồi thành cho ta đãi ngộ sáu hàng năm tiền lương hai nghìn vạn mặc dù không nhiều nhưng ta không nghĩ tới rời đi luân hồi thành cái đề tài này đến đây là kết thúc các vị ta cáo từ trước nói ta liền chuẩn bị dùng r a không gian chuyện đưa khỏi mở các loại danh hiệu vì rơi nữ hài nói nhanh chúng ta muốn gia nhập luân hồi thành có thể chứ ân ta quét nàng một mắt nói tự nhiên có thể bất quá ta không có dư thừa thần khí cũng sẽ không cho các ngươi địa cấp trở lên yêu đan đãi nộ cùng bọn hắn so ra kem xa đặc biệt là của thành cái này ta đương nhiên biết nắm giữ vũ khí tốt có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn nhưng vũ khí dù sao chỉ là vũ khí chân chính vô địch chỉ có chính mình giống như cùng là địa cấp tu giả ta nắm vũ cấp thần khí cũng không phải đối thủ của ngươi một dạng chúng ta gia nhập vào luân hồi thành điều kiện rất đơn giản n g ư ơ i muốn đem ngươi vừa rồi thi triển ra không gian quy tắc tuyệt chiêu dạy ta bao quát đại không gian cắt chém thuật huyết ảnh đâm tới cùng không gian chấn nhi đồng ra điều kiện của mình ta khẽ gật đầu có thể những thứ này cũng có thể dạy ngươi ta cũng rất hoan nghênh các ngươi gia nhập vào luân hồi thành nhưng vấn đề là sáu bọn hắn nguyện ý không ta nhìn lướt qua tại chỗ các cao thủ nói tất cả mọi người đều trầm mặc nửa ngày đại hắc long phát ra nổ ẩm âm thanh trả lời ta một vấn đề ta liền không lại tranh đoạt hoa rơi hai người tổ ta không đưa có thể hay không trả lời một câu vậy phải xem là cái gì vấn đề đại hắc long đánh lên bí hiểm ngươi là người thông minh hẳn phải biết ta muốn hỏi cái gì ta suy tư vài giây đồng hồ gật gật đầu ngươi nên biết luân hồi thành đệ nhất đệ nhị trung đội a bây giờ luân hồi thành đang tại sáng tạo đệ tam trung đội mà ta chính là đệ tam trung đội đội trưởng có thể nói cho ngươi chỉ có những thứ này nếu như nghe không hiểu ta cũng sẽ không làm tiếp g i ả n giải g hảo ta pa chít đại sâm lâm không còn tranh đoạt hoa rơi hai người tổ bất quá ta còn muốn hỏi một vấn đề đại hắc long dùng có thể chấn vỡ người mảng nhị âm thanh nói ngươi đột phá địa cấp bao lâu ta thành thật trả lời hai mươi b ố năm quả nhiên tiềm lực lạ thường đại hắc long tiến hành một lần đầu tư tuy ta thực lực bây giờ chẳng ra sao cả cũng không phải đối thủ của nó nhưng nếu như ta thật sự tổ kiến ra hoàn chỉnh đệ tam trung đội hơn ngàn danh địa cấp trở lên tu giả sức chiến đấu cũng không phải nói đùa ai cũng muốn cùng dạng này cường giả giao hảo đại hắc long thả hoa rơi hai người tổ chính mình không có tổn thất gì còn có thể giao hảo một cái tương lai cường đại trung đội bởi vậy có thể thấy được ánh mắt của nó rất lâu dài ta vừa cười vừa nói đương nhiên ta cũng rất hy vọng cùng a chít đại xâm lâm giao hảo lớn nhất người cạnh tranh không còn hơn nữa còn trở thành minh h i ế u biến chuyển này để cho tại chỗ cường giả trở tay không kịp mặt khác chẳng ai ngờ rằng hoa rơi hai người tổ vậy mà bỏ thần khí cùng yêu đan lựa chọn gia nhập vào keo kiệt luân hồi thành kỳ thực rơi mới vừa nói có đạo lý vũ khí dù sao vẫn là vật ngoài thân dùng để phụ trợ một chút vẫn được nhưng nếu như quá mức ỉ lại vũ khí nhóm vũ khí bị hư hao thời điểm làm sao bây giờ thực lực bản thân lập tức liền muốn rơi xuống còn mấy cái bậu thang tại vũ khí cùng tiệt chiêu ở giữa rơi lựa chọn sáng suốt tuyệt chiêu. ta xem hướng mọi người còn lại chư vị các ngươi đồng ý hoa rơi hai người tổ gia nhập vào luân hồi thành sao cam bảo nữ tử giận dữ nói lý tiểu long đúng không ta nhớ kỹ ngươi rồi lần sau đại giới mặt c h i chiến ta sẽ tham gia đến lúc đó ngươi cũng đừng không tới nói xong nàng hướng nơi xa bay đi sáu ta có chút không nghĩ ra trong lòng tự nhủ bệnh tâm thần a ta chiêu nàng chọc giận nàng hoa rơi hai người tổ là tự nguyện gia nhập vào luân hồi thành cũng không phải ta cư bách cùng ta có quan hệ gì những cái kêu nhân loại tu giả bên trong liên đếm c ộ c thành cam bảo nữ tử cực hào phóng những thành thị khắc cũng không sánh bằng lên tất nhiên cột thành người đều đi bọn hắn còn ở nơi này chờ cái gì chờ trên trời đánh xuống một đạo lôi điện đem hoa rơi hai người tổ chém thành đồ đần tiếp đó gia nhập vào mình thành thị đừng nói dỡn trên trời hạ xuống lôi điện rất đơn giản trong bọn họ thì có lôi quy tắc tu giả vấn đề là ngươi có thể bổ chúng sao cho nên bọn họ từng cái chúng ta mang theo bất mãn rời đi trên không chỉ còn lại ta hoa rơi hai người tổ đại hắc long rơi mất cặp chân nghệ yêu thú còn có mặt khác mười mấy cái yêu thú phía dưới một mảnh hôn độ sáu ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái bình nhỏ hướng đại hắc long n h m tới đại hắc long d ù nhìn g t i n thần dẫn lực đạo b h thật b a sâu ta một mắt ngươi ra tay thật đúng là xa xỉ vật chân quỹ như vậy thuyết phục sẽ đưa hảo về sau có gì cần giúp một tay chỗ cứ tới ở đây tìm ta dưới tình huống bình thường ta sẽ không rời đi rừng rậm sáu hai mươi bốn hòa đại hắc long nói chuyện một hồi ta mang theo hoa rơi hai người tổ rời đi dù sao còn có nhiệm vụ trên người muốn cùng mỗi cái thành thị kết toán truyền thống phí tổn hoa rơi hai người tổ cũng theo ta cùng một chỗ tại mỗi cái thành thị ở giữa truyền thống nam hải một mực ngầm miệng không nói một lời nếu không phải là ư u minh kỹ thuật y liệu phát đạt ta đơn giản hoài nghi hắn là người công nữ hải thì vô cùng hay nói hai người tạo thành mãnh liệt tương phản nữ hải v ấ n đạo uy n g ư ơ i ở đây luân hồi thành phục dịch bao lâu ba mươi sáu năm ta không tì hiềm chút nào trả lời nói như vậy ngươi cũng đã trải qua hoàng hôn hiệp hội chiến dịch dựa theo thời gian tới tính toán sáu ngươi là một cấp thời điểm gia nhập vào luân hồi thành rơi vấn đạo ta khẽ lắc đầu không ta gia nhập vào luân hồi thành thời điểm là cấp bảy lục đoạn giống câm điếc một dạng nam h ả i cuối cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc mở miệng nói không có khả năng ba mươi sáu năm từ cấp bảy đạt đến địa cấp trung kỳ tuyệt đối không có khả năng không có gì không thể nào ta không cần thiết lựa các ngươi rơi cũng đầy mắt chân kinh nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại chẳng thể trách liền cái kia vũ cấp yêu thú đều phải chủ động cùng ngươi giao hảo xem ra thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác hơn xa chúng ta liên quan tới tốc độ thời gian trôi qua ma pháp t r ậ t chuyện ta cũng không tính giải thích nhiều ép một chút bọn họ ngạo khí cũng tốt v à n g không gia nhập vào luân hồi thành sau đó mạnh mẽ đâm tới nói không chừng sẽ cho ta dẫn xuất nhiều loạn ba mươi đem truyền t ố n g phí tổn xử lý h o à n tất chúng ta về tới luân hồi thành cho hoa rơi hai người tổ an bài chỗ ở phía sau ta lại kỹ càng cho bọn hắn giảng giải một chút chú ý hạng mục đồng thời dặn dò bọn hắn tại luân hồi thành tuyệt đối không nên làm loạn cũng không thể dễ dàng rời đi nếu không sẽ có đại phiền thoái xử lý xong hết thể hạng mục công việc ta lại đi tới lao già văn phòng ngồi ở trên ghế xa lon vân đạo đại nhân có thể hay không cho trong chúng ta đội cung cấp một chút địa cấp thần khí lao giả viết văn kiện này cũng không ngẩng đầu lên nói thần khí luân hồi thành có không ít tốn kho nhưng lại không thể cho ngươi vì cái gì đây là vì chào ngươi lao giả nói nếu như luân hồi thành lấy ra thần khí mời chào hoa rơi hai người tổ ra nhập vào như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không tiến vào trung đội của ngươi mà là sẽ bị đệ nhất đệ nhị trung đội muốn đi bởi vì đó cũng không phải dựa vào ngươi thực lực mình mời chào người trở về đệ nhất đệ nhị trung đội có quyền ưu tiên lựa chọn nếu như bọn hắn cũng không muốn mới có thể đến p i ê n trung đội của ngươi ta suy tư phúc chốc thấp giọng nói đại nhân vậy ngươi vụn trộm cho sáu không được không đợi nói xong lão già liền đem ta đánh gãy đó là một vấn đề tính nguyên tắc mặc dù ta rất xem trọng ngươi cũng một mực tại bồi dưỡng ngươi nhưng lại sẽ không giúp ngươi gian lận mặt khác để đặt thần khí thương khố là từ trung đội thứ nhất trông coi chỉ cần vận dụng thần khí bọn hắn sẽ biết đến lúc đó vẫn sẽ tới tìm của ngươi phiền phước ta lại trầm mặc lão già tiếp tục nói muốn thần khí rất đơn giản đại giới mặt trận chiến thời điểm chỉ cần ngươi có thực lực đừng nói một kiện chính là một trăm kiện cũng có thể nhẹ nhõm tới tay căn g cứ niệm khả nói nơi đó vô cùng hỗn loạn bởi vì mỗi cái đại giới mặt ở giữa ngôn ngữ không thông cho nên gặp mặt không có gì nói trực tiếp độc thụ xử lý đối phương cấp đối phương không gian giới chỉ cùng thần khí trên không ở giữa quy tắc tu luyện tới đến chỗ cao nhất lúc là có thể phá vỡ người k h á c không gian giới chỉ ba mươi về đến trong nhà ta đem hoa rơi hai người tổ sự tỉnh cùng người nhà nói một lần phong niệm khả khẽ cười nói đồ quỷ sứ chán ghét vận khí thật tốt hai người kia vậy mà không chọn vừa cho thần khí lại cho y ê u đ a n s cùng tư thành ngược lại lựa chọn keo kiệt đồ quỷ sứ chán ghét muốn ta chọn ta liền tuyển khố n h ị tư thành ngươi đ â y đồ quỷ sứ chán ghét ta cũng không phải keo kiệt vấn đề là ta thật không có địa cấp thần khí mặc dù có ba mươi mấy k h o ả địa cấp yodan thế nhưng chút yêu đan còn muốn dùng để duy trì biệt thự lớn vận chuyển dù sao tốc độ thời gian trôi qua ma pháp trận rất tiêu hao năng lượng cho nên cũng không thể tặng người ta củ tránh một chút sau đó nói muốn ta chọn ta cũng lựa chọn đi sứ cùng tư thành vì cái gì đây lao cha nói ta cảm thấy nữ hải k i a n ó i rất có lý vũ khí không thể để cho ngươi vô địch chân chính vô địch chỉ có chính mình cho nên học tập tuyệt chiêu luận võ khí tới quan trọng hơn muốn ta chọn ta tuyển luân hồi thành ta không có trả lời lao cha mà là nói lao lý đáp án này trước tiên không công bố chúng ta hỏi trước một chút n g n g u vũ gia còn có ta mẹ như thế nào tuyển ta xem hướng nưng n u n g n g n u đáp án của ngươi là cái gì ta tuyển khố nhĩ tư thành nàng ôn n u hồi đáp một nguyên nhân trong đó là ngươi cũng lựa chọn s cùn tư thành đương nhiên nếu như ngươi lựa chọn luân hồi thành lời nói ta cũng sẽ cùng ngươi lựa chọn luân hồi thành ta ánh mắt n u hòa gật gật đầu tiếp đó nhìn về phía vũ gia ngươi đây vũ gia đang l â y hoay lấy ta cho nàng mang về món đồ chơi mới nàng ngẩng đầu nói nhân ra tuyển khố nhĩ tư thành mụ mụ đâu lão mụ cười một cái nói ta cũng tuyển k ố nhĩ tư thành ngươi cả nhà liền lao cha tuyển luân hồi thành lao cha lúng túng lửa này vỡn đạo mấy người các ngươi có phải hay không bàn bạc tốt người cả nhà đều nợ nụ cười x ấ u lao cha nhìn về phía lão mụ v ấ n đạo mẹ của nó ơi ngươi như thế nào cũng tuyển khố n h ị tư thành nhi tử con dâu cùng khuê nữ đều tuyển khố n h ị tư thành ta đương nhiên cũng muốn tuyển khố n h ị tư thành lão mụ đương nhiên nói ta vừa cười vừa nói tốt nghiệp khả ngươi cho cha giải thích một chút ta tốt thúc thúc kỳ thực là dạng này phong nghiệm khả giải thích nói ngươi nói không sai tại tuyệt chiêu cùng vũ khí bên trong tuyển chọn người thông minh đều hẳn là tuyển tuyệt chiêu nhưng mà cái này tuyệt chiêu là chỉ chính mình sáng tạo tuyệt chiêu vì bất cứ nguyên do gì người tuyệt chiêu không nhất định thích hợp bản thân hơn nữa coi như học xong tuyệt chiêu phóng thích phương pháp cũng không hiểu phải chân chính nguyên lý chỉ có sáng tạo tuyệt chiêu người mới có thể đem hắn không ngừng hoàn thiện không ngừng tăng cường chính mình sáng tạo mới là tốt nhất cho nên chúng ta đều lựa chọn đi s cùng tư thành có thể cầm tới thần khí cùng yêu đan đồng thời cũng có thời gian tự sáng tạo tuyệt chiêu lao cha nắm lấy trong chốc lát tự sáng tạo tuyệt chiêu cũng phải nhìn thiên phụ à đã nhiều năm như vậy ta có thể một cái tuyệt chiêu đều không sáng tạo qua đây sáu lao mụ l ư ờ n lao cha một mắt còn không phải bởi vì ngươi quá đẩn may mắn nhi tử không có gì chuyện、người. không phải a lần trước ngươi còn nói nhi tử giáng rất khó coi là di chuyển n g ư ơ i nhưng trí tuệ không có di chuyển n g ư ơ i l ã o mụ vô tình đã kích đạo ta và lao cha tất cả đều bó tay rồi vừa rồi thảo luận rõ ràng là tuyệt chiêu cùng thần khí vấn đề làm sao lại l à m nhảm đến khó nhìn cái đề tài này đi lên lại nói bổn đội trưởng mặc dù không có đẹp như thế nhưng là cùng khó coi không dính lên nổi a ba mươi năm mươi năm phía sau nam vương khu vực xuống tư thành ta và ngưng n u xuống truyền thống trận hướng ngoài sân rộng đi đến ngưng n u thưởng thức cảnh sát trung quân nói liên tục tu luyện năm mươi năm ta còn không có đạt đến địa cấp hậu kỳ tiểu long ngươi cũng nhanh đến tiên cấp nữa nha không có nhanh như vậy ít nhất còn muốn hai mươi năm đâu ta lôi kéo ngưng n u tay d ạ n bước còn giống mỗi tình đầu lúc một dạng n g ọ t nào đừng nóng vội tốc độ tiến bộ của ngươi đã rất nhanh lại nói ngươi nên tin tưởng đẳng cấp không là vấn đề vấn đề là đánh hào cơ sở sáng tạo thuộc về mình t i y ệ t chiêu dạng này mới có thể phát huy ra viễn siêu đồng cấp thực lực của tu giả ân t i ể u long ngươi thật tốt như thế nào đống nhiên nói cái này nếu không phải là gặp ngươi ta chỉ là một cái người bình thường nói không chừng lúc này đã sớm chết già rồi sao có thể giống bây giờ mở dạng còn bồi bên cạnh ngươi ta cười cười ngăn lại eo nhỏ của nàng là vận mệnh an bài chúng ta ở chung với nhau ngươi trốn cũng trốn không thoát ân lần này tới nhìn nhạc phụ đại nhân mua thứ gì lễ vật h ả o đâu không cần mua lễ vật bọn hắn cái gì cũng không thiếu nha dựa theo người địa cầu chúng ta tập tục vẫn là mua một chút à, ngược lại cũng không tốn bao nhiêu tiền sáu năm mươi năm tiện nam cha mẹ của thê tử liền lưu tại luân hồi thành ngược lại tiện nam cũng đạt tới địa cấp tại luân hồi thành có được chính mình biệt tự đến nỗi từ gia chủ không nghĩ bị luân hồi thành gò bó tại luân hồi thành ở sau một thời gian ngắn liền đưa ra rời đi thế là ta đem hắn an trí đến rồi sử cùn tư thành bất động sản bên trong đại cô cũng ở nơi đây liền ở tại từ gia chủ bên cạnh trong viện viện kia cũng bị ta mua lại từ ra những người khác cũng nhao nhao đi tới u minh tỉ như ngưng nhu nhị thúc tam thúc cô cô bọn người cũng đều ở tại từ gia chủ nơi đó đây là hắn chính mình ý tứ tiếng người nhiều náo nhất chút hai mươi b ố đi tới c ử a biệt thự bên ngoài đẻ lên chuông cửa rất nhanh cửa mở một cái thiếu nữ tuổi xuân đứng ở cửa nhìn thấy chúng ta sau đó ngạc nhiên nói biểu tỷ phu Các người đã tới. Nữ hài này là Ngưng Nhu Cô Cô Nữ Nhi, Hà Điểm. Nhiều năm trước cùng chúng ta tham gia qua 8 gia tộc mặc cũng chỉ chịu của trước cho cá tháng người Nữ này Ngưng Nhu Nữ Nhi, Nhiều năm lớn nhất nàng nhưng người bình thường, vẫn không chịu nổi sự ăn mỏn năm trước đi tới U Minh.、Ta、nhờ quan hệ cho nàng n gia gia giả, tới. hài Điểm. biết đi tới đã ta tham tu tu một Ta Hà hệ là là là làm qua U dù võ, sự ân tạo cơ thể, trẻ ngoài cơ cùng với nàng lúc còn lúc. nhau như nàng giống Ơn, với bề ở đây sinh hoạt đã quen thuộc chưa ta mỉm cười hỏi một câu con tốt chỉ là bên trong công nghệ cao để cho người ta không kịp nhìn nếu không phải là biểu tỷ cùng tỷ phu đoán chừng ta bây giờ đã đi luân hồi mặc dù trước đây thật lâu ta liền biết quỷ hồn tồn tại nhưng u minh lại cùng trong truyền thuyết thần thoại không chút nào cùng x ấ u ngưng nhu cũng cười cười chúng ta vừa tới nơi này thời điểm cũng không quá thích ứng nơi này công nghệ cao sinh hoạt một đoạn thời gian cũng liền chậm dài thích ứng ân tóm lại cảm tạ các ngươi mau vào nói đi sáu trong viện bày rất nhiều nhanh nhẹn phong lúc ta và ngưng nhu trao đổi ánh mắt một cái rất nhanh người của từ gia đều ra đón từ gia chủ càng là mặt mũi co ánh sáng bởi vì bọn hắn mặc dù có thể ở tại sự c ụ tư thành khu dân cơ cao cấp là bởi vì ta người con rể này tương đối có bản lĩnh người bình thường mới tới u minh l từ s a o chủ nói đường i u h pha u phí dạng này rất tốt trước đó chúng ta từ i a đại viện không phải cũng là tất cả mọi người ở tại trong một cái viện cách ra liền sẽ dần dần sơ viễn mặc dù cái viện này nhỏ chút bất quá chúng ta quen thuộc cuộc sống như vậy ta xem ngưng nhu một mắt ra hiệu nhường ngưng nhu tới nói ngưng nhu nói phụ thân sẽ không tốn kém ngài cũng biết tiểu long tại luân hồi thành thân phận chúng ta cũng không thiếu tiền ta nghĩ nghĩ nói tất nhiên đại gia ưa thích ở tại cùng một cái trong viện vậy không bằng như vậy đi ta giá cao đem bên phải ba cái viện tử mua lại tiếp đó đem tường hủy đi dung hợp thành một cái sân rộng như vậy thì cùng trước kia tử ra đại viện không sai biệt lắm sáu hai mươi bốn ó i làm liền làm chỉ dùng nửa giờ ta liền đem bên cạnh ba cái viện tử thu mua xuống biệt thự nơi này giá thị trường là chừng ba ngàn vạn ta trực tiếp mỗi tòa nhà năm ngàn vạn nhiều hơn tiếp cận gấp đôi giá cả lại thêm luân hồi trong thành đội trường thân phận bọn hắn vẫn là rất cho mặt mũi n h o nhao đồng ý chuyển nhượng ta biểu thị và ngưng phải nu có được thể tìm h ngồi m ở đại cô trong viện thưởng thức trong sân trang trí đèn ngưng nu vấn đạo tiểu long ngươi chuẩn bị lúc nào cưới được hạ ta kỳ quái nhìn nàng một cái ta đều không nắm nảy ngươi gấp cái gì ngưng nhu k h ẽ gật đầu một cái không phải ta cấp bách ta là sợ niệm khả cấp bách nàng tới nhà chúng ta hơn sáu mươi năm có thể quan hệ của các ngươi còn không có tiến triển gì ta biết ngươi là chiếu cố được cảm thụ của ta mới không cùng niệm khả đi quá gần nhưng các ngươi cuối cùng bảo trì quan hệ như vậy cũng không phải biện pháp đem tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá đi ngươi đi cầu hôn mà nói niệm khả nhất định sẽ đáp ứng niệm khả một mực chờ lấy ngươi đây À, ta thần sắc có chút cổ quái nói nào có như ngươi vậy cổ vũ ta tái giá cái thế tử đây không phải địa cầu không có luật pháp gò bó bất quá ta tối đa chỉ có thể tiếp nhận niệm khả một cái Ta c ũ nương g g biết, n i k h ô nhu nhẹ vỗ về mặt của ta nói bởi vì nếu như ta không đồng ý ngươi sẽ còn tiếp tục cùng niệm khả bảo trì loại quan hệ này sẽ không làm vượt rào hành vi thế nhưng là sáu từ nàng thích ngươi bắt đầu đã tám mươi năm tả hữu thời gian này quá lâu đủ để nhìn ra một người thơm nàng là chân chính thích ngươi cho nên đừng để nàng chờ đợi thêm nữa lần này trở về thì cầu hôn a nương n u dăm ba câu quyết định ta trung thân đại sự điều này không khỏi làm ta cảm thấy im lặng lại cử hành một lần hôn lễ ta như thế nào hướng từ gia chủ còn có lệnh tôn giải thích g a sáu 586 t i ế t 586, t u cùng nghiệm có thế hôn lễ hai ngày sau ta và ngưng nu rời đi từ ra hướng truyền tống trận quảng trường đi đến ta không biết làm như thế nào hòa từ ra chủ nói còn tốt ngưng nu chủ động đi cùng phụ thân hắn trò chuyện vừa rồi trước khi đi từ ra chủ nói với ta đạo đây là các ngươi chuyện của người tuổi trẻ từ chính các ngươi quyết định vô luận làm ra dạng gì quyết định ta đều sẽ không can thiệp bất quá hy vọng ngươi không nên c ố phụ ngưng nu ta nghiêm nghị trả lời một câu ngài yên tâm ta sẽ để cho nàng trải qua khoái hoạt tóm lại từ ra chủ bên này là làm xong đến nội lệnh tôn bên kia chờ hỏi qua niệm khả rồi nói sau ba mươi một đường truyền thống chỉ dùng vài phút liền từ nam phương khu vực về đến nhà trở về thời điểm vừa vặn bắt kịp cơm trưa trên bàn cơm người một nhà đang tại trò chuyện ta không có chút nào điểm báo nói một câu niệm khả ta muốn hướng ngươi cầu hôn a bất thình lình một câu nói nhường phong niệm khả trở tay không kịp đồ quỷ sứ chẳng ghét đừng tìm ta đủa kiểu này người một nhà động tác đều ngừng ở ánh mắt hướng ta xem tới vũ ra thì mang theo h ư n g phấn tựa hồ đang tại kế hoạch chờ sau đó như thế nào cây dối ta nhìn qua phong niệm khả không phải nói đùa là nghiêm túc ta cũng không muốn nói cái gì hoa nôn g n xảo ngữ thế non h ẹ n biển những cái kia đối với chúng ta tới nói quá mức hư giả cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy người ta biết rõ lẫn nhau tính cách cho nên ta chỉ hỏi một câu ngươi nguyện ý gả cho ta sao phong n i ệ m khả lúc này sắc mặt rất cổ quái có hưng phấn có kích động có kinh h ỉ có điều cố kỵ sáu nàng rất muốn nói ta nguyện ý có thể ánh mắt của nàng lại nhìn về phía phụ mẫu cùng ngưng lu ngưng lu hơi cười kỳ thực là ta nhường tiểu long hướng ngươi cầu hôn các ngươi quá lâu ta cũng rất thích ngươi cho nên để chúng ta trở thành chân chính người một nhà、à. phong niệm khả con mắt tầm ớt cám ơn ngươi ngưng nhu tỉ tỉ tiếp đó phong niệm khả nhìn về phía lão mụ lão mụ sắc mặt nghiêm túc giữ yên lặng thời gian mỗi qua một giây phong niệm khả tâm tình liền khẩn trương một phần qua ba mươi mấy giây lão mụ cuối cùng mở miệng tất nhiên ngưng nhu không có ý kiến ta tự nhiên cũng không ý kiến cũng không biết tiểu tử này có bản lĩnh gì lại có hai cái như hoa như ngọc nữ hải ưa thích hắn lao cha vội vàng tự hào nói nhi tử có bản lĩnh đương nhiên là di chuyển ta ưu tú g e n ta và mẹ của nó ơ i ý tứ một dạng tất nhiên ngưng n u đồng ý chúng ta cũng đồng ý lại nói đi qua những năm này tiếp、xúc. n g h i ệ m khả đích sắc là một tốt hải tử nhân gia không đồng ý đúng lúc này vũ gia bỗng nhiên kêu một câu phong nghiệm khả mỉm cười đi đến vũ gia trước người xoa b ó p khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vậy ngươi muốn thế nào đem đồ vật trả cho nhân gia vũ gia d ố i ra tay nhỏ nói thật tốt đều cho ngươi nói phong nghiệm khả lấy ra một cái không gian giới chỉ. những năm gần đây ngươi đánh cược thua rơi đồ chơi đều ở bên trong ta có thể một kiện đều không động đậy à vũ gia tiếp nhận không gian giới trì dùng tinh thần lựa quét một phen tiếp đó lộ ra nụ cười hài lòng hảo nhân gia đồng ý phong n i ệ m khả lúc này mới nhìn về phía ta chạy ra kích động nước mắt ta nguyện ý gả cho n g ư ơ i ta đứng lên đem nàng ôm lấy vỗ nhẹ lưng của nàng an ủi nàng tâm tình kích động nàng đợi gần tám mươi năm cuối cùng chờ đến ta đây câu nói hoàn toàn chính xác quá lâu ba mươi ăn cơm trưa ta ngồi ở trên ghế s a lon v ấ n đạo nghiệm khả chúng ta lúc nào trở lại địa cầu kết hôn là đại sự ta cảm thấy hẳn là thông chi sư phụ ngươi một tiếng phong nghiệm khả lắc đầu vẫn chưa tới ta hiện thân thời điểm ta hơi n h ữ m à y mau hôn lễ sự tình không thông biết sư phụ ngươi kỳ thực ta cũng rất muốn đi gặp sư phụ thế nhưng là cứu ta người thần bí nói qua bây giờ không thể để cho ta xuất hiện ở sư phụ trước mặt phải chờ tới hắn nói thời gian như vậy ta mới có thể đi gặp sư phụ hắn nói thời gian còn bao lâu phong nghiệm khả có chút hơi khó nói đồ quỷ sứ chẳng ghét mặc dù ta muốn gả cho ngươi không phải đối với ngươi d ầ u d i ế m nhưng chuyện này thật sự không thể nói cái này cũng là người thần bí phân phó hắn nói chuyện này không thể nói cho ngươi bằng không ngươi sẽ nhịn không được đi tìm tòi đến lúc đó sẽ cải biến rất nhiều người quỹ đạo vận mệnh bất quá ta cam đoan chờ đến thời cơ thích hợp ta liền đem hết t h ầ đều nói cho ngươi t hôm t ta, nay g i có khó khăn ở đây vô cùng náo nhiệt bởi vì ta đang tại cử hành huấn lễ từ ba ngày trước ở đây thì có rất nhiều bờ leds cờ rằng đang bận việc đem toàn bộ quảng trường bố trí đẹp vô cùng toàn bộ luân hồi thành binh sĩ đều tới tham gia tiệc cưới đương nhiên không phải đồng thời tới dù sao luân hồi thành còn muốn phòng thủ cho nên chia làm hai nhóm đợt thứ nhất tham gia xong đổi lại đợt thứ hai mặt khác lão già đặc biệt phê chuẩn cho phép ta mời một ít bằng hữu tiến vào luân hồi thành tham gia tiệc cưới bất quá tiệc cưới sau khi kết thúc những người k i a nhất thiết phải rời đi cho nên ta mời từ gia chủ đại cô b ọ n người còn có t a chít đại sâm lâm đám yêu thú đồng thời tham gia hiến hội nhân số cao tới mười mấy vạn người lúc này ta đứng ở trên này cầm chén rượu nói cảm tạ các vị đến đây tham gia ta và thê từ phong n i ệ m khả tiệc cưới nhân số quá nhiều ta sẽ không từng cái mời rượu để cho ta trộm cái lười chứa chút thể lực buổi tối dùng uống trước rồi nói ta mở ra một tiểu nói đùa đám người cười vang nhao n h a u đứng lên hướng ta mời rượu tiếp đó tiện nam còn biểu diễn cái tiểu tiết mục lúc này đang ở trên đài một bên ca hát vừa nhảy điệu múa bợ ly đem hắn vui như liên ta chợt phát hiện một vấn đề kết hôn là ta như thế nào tiện nam còn cao hứng hơn ta thật không hổ là hảo huynh đệ của ta tiện nam điệu múa bợ ly vô cùng lôi nhân cho dù ta là điệu cấp hậu kỳ tu giả cũng trả sát nhiều lần mùa hối lạnh âm thầm cầu nguyện hắn nhanh lên kết thúc biểu diễn sáu mặc dù không có thể đối với mười vạn người từng cái mời rượu nhưng lại muốn đối một chút nhân vật chủ yếu mời rượu t ỷ như lao giả t ỷ như đến đây tham gia tiệc cưới đại nhân vật cho đến bây giờ nhận được hạ lễ đã vô số kể lúc này ta tới đến g i ả hàng trước mặt đại nhân mời ngài một chén l í n rượu ngài không phải tay không mà đến a có cái gì hạ lễ nhanh lấy ra đi lao giả uống rượu xong vô s ỉ nói không sai ta liền là tay không tới à đại nhân thật biết nói đùa ngài ít nhất cũng sẽ tiến đưa ta và thê tử của ta mỗi người một kiện thần k h í a không phải vậy ngài đều không có ý tứ tới hảo ta đi đây nói xong lão già đứng lên ta vội vàng b g ồ i tiếu nhường lão già ngồi xuống đồng thời trong lòng đem lão già tổ tông mười tám đời thăm hỏi mấy lần hắn vậy mà thực sự là tay không tới lão già thấp giọng nói tiểu long à không phải ta keo kiệt ngươi suy nghĩ một chút luân hồi thành nhiều như vậy trung đội trưởng ta nếu là tiễn đưa hai ngươi kiện t h ầ n khí về sau tất cả trung đội trưởng đều ở đây luân hồi thành cử hành hôn lễ ngươi để cho ta làm sao bây giờ chẳng lẽ mỗi cái trung đội trưởng kết hôn đều phải tiễn đưa t h ầ n khí như vậy đi từ năm nay bắt đầu ngươi tiền lương bình thường phát ra khất kim lạch liền xóa bỏ kỳ thực ta cũng không phải mình muốn thần khí mà là dùng để đưa cho thủ hạ chính là tất nhiên lão già không cho quên đi ta vừa cười vừa nói đại nhân ta có thể lý giải ngài sự đau khổ vừa rồi chỉ là một cái nói đùa ngài có thể nể mặt tham gia ta cũng rất vui vẻ ngài chậm d a n uống ta đi bàn riêng mời rượu nói ta lôi kéo phong niệm khả rời đi tuy lão già không tiện t i ễ n đưa bảo vật nhưng a chít đại xâm lầm đám yêu thú cũng rất ra sức đại hắc long đưa một kiện t i ê n cấp thần khí n h n yêu thú thì đưa một kiện địa cấp thần khí làm nhiên liễu không tiến cũng có thể dù sao ta là cử hành hôn lễ mà không phải lấy hôn lễ làm lý do vơ vét bảo vật ba mươi bận làm việc cả ngày hôn lễ cuối cùng cử hành xong tất ta ngồi ở trên ghế salon đối với tiện nam cùng kiệt sâm nói không sai cho nên nói hôn lễ thứ này tốt nhất cả một đời chỉ cử hành một lần quá mệt mỏi thật sự đ a u s á t thực cùng thiên cấp tu giả đánh một trận còn m ệ t hơn tiện nam nhỏ giọng thầm thì một câu được tiện nghi còn khoe mẽ kiệt sâm ở một bên phụ họa không sai ta còn một lần đều không tham gia qua đâu ca làm là không đúng như vậy để cho ta cái này lưu manh làm sao chịu nổi tiếp đó sáu ta đem hai người tất cả đều đánh ra vốn định hào tâm cho bọn hắn giảng một chút kinh nghiệm lời tuyên bố không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nói ta được tiện nghi còn khoe mẽ nếu không phải là hôm nay đại hôn không muốn đậu thủ ta liền trực tiếp dẫn bọn hắn truyền tống ra luân hồi thành để bọn hắn làm b ị a thịt đuổi đi hai người phía sau trong phòng chỉ còn lại người một nhà chúng ta ta khẽ cười nói bây giờ chúng ta cuối cùng vô thành vì chân chính người một nhà bất quá bây giờ còn có cái vấn đề k h ố n n h i ề u ta n i ệ m khả ngủ ưa thích đá người nếu không thì n i ệ m khả ngươi vẫn là ngủ dưới lầu a ngưu đi chúng ta đi nghỉ ngơi hôm nay mệt mỏi quá nói xong ta đi đầu đi lên lầu phong n i ệ m khả biết ô i bị ngưng nhu lôi kéo đi lên lầu tới đem phong nghiệm khả tiến lên trong phòng ngưng nhu cười nói t ố t các ngươi nghỉ ngơi đi ta đi vũ ra căn phòng ngủ nói ngưng nhu liền muốn quan môn ta một phát bắt được khung cửa đem ngưng nhu cũng kéo đi vào dựa lưng vào môn thượng nói hai người các ngươi đều để lại ngưng nhu nói thế nhưng là đây là cho các ngươi chuẩn bị tân phòng nhà tân phòng thế nào ngươi lại thể nghiệm một lần làm cô dâu cảm giác tốt nói ta một mặt một cái ôm các nàng tiến vào trong phòng trong lòng vô cùng hưng phấn đơn giản có loại phun máu núi xúc động đương nhiên bất kể nói thế nào bộ đội trưởng cũng là địa cấp hậu kỳ cao thủ phun máu mũi loại kia chuyện mất mặt đương nhiên sẽ không xuất hiện ba mươi ba mươi năm sau ta ngồi ở lao giả phòng làm việc trên ghế salon lao giả nói tiểu long à ba mươi năm ngươi vừa mới đột phá đến tiên cốc trong khoảng thời gian này ngươi tu luyện quá thư giãn tay ta trưởng thiêu đốt hỏa diễm dùng hỏa diễm đốt chén t r à nói đại nhân ngài cũng biết ta vừa kết hôn đương nhiên phải thật tốt làm bạn hai vị thế tử nếu như vừa kết thành hôn mà bắt đầu tu luyện đây chẳng phải là lệnh nhà thế tử của ta năm trăm tám mươi bảy tết năm trăm tám mươi bảy đệ nhị giới hành trình tóm lại ngươi phải năm chặt thời gian tu luyện ba mươi năm trước ngươi cũng nhanh đột phá đến thiên cấp kết quả ngươi lại kéo ba mươi năm ta cũng không phải ngươi để cho ngươi làm bạn thê tử vấn đề là ngươi không cố gắng tu luyện lần sau đại giới mặt chi chiến ngươi rất có thể sẽ mất mạng ở nơi đó ngươi bây giờ xác thực có thể làm bạn các nàng 500 năm trăm n ă m nhưng 500 năm trăm n ă m phía sau ngươi sẽ vĩnh viễn rời đi các nàng ta như lông mày lại m a u đại nhân ngài rõ ràng là nhất cấp tu giả vì cái gì đối địa cấp trở lên sự tình quen thuộc như vậy ta trên giới đánh giá đến lao giả tới lao giả mặt không đổi sắc đương nhiên đừng quên đệ nhất đệ nhị trung đội tất cả đều là địa cấp trở lên tu giả mặc dù ta chỉ là nhất cấp nhưng bọn hắn vẫn muốn nghe mệnh với ta thường xuyên cùng địa cấp trở lên tu giả giao tiếp biết những bí mật này chẳng có gì lạ phải không sáu đại nhân lần này tới tìm ta đến cùng có chuyện gì là như thế này ba mươi năm qua ngươi trung đội có không ít tu giả rời đi bây giờ chỉ còn lại bảy trăm năm mươi ba người cái này ngươi biết ta ta gật gật đầu trong lòng tự nhủ nói nhảm trung đội của ta ta đương nhiên biết lao giả tiếp tục nói mỗi năm một lần chiêu binh sắp bắt đầu ngươi c ó muốn hay không tuyển một chút máu mới ra nhập vào không được ta cự tuyệt nói những cái kêu danh n g tạm thời chỗ t r ư n g a rời đi cũng là chút người mới tinh nhuệ nhóm cũng không có mấy cái rời đi coi như lại triệu chút người mới đi vào bọn hắn cũng vẫn là sẽ rời đi cho nên những danh n lệch này không bằng lưu cho ta chiêu mộ cao thủ Cũng chỗ có có chính chúng đặc cho cũng mục đích, trước, chúng Đúng, này nhiệm ngươi muốn không hành. trên, ngươi. thần thần nói. luôn luôn không tin tưởng, nhạt nhạt vấn đạo, nhiệm vụ gì. 80 năm giả giả gì. tốt ta một tốt thi ta tư rất tốt mặt biệt ta ta ta một đi Đây để đạo, hay dao Lao Lao lửa là là làm lấy xem mới mới lại vụ, vụ bí bí l ở sẽ nhưng lại không biết có hay không bị người phát hiện nhiệm vụ của ngươi chính là đi s a u cái giới diện đi một chuyến nhìn có hay không liên quan tới truyền tống trận tiết lộ tin tức như thế nào rất nhẹ nhàng a quả thực là du lịch một dạng nhiệm vụ lao già hướng dẫn từng bước trong lòng ta vừa suy nghĩ trong lòng tự nhủ thật đúng là một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ coi như là du lịch thế là gật gật đầu cung kính nói đa tạ đại nhân vậy ta có thể mang phụ mẫu cùng thê tử cùng đi sao lao già nói mang ngươi hai vợ đi thôi coi như là độ tuần trăng mật cho các ngươi hai tháng thi hành nhiệm vụ thời gian như thế nào ta gật đầu đáp ứng lao giả vẫn là chưa tin ta muốn lưu ta lại phụ mẫu làm con tin sáu bất quá đứng ở hắn góc độ suy xét cũng có thể hiểu được mặc dù ta tại luân hồi thành phục vụ trăm năm nhưng lần này là đi giới diện khác thi hành nhiệm vụ vạn nhất ta đem u minh tin tức để lộ ra ngoài làm sao bây giờ quá tin tưởng người khác thường thường là muốn trả giá thật lớn ta vấn đạo đại nhân vậy ta lúc nào xuất phát l i ê n ngày mai à mặc dù là để cho ngươi một bên nghỉ ngơi một bên thi hành nhiệm vụ nhưng ngươi cũng đừng chỉ lo nghỉ ngơi mà đã quên chính sự chứng kiến truyền t ố n g trận phí tổn quá đắt lao giả đều sợ hãi ta gật đầu đáp ứng Cam a đ o ngay lần làm này nhất định sẽ cẩn thận n n h sẽ việc, ư láo giả lại lần, cho giả mới khiến dặn dò một t rời đi n g a kế tiếp ta và ngưng đu n i ệ m khả đứng tại trên truyền tống trận i v a n nói gần nhất chỉ huy quan đại nhân một mực tại thúc giục ta chuyển đội bởi vì đến địa cấp sau đó phải đi đệ nhất đệ nhị hoặc trung đội của ngươi ta khẽ cười nói xem ra ngươi sắp từ trong đội trưởng biến thành binh lính bình thường bất quá đó cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo ngươi không đẻ lên điểm đột phá nhanh như vậy ai Tính toán, thôi, ngươi các đi ivan gật gật đầu mở ra truyền thống trận quan g hoa l ó i lên chúng ta trong nháy mắt tiêu thất sáu sau một khắc xuất hiện ở đệ nhất giới trên truyền thống trận ta có thể cảm ứng được truyền thống trận nguyên lý nhưng lại không thể giống truyền thống trận một dạng phá vỡ không gian trực tiếp đạt đến đệ nhất giới hoặc có lẽ là giai đoạn hiện tại ta đây còn làm không được đứng tại đệ nhất giới thổ địa bên trên ta mang theo cảm thán nói cái này ba mươi năm một mực tại tu luyện chúng ta có thể rất lâu đều không đi ra đâu đô quỷ sứ chán ghét gặt người ngươi căn bản là không có tu luyện phong n i ệ m khả không chút lưu tình đem ta vật trần n i ệ m khả nha ngươi quá n g ị c h ngậm nhìn ngưng u l i ề ngưng từ sẽ k h ô n vạch chân ta.、Ngưng、nu khẽ cười nói nghiệm h ạ vốn chính là tính cách như vậy ta cảm thấy rất tốt đúng nha các ngươi một cái ônu n một cái sinh động ta thực sự là quá hạnh phúc có các ngươi làm bạn ta đều không muốn đi tu luyện ngưng nu nói không được chứ tiểu long lần này sau khi trở về chúng ta liền truyền tâm tu luyện a chỉ huy quan đại nhân nói rất đúng bây giờ thư g i ả n lời nói chúng ta thực sự có thể buông lỏng năm trăm năm nhưng thực lực tiến bộ quá chậm lần sau đại giới mặt chi chiến sẽ vô cùng nguy hiểm cho nên vì chúng ta không để chúng ta lo lắng ngươi nhất thiết phải cố gắng tu luyện tốt tốt tốt đã biết bây giờ niệm khả đạt đến thiên cấp trung kỳ lần sau đại giới mặt chi chiến phía trước chắc chắn có thể đột phá đến vũ cấp đến nỗi ngưng nhu ngươi n vừa mới đạt đến địa cấp hậu kỳ lại tu luyện bốn trăm n ă m tại đại giới mặt chi chiến phía trước hẳn là có thể đạt đến thiên cấp hậu kỳ lời của ta hẳn là có thể đạt đến vũ cấp đến nỗi vũ gia sáu bây giờ liền hòa niệm khả một dạng trở thành thiên cấp hậu kỳ thiên phú rất tốt tiền đồ bất khả hà lượng vừa nhắc tới vũ gia ta liền rất cảm thấy phát hòa sáu cô gái nhỏ này rõ ràng là tại ta đằng sau tiến vào địa cấp tiếp đó cả ngày ở bên ngoài chơi cũng không tu luyện nhưng tốc độ tiến bộ lại nhanh đến bây giờ đã hoàn niệm khả tiến độ ngang hàng đặt đến thiên cấp trung kỳ lần sau đại giới mặt chi chiến phía trước nàng đơn giản có hy vọng đặt đến d i ệ t cấp nhìn thấy ta hơi nhữ mày m a n bộ dáng ngưng n u khẽ cười nói như thế nào lại ghen ghét vũ gia đích thiên phú rồi không phải nàng thiên phú cao ta tự nhiên cao hứng thế nhưng là thiên phú cao quá bất hợp lý ngược lại không phải là một chuyện tốt ta cuối cùng cảm thấy quái lại chỗ nào nhưng lại nói không nên lời đến tột cùng quái ở nơi nào ta khẽ lắc đầu nói phong niệm khả nghiêm nghị gật gật đầu không s a n ngưng n u tỉ tỉ ta cũng cảm thấy kỳ quái lần trước mô phỏng đối chiến bên trong ta rõ ràng cảm giác vũ gia thực lực đang tuột xuống nàng không có tự nghĩ ra chiêu thức sử dụng vẫn là lúc trước những kỹ xảo kia những kỹ xảo kia đối với thiên cấp tu giả tới nói hoàn toàn chính xác đầy đủ nhưng lại rất khó lại vượt cấp khiêu chiến tiếp tục như vậy ta sợ nàng đạt đến vũ cấp thời điểm dưới thực lực trượt nghiêm trọng hơn l i ê n cùng những cái kia thông thường vũ cấp tu giả một dạng không có gì đem ra được để chiêu nghiêm khả vén lên mấy vụ ta gật gật đầu nói đối với chính là như vậy lần trước mô phỏng đối chiến ta cũng phát hiện điểm này nhớ ngày đó vũ gia vừa đột phá tới địa cấp thời điểm liền có thể chống lại thiên cấp hậu kỳ cường giả Mà bây giờ, đ o á năm chừng nàng chỉ có thể cùng、vũ、cấp sơ kỳ tu giả đánh cái cùng chuyện thể đánh khi thật nàng ngang tay. Xem ra lần này sau khi trở về, muốn cùng nàng thật tốt nói n giả tu tay. trở tốt vũ về, sơ sau sáu. kỳ rồi ra Xem ngày sau đệ nhị giới ở trong thành vòng vo hai ngày chúng ta quyết định rời đi thành thị đây là chúng ta lần đầu tiên tới đệ nhị giới đệ nhị giới kiến trúc thiên hướng về cổ đ i ệ n có loại thế ngoại đảo nguyên hương vị chúng ta mua một bản du lịch sổ tay phát hiện nơi này có rất nhiều phong cảnh tươi đẹp chỗ chúng ta chuẩn bị đi những địa phương kia xem ra khỏi thành thành phố sau đó chậm rãi hướng nơi xa bay đi bay năm phút trên không trung dừng lại thân hình ta thản nhiên nói ở phía sau theo lâu như vậy ngươi dự định lúc nào hiện thân đâu đối với chúng ta đẳng cấp này tu giả tới nói học tập một môn ngôn ngữ là kiện vô cùng đơn giản sự tình chỉ dùng b a giờ chúng ta liền có thể thông thạo nói ra đệ nhị giới ngôn ngữ đến nỗi đằng sau theo dõi ra hỏa ta đã sớm phát hiện hắn là cái thiên cấp trung kỳ tu giả ở trong thành thời điểm vẫn dùng tinh thần lực theo dõi chúng ta cho nên ta đặc biệt đem hắn dẫn tới bên ngoài thành chuẩn bị đ ộ n g t h ủ hắn vì cái gì theo dõi chúng ta có lẽ là đệ nhị giới truyền tống trận vị trí bại lộ sáu theo dõi chúng ta tu giả bây ra là một cái nam tử trẻ tuổi ánh mắt một mực quét mắt ngưng n u hòa nhu hòa h ụ nửa ngày mới nhìn h ư ớ n g ta chẳng cần biết ngươi là ai lưu lại hai cái này cô nàng ngươi có thể gan ta vốn là còn chút khẩn trương nếu là truyền thống trận vị trí bại lộ liền lại có phiền thoái không nghĩ tới thanh niên vậy mà nói một câu nói như vậy ta lập tức lộ ra thần sắc bất đắc dĩ niệm khả cùng ngưng n u thì khẽ nợ nụ cười ừ xem ra các ngươi căn bản vốn không biết ta là ai ta than nhỏ khẩu khí không ta biết ngươi là ai ngươi gọi l ệ đợi nghi sinh ra ở tu giả thế gia phụ thân là vũ cấp sơ kỳ tu giả mậu thân là thiền cấp hậu kỳ tu giả ngươi ỉ vào ra thế của mình khi nam bà nữ xâm chiếm qua nữ nhân có sáu ân ta tính toán có một nghìn bảy trăm năm mươi hai cái l á gan ngươi rất lớn liền phi vụ lạ tư thành chủ tiểu thiếp đều chẳng qua nghe nói phi vụ lạ tư thành chủ là vũ cấp hậu kỳ cường giả nếu như ta đem chuyện này nói cho hắn biết ngươi đ o á n hắn có thể hay không tìm ngươi tâm sự đâu nghe ta báo ra hắn thở bình sinh sự tích hệ đơn y mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống ngươi rốt cuộc là ai ta nhún vai ta là người qua đường mặc dù biết những bí mật này nhưng lại sẽ không tiết lộ bây giờ lập tức từ trước mặt ta tiêu thất bằng không ta liền đi tìm phi vụ lạ tư thành chủ nói chuyện tâm tình hệ đơn h i ánh mắt lóe lên mấy lần tiếp đó con mắt hiếp lại không thể lưu lại các người nếu không sẽ mang đến cho ta đại phiền thoái chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật cho nên các ngươi hôm nay ai cũng trốn không thoát ngươi thật đúng là đủ tâm đoan thủ là sáu bất quá có một chút ngươi nói sai rồi ta không muốn chạy trốn chạy ngưng n u đi thử xem tu luyện của ngươi thành quả á yên tâm ngươi có nguy hiểm lời nói ta hòa niệm khả sẽ ra tay cẩn thận một chút ân ngưng n u đáp ứng một tiếng bay ra ngoài ngưng n u có thể mô phòng quang ám lôi g i thủy hỏa sáu loại quy tắc lại trải qua ta hòa niệm khả trợ giút cùng chỉ điểm c ù năm g với n trăm u luyện, n n g ư tám i n cũng là p h mươi tám năm trăm tám mươi tám huyện hóa ba hư không huyện ảnh nhìn xem trong lúc giao thủ nương nưu ta dùng u minh ngôn ngữ đối với niệm khả nói một chút phàm nhân một đời trong gói u minh bị một loại gọi là vận mạng đổ vật thao túng mọi người tính toán thay đổi vận mệnh thật tình không biết hắn chỗ thay đổi vẫn là mệnh t r u n g chú định đổ vận theo lý thuyết vận mệnh không thể làm trái đô quỷ sứ chán ghét đối với vận mạng lý giải sâu hơn đâu coi như đối phương là thiền cấp bên trong kỳ tu giả cũng có thể nhanh chóng xem số mạng đoạn ngắn thật sự là lợi hại nào có ngươi lợi hại ta trả lời một câu ánh mắt một mực nhìn lấy chiến trường ngưng n u cái này một chiêu kia hàn băng điện mưa là lôi quy tắc cùng thủy quy tắc phối hợp phía sau xuất hiện tuyệt chiêu vừa có nước khó lường lại có lôi s ậ bén hai loại quy tắc phối hợp chiêu số thường thường có thể phát huy ra cực mạnh đối diện thanh niên là sinh tử quy tắc có thể công có thể mãi lại có thể kháng là toàn năng hình tu giả thanh niên toàn thân hắc khí vân quanh tạo thành một đạo hậu thuẫn chắn thanh thế thật lớn d ô n g tố phong nghiệm khả nói đây là tử c h i quy tắc một loại phương thức vận dụng bất quá ạt cũng không phải rất cao bởi vì nó chỉ có thể nhằm vào có linh hồn đồ vật không giống hủy d i ệ t hủy d i ệ t quy tắc có thể n h ư ờ n g vạn vật bị hủy bởi vô hình không có bất kỳ hạn chế nào xem ra hắn chỉ là một cái thông thường thiên cấp tu giả không có gì đặc biệt chỗ ta khẽ lắc đầu kỳ thực hắn ở trên thiên cấp bên trong kỳ tu giả bên trong thực lực coi như không tệ đương nhiên cùng ngươi cái này thiên cấp bên trong kỳ tu giả so ra hoàn toàn không thể so sánh ngươi nắm giữ m i ệ u s á t thực lực của hắn đồ q u ỷ sứ chán ghét ngươi cũng có thể nha đừng nói là cái này coi như thiên cấp đỉnh phong ngươi cũng có thể m i ệ u s á t hoàn toàn chính xác vận mệnh quy tắc giao phó ta một hạng siêu cường năng lực m i ệ u s á t đồng cấp tu giả cưỡng chế tính chất kết thúc đối phương vận mệnh chỉ cần một ánh mắt đối phương sẽ chết vong đây mới thực là trên ý nghĩa m i ệ u s á t để cho địch nhân khó lòng phòng bị nhưng mà chiêu này đối với không có vận mệnh chi tuyến người vô hiệu t h như nói n ư ợ c hạ không có vận mệnh chi tuyến làm sao đàm luận kết thúc vận mệnh đâu chiêu này ta chưa từng dùng qua bởi vì ta không muốn kết thúc bất luận người nào vận mệnh sáu phô thiên cái điệu r ô n g tố như cũ tại công kích hệ đợt nghi kỳ thực nương nu một chiêu này đặt cũng không phải rất cao bởi vì nó thuộc về phạm vi hình công kích không cách nào làm cho hạt tập trung vào một điểm bất quá nếu như dùng cái này đưa tới đối phó địa cấp hậu kỳ cũng chính là cùng nương nu một cấp bậc cừng giả đó là dư xài nhưng dùng để đối phó thiên cấp trung kỳ sẽ không đủ nhìn đương nhiên nương nu đây chỉ là vận động nóng người mà thôi cho hay còn tại phía sau đâu toàn bộ công kích đều bị hệ đợt nghi cặn lại hắn nhường bên người vòng bảo hộ tiêu tan đồng thời lạnh dên một tiếng song quy thì đáng tiếc là nhất trung một thấp mặc dù so sánh lại đồng cấp bậc tu giả mạnh hơn một chút nhưng lại vẫn không cách nào cùng ta chống lại cho nên đi c h ế t đi nói tay phải hắn hắc khí vân quanh tản ra nồng nặc khí tức tử vong cực t ố c hướng ngưng n u lao đến ngưng n u lại vung tay lên quăng một vệ ánh sáng chi che chắn trống rông xuất hiện tại thanh niên trước mặt thanh niên vốn cho rằng ngưng n u là lôi thủy song quy thì tu giả không nghĩ tới ngưng n u vẫn còn có quăng năng lực hơn nữa công kích xuất hiện như thế đột ngột nhường hắn trở tay không kịp cái mũi trực tiếp đụng vào trên màn sáng cho dù là thiên cấp tu giả s ư ơ n g m ũ i cũng là vô cùng nhiều ớt hắn s ư ơ n g m ũ i trong nháy mắt liền bị đục gãy chảy ra tiên huyết vô cùng chật vật bất quá hắn nhưng là sinh tử quy tắc tu giả có thể mãi có thể đánh một đạo sinh chi quy tắc bao phủ ở trên người cái m ũ i cốt thương thế trong nháy mắt khôi phục thanh niên ánh mắt càng thêm âm m lạnh lẽo nhìn lầm ngươi lại là hiếm thấy huyền hóa quy tắc tu giả thanh niên nói không sai huyền hóa quy tắc tu giả quả thật rất ít gặp c ũ n g là cao cấp quy tắc nhưng huyền hóa thời gian nguyên rủa cái này ba loại lại vô cùng ít thấy chỉ nói thời gian quy tắc những năm gần đây ta chỉ gặp hai người nắm giữ một cái là thần bí ý nghĩa qua nhĩ một cái khác chính là hoa rơi hai người tổ nam hải tương đối mà nói cái này ba loại quy tắc quy lực so khác cao cấp quy tắc càng mạnh hơn liền lấy nguyền r ù a quy tắc lấy một thí dụ nguyền r ù a quy tắc sẽ cho người giữa bất chi bất giác chúng chiêu hơn nữa một khi chúng chiêu cơ hồ khó giải cả một đời đều phải chịu nguyền r ù a dày v à sáu ngưng n u lại vung tay lên q u a n g lôi quy tắc lôi q u a n g vào trạm vừa dứt lời vô số đạo trùm sáng t r ố n g rông xuất hiện hướng thanh niên vào tới đồng thời bầu trời mây đen n n g kết từng đạo lôi điện trút xuống hướng về thanh niên phương hướng đánh tùng mà đi thanh thế cực kỳ hữu vĩ thanh niên trái tránh lại trốn cao mày mau chỉ muốn mau mau giải quyết chiến đấu hắn huy động tràn ngập t ử khí hữu q u y ề n lan g không hướng ngưng n u vị trí đánh m ộ t q u y ề n trên nắm tay hắc khí vậy mà rời khỏi tay tự tốc hướng ngưng n u vào tới màu đen những nơi đi qua không gian pha thoái hắc khí tốc độ cực nhanh trong n g á y mắt đã đến ngưng n u trước người nếu như ngưng n u bị một kích này kết kết thật thật đánh trúng e rằng linh hồn tại chỗ thì sẽ tiêu tán lấy ngưng n u tốc độ phản ứng e rằng tránh không khỏi một kích này đang lúc ta chuẩn bị sử dụng không gian chuyện tiến đưa cứu ra ngưng n u thời điểm chỉ thấy ngưng n u bỗ nhiên dùng hết ta chưa từng thấy qua chiêu thức. thân thể của nàng trong nháy mắt đã biến thành trong suốt màu sắc dùng tinh thần lực không cảm ứ n g được sự tồn tại của nàng hắc khí xuyên tấu thân thể của nàng phản phất đánh vào không khí đồng dạng cũng không dừng lại tiếp tục hướng hậu phương vọt tới sáu ngưng nhu biến trở về thực thể sắc mặt trắng bệnh một cái phân ta rất là ngạc nhiên vấn đạo ngưng nhu đây là cái gì chiêu thức ta như thế nào chưa từng thấy ngưng nhu vẫn k h ô n g chế chùm sáng cùng lôi điện oanh kích đ ị c h nhân hồi đáp là tự sáng tạo tuyệt chiêu ta đem hắn mệnh danh là hư không viễn ảnh có thể đem cơ thể hóa thành vô hình cùng thiên địa giữa huyễn hóa quy tắc hòa làm một thể miễn dịch hết thể vật lý quy tắc công k ta triệt trần kinh. Miễn để d ị chiêu, chi chiêu, chiêu, chiêu này mặc dù nhìn như lợi hại nhưng lại tác dụng phụ lại rất lớn hơn nữa vô cùng hao phí tinh thần lực c ư ơ n g tài na trong nháy mắt không chấm hai giây ta tinh thần lực liền tiêu hao ba không tả hữu tế bào cũng có tổn thương dự tính hai ngày mới có thể hoàn toàn khôi phủ liên diện cấp tu giả công kích cũng có thể tránh thoát đi không ta đột nhiên hỏi cái ngu xuẩn vấn đề vừa hỏi xong ta liền ý thức được sai lầm của mình diện cấp tu giả tốc độ công kích có bao nhanh e rằng vượt qua tưởng tượng của ta liền thời gian phản ứng cũng không có như thế nào trốn ngưng n u hồi đáp chờ ta đến diện cấp thời điểm cũng có thể thanh niên rất muốn cùng niệm khả rút ngắn khoảng cách đối với niệm khả khoảng cách gần công kích nhưng mà niệm khả liên tục ngưng kết quang chi bích trướng ngăn trở thanh niên bước chân ti mà lúc này thanh niên g ó c á o bị một tia chớp đánh trúng hắn cuối cùng lộ ra vẻ mong mỏi thòng không gian trong giới chỉ lấy ra một kiện t r ư ờ n g thương hình thiên cấp thần khí đánh vỡ từng đạo quang chi che chắn hướng ngưng n u lao đến ngưng n u cũng thòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái màu đen kim loại t r ư ờ n g cung tản ra thiên cấp thần khí khí tức cung tia không có dây cung ngưng n u đem hát cám quy tắc rót vào t r ư ờ n g cung t r ư ờ n g cung tản ra khí tức cấm lãnh tiếp đó nàng làm một cái kéo cung tư thế một nguồn năng lượng mũi tên trống rông xuất hiện mũi tên bổ sung thêm ám gió hai loại quy tắc ngưng n u hét vang một tiếng ám gió quy t bởi vì gió quy tắc g i a t r ỉ mũi tên xạ tốc cực nhanh lại thêm trên bầu trời lôi vân còn t ạ i cho nên phiến khu vực này không có dương quang đối với ám quy tắc c ậ t có một chút tăng thêm mũi tên trong nháy mắt liền đi tới thanh niên trước người bởi vì tốc độ quá nhanh thanh niên cũng không có không gian năng lực không cách nào thuấn gian truyền thống đến chỗ khác cho nên chỉ có thể nên đón hắn huy động trường thương trường thương trong nháy mắt đ ầ y khí tức tử vong đồng thời dùng thương nhạy bén đi công kích mũi tên muốn đem gió ám hai loại quy tắc hình thành năng lượng mũi tên đánh tan làm mũi thương cùng mũi tên đụng vào nhau thời điểm mũi tên b ỗ n nhiên sinh ra mãnh liệt nổ tung xuất hiện từng đạo vết nước không gian thanh niên bị nổ tung bao bọc tại bên trong sáu nương nu nhẹ nói đã quên nói cho ngươi cương tài na mũi tên bên trong cũng không phải là chỉ có ám gió hai loại quy tắc kỳ thực mũi tên trung tâm còn có hỏa quy tắc ta chỗ mỗi lần ra chiêu phía trước đều phải báo ra chiêu thức danh sừng chính là đang cấp ngươi trong lòng ám chỉ vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi còn có chút phòng bị nhưng vừa rồi ta báo ra ám gió quy tắc thời điểm ngươi lại tin tưởng bởi vì ta mỗi lần báo ra quy tắc cùng công kích cũng là giống nhau ba ba ba ta vô tay đặc sắc quá đặc sắc phong n i ệ m khả cũng chụp lên tay tới ân ngưng n u tỉ tỉ thật sự là lợi hại lại đem cái kia thiên cấp bên trong kỳ tu giả đạ thương ngưng n u tỉ tỉ và như chúng ta cũng có vượt cấp khiêu chiến năng đ ư c đâu chỉ là đạ thương nhưng lại không cách nào đánh bại hắn ngưng n u nhìn xem không bị thương chút nào thanh niên nói hắn có sống chi quy tắc vốn là có thể một bên chiến đấu một bên khôi phục thương thế hơn nữa tinh thần lực của ta đã tiêu hao bởi không tả hữu mà hắn đoạn chừng tiêu hao chỉ có ba không tả hữu cùng các ngươi không có cách nào chắc hẳn n i ệ m h ả thiên cấp sơ kỳ thời điểm liền có thể cùng vũ cấp sơ kỳ tu giả chiến đấu vũ gia nhập môn địa cấp liền có thể đem thiên cấp phía sau kỳ tu giả đánh bại. mà tiểu long địa cấp hậu kỳ thời điểm cũng có thể đem thiên cấp phía sau kỳ tu giả đánh bại cho nên ta và các ngươi vô pháp sách sò s á n h nhau ta hơi cười ngưng n u ngươi đã làm rất khá ta rất thỏa mãn mặt khác ngươi bây giờ đã bắt đầu tự sáng tạo tuyệt chiêu giai đoạn về sau sẽ càng lai việt mạnh phải có lòng tin với chính mình ân đã biết ngưng n u đáp ứng tốt ngưng n u kế tiếp liền giao cho ta a ngưng n u khôn khéo gật gật đầu bay trở về bên cạnh ta Ta xem hướng thanh niên cho ngươi ba giây lập tức rời đi tầm mắt của ta không muốn tính toán điều tra hành tùng của chúng ta b ằ n không ngươi nhất định sẽ hối hận n g i ê m h ả vì phòng ngừa hắn về sau lại t hai họa nữ nhân cho hắn cái nguyền r ù a a a niệm khả đáp ứng nhìn về phía thanh niên thuận miệng nói một câu ta nguyền r ù a ngươi về sau chỉ thích nam nhân sáu năm trăm tám mươi chín năm trăm tám mươi chín tức đoạt vũ cấp thần khí khỏe miệng ta co cấp hai cái trong lòng tự đủ nguyền r ù a này cũng qua sáu ta vốn muốn cho niệm khả mang đến nặng một chút nguyền r ù a tỷ như nói không cách nào cường cái gì không nghĩ tới niệm khả vậy mà tới một tác hơn phải biết ngạ đức n i trước kia hướng d ư ớ i tính rất bình thường chỉ thích nữ nhân nhưng mà ta không để ý đến một điểm niệm khả không có tạ ác như vậy cũng không tiện phía dưới dạng như nguyền rủa cho nên trực tiếp tới một tắc hơn nhường n g ã đức n i về sau chỉ thích n a m nhân cho nên nói nguyền r ù a quy tắc tu giả không thể t r e o vào sáu n g ã đức n i cũng phát hiện mình bị một đạo nguyền r ù a quy tắc bao phủ sắc mặt c ũ n g biến ánh mắt của hắn âm n g o a n nhìn về phía phong nhược hả đây là ngươi bước ta hôm nay nhất định muốn giết ngươi dùng linh hồn của ngươi phá giải nguyền r ù a nói thanh niên tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cây súng lục hình dáng vũ khí trên vũ khí tản ra khí thế mánh liệt cùng biệt t ự lớn là cùng một cái cấp độ là vũ cấp thần khí thanh niên sắc mặt dữ t ợ n đi chết đi nói nó trực tiếp nổ súng một k h ỏ a mang theo khí tức tử vong có thể lượng tử đánh cực tốc bắn ra những nơi đi qua không gian sụp đổ đạn trong nháy mắt liền đi tới niệm khả trước người niệm khả nhìn như tùy ý vung tay lên đem đạn đánh tới một bên thanh niên lộ ra không thể tin thần sắc không có khả năng đây chính là vũ cấp thần khí đạn cường độ đủ để giết chết vũ cấp sơ ký tu giả ngươi làm sao có thể không bị thương chút nào đem đạn đánh tới một bên sáu a súng của ta đâu đây là vật gì trong tay thanh niên thương chẳng biết lúc nào đã biến thành một cây quả cả ta vội vàng giơ tay lên một cái a ở đây ngượng ngùng vừa rồi dùng cái dịch chuyển không gian mặc dù chiêu thức kia trước đó đã có người phát minh qua nhưng ta hoàn toàn là chính mình sáng tạo ra công hiệu sao có thể nhường hai thứ tại không chi bất giác ở giữa đ ổ i vị trí ngã đức ni trong tay nắm quả cả triệt để chấn kinh trong ngày này xảy ra quá nhiều làm hắn khiếp sợ sự tình hắn đường đường thiên cấp trung kỳ tu giả đầu tiên là bị nhất cá địa cấp hậu kỳ tu giả đã t h ư ơ n g tiếp đó lại t r ú n g cái đồng tính liên á i nguyền r ù a sau đó vũ cấp thần khí phát ra đạn bị người ta tay không bắn bay cuối cùng vũ cấp thần khí cũng không chi bất giác bên trong đến rồi tay của người ta bên trên ta l o y hoay súng ngắn trái xem phải xem gật gật đầu nói vẫn được mặc dù ặt đồng dạng nhưng dù sao cũng là vũ cấp thần khí đâu súng ngắn hư không tiêu thất tại trên tay của ta bị ta bỏ vào không gian giới chỉ. tiếp đó nhìn về phía thanh niên vừa rồi vốn định cứ như vậy bỏ qua ngươi nhưng ngươi cũng không chân quý cơ hội còn mưu toan giết chết thê tử của ta mặc dù ta tính cách tương đối ôn h ò a nhưng cũng là sẽ nổi giận lưu lại ngươi vừa rồi dùng món kia thiên cấp thần khí trường t h ư ơ n g bằng không ta sẽ dùng chút thủ đoạn đặc thù để cho ngươi lấy ra không có khả năng mặc kệ ngươi như thế nào dày v à ta ta đều sẽ không cho ngươi thức thời cũng nhanh đem vũ cấp thần khí đưa ta v à n g không ngươi nhất định phải chết không chỉ ngươi muốn chết thê tử của ngươi cũng muốn cùng theo chết thanh niên uy hiếp nói xem ra ngươi còn chưa hiểu tình thế lợi bây giờ n g ư quyền trong tay ta tính toán sáu lười n h ắ c cùng ngươi g i ả n giải g ngoan ngoán đem thần khí lấy ra đi ta thản nhiên nói quả nhiên thanh niên trong miệng vẫn còn nói lấy uy hiếp nhưng cơ thể lại phản phất không bị k h ô n g chế không chi bất giác tòng không gian trong giới chỉ lấy ra trường thương sáu sau một k h ắ c trường thương trong tay của hắn đã biến thành một cây dưa leo mà thanh trường thương kia tự nhiên là tiến nhập trong tay của ta điên mấy lần trường thương ta hài lòng nói không tệ vũ khí này có thể dung hợp tử c h i quy tắc sau khi trở về đưa cho gờ dưới a vừa v ậ n đền bù một chút nàng công kích yếu chỗ thanh niên nhìn một chút tay trái quả c à lại nhìn một chút tay phải dưa leo nước mắt đều nhanh rơi xuống kỳ thực ta có thể lý giải tâm tình của hắn một màn này quá quỷ dị so đến gần khoa học cái t i a thao tính chất tiết mục còn nói nhảm sáu vũ cấp thần khí biến thành quả c à thiên cấp thần khí biến thành quả dưa cho lớn là lẫn lộn vẫn là ông tinh nhân đang tắc q u á i kính xin đợi đêm nay hai mươi mốt hai mươi lăm chuyển ra sáu một màn này xác thực quá mức quỷ dị hoàn toàn phá vỡ ngà đức ni thế giới quan tại trước mặt chúng ta hắn không hề có lực h o à n thủ vũ cấp thần khí đạn b ắ n ra cũng bị cùng hắn đồng cấp bậc phong nghiệm khả tiện tay đánh bay hơn nữa thần khí còn không chi bất giác bên trong đến rồi tay của đối phương bên trên ủy dị hơn là chính mình căn bản không muốn cầm ra kiện thứ hai thiên cấp thần khí nhưng lại tại không chi bất giác bên trong cầm đi ra hắn có thể chắc chắn chính mình không c h ú n g tiên đoán quy tắc cũng không c h ú n g mê hoặc quy tắc nhưng lại xảy ra kinh người như thế sự tình x ấ u ta hơi cười nói cảm ơn ngươi thần khí nhớ kỹ không muốn điều tra về chúng ta sự tình bằng không ngươi lại so với hôm nay còn muốn hối hận có duyên gặp lại nói xong ta trực tiếp dùng ra không gian chuyện tiến đưa trong nháy mắt mang ngưng n u cùng n i ệ m khả tiêu thất ba mươi sau năm mươi ngày ta mang theo hai vợ tại du lịch bên trong hoàn thành nhiệm vụ mỗi cái giới diện truyền tống trận cũng không có vấn đề gì ngấp rất kỹ trở lại u minh sau đó ta đem thiên cấp thần khí trường thương cho gần ngươi đến nội vũ cấp thần khí thì cho t i ệ n nam dù sao cũng là nhà mình h u y n g đệ cũng không thể bạc đại hắn tiện nam kích động hỏng suýt chút nữa không có nào tới hôn ta một cái bất quá bị ta đá một cái bay ra ngoài ta dặn dò tuyệt đối đừng lấy ra loạn khoe khoang nếu không sẽ dẫn tới ghen ghét chờ có nguy hiểm thời điểm tái sử dụng tiện nam nghiêm nghị gật gật đầu đại ca ngươi yên tâm ta có phân tức À đúng còn có một việc ta t h ằ n g tôn nữ một ư ơ i tám tuổi nhưng không có bất luận cái gì năng lực đặc thủ có thể hay không cho nàng mở ra ẩn năng ta cảm thán nói t h ằ n g tôn nữ thời gian trôi qua thật đúng là nhanh à một cái trước mắt không thấy cũng làm ra ra nhớ năm đó lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm hắn mới năm tuổi đầu sáu hảo vậy thì trở lại địa cầu đi một chuyến ta đi cùng chỉ huy quan đại nhân xin phép nghỉ ta vừa muốn đi ra ngoài n g n g n u gọi lại ta các loại tiểu long ân ta không trở về ngược lại phụ thân bọn hắn đều tới u minh lần này ta liền lưu lại đi ngươi mang cha mẹ bọn hắn trở về giải sầu dù sao chỉ huy quan đại nhân vẫn không tín nhiệm lắm ngươi nơi này còn là lưu lại một người tốt hơn phong niệm khả đi tới ta cũng không trở về lưu lại bồi ngưng n u tỉ tỉ bây giờ còn không thể tại sư phụ trước mặt hiện thân ta ở địa cầu không có những thân nhân khác cho nên có trở về hay không cũng không có ý nghĩa đô quỷ sứ chẳng ghét ngươi mang cha mẹ cùng vũ ra trở về đi ta gật gật đầu cũng tốt các ngươi làm bạn sẽ không quá cố đầu nói xong ta tâm tình khoái trá đi ra ngoài ngưng n u cùng nghiệm khả trung đụng như thế hòa thuận ta không vui vẻ mới là lạ ba mươi ta đi xin nghỉ l ã o già tự nhiên là trực tiếp phê chuẩn lần này ngày nghỉ vì mười ngày có thể mang tiện nam tiện nam cha mẹ của thê tử cùng một chỗ trở về đương nhiên còn có phụ mẫu cùng với thích phá phách vũ gia không có dừng lại chúng ta đơn giản thu thập một chút đi thẳng tới truyền tống trận quảng trường sáu không bao lâu chúng ta liền trở về địa cầu k h i t thở sâu một cái cầu không khí tiện nam cảm thán một tiếng mặc dù đang u minh sinh sống mấy chục năm nhưng ta vẫn thích nhất cái mùi này t h chi lần này sau khi trở về ta liền chuẩn bị thời gian dài bế quan tiến hành cấp độ sâu tu luyện dạng này mới có thể càng dễ cảm lộ quy tắc chúng ta chia làm ba đợt tiến n a vào thiên cấp sau đó tinh thần lực của ta không sai biệt làm tăng trưởng cấp ba nhưng muốn chính xác quét hình vẫn phải là lãng phí không thiếu thời gian qua dòng giã sáu ngày ta cuối cùng đem địa cầu chính xác quét nhìn mấy lần mỗi một góc cũng không có bưng thà cũng không phát hiện đất cấp trở lên tu giả cùng bất kỳ dị thường nào chỗ ta cũng cuối cùng yên lòng xem ra lần trước tiểu lỗi sự kiện chỉ là một cái n g o à i ý lớn trên địa cầu sẽ không xuất hiện người thứ hai tiểu lỗi dòng ra ã sáu ngày một mực tại tiêu hao tinh thần lực tiến hành chính xác quét hình cho dù ta đây cái t i ê n cấp tu giả cũng ăn không tiêu lúc này sắc mặt t r ắ n g bệnh tinh thần lực ít nhất còn muốn ba ngày mới có thể khôi phục rơi vào thủ đô liền giống như người bình thường đi ở trên đường phố nhìn xem đường cái hai bên kiến trúc nơi này và ba mươi năm trước không nhỏ biến hóa so trước đó càng thêm phân hoa nhân khẩu cũng nhiều hơn đi đến đạo giáo hiệp hội tổng bộ cửa ra vào ta dừng bước lộ ra vẻ hồi ước sáu đang lúc ta hồi ước đi qua một chút lúc một cái giọng nữ từ khía cạnh chuyển đến không cần do dự cũng không cần đi vào ngươi mặc dù sắc mặt trắng bệnh cơ thể suy yếu nhưng lại không phải nhà ma quay phá cho nên ngươi vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút ta để tránh lầm bệnh tình của ngươi ta nghiêng đầu đi chỉ thấy một cô gái đứng ở nơi đó ước chừng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi bộ dáng khuôn mặt mỹ lệ trải lấy bím tóc đuôi ngựa nụ cười cho người ta một loại ánh mặt trời cảm giác đổ cùng ngưng n u có ba phần tương tự ta giọng bình thản vẫn đạo ngươi là đạo giáo hiệp hội nhân Cái kia, n g ư ơ i cũng là đạo sĩ ta không phải là đạo sĩ nữ h à i nói bất quá gia gia của ta là đạo giáo hiệp hội hội trưởng từ nhỏ mưa dầm thấm đất cho nên ta đối đạo thuật cũng hiểu sơ một hai ta cười cười nói như vậy ngươi chính là dương tĩnh kỳ nữ h à i lộ ra kỳ quái thân sắc làm sao ngươi biết ta cất bước hướng đạo giáo hiệp hội bên trong đi đến nhìn thấy ngươi gia ra sau đó ngươi sẽ biết xe chạy q u e n đường đi tới hội trưởng văn phòng nữ h à i đẩy cửa ra đi vào gia ra có một cái trẻ tuổi người đến tìm ngươi trước bàn làm việc ngồi một người đàn ông tuổi trẻ đang tại túi đầu v e phủ nghe được g ọ n cô gái c ũ ta khen một câu dương bất kiến cười khổ chăn nuôi tiến bộ của ta tốc độ quá chậm cùng ngài vô pháp sách xò、so、xánh nhau căn cứ phụ t h â n nói ngày mười năm thì đến được cấp năm mà ta lại dùng gần trăm năm ta cười không nói kỳ thực dương bất kiến thiên phú rất không tệ sở dĩ tiến bộ chậm như vậy là hoàn cảnh nhân tố tạo thành địa cầu đủ loại nguyên tố thưa thớt không thích hợp tu luyện nhưng mà tại dạng này trong hoàn cảnh hắn vẫn có thể tu luyện tới cấp năm bởi vậy có thể thấy được hắn thiên phú cao làm cho người tán thượng vừa dùng tinh thần lược quét xong địa cầu cho nên ta rất rõ ràng hiện tại địa cầu bên trên ngoại trừ chúng ta bên ngoài chỉ có hai cái cấp năm tu giả trong đó một cái là h u y ễ n vũ các hoàng một cái khác chính là dương bất kiến nghe chúng ta đối thoại nữ h à i ngầm người ánh mắt không ngừng từ ta và dương bất kiến trên thân nhảy tới nhảy lui dương bất kiến giới thiệu nói kỳ kỳ vị này là cha nuôi ta ngươi phải gọi hắn tổ phụ hắn nhưng là cái siêu cấp cao thủ ra ra mặc dù có thể có một thân này bản lĩnh hơn phân nửa cũng là hắn ban cho thế nhưng là thế nhưng là sắc mặt của hắn nhìn giống như sáu dương bất kiến lúc này mới chú ý tới ta sắc mặt trắng bệnh vội vàng hỏi đạo chan vôi ngài đây là không có gì tinh thần lực tiêu hao quá độ mà thôi ba ngày liền có thể khôi phục ta tùy ý trả lời một câu kỳ kỳ còn không gọi t ổ phụ dương bất kiến đốc xúc đạo nữ h à i lộ ra thần sắc khó khăn a thế nhưng là cảm giác thật không được tự nhiên a người khác d a d a d â u ria đều trắng mà d a d a ngươi vẫn còn, còn trẻ như vậy bây giờ lại xuất hiện một cái nhìn trẻ tuổi hơn thổ phụ ta gọi thế nào đạt được niềm đi dương bất kiến nữ lông mày lại mau như thế nào vượt lên học càng không h i ể u cấp bậc lễ nghĩa ta hơi cười nói tốt không thấy đ ừ n g ráo hơn nàng nàng vẫn còn con ít lại nói loại tình huống này ta lúc còn trẻ cũng đã gặp qua hoàn toàn chính xác cảm giác là lạ h u y ễ n vũ các lệnh tôn người bê ta trước kia ta vừa gia nhập vào h u y ễ n vũ các thời điểm phát hiện lệnh tôn giống như ta là một cái người trẻ tuổi về sau biết hắn hơn sáu trăm tuổi thời điểm ý nghĩ cùng kỳ kỳ không sai bệt i lắm cho nên không cần trách cứ nàng để cho nàng thích thứ một đoạn thời gian liền tốt cảm tạ tổ phụ thông cảm nữ hải bỗng như nói ta mỉm cười gật đầu không sai a không thấy để cho nàng thích đứng một chút liền t ố t sáu lần này trở về là ứng cha ngươi yêu cầu cho kỳ kỳ mở ra ẩn năng ngươi phòng làm việc này chỗ quá nhỏ chúng ta tìm một chỗ an tình à nói ta dùng ra không gian quy tắc sau một k h ắ c ba người chúng ta đứng tại tòa nào đó thành thị bị bỏ đi bên trong nhìn cách đó không xa tượng nữ thần tự do nữ hài hơi hám i ệ n g đây là sáu t ố t không cần để ý những vật kia ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra ẩn năng máy khảo nghiệm tiếp đó đối với nữ hài nói đứng ở chính giữa vị trí kia cái này máy móc sẽ kích hoạt bên trong cơ thể ngươi một loại nào đó tiềm năng để cho ngươi nắm giữ cùng da ra ngươi năng lực tương tự Nữ hài mang hài trên h e o t m g đi đến máy móc xuất hiện một loạt u minh văn tự dương bất kiến khẩn trương hỏi chăn nuôi kỳ kỳ nàng không có ẩn năng dưới tình huống bình thường bị tia sáng tia tuyến đánh trúng trong cơ thể một loại nào đó tiềm lực cũng sẽ bị kích hoạt bất chi bất giác biểu hiện ra ngoài thì như năm đó ta mở ra ẩn năng thời điểm t r u n g quanh liền sinh ra gió mạnh có thể kỳ kỳ như thế nào không có gì cả không cần lo lắng vừa rồi nàng ẩn năng đã biểu hiện ra chỉ bất quá thiên phú quá thấp biểu hiện không rõ ràng nghe được chúng ta đối thoại nữ hải cũng đi tới thổ phụ năng lực của ta là cái gì là không gian tu luyện tới chỗ cao thâm ngươi cũng có thể trong nháy mắt từ trung quốc truyền thống đến nước mỹ giống như ta vừa rồi mở dạng tổ phụ ngài mới vừa nói ta thiên phú thấp đây là ý gì đâu dương tính kỳ vấn đạo cái gọi là thiên phú thấp nói đúng là ngươi cố gắng hai mươi năm đạt đến cấp bảy thiên phú tốt nhân chỉ cần hai năm liền có thể đạt đến ta thẳng như nói bất quá ngươi không cần để ý những vấn đề kia mặc dù ngươi thiên phú thấp chút tu luyện tương đối tốn thời gian bất quá ta sẽ đem mình tâm đắc tu luyện lưu lại cho ngươi có thể nhường ngươi không đi đường quân co kiến thức cơ bản càng vững chắc cảm tạ tổ phụ kỳ thực ta cũng cảm giác là lạ bây giờ ta ngay cả nhi tử cũng không có nhưng lại trở thành tổ phụ cùng thế hệ mặc dù không để ý người khác xưng hô nhưng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái sáu thân thể ta vấn đề chẳng biết lúc nào mới có thể giải quyết lão mụ có thể đều ở trước mặt ta nói thầm đầu ba mươi hai mươi năm sau luân hồi thành ta đứng tại phụ cận quảng trường đ ố i trước mắt mọi người nói các vị hai mươi năm là thời điểm kiểm nghiệm một chút thành quả tu luyện quy củ cũ mô phỏng đối chiến ta ngưng lu kiếm nam quý m ộ t tiêu mộ dung đại vũ hoa rơi hai người tổ một đội n i ệ m khả vũ gia kiệt sâm g người enzilla ô lần tư ô lần đặc biệt h i n h đệ một đội kiệt sâm vẻ mặt đưa đáng nói cái này cùng trước kia phân tổ phương thức một dạng a đoán chừng vẫn là chúng ta thua ta muốn cùng ngươi một tổ ak kiệt sâm ngươi đây là ý gì chẳng lẽ không tin tưởng ngươi đội hữu thực lực nghe được ta đây câu khích bác ly dán lời nói bọn hắn đội ngũ còn lại sáu người tất cả đều hướng kiệt sâm ném đi ánh mắt phẫn nộ nếu như ánh mắt có thể giết người kiệt sâm đã bị xử lý n lần ta v ô v ô kiệt sâm bà vai ngự trọng tâm t r ư ờ n g nói kiệt sâm a ta vẫn luôn rất hướng về ngươi ngươi đây là biết đến ngươi xem ta cho các ngươi đội ngũ phân phối bốn tên thiên cấp t n giả g theo thứ tự là niệm khả vũ gia còn có các ngươi huy ngội h mà ta bên này đâu chỉ có ba tên thiên cấp tu giả theo thứ tự là ta ngưng nhu cùng ví mục tiêu hơn nữa chúng ta còn tất cả đều là thiên cấp sơ kỳ bất kể thế nào nhìn đều là các ngươi chiếm ưu thế a kiệt sâm suy nghĩ vài giây đồng hồ mặt mũi tràn đầy xúc động nghe ngơi ư kiểu nói này thật đúng là chuyện như vậy ca ngươi đối với ta quá tốt rồi nếu không phải là bởi vì ta là thằng nam ta chắc chắn sáu ta vội vàng đánh gãy t ố t cứ như vậy quyết định lần này chúng ta đổi một cái quy tắc trò chơi trước đó chúng ta cũng là kế hoạch chỗ một cái khu vực tỷ như nói tại b a chít đại xâm lâm trong p h ạ m vi không thể rời đi rừng rậm lần này chúng ta liền không có kế hoạch khu vực toàn bộ ư u minh tùy ý chạy như thế nào có phải hay không rất thú vị đâu ánh mắt mọi người đều l o a lên không biết suy nghĩ cái gì tại chỗ cũng là địa cấp trở lên tu giả Hưu u l y ân nói lấy toàn bộ ư u minh vì chiến trường khu vực quá lớn nếu có người giấu đi căn bản là không thể nào tìm kiếm cho nên ta đề nghị mô phỏng đối chiến thời hạn vì nửa tháng nửa tháng sau phương nào những người còn lại nhiều phương nào liền chiến thắng như thế nào ta gật gật đầu có thể ta không có ý kiến mọi người đâu đám người tất cả đều biểu thị không có ý kiến ta gật gật đầu nói nếu đều không có ý kiến tốt như vậy đại gia ra khỏi thành a đội chúng ta từ mặt đông cửa thành xuất phát các ngươi từ mặt tây cửa thành xuất phát ra khỏi thành sau đó mô phỏng đối chiến bắt đầu nói xong ta mang theo đội viên hướng từ mặt cửa thành phóng đi ba mươi mô phỏng đối chiến là một hạng rất tốt hoạt động có thể lẫn nhau tôi luyện thực lực có thể nhường các đội hưu thời điểm chiến đấu càng thêm phối hợp một người có thể phát huy ra thực lực dù sao cũng có hạn nhưng một đội ngũ nếu như phối hợp tốt đem phát huy ra cực kỳ khủng bố thực、lực. lấy một thí dụ niệm khả có thể đánh bại ta nhưng nếu như ta có đội hưu phối hợp đặc biệt là ngưng n u phối hợp niệm khả cũng không dám dễ dàng xông lại bởi vì khẳng định có tới không về mặt khác đáng nhắc tới chính là vũ gia hai mươi năm trước ta theo vũ gia nói qua tự sáng tạo tuyệt chiêu vấn đề nhưng vũ gia nhưng có chút thất lạc nói cho chúng ta biết nàng không cách nào tự sáng tạo tuyệt chiêu giống như nhận lấy một loại hạn chế nào đó nàng nghĩ lại uống một lần huyết dịch nhường trong huyết dịch tàn hồn thức tỉnh khống chế thân thể của nàng chiến đấu chờ tàn hồn sau khi biến mất hẳn là còn có thể lưu lại một bộ phận ký ức như vậy nàng liền có thể học được cao cấp hơn kỹ xảo nhưng mà đề nghị này ta trước mắt vẫn còn đang suy tư bên trong cũng không có đường đột n h ư ờ n g vũ g i a uống thần bí huyết dịch đầu tiên vũ g i a mặc dù áp chế đột phá nhưng là nhanh đạt đến t i ê n cấp hậu kỳ mà cái kia tàn hồn vô cùng biến thái có thể lấy địa cấp sơ kỳ cơ thể phát huy ra vũ cấp sơ kỳ thực lực như vậy vũ g i a bây giờ là t i ê n cấp trung kỳ bị chiếm lĩnh sau đó lại sẽ phát huy ra thực lực như thế nào Diễn cấp. 122 trung đội trung không cấp. vạn nhất vũ gia không thể khôi phục thần trí làm sao bây giờ đó là một vấn đề rất nghiêm trọng cho nên ta không thể không cân nhắc ta tình nguyện không để vũ gia nắm giữ thực lực siêu cường cũng không muốn để cho nàng đi mạo hiểm một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn kết quả đem khó có thể tưởng tượng một bên chạy ngưng nhu vừa nói tiểu long chúng ta ra khỏi thành sau đó hành động như thế nào còn như bình thường một dạng đợi buổi tối mới xuất động dạng này có thể suy yếu vũ gia thực lực khẽ lắc đầu không bọn hắn cũng đã liệu đến điều ấy cho nên lần này chúng ta đi ngược lại chia hai tổ trực tiếp đi qua đánh lén trước cầm x u ố nghe bọn ắ n m ộ hiểu không các vị tiện nam vấn đạo đại ca chỉ có hai người các ngươi đi đánh lén ta lo lắng thực lực các ngươi không đủ a không đi ta bồi cùng một chỗ a ta bó tay rồi một hồi trong lòng tự đủ ngươi mau đỡ độ a ta nếu là dẫn ngươi đi ngươi chắc chắn liền giao phó ở đó bất kể nói thế nào cũng là nhà mình h ư n h đệ ta sao có thể nhường hắn thứ nhất bị loại thế là nói tính toán kiếm nam hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh nhưng đánh lén ta và ngưng nhu đến liền đầy đủ không nhọc đại giá của ngươi sáu năm trăm chín mươi mốt năm trăm chín mươi mốt n g u y ê n r ù a quy tắc đóng băng tiện nam suy tư một chút tốt ta đại ca ta hiểu được vậy các ngươi nhất định muốn cẩn thận coi như treo cũng không quan hệ bên này còn có ta ta nhất định sẽ ngăn cơn s ó n g d ữ ta tùy ý đáp ứng hai tiếng sau khi ra khỏi cửa thành trực tiếp mang ngưng n u hướng về phía tây cửa thành xuất phát ta nói đạo ngưng n u sử dụng người mới tuyệt chiêu A. Ấn. ngưng i mới chiêu tuyệt A. n nhu đáp ứng một tiếng kề sát ở bên cạnh ta một đạo huyền ảo huyền hóa quy tắc sức mạnh đem chúng ta vây quanh tiếp đó sáu thân thể của chúng ta bỗng nhiên biến thành vô hình ta nhìn không thấy ngưng nhu ngưng nhu cũng không nhìn thấy ta nhưng lại có thể cảm giác được ngưng nhu ở bên cạnh ta xúc cảm đây chính là ngưng nhu mới tuyệt chiêu bốn biến mất ma thuật một chiêu này lợi dụng h u y ế n hóa ẩn năng hoàn toàn đem chính mình hóa thành vô hình đương nhiên còn có thể đem bên cạnh một người cũng hóa thành vô hình đồng cấp bậc tu giả căn bản không cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta trước mắt ngưng n u sáng tạo ra hai cái tuyệt chiêu bất quá tất cả đều là phụ trợ né tránh loại công kích loại nàng còn không có sáng tạo ra bất quá tại cái khác phương diện nàng lấy được tương đối lớn thành tựu i nàng có thể mô phỏng sáu loại nguyên tố quy tắc hai mươi năm qua tại sáu loại nguyên tố quy tắc phối hợp nàng xuống không thiếu công phu ạt cùng hai mươi năm trước so r a có thể nói là khác biệt một trời một vực nếu như gặp lại hai mươi năm trước cái k i a thiên cấp trung kỳ ra hỏa có thể dễ dàng ngược sát đối phương dù sao ngưng nhu bây giờ cũng liền vào thiên cấp sơ kỳ đâu ba mươi ta mang ngưng n u nhanh chóng bay đến mặt tây cửa thành phát hiện phong n i ệ m khả cùng vũ ra vũ ra đã đợi ở c h â đó những người còn lại thì biến mất bởi vì các nàng cũng là ta người thân cận nhất ta cho ngưng n u một ánh mắt ngưng n u giải trừ ẩn hình trạng thái hai người chúng ta xuất hiện ở các nàng trước mặt ta khẽ cười nói n i ệ m khả vũ gia các ngươi là đặc biệt ở chỗ này chờ chúng ta đúng nha phong n i ệ m khả nói liền biết các ngươi nhất định sẽ tới đánh lén cái gọi là binh đối binh tướng đối với tướng ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài không người là ngươi và ngưng n u tỷ đối thủ phải không ngươi đối với chúng ta đánh giá thật đúng là cao đâu trên tay của ta vuốt vớt cuốn lưới đao trường kiếm màu đèn nói phong n i ệ m khả đương nhiên nói đương nhiên chúng ta mỗi ngày đều sinh hoạt chúng một chỗ Các người là thực lực gì? ta gì, t đương nhiên ràng nhất. À, vốn rõ Tốt còn một u n đánh lén n lấy h ư loại xa cối chân trời gần ngay trước mắt cảm giác phong niệm khả nghiêm mặt lao công chờ sau đó không cần lưu thủ cứ việc công tới liền tốt hảo vậy ngươi cũng nên cẩn thận bởi vì chúng ta thường xuyên cùng nhau nghiên cứu tuyệt c h i ê u cho nên nàng đối phó không gian quy tắc tu giả tự nhiên là xe nhẹ đường quen tại không gian sụp đổ trạm thái giới Ta là k hơn ô không không n nào dùng ra không gian truyện nhiễu, không xác định truyền tống đến vị trí nào. g cách chịu xác quái phải h tạo, ra bởi bị vì vị sẽ sẽ trí nữa tiên đoán quy tắc đối với phong nghiệm khả vô hiệu bởi vì nàng giống như ta cũng là không có vận mệnh chi tới người cho nên cùng phong nghiệm khả giao chiến là hướng ta một loại tôi luyện đương nhiên ta không cách nào sử dụng vận mệnh quy tắc nghiệm khả cũng sẽ không sử dụng nguyền rủa quy tắc bởi vì nguyền rủa rất khó giải trừ xem như thế tử nàng đương nhiên không nỡ đối với ta dùng bất luận cái gì nguyền rủa không cách nào sử dụng không gian chuyện tiết đưa không sao sáu bộ đội trưởng còn có hỏa quy tắc đâu ta mặt mỉm cười không có bối rối chút nào thân sắc nghiệm khả cẩn thận sáu liệt diễm xạ tuyến bốn thiên địa phân đang khi nói chuyện một đạo mang theo khí tức khủng bố liệt diễm xạ tuyến đánh ra ngoài những nơi đi qua không gian bị vạch ra một đạo tinh tế vết nứt không gian chiêu này là liệt diễm xạ tuyến ba giang hà đánh gãy tiến hóa bản tiêu hao càng nhiều nhưng uy lực cũng lớn hơn giang hà đánh gãy thi triển thời điểm những nơi đi qua không gian chung quanh tất cả đều sẽ sụp đổ nhưng chiêu này thiên địa phân thi triển thời điểm chỉ có thể nhìn thấy tinh tế vết nứt không gian điều này cũng làm cho chứng minh công kích vạch qua tốc độ quá nhanh không gian căn bản không kịp sụp đổ sáu giống như một cây thanh sắt mỏng nếu như lấy từ từ tốc độ đi đụng vào bụng sẽ ở bụng lưu lại một đạo vết lõm mà nếu như lấy tốc độ ánh sáng xuyên qua người bụng người sẽ trong nháy mắt bị chia làm hai khúc lấy tốc độ tăng thêm mặt cùng lực xuyên thấu ta đây chiêu cũng gần như cho nên sinh ra mặc dù coi như hiệu quả không có mạnh trên thực tế đạo này công kích đủ để cắt ra bất luận cái gì thiên cấp tu giả cơ thể coi như đối phương trong lúc đ ộ i vàng ngưng tụ ra vòng bảo hộ cũng tuyệt đối ngăn không được một chiêu này lấy một thí dụ kịp sâm cùng ta đối chiến hắn là g i quy tắc tu giả nếu như hắn không tuyển chọn né tránh mà là làm ra một cái phong chi vòng bảo hộ như vậy kết quả chính là vòng bảo hộ phá thoái bản thân hắn bị liệt diễm xạ tuyến ba thiên địa phân định qua cơ thể biến thành hai khúc ta sở dĩ dùng r a ác như vậy chiêu thức là bởi vì ta vững tin niệm khả chắc chắn có thể tránh thoát đi hoặc đem đạo này công kích hóa thành hư vô chủ yếu nhất là nàng có diệt cấp thần khí hộ thể đạo này công kích còn l y hiếp không đến nàng niệm khả bên cạnh trong nháy mắt b ư ớ c lên rất nhiều h ắ c khí t r u n g quanh thân thể không gian toàn bộ sụp đổ tàn mát ra cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt chỉ là cảm thấy cô khí tức kia liền cho người sợ mất、mật. liệt diễm xạ tuyến đều bị bên người nàng hắc khí hủy diệt hóa thành hư vô ta cũng nhẹ nhàng thở ra lộ ra thoải mái mà nụ cười kỳ thực ta cũng không muốn dùng ác như vậy chiêu thức tiến công nhập khả cho dù nàng có diệt cấp thần khí nhưng nếu như bây giờ lưu thủ mới là thật hại nàng bởi vì lên chiến trường đối mặt địch nhân thời điểm địch nhân cũng sẽ không đối với nàng lưu thủ ta mỉm cười tán dương không thể a nhập khả chiêu này dùng để phòng ngự có thể xưng ơ nhất tuyệt hủy diệt quy tắc danh xương đỉnh cấp quy tắc có thể hủy diệt hết thảy quả là thế họa quy tắc hình thành công kích đụt một cái đến hủy diện quy tắc khí tức trực tiếp liền tiêu tán thành vô hình nữa nha ân kế tiếp đến phiên ta phản kích cẩn thận sáu sẽ rất chạm vừa dứt lời phong nghiệm khả tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một thanh t ế kiếm l a n g không vung lên một đạo khí nhận hướng ta cực tốc phong tới khí nhận bên trong mang theo hủy diệt hết thẻ khí tức chiêu thức này rất lợi hại không chỉ tốc độ nhanh hơn nữa ặt cũng mạnh phi thường thiên cấp tu giả nếu như chúng chiêu tất nhiên chết tại chỗ khó giải đương nhiên nghiệm khả suy nhược một chút khí tức hủy diệt coi như đánh chúng cũng sẽ không tử vong nhưng trọng thương là khẳng định sáu ta nhanh chóng dùng không gian quy tắc thoáng qua sau đó nói n i ệ m khả không cần lưu thủ ta biết ngươi chiêu này chân chính、ạ. nếu như lưu thủ mà nói vạn nhất ta về sau gặp phải giống như ngươi hủy diệt quy tắc tu dạ làm sao bây giờ đến đây đi toàn lực tiến công hai mươi bốn g ư n g nu bên kia chiến đấu cũng vô cùng đặc sắc ta bên này thời điểm chiến đấu tự nhiên cũng muốn phân ra một chút tâm thần chú ý ngưng nu bên kia tuy đây là mô phỏng đối chiến nhưng ta đưa nó trở thành chiến trường chân chính trên chiến trường nhất thiết phải bảo vệ tốt thê tử của mình lúc này ngưng nu dùng hết lôi quy tắc cùng gió quy tắc trượt chiêu lỉ tật mình sợ tỏm toàn bộ chiến trường còn phong được h ở i sấm xét bay tứ tung xâm xét vạch qua chỗ xuất hiện từng đạo vết n ứ t không gian cả khu vực không gian đều cực không ổn định vũ gia cũng không hốt hoảng chút nào tại thân thể c h u n g quanh ngưng kết ra một vệ ánh sáng chi vòng bảo hộ vòng bảo hộ vừa có thể để phòng ngự lại có thể công kích quả nhiên là vô cùng thần kỳ các nàng bên kia đấu ngang tay như vậy chủ yếu còn phải dựa vào ta thủ t h ắ n g sáu thế nhưng là phong nghiệm khả cũng không tốt đối phó đâu xem như thê tử của ta nàng có bao nhiêu cân lượng ta tự nhiên vô cùng rõ ràng muốn thủ thắng chỉ có thể dùng một chiêu kia sáu dợ dạ gồng đan sở ta quát lớn một tiếng tiếp đó Trung u q a phong niệm khả nói g đồ quỷ sứ chẳng hết ta biết ngươi muốn làm gì bất quá ta hiểu rất rõ tuyệt chiêu của ngươi đương nhiên sẽ không để cho người thành công không nếu như để cho ngươi thử xem ta mới tuyệt chiêu c a m đoan để cho ngươi mở rộng tầm mắt đâu nói phong niệm khả trên thân tản mát ra một cỗ khí tức huyền ả o đồng thời hét vang đạo quy tắc đóng băng ta vốn đang tại vô căn cứ ngưng kết h ỏ a cầu chuẩn bị cùng phong niệm khả bỏ đi hao chiến sau m ộ t khắc ta hỏa quy tắc vậy mà biến mất hoặc có lẽ là bị phong ấn lại đây là sáu nguyện rùa quy tắc sức mạnh vậy mà trực tiếp đóng kết ta hỏa quy tắc phong niệm khả xoa xoa cái chán đổ mồ hôi tiêu hao quá lớn đổ quỷ sứ chán ghét không cần lo lắng chiêu này không chống được bao lâu nhiều nhất năm phút nguyên rủa liền sẽ tự động tiêu thất thật là lợi hại m i ệ m khả ngươi có thể đóng băng không gian của ta quy tắc sao ta kinh ngạc hỏi phong nghiệm khả gật đầu một cái có thể nhưng tiêu hao quá lớn chiêu này dùng để đối phó đơn quy tắc tu giả còn tốt nếu như là s o n g quy thì hoặc s o n g quy thì lại lấy lên liền không được tác dụng gì không cái kia cũng rất lợi hại nếu như ngươi đóng băng không gian của ta quy tắc một trận chiến này ta thua không nghi ngờ nếu như là trên chiến trường ta nhất định phải chết chỉ còn lại hỏa quy tắc ta không cách nào cùng ngươi hủy diệt quy tắc chống lại hơn nữa ngươi không có vận mệnh chi tuyến không cách nào sử dụng vận mệnh quy tắc đưa ngươi m i ệ n sát lại thêm không cách nào sử dụng không gian chuyện tiến đưa ta trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi có thể nói ta là tình thế chắc chắn phải chết khó giải 592 t i ế t 592, t h a m chiến nhân tuyển mặc dù hỏa quy tắc bị đông cứng nhưng ta vẫn hài lòng gật gật đầu rất tốt không hổ là thê tử của ta nghiệm khả càng lợi hại ta tự nhiên là càng cao hứng nguyên r ù a quy tắc hết sức ít gặp tại không có người tham khảo dưới tình huống nghiệm khả vẫn như cũ đã sáng tạo ra lợi hại như thế tuyết chiêu thiên phú của nàng cùng thông minh đều làm người nhìn mà tham thở ta vung phong ẽ t r tay niệm g khả ngưng thần đề phòng phòng ngừa ta bỗng nhiên phát động tiến công chuân y vài chục lần sau đó ta bỗng nhiên từ bỏ phong niệm khả truyền tống đến vũ i a sau lưng một kiếm bổ tới vũ ra đương nhiên cũng không phải ngồi không cảm ứng được sau lưng không gian ba động biết là ta tới vội vàng tại sau lưng ngưng kết ra một cái quang c h i hậu thuẫn nhưng mà ta trường kiếm bị không gian quy tắc bao trùm trường kiếm đụng tới quang thuẫn thời điểm lưới kiếm không gian xung quanh v ặ n mẹo lợi hại hơn lợi dụng không gian nguyên lý nhường vũ gia quang thuẫn mất đi hiệu lực vũ gia cấp tốc q u a n người dùng trong tay màu đỏ trùy thủ ngăn công kích bởi vì cũng là thiên cấp thần khí chạm vào nhau sau đó chịu đến lực lượng của đối phương mà bị phá giải ai cũng không bị đến tổn thương mà lúc này phong niệm khả lao đến ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút một vùng không gian sức mạnh h i ệ lên đem phong niệm khả bao phủ trong đó đây là không gian chấn động niệm khả ngươi ngoan ngoãn ở bên trong chờ một lát ta chờ ta giải quyết vũ ra lại đi đối phó ngươi phong niệm khả đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết cơ thể tản mát ra khí tức hủy diệt chấn vỡ không gian chung quanh điệu m ô i nói đồ quỷ sứ chán ghét dở trò lừa bịp ngay tại phong niệm khả tránh thoát không gian chấn động thời điểm ta đã triển khai vòng thứ hai tiến công nương n u cũng lấy lại tinh thần tới phối hợp ta cùng một chỗ tiến công t r ư ớ c cầm xuống một cái lại nói nương n u dùng ra lôi hỏa quy tắc đơn thể công kích sáu thiên lối chạm trên trời đánh xuống một đạo lối điện xen lẫn ngọn lửa màu đen hướng vũ ra hung hăng bổ tới sáu ta cũng hợp thời dùng hết không gian giam、cầm. lệnh vũ ra không cách nào di động đang lúc này phong nghiệm khả trên thân b u ộ c phát ra mạnh hơn khí tức hủy diệt hai mắt nhắm đ ô n g nhiên mở ra ngưng lưu đạo kia tiên lôi chạm hư không tiêu thất thay vào đó là một mảnh khí tức hủy diệt thời khắc mấu chốt nghiệm khả bảo vệ vũ ra hơn nữa nàng dùng r a chính là cái k i a công kích cần trả giá giá rất lớn mặc dù đây là mô phỏng đối chiến nhưng tất cả mọi người rất chân thành đem hắn xem như chiến đấu chân chính nếu như trên chiến trường nghiệm khả không cứu vũ ra mà nói như vậy cương tài na nhất í c h vũ ra coi như không chết cũng sẽ trọng thương nếu như là ngoại nhân n g h i ệ m khả đương nhiên sẽ không liều chết cứu rút nhưng người nhà lời nói liền chớ bản những thứ khác sáu hai phút sau ngưng n u cùng vũ ra sử dụng tuyệt chiêu đối với anh phán định là lưỡng bại câu t h ư ơ n g không cách nào tiếp tục chiến đấu mà ta tung bay ở phong nghiệm khả sau lưng một tay ôm eo nhỏ của nàng tay kia nắm trường kiếm gác ở trên c ổ nàng nghiệm khả ngươi xuất của ca thật đáng ghét lại thua phong nghiệm khả bĩu môi nói ta mỉm cười xoa bóp mặt của nàng không muốn để ý như vậy thắng thua dù sao chỉ là mô phỏng đối chiến chúng ta không thể với người nhà sử dụng sát chiêu thì như nói ngươi nguyền rủa quy tắc không thể dùng linh tinh. Đồng dạng, ta cũng không thể dùng mệnh vận quy tắc tổn thương các ngươi cho nên mô phỏng đối chiến thắng thua cũng không thể đại biểu cái gì nếu như chúng ta không giữ lại chút nào chiến đấu thua nhất định là ta dù sao vận mệnh quy tắc đối với ngươi vô hiệu ân ta minh bạch không cần an đ u ổ i ta phong nghiệm khả lộ ra một cái mỉm cười vậy là tốt rồi đi thôi chúng ta đi xem mặt khác chiến đấu nói xong ta mang theo các nàng dùng không gian chuyện đưa khỏi mở hướng cả tri nạ thành phương hướng chạy tới ba mươi đi tới cả tri nạ thành bên ngoài thời điểm kiệt sâm đang cởi to phách ố i như thế nào tiện nam ta đều cùng ngươi nói trước thực lực tuyệt đối bất luận cái gì chiến thuật đều không dùng h a h a h a sáu nói kiệt sâm bên cạnh trống rông xuất hiện vô số p h o n g nhận t hướng tiện nam mấy người vào tới thiện nam nghiêm nghị q u á t lên ta tin tưởng vững chắc ta bất thăng chính các ngươi nhất định sẽ chịu đến chính nghĩa chế tài cho dù hắn tin tưởng vững chắc ta bất thăng chính nhưng lại vẫn là nhanh v u a bởi vì phía trước có một cách thủy nhĩ cách thủy nhĩ nắm giữ rất mạnh năng lực chữa trị có nàng ở bên người chỉ cần không bị miệu sát bất luận cái gì thương thế cũng có thể nhanh chóng hồi phục nhìn thấy chúng ta sau đó kiệt sâm v ấ n đạo k các ngươi ai đánh thắng ta mỉm cười ngang tay người yên tâm chiến đấu a ta sẽ không n h ú n tay vì cái gì ta muốn nói như vậy ngưng n u niệm khả cùng vũ ra đều hiểu tuy bây giờ tiện nam bọn hắn ở thế yếu ta một khi nhúng tay thế cục cát sẽ phát sinh biến hóa lòng trời lở đất hai lần trước mô phỏng đối chiến cũng là đội ngũ chúng ta thắng lợi mặc dù tu giả không quá để ý thắng thua nhưng vẫn là không có người nguyện ý thua húng chi tất cả mọi người là một cái trung đội mỗi lần cũng là chúng ta thắng dạng này là không được ngẫu nhiên cũng muốn cố ý thua một lần húng chi ta cảm thấy mới vừa thật là n g a n g tay bởi vì rất nhiều y lực mạnh mẽ chiêu thức không dùng ra tới Tiếp đó ta nghi ngờ hỏi tiện nam dựa theo kế hoạch của ta các ngươi không phải thua à, ta chế định kế hoạch là chuyên môn dùng để đối phó k i ệ t sâm bọn họ đến cùng nơi nào ra sai tiện nam ấp úng hoa rơi hai người tổ nữ hải t h ở phì phò nói đội trưởng đều do tên ngu xuẩn này tự tác chủ trương cầm vũ cấp thần khí tìm k i ệ t sâm đơn đấu kết quả vừa đối mặt đã bị đánh thành liêu trọng thương sức chiến đấu giảm xuống bảy không nhớ loạn toàn bộ kế hoạch lần sau mô phỏng đối chiến thời điểm ta không muốn cùng hắn một tổ các ngươi phàm nhân quả nhiên không rõ dụng ý của ta tiện nam trong giọng nói tràn đầy cô tịch thê lương suýt chút nữa gây nên trúng độ ta vội vàng cản bọn họ lại tiện nam mới miễn ở khi thịt b i ệ n g đắm kiệt sâm thật vất vả thắng một lần hưng phấn vấn đạo ca, lần này người thắng trận có cái gì ban thưởng giúp các ngươi xin ngày nghỉ a thời hạn vì ba tháng như thế nào kiệt sâm lắc đầu cái này cùng lần trước ban thưởng một dạng a ca. có thể hay không biến biến hoa văn ta xoa chán một cái vậy ngươi muốn làm gì mang các ngươi đi bạ bạ dạ trung tâm giải trí làm xoa bóp có hay không hảo ô lần tư ô lần đặc biệt minh đệ tại chỗ gọi tốt kiệt sâm càng là nâng năm tri đồng ý sáu không sai hắn lại đáng xấu hổ cứng rắn、24. thời gian trong tu luyện qua lúc nào cũng nhanh chóng một cái trước mắt đại giới mặt trận chiến này g đã đi tới trước mắt Y a s qua nhi đã đã trở về hắn nói cho ta biết ba ngày sau xuất phát để cho ta quyết định một chút mang ai đi tham chiến kỳ thực ta chỉ nghĩ chính mình đi bất luận kẻ nào cũng không mang nhưng ngưng nhu các nàng là quyết tâm phải cùng ta đi nghĩ không mang theo đều không được cho nên ta quyết định chỉ đem ngưng nhu nghiệm khả vũ ra đi tham chiến mặc dù cách thụy nhị cũng đạt tới vũ cấp sơ kỳ năng lực chữa trị cũng càng thêm cường đại nhưng ta nghĩ sâu tính kỹ sau đó quyết định hay không mang nàng cùng đi bởi vì đại giới mặt trận chiến trình độ hung hiểm quá cao liên diện cấp tu giả cũng là nói chết thì chết cách thụy nhị không có năng lực tự bảo vệ mình e rằng sống lại t h ì lệ rất rất nhỏ năm trăm năm trước cách thụy nhị chính là thiên cấp hậu kỳ tu giả mà năm trăm năm tới nàng cũng chỉ đạt đến vũ cấp sơ kỳ mà thôi nguyên nhân là cần cảm lộ đồ vật càng lai、like、việc nhiều thực lực rất khó để thắng một số người sẽ vĩnh viễn kẹt ở thiên cấp cả đời không cách nào đột phá ta một trăm sáu mươi bảy năm trước thì đến được vũ cấp sơ kỳ nhưng mà qua lâu như vậy vẫn không có đột phá đến vũ cấp trung kỳ tu luyện trình độ khó khăn có thể tưởng tượng đến nỗi ngưng nu sáu ta vốn cho rằng nàng kiếp này rất khó đạt đến vũ cấp nhưng nàng không có n à n trí một mực vô cùng nỗ lực tu luyện cuối cùng tại hai năm trước đạt đến vũ cấp sơ kỳ bởi vì chúng ta ước định cẩn thận nếu như nàng không đạt đến vũ cấp ta sẽ không mang nàng đi tham chiến kỳ thực ta tình nguyện nàng không có đạt đến vũ cấp sáu n i ệ m khả bây giờ là vũ cấp trung kỳ bất quá cùng vũ cấp hậu kỳ chỉ có cách xa một bước chỉ cần một cơ hội đều có thể đột phá căn cứ n i ệ m khả nói mặc dù chưa thử qua bất quá nàng v ữ n g tin vậy diệt cấp sơ kỳ tu giả cũng không làm gì được nàng m ặ khác n i ệ m h ả còn nói cho ta biết một cái bí mật nàng không cảm ứng được y qua nhị khí t ứ sáu theo lý thuyết quả nhiên không ngoài sở liệu của ta cái kia hàng còn tại cả ta hắn là lợi hại hơn tồn tại còn không chờ ta đặt câu hỏi y qua nhị trước tiên là nói về đạo năm trăm năm tới ta cũng có một điểm nhỏ đột phá đạt đến diện cấp sơ kỳ lòng ta nói ngươi mau đỡ đổ a ngược lại ta sẽ không lại tin tưởng ngươi sáu đến nỗi vũ gia vẫn dừng lại ở thiên cấp hậu kỳ đây là ta để cho nàng cố gắng áp chế lại lúc này ta nhìn vũ gia vấn đạo ngươi nhất định phải theo ta cùng đi tham gia đại giới mặt chi chiến ân vũ gia gật đầu một cái ánh mắt kiên định biểu thị nàng nhất định phải đi hảo đã như vậy như vậy dựa theo ước định ta lại để cho ngươi nuốt một lần thần kỳ huyết dịch thử nhường tàn hồn thất tình lưu lại cho ngươi một chút lợi hại kỹ xảo theo ta suy đoán tàn hồn chiếm giữ thân thể ngươi sau đó nhiều nhất có thể phát huy ra diện cấp trung kỳ thực lực ba người chúng ta liên thủ cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng chống lại ngươi phải nhanh lên một chút khôi phục thậm chí mới được vũ gia vui vẻ gật gật đầu minh bạch vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi không không thể ở đây phục dụng huyết dịch đầu tiên ngươi bạo tẩu sau đó sẽ phá hư luân hồi thành kiến trúc thứ yếu ngươi phát huy ra xuất siêu mạnh thực lực không có biện pháp cho ra giải thích hợp lý chủ yếu nhất là luân hồi thành cao thủ đông đảo không chừng sẽ ra tay đưa ngươi giết chết cho nên chúng ta nhất thiết phải tìm một chỗ an toàn nhất tiểu long ý của ngươi là sáu vũ trụ ngưng n u rất thông minh một chút liền đoán được ý đồ của ta ta mỉm cười gật đầu thực sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi ba ngày sau thì đi tham gia đại giới mặt chi chiến cho nên trong vòng ba ngày nhất thiết phải giải quyết vũ ra vấn đề lão già bên kia ta đã sớm chào hỏi tốt rồi trực tiếp mang ngưng n u các nàng đi tới truyền tống trận quảng trường không nói nhảm một trận ánh sáng hoa thoáng qua chúng ta về tới địa cầu sáu hôm nay canh hai 593 t i ế t 593, t h ự c lực tăng lên vũ r a không có dừng lại chúng ta một đường bay vào vũ trụ tại không gian chuyện tiễn đưa phía dưới hết thể khoảng cách đều không phải là vấn đề bốn lần không gian chuyện tiễn đưa tốn thời gian hai giây chúng ta tới đến rồi mặt trăng mặt trăng bao quanh mấy khoả vệ tinh ta ngược lại cũng không quá để ý b ấ t quá sáu đoán chừng chúng ta sẽ bị xem như a l i y n a địa cầu zf nhất định sẽ khủng hoảng sáu ta lấy ra một cái trong suất ống nghiệm bình ném tới vũ r a trong này là hai mươi dõi hết dịch ngươi chưa uống hết thử xem a xem có thể hay không nhường tản hồn thất tỉnh vũ gia tiếp nhận ống nghiệm bình gật gật đầu trực tiếp uống một lần ba dọn một lần ba dọn sáu không đầy một lát nàng liền chảy ra mồ hôi lạnh sáu hai mươi dọn huyết dịch toàn bộ uống xong vũ gia phảng phất tắm rửa một dạng mồ hôi làm ớt quần áo d á n tại trên thân sắc mặt nàng tái n h ợ t nói tiểu long ca còn chưa đủ lại cho ta mười giỏ ta lại lấy ra một cái ống nghiệm đưa tới đồng thời dặn d i ỏ vũ gia ngàn vạn muốn áp chế lại không muốn đột phá đến vũ cấp bằng không ba người chúng ta liền không cách nào cùng ngươi chống lại vũ gia hư n h ợ c gật đầu một cái lại bắt đầu uống ta thì mang nư nghiệm khả lui về sau một chút hơn nữa thả ra tinh thần lực phong tỏa vũ ra không gian t r u n g quanh chuẩn bị tùy thời sử dụng không gian giam cầm sáu vũ ra đem mười dọn huyết dịch toàn bộ u ố n g vào mồ hôi c h ả y ra càng nhiều ba mươi bảy giây sau nàng ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc dãy r u ộ n cơ thể run r u dậy âm thanh khàn k h à n g nói tàn hồn tại xâm chiếm thân thể của ta tiểu long ca các ngươi nhất định muốn tiểu sáu còn chưa nói xong vũ ra khí tức trên thân đ ố n g nhiên thay đổi ánh mắt cũng sản sinh biến hóa từ mới vừa dãy r u a biến thành thất thần nhìn hai bên một chút nàng bỗng nhiên tức giận giống to lên giống lên mười mấy giây ánh mắt nhìn về phía chúng ta nói một chút nghe không hiểu ngôn ngữ. ta vội vàng thử nghiệm cùng hắn câu thông chào ngươi lôi đ ợ i hẹp đồ sao tây sao tây xạ g i ả hắc cú sáu nhưng mà ta liên tiếp nói ra bốn loại ngôn ngữ hắn lại một loại đều nghe không hiểu nghe không hiểu còn chưa tính vậy mà trực tiếp hướng ta phát động tiến công tại như thế đen nhánh mặt trăng vậy mà trong nháy mắt liền làm ra vô số đạo tia sáng hướng chúng ta đánh tới một điểm điểm báo cũng không có để cho người ta khó lòng p h ò n g bị thật kinh người kỹ xảo chúng ta tránh thoát tia sáng sau đó mặt trăng mặt ngoài gặp nạn bị đánh ra từng cái lỗ nhỏ sâu không thấy đáy ba người chúng ta cũng vội vàng đọc thủ lực công kích của đối thủ quá kinh khủng phong nghiệm khả vừa dùng hủy diện quy tắc tiến công vừa nói chỉ sợ hắn vừa rồi phát huy ra được thực lực không chỉ diện cấp sơ kỳ chúng ta có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống còn bị đánh bị động phòng ngự một trận chiến này sợ rằng sẽ rất gian khổ chúng ta tận khả năng kéo dài thời gian a hy vọng vũ gia có thể mau chóng đoạt lại quyền khống chế thân thể ta gật gật đầu đúng là như thế chúng ta không thể đối với nàng dùng sát chiêu chỉ có thể dùng trở ngại chiêu thức của nàng thính sai hẳn là cách địa cầu càng xa chút sáu nếu như mặt trăng bị hủy diện địa cầu vẫn như cũ sẽ phải chịu ảnh hưởng không là chúng ta không ngờ tới tàn hồn sẽ như vậy khó chơi hẳn là mau chóng đem hắn từ nơi này dẫn ra mới được phong nghiệm khả nói ta cũng giống vậy nghĩ bất quá như thế nào mới có thể nhường hắn ngoan ngoan bị dẫn ra đâu rất đơn giản chỉ cần tìm hắn thứ cảm thấy hứng thú là được rồi hắn bây giờ là một tia tàn hồn cảm thấy hứng thú nhất đồ vật nhất định là thân thể của mình bởi vì nếu như lại uống một chút hết u y dịch sẽ để cho nó tàn hồn cứng cấp hơn không dễ tiêu tan ta đem hắn thi thể toàn không gian giới chỉ lấy ra ngoài đương nhiên chỉ là lung lay một chút lại lần nữa ném trở về không gian giới chỉ tiếp đó mang lên hai vị thê tử trong nháy mắt dùng r a không gian chuyện tiễn đưa chạy trốn hắn quả nhiên đuổi theo diện mục dữ thợ bất quá sáu hắn bây giờ bám vào vũ gia trên thân vũ gia hóa nhân dáng vẻ vốn là rất khả ái cho dù diện mục dữ thợ cũng sẽ lộ ra hai k h ỏ a răng nanh càng cho người ta một loại manh cảm giác chỉ là cái này vẻ mặt đáng yêu phía dưới cất giấu một cái hung ác tàn hồn một khi bị đ ổ i kịp khó tránh khỏi một hồi đại chiến sáu còn tốt bây giờ ta tiến nhập vũ cấp không gian chuyện tặng khoảng cách cũng lớn biên độ đề cao địa cấp thời điểm mỗi lần có thể truyền tống một vạn km mà bây giờ mỗi lần có thể truyền tống mười vạn km mỗi giây truyền thống hai lần cái tốc độ này không thể nghi ngờ là rất khủng bố sáu nhưng vũ gia lúc này tốc độ cũng rất nhanh cho dù nàng không có không gian năng lực thực lực là thiên cấp hậu kỳ nhưng lại vẫn có thể theo ta tốc độ ngang hàng theo thật sắt chúng ta đằng sau ta đã từng thí nghiệm qua liền xem như vũ cấp đỉnh phong tu giả không có không gian quy tắc dưới tình huống cũng rất nhanh sẽ bị ta bỏ rơi vô tung vô ảnh có thể vũ gia sáu tại trong vũ trụ không có ánh sáng theo lý thuyết ở đây hẳn là ám quy tắc tu giả sân nhà nhưng vũ gia không chỉ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng ngược lại đem ở đây đã biến thành mình sân nhà tốc độ phi hành tiếp cận tốc độ ánh sáng loại này vi phạm thiên địa quy tắc sự tình không biết tàn hồn là như thế nào làm được chỉ có thể nói hắn khi còn sống nhất định là một siêu cấp cường giả sáu chỉ là một điểm tàn hồn chiếm dụng thiên cấp hậu kỳ tu giả cơ thể liền có thể phát huy ra như thế năng lực không thể tưởng tượng nổi phải biết ba người chúng ta liên thủ phối hợp đoán chừng có thể đem diện cấp sơ kỳ tu giả đánh bại nhưng bây giờ sáu một bên nhanh chóng truyền tống ta vừa nói nghiệm khả có thể hay không thử đem vũ ra quy tắc đóng băng không được đồ quỷ sứ chắn ghét ta đã sớm thử qua tuy vũ ra bản thể thực lực là thiên cấp hậu kỳ phía trước ta hoàn toàn có thể giam cầm quy tắc của nàng nhưng bây giờ thiếu không được tự a h ồ nhận lấy cái kia tàn hồn ảnh hưởng không cách nào giam cầm quy tắc của nàng khó có thể tưởng tượng không biết cái kia tàn hồn đến tột cùng là dạng gì tồn tại nếu như hắn còn sống lại sẽ mạnh đến mức nào sáu bất quá có thể xác định chính là hắn cũng không phải là chúng ta cái này đại giới mặt người ân hơn nữa còn có một cái khác đáng sợ hơn vấn đề sáu chiếc nhẫn chủ nhân cũ rốt cuộc là ai liên loại này cường giả đều có thể giết chết như vậy chiếc nhẫn chủ nhân cũ lại sẽ mạnh đến mức nào chiếc nhẫn kia vì sao lại rơi xuống đệ lục giới nỗi băn khoăn càng lai việc nhiều ta hơi nhữ lấy lông mày nói ba mươi sau bốn phút vũ ra ánh mắt đ ố n g nhiên lại dãy r u ộ n xem ra là sắp khôi phục t h ầ n t r í nàng cũng sẽ không đối với chúng ta tiến công chúng ta cũng dừng lại tại không nơi xa chú ý tình huống của nàng cái này bốn phút ta một mực mang hai vị thê t ử sử dụng không gian chuyện tiến đường không phải nói chúng ta không có lòng tin cùng vũ ra chiến đấu mà là cái kia tàn hồn chiếm cứ vũ ra cơ thể chắc chắn sẽ không bảo vệ chúng ta sợ đánh hư vũ ra cơ thể cho nên mới tận lực tránh cùng giáo thủ cũng không có sử dụng bất kỳ công kích nào chiêu thức bất quá tàn hồn không có chút nào có ơn tất、báo. liên tiếp ở phía sau sử dụng quang chi quy tắc công kích cái k i a tiểu kỹ xảo cho ngươi dùng để cho ngươi khó lòng phòng bị công kích phía trước không có điểm báo đơn giản cùng cao cấp quy tắc vậy ba người chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều treo điểm màu bất quá cái kia tàn hồn cũng bị khuất hỏng công kích một mực không thể có hiệu quả không thể để cho chúng ta dừng lại hắn tự nhiên cũng liền cấp không trở về thân thể của mình may mắn ta một mực nhường vũ ra áp chế thực lực không có để cho nàng đột phá đến vũ cấp bằng không mà nói vợ chồng chúng ta hôm nay liền giữ nhiều l à ít cái kia tàn hồn thực sự quá biến thai sáu lại qua trong một giây lát tàn hồn không cam lòng kêu một tiếng vũ da ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng nhưng vẫn sắc mặt trắng bệnh mặt m ũ i tràn đầy suy yếu chúng ta vội vàng l â y lại ngưng n u đã lấy vũ da khăn tay lau trên đầu nàng mồ hôi vũ da ngươi cảm giác thế nào vũ da hư nhược n ở nụ cười cùng dự tính một dạng tàn hồn tiêu tan sau đó lưu lại rất nhiều liên quan tới chiến đấu kỹ xảo bất quá vì nhân d â a hại các ngươi bị thương có lỗi với không có chuyện gì không cần nói xin lỗi chúng ta là người một nhà ngưng n u một bên tỉ mỉ cho nàng lau mồ hôi một bên an ủi bây giờ người ta thực lực để thăng đại giới mặt trận chiến thời điểm có thể bảo h ậ ngưng n u tỉ, tỉ ta vấn đạo vũ gia cái kia tàn hồn có hay không lưu lại một chút lúc còn sống ký ức không có đâu tất cả đều là liên quan tới chiến đấu kỹ xảo vũ gia hư n h ụ ợ c đáp chờ người ta đột phá đến vũ cấp sau đó hẳn là cũng có thể giống niệm khả tỷ tỷ một dạng tự mình đối chiến diệt cấp sơ k ỳ tu giả ta gật gật đầu ân lần này không có phí công trắng mạo hiểm hồi báo cùng trả giá rất thành có quan hệ trực tiếp tốt trở lại địa cầu đi thôi tinh thần lực của ta cũng có chút tiêu hao quá độ tạm thời không thể sử dụng không gian chuyển tiến đưa bằng không đại giới mặt chi chiến mở ra thời điểm e rằng không thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh đại gia chậm rãi bay trở về a ý của ta là trở lại u minh phía trước liền muốn nhường tinh thần lực hoàn toàn khôi phục bởi vì ta không muốn hướng ý qua nhĩ lộ ra quá nhiều bí mật tỷ như ngân s ắ c không gian giới chỉ, tỷ như thần bí thi thể tỷ như tàn hồn sáu từ trở lại địa cầu đến bây giờ hết thể vẫn chưa tới m ộ ư ơ i phút mà đại giới mặt chi chi ế n ba ngày sau mới xuất phát cho nên không vội đêm mai lại trở về liền có thể trong khoảng thời gian này liền lưu lại địa cầu thật tốt khôi phục một chút tinh thần lực đương nhiên vũ gia thân thể cũng cần khôi phục ba mươi ngày kế tiếp một nhà chúng ta người đang tại khu mua sắm đi lang thang thời điểm chợt nghe bên ngoài chuyển đến mảng lớn tiếng còi cảnh sát hơi hơi thả ra tinh thần lực phát hiện bên ngoài vậy mà tới mấy chục chiếc xe cảnh sát xe cho quân đội đại lượng cảnh sát vũ trang binh sĩ phủ cận còn có không ít sờ nhịp tợ thậm chí còn có người cầm cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân đem khu mua sắm đoàn đoàn bao vây mặc dù năm đó sinh hóa nguy cơ để địa cầu khoa học kỹ thuật lui ra phía sau không thiếu nhưng trải qua 500 năm trăm n ă m khoa học kỹ thuật so với trước kia vẫn có rất lớn tiến triển không cần phải nói bọn ra hỏa này nhất định là hướng về phía chúng ta tới không nghĩ tới chúng ta đã vậy còn quá nhanh liền bại lộ hành tung ta vấn đạo cái kia vệ tinh tại mặt trăng coi như đem chúng ta ngày hôm qua khung cảnh chiến đấu vô xuống tới cũng không nhanh như vậy liền đem hình ảnh truyền về a truyền thống tốc độ chắc chắn sẽ không quá chậm phong niệm khả nói phải biết khoa học kỹ thuật của địa cầu cũng tiến bộ không thiếu đâu ta mang theo bất đắc dĩ vì để tránh cho thai họa người bình thường vẫn là đi ra ngoài đi dù sao ta là thoát ly bên ngoài số m ệ n h nhân mọi cử động sẽ cải biến vận mệnh của bọn hắn quy tích nói xong ta cất bước đi xuống lầu sáu năm trăm chín mươi bốn năm trăm chín mươi b ố rộng lớn thế giới tất nhiên vỗ tới chúng ta tại mặt trăng hình ảnh chiến đấu thì không nên phái những người bình thường này để chiến đấu bởi vì cỡ lớn vũ khí hạt nhân cũng không cách nào đối với chúng ta tạo thành tổn thương chút nào xấu đi đến bên ngoài lập tức bị vô số họng súng nhắm chuẩn tràng diện còn rất d o a người đương nhiên chỉ có thể nhường người bình thường cảm thấy sợ bộ đội trưởng trải qua hoàng hôn hiệp hội chiến dịch thời điểm đó tràng diện có thể so sánh cái này kinh khủng n h i ề u một người mặc quân trang trung niên nhân đi ra mấy vị hẳn là nghe hiểu loại ngôn ngữ này à, theo chúng ta đi một c h u y ế n à. ta cũng không hỏi đi nơi nào chỉ là gật đầu một cái vì để tránh cho rét ép khủng hoảng vẫn là hơi đi giải thích một chút tốt hơn ba mươi chúng ta bị áp đến thị cục một gian trong phòng họp trong phòng ngồi mười mấy người xem ra đều là có mặt mũi nhân vật hình b ầ u d ụ c b à n hội nghị chỉ còn lại hai cái chỗ ngồi toàn ở dựa vào cửa cái này một bên mà chúng ta có bốn người xem bộ dáng là muốn tới cái ra vai phủ đầu sáu có vẻ như z é p lãnh đạo s á t thực ưa thích làm loại chuyện nhàm chán này trực tiếp ngồi ở trên ghế ngưng n u tam nữ đứng ở phía sau ta đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo chắc hẳn các vị đã thấy vệ tinh truyền về hình ảnh đúng không đối với ta muốn làm rõ ràng các người rốt cuộc là ai ngồi ở ta đối diện trung niên nhân dùng ngón tay gõ lên mặt b à nói ngươi cho là thế nào ta hỏi ngược một câu mặc dù không biết các ngươi vì cái gì có như vậy năng lực không thể tưởng tượng nổi nhưng ta cho rằng các ngươi là người địa cầu ta gật gật đầu đã đoán đúng cho nên ngươi có thể yên tâm chúng ta sẽ không phá hư địa cầu không không không trung nhiên nhân k h o á t k h o á t tay chỉ nói ta coi trọng chính là bọn ngươi năng lực dùng năng lực của các ngươi vì rét ép làm việc nghĩ muốn điều kiện gì các ngươi có thể tùy tiện mở ta biết tiểu tâm tư của ngươi không nên quá tham lam làm tốt ngươi phần bên trong công tác là được rồi nhớ kỹ chúng ta sẽ không phá hư địa cầu tốt hôm nay nói chuyện dừng ở đây có duyên gặp lại a nói xong ta đứng lên trực tiếp dùng ra không gian chuyện t i ê n đưa bốn người trong nháy mắt biến mất ở trong phòng lưu lại một nhóm trận mắt hốc mồm quan viên s ư n g sở hình sáu truyền t ố n g đến bên ngoài phía sau phong n i ệ m khả vấn đạo đồ quỷ sứ chán ghét g người mấy câu nói đó liền đem bọn hắn vội ân bọn hắn lòng mang ý đồ xấu dự định lợi dụng chúng ta sáng tạo công trạng cho mình thăng quan phát tài cho nên hẳn là biểu hiện cường thế một điểm không cần để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này chúng ta cần phải trở về dù sao ngày mai sẽ phải xuất phát sáu trở lại luân hồi thành sau đó ta vốn muốn đi xem việt nam kết quả y qua nhĩ lại đem ta gọi tới đi tới luân hồi thành một gian khách sạn hào hoa nào đó phòng y đi qua nhĩ đang đứng tại cửa sổ ta ngồi xuống về sau vấn đạo y đi qua nhĩ vội vã bảo t a tới có chuyện gì y đi qua nhĩ xoay người nghiêm túc nói ngày mai sẽ phải xuất phát có ba kiện chuyện trọng yếu nói cho ngươi nói đi đệ nhất y đi qua nhĩ nói đại giới mặt trận chiến sự tình ngươi đã đại khái hiểu rõ chúng ta u minh sẽ không phòng thủ đại giới mặt cửa vào cũng không thể để đệ nhất giới đệ nhị giới sáu tu giả phát hiện sự hiện hữu của chúng ta cho nên phải sớm xuất phát chúng ta có biện pháp từ những vị trí khác đánh ra không gian thông đạo sớm tiến vào rộng lớn thế giới đồng d ạ n g vì không bị phát hiện quay về ngày cũng muốn chậm một chút một điểm đến lúc đó ta sẽ đi đón các n g ư ờ i ta gật gật đầu minh bạch tiếp tục Y a s qua nhĩ tiếp tục nói đệ nhị u minh đi tham chiến người cũng không chỉ mấy người các n g ư ờ i bất quá sẽ không cưỡng chế tính chất nhường đất cấp trở lên tu giả tham chiến đây chính là chúng ta u minh nhân tính hóa chỗ ngươi có thể đi theo đội ngũ cùng đi mặc dù sẽ chịu đến một chút hạn chế bất quá tương đối mà nói dạng này rất an toàn dù sao rộng lớn thế giới là một cái địa phương nguy hiểm cho dù ngươi đạt đến n ũ cấp đến bên kia cũng là nói bị m i ễ sắt liền bị m i ễ sát ta lần nữa gật đầu tỏ ra hiểu rõ đệ tam trước khi đi ta phải sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật diện cấp phía trên còn có một cái đẳng cấp đó chính là cấp giới chủ vì cái gì nói đại giới mặt trận chiến thời điểm diện cấp tu giả cũng là nói chết thì chết chính là bởi vì có cấp giới chủ tồn tại diện cấp cùng cấp giới chủ t r i n h lệnh giống như n h ấ t cấp cùng đ ệ u cấp t r i n h lệnh không cách nào lấy số lượng bù đắp diện cấp tại cấp giới chủ trước mặt chỉ có bị m i ệ u sát phần cấp giới chủ nghe được cái này xa lạ từ ngữ ta như lông mày lại mao đối với y thì qua nhi nói ta cho ngươi giới thiệu sơ lược một chút cái gì là cấp giới chủ đó là một tương đối sâu áo vấn đề ngươi cũng biết rộng lớn thế giới bên trong nối liền rất nhiều đại giới mặt mà đại giới mặt bên trong lại có một chút tiểu giới mặt t h như nói chúng ta đại giới mặt thì có đệ nhất giới đệ nhị giới sáu đệ lục giới cái này sáu cái tiểu giới mặt ta ngắt lời nói u minh không coi là nhỏ giới d i ệ n sao ý thì qua nhĩ lắc đầu không tính bởi vì sáu cái tiểu giới mặt là thiên địa quy tắc hình thành mà u minh là một cái năng lực siêu cường người khai thác ra tới sáu cái gọi là cấp giới chủ cũng đương nhiên sáu nếu như đương nhiệm giới chủ chết như vậy đệ nhất giới liền có thể sinh ra một m ư i giới chủ nói đơn giản chính là mỗi cái tiểu giới mặt có một giới chủ danh lệch ta chợt hiểu hiểu ra minh bạch chẳng thể trách đại giới mặt trận chiến thời điểm bọn hắn muốn lẫn nhau xâm lấn rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì cấp giới chủ danh lệch ta chính mình đại giới mặt danh ngân đấy liền đi cái khác đại giới m ặ t ư ớ c không sai ngươi nói rất đúng ta muốn nói cho ngươi chính là chỗ này chút mặt khác ngươi có thể đem đối phương không gian giới chỉ c ấ p về ta sẽ tìm bằng hưu giúp ngươi mở ra nhớ ký ước định của chúng ta ngươi lấy được chiến lợi phẩm bên trong muốn để ta ưu tiên chọn lựa bát kiện yên tâm ta nhất định sẽ xuống lại ta mỉm cười trả lời một câu ba mươi ngay kế tiếp một chi ba trăm hai mươi lăm người đội ngũ rời đi luân hồi thành trong chi đội ngũ này tu vi kém nhất cũng là thiên cấp trung kỳ tu giả bởi vì địa cấp tu giả đi cơ hồ cựu tử nhất sinh cho nên không có người nguyện ý đi chịu chết húng chi u minh cũng không cưỡng chế tính chất yêu cầu tham chiến toàn bằng cá nhân yêu thích người ưa thích liền đi không thích có thể mà nói lấy không đi chúng ta bay đến trong u minh lòng vị trí cũng chính là phương hướng bốn cái khu vực chỗ giao giới sáu chờ chúng ta chạy đến thời điểm ở đây đã tụ tập bốn trăm tám mươi hai vị cao thủ trong đó tu vi thấp nhất là thiên cấp sơ kỳ xem ra bọn hắn cũng là đi tham chiến theo lý thuyết chi đội ngũ này không có một cái địa cấp tu giả hơn nữa trong đó hai ba cũng là vũ cấp trở lên mạnh mẽ như vậy đội hình cũng có thể quét n a n sáu ta vừa nghĩ đến ở đây chỉ nghe y đi qua nhị đối với một cái che mặt cái chán có màu tím hẹ xạ d ẹ m xoay chầm chậm người phụ nữ nói lần này tham chiến chỉ có tám trăm linh bảy người hy vọng có thể có một nửa còn sống trở về a miệng ta k h ẽ n b t trong lòng tự đ ủ y đi qua nhị sẽ không phải là hù dọa người a sáu bất quá cái khăn che mặt kia nữ nhân ta biết nàng chính là cục thành chủ bà p h i lơ mẹ nạ đã từng cùng ta từng có gặp mặt một lần p h i lơ mẹ nạ nói hoàn toàn chính xác lần này tham chiến ít người điểm ta tận lực để bọn hắn sống lâu xuống một chút a chính ngươi cũng cẩn thận một chút sáu đang nói đến đây thời điểm một thân ảnh trống dông xuất hiện trên không trung tới vô cùng b ỗ n nhiên thậm chí ta đều không có phát hiện ta là nhìn y gì qua nhĩ mấy người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên ta mới theo bản năng nhìn phía trên tiếp đó liền phát hiện nàng đối với là nàng phía trên bay là một người mặc áo giáp màu đen nữ nhân chiều cao chừng chừng hai mét cao một đầu tóc dài đen nhánh theo gió lay động bề ngoài nhìn qua đại khái hai mươi tư hai mươi lăm tuổi không thể nói xinh đẹp nhưng nàng nhưng lại có một c ố âm ú lạnh leo cùng sát phạt quả đoàn khí c h ấ t k h ô i giáp của nàng còn quân sương mù màu đen phía sau áo choàng cũng là màu đen có mấy cái ngân sắc hoa văn trang trí càng tăng thêm một phần khí tức túc sát người đến đông đủ n ữ tử mở miệng âm thanh chấm thấp có chút khàn khàn ta chú ý tới một cái thú vị hiện tượng tất cả trên đầu mang theo h ẹ t xạ d ẻ m r ú man nhìn về phía cô gái kia trong ánh mắt đều tràn đầy tôn t i n h sáu mà áo giáp màu đen cô gái ánh mắt lại nhìn chăm chú lên chúng ta bên này chuẩn xác mà nói là một mực nhìn chăm chú lên vũ ra nửa ngày nàng mới lên tiếng tất nhiên đến đông đủ vậy thì đi thôi nói xong nàng lăng không vung một q u y ề n cùng lúc đó trước người nàng mời em mở vị trí cũng lăng không xuất hiện một cái sương mù màu đen hình thành quả đấm to mang theo khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem không gian đánh một cái nắp ấy mà nhất kích sau khi đánh xong sương mù màu đen quả đấm to cũng hư không tiêu thất không gian bị đánh nát bảy sáu nát bấy cùng sụp đổ hoàn toàn là hai loại khái niệm tu luyện không gian quy tắc ta đây minh bạch trong đó khác biệt nữ nhân này thật là lợi hại đánh nát không gian sau đó nàng bay thẳng ra ngoài ý gì qua nhĩ khé quát một tiếng đổi u kịp tất cả mọi người đều bay ra ngoài ba mươi hai phút sau nhìn phía dưới mênh mông vô bờ thảo nguyên ta nhỏ giọng hỏi ý n g h qua nhĩ nơi này chính là rộng lớn thế giới đối với còn có năm ngày đại giới mặt chi chiến thì sẽ chính thức bắt đầu đến lúc đó mỗi cái đại giới mặt đều sẽ mở ra một cái cùng rộng lớn thế giới tương liên không gian thông đạo các ngươi có thể thừa dịp cái này năm ngày tìm bảo vật rộng lớn trong thế giới coi như một khối đá cũng là bảo vật nơi này mặt đất vô cùng c ứ n g rắn ngươi một kích toàn lực đoán chừng cũng chỉ có thể đánh ra một em mở sâu hố nhỏ nói xong y qua n h i k h ẽ quát các vị chúc các ngươi may mắn đại giới mặt chi chiến sau khi kết thúc ngày thứ ba các ngươi tới nơi này chờ ta sẽ tới đón các ngươi sáu y qua nhĩ cùng cái kêu màu đen áo giáp nữ nhân lại đánh vỡ không gian trở về u minh đi chỉ còn lại chúng ta một đám người lưu tại nơi này phụ cận ngoại trừ chúng ta bên ngoài không có chút nào dân cư thậm chí ngay cả cái côn trùng đều không nhìn thấy cục t h à n h chủ bốn phí lơ mẹ nạn nói tốt các vị ta là c h i đội ngũ này đội trưởng đại gia nếu nghe ta chỉ huy yên tâm sẽ không để cho đại gia chịu chết ta sẽ tận lực n h ư ờ n g c à n g nhiều người sống sót ta t h ấ p giọng hỏi phong n h ệ m khả n h ệ m khả ngươi lần trước tới chính là chỗ này phong nghiệm khả dặn rõ sáu mang theo cái khăn che mặt phí lơ mẹ nà nói có một chút muốn nói rõ chúng ta tất cả đều đến từ u minh đến nơi này sau đó nhất thiết phải thả xuống người chết t â n đoán chúng ta lên đường đi vừa rồi y qua n h ị nói rất đúng thừa dịp cái này hơn năm ngày tìm chút bảo vật chiến tranh lúc bắt đầu cũng không cần liệu mạng như thế nói xong nàng đi đầu bay ra ngoài đại bộ đội b á bá bá theo ở phía sau ba mươi bởi vì trong đội ngũ có thiên cấp sơ kỳ tu giả vì nên hợp bọn hắn cho nên đại bộ đội tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh phi hành hai giờ nhưng ngay cả một con rồi cũng không thấy toàn bộ rộng lớn thế giới phảng phất không có vật sống mặt khác ta đối với nơi này là hai mắt đen thui không biết cái gì là bảo vật còn tốt có niệm khả tại dù sao nàng tới qua một lần đối với nơi này có một chút hiểu rõ s á u lại phi hành một hồi chúng ta rơi vào trong một rừng cây Phi lợ mẹ n à n nói phụ cận có thể có bảo vật đại gia tự động tìm kiếm hoạt động bán kính năm km không thể vượt qua cái phạm vi này ta thấp giọng hỏi niệm khả chúng ta đi không đi phong niệm khả khẽ lắc đầu phụ cận không có gì đặc biệt đồ vật hay là chờ đi chúng ta tám trăm linh sáu nhân trung ước chừng năm trăm n g ư ờ i đi t ì bảo còn thừa lại hơn ba trăm đứng tại chỗ p h i lơ mẹ nạ nhìn về phía ta thiếu ra hỏa ta nhớ được ngươi lần đầu gặp mặt thời điểm ngươi mới lục cấp tám đoạn không nghĩ tới năm trăm năm đi qua ngươi vậy mà đạt đến vũ cấp sơ kỳ rất không tệ thiên phú c ả m t ạ ngài khích lệ ta có l ễ phép trả lời một câu p h i lơ mẹ nạ cho người ta một loại mỹ c ả m mông l u n g để cho người ta muốn lấy xuống khăn che mặt của nàng tìm tòi hư thực nàng không có lại cùng ta nói chuyện mà là nhìn về phía ở lại tại chỗ đám người quả nhiên những cao thủ đều tương đối biết hàng biết ở đây không có gì tốt đồ vật cho nên lười đi tìm ta nhìn các ngươi bên trong có ba tên tu giả đạt đến diện cấp đ ỉ n h phong như thế nào có hay không hy vọng đột phá đến cấp giới chủ nếu có hy vọng lời nói ta mang các người đi đoạt danh lệch ba người nao h nao h lắc đầu trong đó một cái lao đầu từ bộ dáng tu giả nói không cần đại nhân chúng ta tư chất không đủ đ o á n chừng là cùng cấp giới chủ vô duyên trong lòng ta âm thầm khiếp sợ một cái diện cấp đ ỉ n h phong tu giả đều phải cung kính gọi phi lơ mẹ nạ vì đại nhân như vậy thực lực của nàng cũng liền vô cùng sống động nàng là sáu cấp giới chủ ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện sáu trước kia ta mang theo một trăm hai mươi hai trung đội cùng cuộc thành vệ đội xảy ra xung đột sau đó phí lờ mẹ nạ từ trong thành bay ra giúp ta giải vây mà ở cái kia phía trước y đi qua nhị trước tiên từ trong thành đi ra từ xuất phát trước tình huống đến xem y đi qua nhị cùng phí lờ mẹ nạ quan hệ cá nhân rất không tệ theo lý thuyết ngày đó phí lờ mẹ nạ không phải cho luân hồi thành mặt mũi mà là cho y đi qua n h ị mặt mũi mới không có khó xử ta trừ cái đó ra ta còn có một cái khác ngờ tới sáu y đi qua n h ị có lẽ cũng là cấp giới chủ hai mươi b ố đảo mắt năm ngày đi qua chúng ta tìm được một chút phản trọng lực tạm đá tương đối thú vị nó sẽ tự động nổi đồng bền giữa không t r ú n g biệt thự lớn chính là dùng loại tài liệu này chế luyện trừ cái này loại tảng đá bên ngoài chúng ta không có tìm những bảo vật khác nếu như vũ gia đỉnh đầu cái kia mũ dơm cũng coi như mà nói rộng lớn thế giới có diện tích lớn bãi cỏ hơn nữa những cỏ này cũng không phải thông thường thảo tính bền dẻo cao vô cùng người bình thường dùng đao đều chém không đứt nếu như đem cỏ này mang về ngàn năm trước địa cầu bệnh thành một bộ y phục đoán chừng sẽ dẫn tới võ lâm hành động sáu vũ ra trên đầu mũ dơm là ngưng n u biên gia ta còn mở ra một nói đùa ngưng n u người có môn kỹ thuật này coi như chúng ta biến thành người bình thường cũng không sâu ăn mặc ngưng n u còn lấy m ỉ m cười mà lúc này phi lợi mẹ na nói các vị đại giới mặt chi chiến lập tức phải chính thức khai mạc cái này rộng lớn thế giới vô biên vô hạn nối liền vô số đại giới mặt đương nhiên mỗi cái đại giới mặt cửa ra vào đều cách rất xa bất quá tu giả tốc độ phi hành cũng là rất nhanh lại thêm đại giới mặt số lượng nhiều cho nên rất dễ dàng đụng tới khác đại giới mặt tầm bảo đội ngũ hai đội chạm vào nhau hoặc là lựa chọn sớm tránh đi hoặc là lựa chọn giao thủ đảm bất quá đồng dạng tình huống phía giới cũng là trực tiếp giao thủ bởi vì nhỏ yếu đội ngũ muốn tránh nhưng cường đại đội ngũ lại sẽ không thả đi đến miệng bên thì mỡ cho nên đại gia điều chỉnh một chút trạng thái chuẩn bị tùy thời nên chiến ta dùng hán ngữ thấp giọng nói lần thứ nhất tham chiến tâm tình có chút khẩn trương sáu nếu như tao ngộ chiến đấu chúng ta tuyệt đối không nên tẩu tán giống như phía trước v ấ n luyện tốt chúng ta bốn người phối hợp lẫn nhau có thể chống lại diện cấp trung kỳ tồn tại mà một đối một lời nói vậy vũ cấp tu giả đều không phải là đối thủ của chúng ta phong n i ệ m khả nói không nên khinh địch nhà đồ quỷ sứ chán ghét mặc dù đại bộ phận tu giả đều không đặc thù gì thực lực nhưng vẫn có một phần nhỏ giống chúng ta một dạng có thể càng đoạn khiêu chiến vượt cấp khiêu chiến 6-24. hai n g à y sau chúng ta không có đụng tới giới diện khác đội ngũ vẫn là không có nhìn thấy cái gì người sống ta một mực đang c u ố n quýt một vấn đề cùng địch nhân thời điểm chiến đấu đến cùng muốn hay không hạ sát thủ phải biết ta vẫn luôn rất chán ghét giết hại bởi vì mỗi người đều có người yêu thích mình người nếu ta trở về không được không biết phụ mẫu nâng nhu các nàng phải thương tâm thành cái d ặ n gì đô quỷ sứ chán ghét ta biết ngươi ở đây xoắn suýt cái gì mặc dù ngươi không thích sát lục nhưng quy củ của nơi này lại vẫn cứ chính là sát lục ngươi đối với địch nhân thủ hạ lưu tỉnh sẽ cho chính mình hoặc cho chúng ta tạo thành lý hiếp đ ị c h nhân cùng chúng ta đến cùng cái nào quan trọng hơn vấn đề này hẳn là rất dễ dàng lựa chọn trở thành vợ chồng nhiều năm như vậy phong niệm khả tự nhiên rất rõ ràng trong lòng ta nghĩ cái gì nàng nói rất đúng ở đây hẳn là thu hồi buồn cười thiện tâm bởi vì ngươi b u ô n g tha người khác người khác lại sẽ không bỏ qua ngươi nếu như bởi vì ta buồn cười thiện tâm thương tổn tới niệm khả các nàng đến lúc đó liền hối hận cũng đã m u ộ n sáu đang lúc ta muốn tới đây thời điểm phía trước phi lơ mẹ nạ bỗng nhiên nói đại gia đề phòng phía trước có đội ngũ cao tốc tiếp cận xem bộ dáng là muốn chủ động cùng chúng ta khai chiến phía trước có hai tên cấp giới chủ tu giả hai mươi bốn tên diệt cấp tu giả một trăm chín mươi ba tên gọi cấp tu giả thiên cấp địa cấp tiếp cận hai ngàn hai cái cấp giới chủ từ ta đối phó còn dư lại giao cho các ngươi mặc dù số lượng nhiều nhưng đại bộ phận cũng là địa cấp tu giả mà chúng ta bên này không có bất kỳ cái gì địa cấp p h i lợ mẹ na muốn một đối hai nói như vậy nàng theo ta không sai bị lắm cũng không phải đơn giản tu giả ta cũng có tự tin đồng thời đối phó hai tên thậm chí vài tên đồng cấp tu giả không bao lâu địch quân đội ngũ xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta quả nhiên như phì lợ mẹ na miêu tả như thế phe địch đại bộ đội có hơn hai người nhân số không sai biệt lắm là chúng ta đội ngũ g ấ p ba bất quá trong đó địa cấp tu giả chiếm một nửa chừng một hai trăm tà hữu n ô n ngữ không thông không có gì nói nhảm trực tiếp độc thủ Phi lợi mẹ nạ trong nháy mắt dùng lôi quy tắc bao phủ đối phương hai tên cấp giới chủ cường giả hướng nơi xa bay đi sáu mặc dù n ô n ngữ không thông bất quá tất cả mọi người minh bạch loại này chiến tranh nhất thiết phải áp dụng binh đối binh tương đối với tướng hình thức mấy vị giới chủ đi sau đó còn dư lại đại bộ đội bắt đầu đối thanh đủ loại quy tắc bao tác trang diện cực kỳ dọn người có thể tưởng tượng một cái địa cấp tu giả đã đủ kinh khủng một cái vũ cấp tu giả có thể vài giây đồng hồ hủy đi địa cầu mà ở tràng tu giả bên trong thậm chí có mấy chục tên diệt cấp quy tắc đối quanh vị trí không gian sụp đổ đối quanh một cái trận phía sau song phương đại bộ đội chính thức giao chiến bởi vì chúng ta bên này nhân số ít đối phương làm ấ y tên tu giả đồng thời vây quanh hơn nữa áp dụng d u n g kỵ ngựa đua sách lược bọn hắn mượn nhờ nhân số ưu thế nhường vài tên địa cấp tu giả đối phó phe ta thiên cấp thiên cấp tu giả thì đối phó phe ta vũ cấp vũ cấp liền đi đối phó phe ta diệt cấp dù sao chúng ta diệt cấp tu giả số lượng nhiều tại bọn hắn nhiều gấp đôi chúng ta bên này chừng năm mươi tên diệt cấp cũng không phải đùa dỡn đoán chừng bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản chỉ cần ngăn chặn chúng ta là được dù sao bọn hắn có hai tên cấp giới chủ c ư n g giả đoán chừng không bao lâu liền sẽ xử lý phe ta phí lơ mẹ nạ tiếp đó trở về trợ rút chúng ta liền phải chết hết bất quá ta đối với phí lơ mẹ nạ vẫn rất có lòng tin xấu một nhà chúng ta người đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực đương nhiên ngoại trừ ngưu ngưu hơi yếu một chút chỉ có thể đối phó vũ cấp hậu kỳ tu giả nhưng lại không cách nào đối phó diện cấp sơ kỳ cho nên chỉ tính là càn đoạn không tính vượt cấp mà ta nghiệm h ả vũ gia liên diện cấp sơ kỳ cũng không sợ như thế nào lại sợ thiên cấp tu giả sáu cơ hồ là trong n g a y mắt liền đem vây lại thiên cấp tu giả toàn bộ xử lý hơn nữa cướp đoạt đối phương thần khí không gian giới chỉ các loại trang bị ưu minh nhiều người nằm cùng linh hồn giao tiếp đối phó linh hồn có thừa biện pháp cho nên bị chúng ta giết chết đ ị n h nhân không có một cái có thể bảo lưu lại linh hồn địch nhân công kích mục đích của chúng ta cũng là giết người đảm bảo bị chúng ta giết chết cũng thuộc về l ã thường bởi vì bên ta diệt cấp thu giả số lượng quá nhiều rất nhanh liền tiêu diệt phe địch diệt cấp lại thêm vừa rồi hai cái đại bộ đội quy tắc đối với anh chàng cảnh sáu nguyên lai、like、nơi này trình độ hung hiểm viễn siêu dự liệu của ta ta cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý nếu như gặp phải khó mà chống lại đ ị c h nhân ta liều chết cũng muốn bảo hộ thê tử cùng em gái chu toàn sáu vừa rồi giết chết mấy cái kia thiên cấp thu giả cầm trong tay cơ bản đều tất nhiên cấp thần khí còn có người hai tay c h ố n g trơn cho nên nói thần khí số lượng hay là tương đối thưa thất sáu phải biết bây giờ ta đạt đến n ũ cấp cầm nhưng vẫn là trường kiếm màu đen thiên cấp thần khí ta muốn đi công kích những cái kia vũ cấp tu giả nhưng n i ệ m khả lại khẽ lắc đầu ta trong nháy mắt liền hiểu nàng ý tứ không cần quá lộ p h o n g mang dạng này sẽ bị xem như tiêu điểm địch nhân sẽ hợp nhau tấn công dạng này là rất nguy hiểm ta gật gật đầu không có đi tiến công phe địch vũ cấp tu giả mà là chú ý toàn bộ chiến trường nhìn ta mới có không có ai ở thế yếu thời khắc mấu chốt ra tay rút một chút vội vàng đổi lấy không thiếu cảm tạ ánh mắt sáu năm trăm chín mươi sáu tiết năm trăm chín mươi sáu kỳ uy một phút đồng hồ sau phí lợ mẹ nã bay trở về quần áo và mạng che mặt không nhốn bụi trần nhưng đối phương hai cái cấp giới chủ cường giả l ạ i mãi mãi cũng không về được sáu mặc dù không có tận mắt nhìn đến bọn họ chiến đấu bất quá hắn trình độ hung h i ể m lại có thể tưởng tượng được dù sao ta chính mắt thấy diện cấp tu giả chiến đấu húng chi càng cường đại hơn cấp giới chủ ngắn ngủi một phút b ê y ta tử vong hai tên diện cấp tu giả cũng là tại địch nhân trước khi chết phản công phía dưới bị giết chết phe địch hai mươi tên diện cấp tu giả lúc này chỉ còn lại hai tên đặt tại đau khổ trẹo trống đoán chừng lại có một hai giây cũng muốn treo sáu gặp bay trở về chỉ có phí lơ mẹ nạ tâm lý địch nhân rất rõ ràng mấy phe cấp giới chủ tu giả đã treo trong lúc nhất thời chiến ý hoàn toàn không có nao nhau, nhau chạy ra vòng chiến đi tư tán kết quả lại có không thiếu tu giả tại trong lúc đ ố i rối bị giết sáu đại g i ớ i mặt chi chiến vừa mới bắt đầu hai ngày cái đội ngũ này đã bị đánh tản chiến đấu như vậy tại cái khác chỗ đồng dạng đang trình diễn ba năm xem ra thật sự rất khó nhịn địch quân hơn hai hai không không tên tu giả khí thế hùng hồ mà đến có thể trốn đi ra cũng không đủ bốn trăm còn lại toàn bộ chết trận tỷ lệ tử vong cao tới tám năm mà bên ta tám trăm linh sáu tên tu giả bên trong diện cấp tu giả tử vong hai người vũ cấp tu giả tử vong bảy người thiên cấp tu giả tử vong hai mươi hai người cái số này cùng địch quân so ra hoàn toàn chính xác không tính là gì nhưng đại giới mặt chi chiến mới bắt đầu hai ngày chúng ta sẽ chết rồi ba mươi người sau ba năm lại có thể còn lại mấy cái gặp ta sắc mặt nghiêm trọng phong niệm khả nói không có chuyện gì đồ quỷ sứ chẳng ghét chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thông minh cơ linh một chút chắc chắn có thể sống sót trở về Phi lợi mẹ nạ ra lệnh cho đại gia m ộ ư ơ i giây thu thập chiến lợi phẩm tiếp đó nhất thiết phải rời đi vừa rồi giao chiến lúc sinh ra cường đại quy tắc ba động sẽ dẫn tới phụ cận đội ngũ tập kích đám người nhanh chóng thu thập một chút chiến lợi phẩm thu hồi thi thể của đồng bạn nhanh chóng hướng nơi xa bay đi ba mươi phi hành hai giờ rơi vào trong một g i n g cây làm sơ nghỉ ngơi chúng ta kiểm lại một chút chiến lợi phẩm trung nhận được địa cấp thần khí tám kiện không gian giới chỉ ba mươi bảy cái mặc dù ta tu luyện là không gian quy tắc vốn lấy ta thực lực trước mắt lại không cách nào cưỡng ép phá vỡ người khác không gian giới chỉ bất quá không sao y li qua nhi nói hắn có biện pháp giúp ta phá vỡ để cho ta đem tất cả không gian giới chỉ đều mang về đại giới mặt chi chiến tàn khốc đồng thời hồi báo cũng là khá hậu hĩnh chỉ một lần chiến đấu liền lấy đến rồi tám cái địa cấp thần khí chẳng thể trách các tu giả biết do nguy hiểm cũng muốn liều mạng chết đi ra ngoài tìm bảo chỉ cần chống nổi ba năm bắt được bảo vật tuyệt đối là một thiên văn sổ tự ngưng n u vừa rồi thời điểm chiến đấu ngươi biểu hiện rất tốt à, một chút cũng không có bối rối đáng giá của vũ ta mỉm cười khích lệ nói vũ ra cũng rất tốt biết được che giấu thực lực bản thân sáu nghiệm khả nói rất đúng chúng ta thực sự không phải biểu hiện quá cường thế nếu không sẽ biến thành mục tiêu công kích dẫn tới địch quân cao thủ vây công phong nghiệm khả gật gật đầu ân chúng ta nhất định muốn hành sự cẩn thận tranh thủ đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất sáu a bỗng nhiên phong nghiệm khả khe ồ lên một tiếng đ ỗ n g nhiên hướng nơi xa nhanh chóng bay đi chúng ta cũng vội vàng đi theo phong n i ệ m khả bay đến năm mươi km bên ngoài dưới một thân cây Tòng không g i A n ta r r o n g giới chỉ lấy ra một cũng â y truy thủ, trên khẽ hồ lên một tiếng nhìn kỹ phía dưới phát hiện viên này thảo cùng chung quanh thật đúng là không giống nhau lắm cái này b ụ i có răng c ư a tựa hồ lớn hơn một chút nhưng nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện rộng lớn thế giới có diện tích lớn bãi cỏ không có người sẽ dùng tinh thần lực t hình phía dưới thảo có cái gì không giống nhau đây là rất nhàm chán hành vi nhưng mà loại này nhàm chán hành vi phong n i ệ m khả lại làm sáu kết hôn nhiều năm như vậy ta biết nghiệm khả cũng không phải người nhàm chán tất nhiên có làm như vậy đạo lý thế là ta vẫn đạo nghiệm khả cái này bùi c ó răng c ư a giống như so những thứ khác lớn một chút có cái gì kỳ q u á i sao ân đây là dấu hiệu nào đó chờ chờ ngươi liền biết nói xong phong nghiệm khả tiếp tục đào bởi vì rộng lớn thế giới thổ địa vô cùng cứng rắn nghiệm khả móc một phút mới trên mặt đất đào ra ba mươi cm hố nhỏ phía dưới quả nhiên có cái gì x ấ u phong nghiệm khả nâng một cái màu đỏ quả hưng phấn nói quả nhiên là ki uy cái kết quả tản ra bạch quang yếu ớt vỏ ngoài bóng loáng có điểm giống là đại anh đào theo cái này có thể quả đào được không thiếu cao thủ đều trong nháy mắt bay tới bao quát phi lơ mẹ nạ một cái diện cấp lao giả nói đem cái này k i w i nhường cho ta à ta dùng một kiện vũ cấp thần khí cùng ngươi đổi như thế nào ta vì cái gì biết hắn là diện cấp tu giả rất đơn giản ta có thể cảm ứng được vũ cấp phía d ư ớ i tu giả năng lượng phản ứng lại không cảm ứng được diện cấp cùng cấp giới chủ mà trong đội ngũ chỉ có một cái cấp giới chủ chính là phi lơ mẹ nạ cho nên hắn chắc chắn chính là diện cấp ngượng ngùng chúng ta cũng rất cần thứ này cho nên không đổi phong niệm khả cự tiếng nói lao giả sắc mặt âm lãnh xuống đang lúc này phi lơ mẹ nạ mở miệng ngươi muốn động thủ cướp đặt sao bất quá có chuyện ta phải sớm nói cho ngươi mấy người tới này từ luân hồi thành là y đi qua nhị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng lão giả đáy mắt thoáng qua một chút ánh sáng gật gật đầu đã như vậy viên này ki w i ta cũng không mất lấn rồi nói xong hắn cùng còn lại tu giả một dạng tại phụ cận tìm tòi đứng lên tính toán tìm lại được một khóa ki w i ta xem hướng phí lơ mẹ nạ cảm kích nói cảm tạ ngài hỗ trợ giải vây không cần k h á c h khí chỉ là thuận tiện giúp y đi qua nhị chiếu cố các ngươi một chút mà thôi ta hỏi nghi ngờ của mình xin hỏi y đi qua nhị thân phận là sáu cái này cũng là ngươi tự mình đi hỏi đi nếu như ngươi còn có mệnh trở về nói xong phí lợ mẹ nạ quay người bay trở về vũ da đạp mắt to vấn đạo nghiệm khả tỉ tỉ đây là vật gì có thể ăn không phong nghiệm khả k h é p cười một cái có thể ăn bất quá không thể làm thành hoa quả một dạng ăn loại này ngoại hình giống đại anh đạo tàn r a bạch quang đồ vật gọi ki uy nắm giữ công hiệu thần kỳ có thể giải trừ đại bộ phận n g u y ê n r ù a tại đại giới mặt chi chiến bên trong nếu như chúng n g u y ê n r ù a là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm t ử vong tỷ lệ sẽ tăng cao rất nhiều cho nên có ki uy chẳng khác nào nhiều hơn một trọng bảo đảm loại trái này vô cùng thưa thớt cho nên rất chân quý phong niệm khả giải thích một chút ki uy tiếp đó thấp giọng nói phụ cận sẽ không còn có viên thứ hai dựa theo ki uy đặc thù trong vòng phương viên trăm dặm sẽ không cùng thời gian ra h ả i khỏa ta đưa tay khoác lên bờ vai của nàng niệm khả ngươi hiểu thật nhiều liền phí lơ mẹ n ạ đại nhân đều không có cảm ứng được ki uy ngươi lại nhẹ nhõm tìm được đưa tới không ít chú ý đâu đặc biệt là cương tài na cái tên là đờ d ẹ ẽ d i ệ t cấp tu giả chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ phong niệm khả gật gật đầu ta biết nhưng cái này cũng là không có cách nào các ngươi cũng biết quyền rủa quy tắc đáng sợ mặc dù ta sẽ phóng ra nguyền r ù a nhưng lại sẽ không giải trừ giống như sẽ giết người không nhất định sẽ cứu người đại giới mặt chi chiến bên trong nguyền r ù a quy tắc tu giả không phải số ít vạn nhất các ngươi chúng nguyền r ù a vậy thì phiền thoái cho nên nhất thiết phải tìm được càng nhiều ki uy lo c h ư a khỏi h o ạ ngưng n u thấp giọng nói ta cũng cảm thấy cái kia gọi đờ dẹp nhân sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta hẳn là cẩn thận một chút nếu như hắn bỗng nhiên đánh lén chúng ta không có chuẩn bị chút nào phía dưới chúng ta khẳng định muốn thiệt thòi lớn dù sao đó là một cái diện cấp tồn tại sáu năm ngày sau đại bộ đội còn tại phi hành bên trong cái này năm ngày không có chiến đấu bất quá hai ngày trước có một đội người truy chúng ta nhưng mà bị chúng ta chạy thoát rồi đối phương có ba tên cấp giới chủ cờ giả p h i lợ i mẹ nạ cự tuyệt giao chiến mang bọn ta bằng đại tốc độ đảo mệnh sáu may mắn đội ngũ chúng ta bên trong không có đất cấp tu giả thiên cấp cũng chỉ chiếm số ít cho nên trung pi là tránh khỏi bằng không mà nói khó tránh khỏi một hồi đại chiến lúc này một bên phi hành ta vừa nói ngưng n u nói thật ta hối hận mang các ngươi cùng đi ở đây thực sự quá nguy hiểm coi như chúng ta có một ít năng lực đặc thù tỷ lệ tử vong cũng vẫn cao d ọ người ánh mắt nàng n u hòa nhìn ta chính là bởi vì dạng này ta mới không để một mình ngươi tới mạo hiểm ta huyễn hóa ẩn năng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể giúp đỡ một chút đặc biệt là ẩn tàng thân hình thời điểm trong lòng ta vô cùng xúc động nhẹ vô về mái tóc dài của nàng chúng ta đều phải sống sót trở về lần này sau khi trở về ta chỉ muốn biện pháp giải quyết thân thể vấn đề đến lúc đó chúng ta muốn sinh hai mươi n h i tử ta là dùng hán ngư nói niệm khả cùng vũ ra ở một bên khẽ nợ nụ cười ngưng n u sắc mặt từng đỏ mang theo tình cảm chừng ta một mắt đang lúc này phí lợ mẹ na nói phía trước có một chi tương đối yêu ớt đội ngũ chỉ có một cái cấp giới chủ tu giả chúng ta có thể thử chủ động công kích ngoại trừ cấp giới chủ tu giả bên ngoài diện cấp tu giả chỉ có một ư ơ i tên vũ cấp bảy mươi hai tên địa cấp thiên cấp trung ngàn tên t à hữu đi thôi đến cướp đoạt thuộc về chúng ta chiến lợi phẩm nói xong chúng ta đại bộ đội cực tốc bay đi ở đây không tồn tại chính nghĩa cùng gian ác mỗi cái người tới nơi này đều chỉ có hai cái mục đích đệ nhất sống sót đệ nhị tận lực cướp đoạt người khác bảo vật đây là nhược nhục cường t h ự chỗ c n g ư ờ i không công kích người khác người khác cũng sẽ chủ động tới công kích ngươi vậy trong đội ngũ đều sẽ có số lớn cấp tu giả tồn tại mà đội ngũ chúng ta bên trong lại không có bất luận cái gì địa cấp tu giả cái này cũng là ưu thế của chúng ta chỗ không bao lâu chúng ta liền bay đến địch nhân phụ cận không nói nhảm phô thiên cái địa quy tắc trực tiếp ném tới sáu địch nhân cũng vội vàng đánh trả cũng ném ra một mạng lớn quy tắc cùng chúng ta đối thanh sau đó song phương giao thủ lần này chúng ta cùng đi thường một dạng vẫn không có lộ ra cái gì cùng người khác không cùng một dạng chỗ cất g i ấ u thực lực im ìm phát tải vì thế chúng ta liền thần khí đều không lấy ra bởi vì ta phương sẽ chủ động công kích địch quân nắm giữ thần khí tu giả trái lại địch quân cũng giống như vậy sẽ ưu tiên công kích bên ta cầm thần khí tu giả cho nên nói lấy ra thần khí chẳng khác nào hấp dẫn một chút l ự c chú ý loại chuyện ngu xuẩn này chúng ta mới sẽ không làm xấu đi được, đến theo thể một chút thần hôn chắc hôn khí. Mà lúc này, là là lúc Mà có muốn c hắn ạ y này trốn. ta một cái tốt đột bên chính Mà là cái phá khẩu. h m ộ tự bên bên nhiên hướng, trong miệng một bên lớn, mặc dù nghe không hiểu tiếng nói của hắn, nhưng đoán hắn hẳn lan không liền đương không lạnh nhạt nhìn xem hắn. Hắn hét hiểu thể khái, cho phải cho một tứ ta ta. Ta mặt t mặc mở, mà xem đại đi, là là lý là của có sắc dù để để ý vậy xử sẽ hồ có chút gấp g á p bởi vì mặc dù ta là vũ cấp sơ kỳ nhưng nếu như đánh nhau vẫn sẽ rất chậm trễ thời gian ở đây kéo càng lâu lại càng nguy hiểm loài người dục vọng cầu sinh rất mạnh nếu như có thể sống tuyệt sẽ không có người lựa chọn chết h ắ n g tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái lơi búa hình thiên cấp thần khí trực tiếp hướng ta nem tới ta tiếp lấy lơi búa sửng sốt một chút đây là sáu hối lộ ta ta tại chỗ liền ố c một cái cái r á n h đại giới mặt chi chiến còn có thể làm như vậy địa cầu câu có lời nói gọi bắt người tay ngắn ăn thịt người miệng ngắn tất nhiên hắn hối lộ bùn đội trưởng vậy cũng không thể một điểm mặt mũi cũng không cho thế là yên lặng tránh ra một con đường nhường hắn chạy ra ngoài nhìn thấy một màn này ngưng n u khẽ n ở nụ cười nói ta có làm tham quan tiềm chất ta sợ lỗ mũi một cái trong lòng tự nhủ bùn đội trưởng không có chút nào tham tốt ta Mỗi lần thi hành nhiệm thi lần hành nhận vụ đương ợ c ban nhiên ngưng nhu chỉ là cùng ta chỉ đuổi một chút mà thôi sáu một trận chiến này không thể nghi ngờ lại là hoàn toàn thắng lợi bất quá ta phương vẫn phải chết một cái vũ cấp tu giả hai tên thiên cấp tu giả phe địch ngàn người đại bộ đội cơ hồ toàn d i ệ t chạy trốn ra ngoài vẫn chưa tới một sáu quy củ cũ giao chiến sau khi kết thúc lập tức rời đi chiến trường để tránh dẫn tới những đội ngũ khác tập kích lần này lấy được chiến lợi phẩm tương đối ít ngưng n u lấy được một kiện địa cấp thần khí ta bị hối lộ một cái thiên cấp l ấ i bữa còn có chính là bảy viên không gian giới trì trước mắt còn không cách nào mở ra không biết bên trong có thứ gì ta mỉm cười tán dương ngưng n u lợi hại à ta một mực chú ý ngươi và tên kia vũ cấp sơ kỳ tu giả địch nhân chiến đấu ngươi khống chế rất tốt không có phát huy ra cái gì thực lực siêu cường chậm rãi đem hắn đánh bại không có gây nên bất luận cái gì chú ý đâu ngưng n u khẽ cười nói nào có ngươi lợi hại đều không độc thủ liền bị hối lộ một cái kiện thiên cấp thần khí ta thế nhưng là đánh nửa ngày mới bắt được đâu sáu hai mươi b ố một bên phi hành ta một bên thầm nói cũng không biết chúng ta đại giới mặt cửa vào thế nào có thể hay không bị cường địch xâm lấn p h ì l ợ mẹ nạ âm thanh bình thản trả lời vậy không phải chúng ta hẳn là quan tâm vấn đề hay là trước suy nghĩ một chút mình tại sao sống s ó t ta đại nhân ngài nghe được ta xem hướng về phía trước mang theo cái khăn che mặt phi l ợ mẹ nạ ân liên quan tới đại giới mặt cửa vào bên kia sáu ngươi không cần lo lắng bên kia cũng có hai vị cao thủ một vị trong đó thực lực cùng ta bất phân cao thấp chỗ không dễ dàng như vậy xâm lấn thành công ta gật gật đầu c à n tạ ngài vì ta giải đáp nghi vấn giải hoặc sau đó ta không lại nói tiếp tiếp tục yên lặng bay về phía trước sáu một ngày sau đó chúng ta rơi vào một vùng thung lũng bên trong tạm làm nghỉ ngơi đồng thời có thể tại trong phương viên vạn rằm tự do hoạt động tìm kiếm bảo vật ở đây cũng có ban ngày cùng ban đêm đối với quang á m quy tắc tu giả tới nói vô cùng công bằng đồng thời ở đây lúc ban ngày trên bầu trời tràn đầy quang nguyên tố mà ban đêm thì tràn ngập á m nguyên tố vô cùng thần kỳ mà lúc này chính là ban đêm đang lúc một nhà chúng ta người thấp giọng lúc nói chuyện n i ệ m khả bỗng nhiên lại bay ra ngoài tựa hồ lại có phát hiện gì chúng ta cũng vội vàng đi theo sáu không thiếu tu giả tinh thần lực đều bao phủ chúng ta phản phất muốn biết chúng ta phát hiện bảo bối gì phong niệm khả nhặt lên trên mặt đất một khối to bằng đầu n ắ m tay tảng đá nói tảng đá kia có chút đặc biệt ta nhìn kỹ một hồi không có gì đặc biệt ta giống như cùng chung quanh cục đá vụn một dạng a không phải nếu như không nhìn lầm tảng đá kia bên trong chắc có một k h o a n g u ồ n năng lượng thể hoặc xưng là nguồn năng lượng hạt tâm tóm lại trước tiên thu lại về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu nói phong niệm khả đem tảng đá ném vào không gian giới chỉ người chung quanh đều thu hồi tinh thần lực nhưng là có ít người rơi vào chầm tư tựa hồ phát hiện hòn đá kia một ít chỗ khác thường không bằng nói cái kia tên là đờ dẹp diện cấp lao g i ả sáu trở lại vị trí mới vừa rồi ta thấp giọng hỏi nghiệm khả ngươi như thế nào nhận ra nhiều như vậy bảo vật người thần bí kia đã cho ta một bản bút ký phía trên liền ghi lại rộng lớn thế giới đủ loại bảo vật có cái gì đặc tính lần trước ta liền là dựa vào những kiến thức kia mới tìm được nhiều bảo vật như thế phong nghiệm khả hồi đáp ta cũng lộ ra vẻ châm tư người thần bí đến tột cùng là người nào vậy giống như hướng về phía rộng lớn thế giới hiểu rất rõ tựa như đúng các ngươi lần trước là thế nào đi tới rộng lớn thế giới cùng chúng ta lần này không sai bị lắm cũng là sớm đi ra ngoài hắn tung bay ở nơi đó không nhúc đ í c h trước mặt đông xuất hiện không gian thông đạo rất thần kỳ đâu ta nhẹ nhàng x o a chán trong đầu nhanh chóng suy xét sáu căn cứ vào niệm khả cung cấp tin tức người thần bí kia cũng nắm giữ vận mệnh quy tắc hơn nữa từ rất lâu phía trước hắn ngay tại chú ý ta có lẽ đỏ mũi tên mệnh chính là hắn an bài cho ta sáu như vậy hắn làm như vậy đến tột cùng có gì ý đồ phong niệm khả nhìn ra ta lo lắng an ủi đồ quỷ sứ chắng ghét không nên nghĩ nhiều như vậy mặc dù không biết hắn có gì ý đồ nhưng hẳn là không áp ý bởi vì hắn mặc dù có vận mệnh quy tắc nhưng lại chưa từng cưỡng ép quan hệ qua vận m ân bất luận như thế nào hay là muốn để thăng thực lực bản thân chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ mới có thể ứng phó hết t hệ tình trạng đột phát Đang đến, được, để Đang đám qua ta xa thanh bay vừa này, Nạ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, tụ tập. Tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng lại chuyển khắp trong vòng nghìn này thông dùng cũng không như nhiều nhất có thể để cho phương viên âm thanh chuyển khắp phương viên vàng người hoàn giả lúc Lơ lại Loại là làm lại mặc tắc có có cho các quy vậy, Phi tập. khắp phạm khắp tập khẽ thể thể vi vội Mẹ một rạm. âm rạm. tìm bất báo kỹ quát quá tu tụ trở tụ dù xảo về, vũ cấp thiên cấp địa cấp gần ba ngàn chờ sau đó tình huống một khi không ổn các ngươi liền mỗi người tự chạy a sáu vận khí thật kém vừa mới khai chiến lại đụng phải loại này đội ngũ Phi lợi mẹ nạ lẩm bẩm một câu t r u n g quanh thân thể cấp tốc bị lôi điện vây quanh hồ quang điện đùng đùng xẹt qua sinh ra từng đạo vết nước không gian tiếp đó trực tiếp tại bầu trời đem tối đen vạch ra một đường vòng cùng hướng đối phương bay vụt đi qua sáu ta ngưng trọng nói ngưng n u nghiệm khả vũ ra cẩn thận một chút chúng ta không muốn cách quá xa định nhân lần này thực sự quá mạnh mẽ nhân số so với chúng ta nhiều bốn lần i theo cấp cùng tu giả số lượng số ú chúng chúng n không bọn tên, bên này là 48 tên. Nhưng vũ cấp tu giả lại、so、chúng ta nhiều năm không? Điệu cấp, thiên cấp số lượng càng nhiều. g giả ta biết ta tu ta sai họ so số lại Điệu lắm, là là cấp cấp, cấp vũ x m một ra đây là t hồi ngành chiến. h e lý thuyết ta bây giờ hẳn là không đỏ m ũ i tên mạng nhưng không biết tại sao chuyện vừa mới chính thức khai chiến ta liền bị ba tên vũ cấp tu giả theo dõi tất cả đều là vũ cấp trung kỳ trong đó hai người cầm thiên cấp thần khí một người tay không ngưng n u niệm khả các nàng cũng nhao nhao bị địch nhân q u â lấy ta lấy ra cuốn l ư i đao trường kiếm màu đen trực tiếp dùng ra không gian quy tắc đại chiêu ta không dám dùng giống đại không gian cắt chém thuật liệt diễm xạ tuyến thiên hỏa bẫy kích các loại chiêu thức uy lực mạnh mẽ quá đáng thật sợ trực tiếp dây chết bọn hắn cho nên ta một mực tại dùng tiểu chiêu đánh rất lâu sáu ước chừng ba giây a công kích gần trăm lần ta bỗng nhiên dùng giả không gian giam cẩm đem một cái vũ cấp sơ kỳ tu giả định trên không trung tiếp đó trực tiếp vọt đến sau người một kiếm đánh xuống trực tiếp đem hắn cơ thể hoạch trở thành hai nửa đồng thời linh hồn của hắn cũng bị không gian quy tắc khu vực bởi vì thân kiếm t r u n g quanh bị không gian quy tắc bao k h ỏ a cho nên xử lý địch nhân sau đó thân kiếm không có nhiễm bất luận cái gì tiên huyết trực tiếp đem thi thể kèm thêm thần khí cùng một chỗ nhét vào không gian giới chỉ vì dấu dốt ta cố ý bị một cái tu giả công kích đánh chúng nhìn như chịu liêu trọng thương trên thực tế ta dùng không gian quy tắc rời đi đại bộ phật cho nên bị chỉ là vết thương nhẹ mà thôi như vậy thì sẽ không hấp dẫn quá nhiều ánh mắt sáu chiến trường những vị trí khác tình hình chiến đấu cũng vô cùng thảm liệt song phương tu giả không ngừng vất lạc những thứ này đều tất nhiên cấp trở lên tu giả a có thể đạt đến địa cấp mỗi một cái cũng là ngút trời kỳ tài nhưng đến ở đây lại trở thành hạng chót phá hồi nói chết thì chết xem ra không mang tiện nam bọn hắn cùng một chỗ quả nhiên là lựa chọn chính xác càng nhiều người bảo vệ lại lai việt phiến thức đây cũng không phải là nghỉ ngơi chỗ mà là sinh tử chiến tràng vẫn là để hắn tại luân hồi thành tiếp tục hố kiệt xâm cái kế hàng ta chuẩn bị nhiều hơn một chút thần kỳ mang về cho hắn ngược lại mục đích tới nơi này chính là c ư ớ p thần k h í sáu còn có hai tên vũ cấp tu giả vây công ta lần này ta không lại gấp gáp mà là thả ra tinh thần lực hướng phí l ờ mẹ nạ giao chiến chỗ giỏ xét đi qua sáu nhưng mà tinh thần lực vừa quét đến cái kia phụ cận trong nháy mắt đã bị đánh tán bọn hắn giao chiến khu vực quy tắc chi lực quá mạnh mẽ tinh thần lực kéo dài đi qua trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh tan không cách nào tưởng tượng bên kia trình độ thảm thiết sáu ai chiếm thừa phong vốn là ta là giả dạng làm sắc mặt tái nhận nhưng bây giờ ta là thật sự sắc mặt tái nhận cương tài na trong nháy mắt ta tinh thần lực liền bị hao tổn hay không hơn nữa còn cái gì cũng không thấy như vậy hiện tại là nhìn lại một chút tình huống đâu vẫn là dành thời gian chạy trốn đâu bởi vì tình hình chiến đấu đối với chúng ta càng lai việt bất lợi sáu năm trăm chín mươi tám tiết năm trăm chín mươi tám bị thương phí lờ mẹ nạ nhìn chung chiến trường bên ta tu giả đã tử vong hai trăm tên trở lên trong đó d i ệ n cấp chiếm tám tên phải biết vừa mới khai chiến vẫn chưa tới hai mươi giây đồng hồ a đây chính là cao cấp chiến đấu giữa tu giả một giây tại trong mắt chúng ta đều rất dài dằn giặc niệm khả bên kia chiến đấu rất đơn điệu nàng đang cùng một cái vũ cấp trung kỳ tu giả chiến đấu đối phương là h ỏ a quy tắc hơn nữa càng đánh càng hăng hái tựa hồ phát hiện đem niệm khả đánh liên tục bại lui rất có cảm giác thành tựu nhưng lại không để ý đến một kiện chuyện trọng y ế u sáu từ đầu đến giờ niệm khả không có sử dụng bất luận cái gì quy tắc niệm khả hai loại quy tắc cũng không thể dễ dàng sử dụng đầu tiên nguyền r ù a quy tắc tất cả mọi người đều biết nguyền r ù a quy tắc u y lực cho nên tại chiến trường phát hiện n g u y n rủa quy tắc tu giả phía sau đều sẽ trước tiên đem đối phương xử lý thứ yếu hủy diện quy tắc xem như đỉnh cấp một trong những quy tắc hủy diện quy tắc vô cùng ý、thấy. dùng phượng mao lân r i á c để hình dung cũng không quá đáng hơn nữa thủy diệt là tất cả quy tắc bên trong ạt mạnh nhất tồn tại tuyệt đối có thể quét ngang đồng cấp bậc t u giả cho nên một khi bại lộ trong nháy mắt liền sẽ trở thành chiến trường tiêu điểm nương nhu bên kia thì tốt một chút mặc dù không dùng r a toàn lực bất quá công thủ ở giữa vô cùng h o à n mỹ đang cố gắng góp nhặt kinh nghiệm chiến đấu vũ gia cũng đang nhường bên trong mặc dù lúc này là ban đêm quang chi quy tắc bị suy yếu nhưng nàng vẫn cắn kẹo que mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm giống như đi bộ nhàn nhã sáu năm g â y phía sau một cái địch nhân vung vẫy côn hình thiên cấp thần khí hướng đầu ta đã tới ta đem kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu chuẩn bị ngăn cản nhìn thấy ta động tác này địch nhân lộ ra cười lạnh sáu bởi vì hắn là sức mạnh quy tắc mặc dù là cấp thấp quy tắc nhưng cùng sức mạnh quy tắc tu giả hợp lực ý, quả thực là chán sống rồi bất quá hắn vừa g ợ p ý thân ảnh của ta liền biến mất truyền thống đến phía sau hắn cầm ngược trường kiếm nhanh chóng s ẹ t qua cổ của hắn sáu một cái đầu từ không trung rơi xuống linh hồn phai mờ đến lúc này ba tên vây công địch nhân của ta đã chết mất hai tên còn thôi lại một cái mái tóc dài màu xanh lam thỉnh nữ nhân mặt mũi tràn đầy hốt hoảng hét to cái gì mặc dù nghe không hiểu tiếng nói của nàng bất quá cũng có thể đoán đại khái nàng hẳn là đang cầu xin vệ binh nàng cầu cứu có hiệu quả một cái vũ cấp hậu kỳ không gian quy tắc địch nhân chùa tới hướng về phía vị trí của ta vỗ giữa không trùng không gian trong chốc lát sụp đổ đồng thời một cái hát động xuất hiện trong l ô đen chuyển đến cực mạnh hấp lực t r u n g quanh hai cái thiên cấp tu giả không có chống c ự lại trong nháy mắt liền bị hút vào hát động mặt khác là địa phương nào là hư vô không gian không có người biết hư vô không gian bên trong là bộ dán gì bởi vì đi qua người không có một cái có thể còn sống trở về không gian quy tắc tu giả đạt đến vũ cấp trở lên Cơ bản địch ề nhân ngộ c h i ê là vũ cấp hậu kỳ xem ra muốn xuất ra một chút bản lãnh coi như sẽ bại lộ thực lực cũng là chuyện không có cách nào khác bằng không, không cẩn thận cũng sẽ bị xử lý tránh thoát tác động sau đó hãn động tác không ngừng ngón tay vạch một cái một đạo vết nước không gian trong nháy mắt ở bên cạnh ta xuất hiện Có chút tương tự với đối ạ đạo i gian chiêu hơi gian hiện, kia liền tiếp không không khí, kém. không không chém thuật thức, hắn đánh chúng ta, liền bị ta trực tiếp chữa dùng vung lên, lượng nước còn Ta tay ta, ta cắt lực lực có trực bất một xuất vết trị. quả uy bị vũ đ phương lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì phá hư không gian rất đơn giản nhưng chữa trị không gian nhưng là một môn tương đối sâu áo học vấn thật giống như sẽ thả nguyền rủa người lại sẽ không giải trừ nguyền rủa đây là cùng một cái đạo lý thừa dịp đối phương lúc kinh ngạc thân ta phía trước trống rỗng xuất hiện một cái cớ nhỏ hát động nhanh chóng đem màu đen trường kiếm đâm vào sau một khắc bên người đối phương xuất hiện vô số tiểu hát động mỗi cái trong lỗ đen đều có một thanh kiếm vô căn cứ đâm ra một kiếm dấu khoảng không ngàn lưới đao không hết chính là ta tuyệt chiêu huyết ảnh đâm tới vì phòng ngừa hắn đào tẩu ta còn dùng tới không gian giam cầm đương nhiên hắn cũng là không gian quy tắc tu giả muốn thời gian dài đem hắn giam cầm là không thể nào chỉ là trong nháy mắt liền bị hắn tránh thoát đồng thời truyền tống ra ngoài nhưng kể cả như thế cũng ba thanh trường kiếm mệnh chung trên thân trong nháy mắt xuất hiện ba cái huyết động ánh mắt hắn hít lại tựa hồ nhìn ra ta cũng không đơn giản đang lúc này sáu nơi xa chuyển đến một tiếng kinh tiên động địa ỉt tợ lọ xị n một cố cường đại sóng x chúng tu giả nhau nhau lui lại né tránh ta cũng mang theo hai vị thê tử cùng vũ ra nhanh chóng truyền t ố n g sóng trùng kích k i a quá mạnh mẽ nếu như bị lan đến gần coi như vũ cấp tu giả sợ rằng cũng phải thụ thương trung tâm vụ nổ vị trí chính là mấy vị cấp giới chủ cao thủ giao chiến chỗ bọn hắn khoảng cách bên này chừng hơn ngàn km có thể dư âm nổ vậy mà ảnh hưởng đến xa như vậy vị trí cái k i a đến tột cùng là như thế nào thảm thiết chiến đấu người nào thắng mặc dù ta rất muốn giúp trợ p h í lơ mẹ nạ nhưng có lòng không đủ lực ta đi qua căn bản một chút tác dụng cũng không có người ta chiến đấu dư ba đã đủ miệu sát ta mười cái tới lui Ta thấp ọ ngưng nu đông nhiên nói, t nu ố n khẽ lắc đầu không thể xác định bất quá từ khai chiến đến bây giờ đã nhanh bốn mươi giây đối với tinh thần của chúng ta tốc độ phản ứng tới nói trong khoảng thời gian này dài đằng đắng đối với cấp giới chủ chắc chắn liền càng thêm dài rằng giặc tất nhiên qua lâu như vậy phi lợ mẹ na đại nhân còn không có chạy trốn liền có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề không tệ ngưng n u ngươi quả nhiên rất cẩn thận ta hài lòng tán thưởng một câu sau đó nói nếu như nàng đánh không lại được nhân đã sớm hẳn là trốn sẽ không kéo tới bây giờ nói như vậy nàng hẳn là có năm chắc chiến thắng vậy chúng ta sẽ thấy xem tình huống dù sao một khi đào tẩu liền mang ý nghĩa đã mất đi đoàn đội bảo hộ nguy hiểm như thế chỗ chỉ dựa vào chúng ta bốn người chi lực rất khó nhịn qua ba năm ân hết thầy đều nghe lời ngươi ngưng n u nói sáu đang lúc này một lao giả bay tới nhìn về phía phong niệm khả nói giao ra kỳ uy nếu không thì giết nam nhân của ngươi người nói chuyện chính là đờ z c ũ nếu g cùng chúng cùng chính nhau là cái kia diệt cấp lao giả. ta đ n từ m i ta như n h n g ở đây giao nghe diệt cấp l a giả. thủ với hắn đến cuối cùng thua thiệt vẫn là chính chúng ta vì một khoả ki huy liên lụy bốn cái mệnh thật sự không đáng nghiêm khả đem sáu ta vốn muốn nói nhường nghiệm khả đem k i w i cho hắn nhưng mới vừa nói ra ba chữ ta chợt dừng lại bởi vì một lôi quang vòng quanh thân ảnh từ đằng xa bay trở về chính là phi lờ mẹ nạ nàng tựa hồ không bị đến bất kỳ tổn thương trên thân không nhốn m ụ i trần chỉ bất qua cái chán màu tím hẹt xạ d ẻ mấn ký có chút tảm đạm tốc độ xoay tròn cũng chấm rất nhiều gặp phi lờ mẹ nạ trở về đờ dẹt không nói thêm gì nữa âm thầm bay mất sáu ta hơi nhũ lên lông mày trong lòng tự đ ủ bên ta diệt cấp tu giả chết hơn mười người như thế nào đờ dẹt sẽ không chết đâu muốn hay không sửa chữa một chút vận mệnh của hắn nhường hắ đang lúc ta muốn tới đây thời điểm đám địch nhân bỗng nhiên chạy từ tán bởi vì bọn hắn mặt kêu ba cái giới chủ đều treo còn ở nơi này chờ cái gì chờ ta phương cấp giới chủ cường giả dùng một cái đại chiêu đem bọn hắn toàn diện hai mươi b ố địch nhân tất cả trốn đi chúng ta cũng sắp tốc rút lui phi hành hai giờ rơi vào trên một mảnh cỏ cương tài na trong trận chiến đấu bên ta tử vong hơn hai trăm tên t u giả lúc này chỉ còn dư năm trăm m ư ơ i một tên đại giới mặt chi chiến vừa mới bắt đầu c i u tiên bên ta liền chết hai ba t u giả hơn nữa tất cả đều là linh hồn hủy diệt đều không ngoại lệ Còn s ó trong lại giả tu t bên nhiều hơn phân nửa khác i đều bị b ệ thời t r ì n độ đối thương thế, nghiêm trọng nhất tiêu tan giết chết tên tiêu t nghiêm cách linh hồn tiêu tan không Phi phương 3 tên cấp giới chủ, nhưng nàng tiêu hao cũng không phải bình h ư cũng nạ nàng cũng giới lợi mẹ mặc xấu. cấp xa dù n g đ ạ t r o n gian t h ờ g i ngắn không nên chiến đấu nếu như lúc này lại đến một c h i đội ngũ t ậ p kích sợ là chúng ta liền giữ nhiều lãnh ít bây giờ tất cả mọi người đều đang làm hai chuyện đệ nhất khôi phục thương thế đệ nhị kiểm kê chiến lợi phẩm chúng ta lần này lấy được chiến lợi phẩm tương đối khá ta lấy đến rồi hai cái thiên cấp thần khí vũ gia ngưng n u đều cầm đến một kiện thiên cấp thần khí niệm khả căn bản cũng không có sử dụng quy tắc một mực bị đệ lên đánh cho nên đồng thời không được đến thần khí mặt khác còn có tám mai không gian giới trì lúc này mới khai chiến cựu thiên chúng ta liền được năm kiện thiên cấp thần khí chín kiện địa cấp thần khí năm mươi hai mai không cách nào mở ra không gian giới trì nói không chừng trong không gian giới trì còn có thần khí con số này thật đúng là không phải bình thường dọn người tại u minh thời điểm ta căn bản không chiếm được thần khí lao giả căn bản vốn không cho ta năm trăm năm tới chỉ có niệm khả cho nhà mỗi người nhất cá địa cấp phòng ngự thần khí giới trì có thể suy yếu một bộ phận quy tắc công kích mặt khác chính là ta cùng niệm khả đám cưới thời điểm đại hắc long bọn hắn đưa một kiện thiên cấp thần khí một kiện địa cấp thần khí lại tiếp đó chính là đi đệ nhị giới lúc thi hành nhiệm vụ cướp được một kiện vũ cấp thần khí một kiện thiên cấp thần khí chứ những thứ này ra bên ngoài năm trăm năm tới ta không được đến những thứ khác thần khí bây giờ bỗng nhiên lấy được nhiều như vậy thần khí để cho ta có loại nhà giàu mới nổi cảm giác xấu bất quá lợi ích cùng phong hiệm là cùng tồn tại giống như đội ngũ chúng ta bên trong chết mất ba trăm tên tu giả mỗi dạng lúc tới mỗi người đều hy vọng mình có thể nhận được rất nhiều thần khí tiếp đó trở lại u minh nhưng ai lại có thể nghĩ đến đại giới mặt chi chiến vừa mới bắt đầu cửu tiên h bọn hắn sẽ không may mắn chết trận mặt khác cái t i ê u tên là đờ d ẹ t diệt cấp tu giả cũng muốn đặc biệt chú ý nếu như hắn không còn tới q u a y dối chúng ta còn tốt nếu như lại đến ta hay dùng vận mệnh quy tắc âm tử hắn sáu tiết thoát ta mắt một tại trở, tiếp ta trước tựa bị thương, ta chỗ này có một chút có thể trị thương đội đối với liếc cái, hiệu đi người, đại ngài đến nhu chỗ phí nhân, hồ chỗ các các ly lờ này đưa đó độ ngũ ngưng nàng nàng nạ ra qua ra có có mẹ ý bị trong bình tràn đầy thuốc bột màu trắng phí lợm mẹ nạ hơi hơi kinh ngạc rồi một lần sinh mệnh thần thụ thuốc bột ngươi bảo vật cũng không phải ít đại nhân quá khen rồi cái này cũng là ta dưới cơ duyên xảo hợp m ớ i đến chỉ có như thế một bình ta đương nhiên sẽ không nốc đến nói ra lời nói thật thuốc bột này là niệm khả cho nếu như nói ra lời nói thật chúng ta lại phải biến đổi thành chúng thị chi nhưng dù cho như thế cũng vẫn sẽ có rất nhiều người hoài nghi dù sao mỗi cái có thể tu luyện tới địa cấp đều không phải là đồ đẩn tất nhiên chỉ có một bình ngươi vì cái gì không chính mình giữ lại ta không tị hiềm chút nào nói ngài là lực chiến đấu mạnh mẽ nhất có t vì lợi ấ ư mẹ nạ nói giết chết ba mươi、so、rất rất năm ngày sau bởi vì mấy ngày nay chết mất tu giả có nhiều hơn nữa đại bộ phận thiên cấp tu giả chết đi chỉ còn lại năm mươi bảy tên cho nên phí lợi mẹ nạ quyết định sau đó muốn hành sự cẩn thận chỉ cần sự tính khó ổn lập tức toàn bộ đội đào tàu ngược lại trong đội ngũ thiên cấp tu giả số lượng thiếu có thể toàn bộ đội lấy vũ cấp tu giả tốc độ bay đi Phi lợi mẹ nạ thương thế tựa hồ khôi phục đỉnh đầu màu tím hẹt xạ rẻ vấn ký lại khôi phục những ngày qua hào quang chậm d ã i chuyển động lúc này đại bộ đội đang nhanh chóng phi hành vũ gia bỗng nhiên nhìn xem một phương hướng nào đó nói nơi này nhìn giống như có chút quen thuộc ta xem nàng một mắt là ảo gia ca chúng ta đây là lần thứ nhất tham gia đại giới mặt chi chiến cũng là lần thứ nhất bay đến ở đây làm sao lại cảm thấy quen thuộc đâu vũ gia ngửa đầu nghĩ một hồi ngay cả có cảm giác quen thuộc ta xoa bóp mặt của nàng bóp thành đủ loại hình dạng mỉm cười vấn đạo. có phải hay không lại muốn đảo l o ạ n không phải nhân g i a nói là sự thật hướng về cái phương hướng này một mực đi tới đại khái ba giờ tả hữu có thể nhìn đến một cái đại giới mặt cửa vào giống như trong bất chi bất giác cái kia tàn hồn lưu cho nhân g i a một chút ký ức nhưng mà nếu như không c ẩ n t h ậ n nghĩ nhân g i a lại nghĩ không ra vũ gia vịnh lên miệng nhỏ nói tàn hồn lưu lại ký ức s a o x á u lại phi hành tiếp cận ba giờ phi lợ mẹ nạn nói phía trước có một đại giới mặt cửa vào ở nơi đó bảo vệ tu giả tương đối ít các ngươi nói có hay không muốn đi qua đoạt bảo vật đâu một cái diện cấp tu giả vẫn đạo thành chủ đại nhân xin hỏi thực lực của đối phương phân bố như thế nào đâu p h i lợ mẹ nạ hồi đáp cấp giới chủ tu giả hai tên d i ệ t cấp bốn mươi mốt tên vũ cấp ba trăm ba mươi sáu tên địa cấp thiên cấp tổng cộng hơn năm nghìn tên nghe nói như thế ta suýt chút nữa không có t ử không trung rơi xuống vừa rồi p h i lợ mẹ nạ không phải nói ở nơi nào bảo vệ tu giả tương đối ít sao kết quả lại báo ra như thế làm người ta g i ậ t mình con số nhân ra dùng biển người chiến thuật đều có thể đem chúng ta chôn k i a phản ứng của mọi người đều theo ta không sai bị lắm còn tưởng rằng phí lợ mẹ nạ thực sự nói đùa mà lúc này phí lợ mẹ nạ lại tăng thêm một câu kỳ thực các ngươi không cần lo lắng ta tự có kế loại chiến đấu này thiên cấp tu giả tham dự nhất định là một con đường chết cho nên trong đội ngũ còn sót lại năm mươi bảy tên thiên cấp tu giả bị lưu lại còn lại bốn trăm năm mươi b ố tên tu giả tham dự trận chiến đấu này xác định kế hoạch sau đó đại bộ đội bay tới đằng trước rất nhanh liền thấy được cái gọi là đại giới mặt cửa vào đó là một cái đường kính khoảng ba m t h á t động trên không trung chừng hai mươi m vị trí h á t động chung quanh tung bay một đám tu giả hơn năm ngàn người thanh nhất s ắ c địa cấp trở lên lúc này bọn hắn đã lấy vũ khí ra làm xong nên chiến chuẩn bị vừa nhìn thấy chúng ta trực tiếp một mảnh quy tắc công tới không lưu tình chút nào trang diện cực kỳ hữu mỹ chúng ta chỉ có 450 t r ư n g ư ờ i mặc dù tất cả đều là tinh anh một không không vũ cấp trở lên tu giả nhưng là không dám n g ạ n h kháng cái này một mạng lớn quy tắc công kích vội vàng phân tán bốn phía tránh ra từ mỗi cái phương vị hướng địch quân v ọ t tới ta cũng mang theo tam nữ chậm rãi xông về phía trước đến nỗi phi lơ mẹ n ạ sáu sớm đã không có bóng dáng cùng cái kia hai cái cấp giới chủ tu giả đơn đấu đi vì cái gì mỗi lần cấp giới chủ đơn đấu thời điểm đều phải chạy xa như vậy đáp án rất đơn giản bởi vì bọn họ chiến đấu quá mức dọa người dư ba nhất định sẽ làm bị thương người một nhà cho nên bọn hắn ở nơi này một điểm đã đ ạ t thành ăn ý đơn đấu thời điểm đều phải cách chiến trường chính rất xa để tránh phe mình tu giả lọt vào tác động đến chiến đấu t r i n h thức khai hỏa địch quân tu giả số lượng quá nhiều là của chúng ta m ộ ư ơ i bốn lần mặc dù đại bộ phận cũng là địa cấp thiên cấp tu giả nhưng lại đem chúng ta vây lại trang diện k i a tình cảnh k i a tuyệt đối đủ d o người t ỷ như nói chúng ta thì đang ở đối mặt bảy tám mươi tên tu giả vây công vũ gia vung tay lên vô số đạo tia sáng chống rông xuất hiện trong nháy mắt đạo tia sáng chống rông x u ấ i ệ trong h á y mắt đạo a sáng c n g n g xuất h n trong nháy mắt tia sáng chống chúng ta đi mau chậm thêm liền đến đã không kịp vũ gia ngươi thế nào ngưng n u cũng chú ý tới vũ gia kỳ quái vội vàng hỏi đạo vũ gia có chút vội vàng nói hai ba câu không giải thích rõ ràng tóm lại cái này đại giới m ặ t không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi và không đợi phía dưới muốn chạy trốn đều trốn không thoát tiếp đó các nàng đều hướng ta xem tới t r ư n g cầu ý kiến của ta sáu ngưng n u nghiệm khả là của ta thế tử vẫn luôn tuân theo quyết định của ta mà vũ gia từ nhiều năm trước chính là như vậy theo lý thuyết nếu như ta không nói rời đi các nàng là sẽ không tự tiện làm quyết định ta suy tư một giây hảo chúng ta đi đang lúc ta muốn dùng không gian chuyện tiễn đưa chạy trốn thời điểm chậm thấy phí lơ mẹ nạ bay trở về xem ra nàng đã giết chết cái k i a hai tên cấp giới chủ tu giả ta trước tiên mang tam nữ truyền đến phí lơ mẹ nạ trước người nói nhanh đại nhân bên này giống như có điểm gì l ạ lạ đại giới trong m ỉ mặt tựa hồ còn có mai phục ngài nhanh ăn bài đại gia đạo tàu a chúng ta đi trước một bước có duyên lại gạo nói xong không đợi phí lơ mẹ nạ đắt lời ta liên tục dùng ra không gian chuyện tiễn đưa mỗi lần mười vạn cây số hướng nơi xa truyền tống mà đi sáu một bên truyền tống ta vừa nói vũ ra đến cùng chuyện gì xảy ra nhân gia vừa mới nhìn thấy những cái kia cảnh vật quen thuộc lúc trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra một đoạn không giải thích được ký ức cái kia đại giới trong mỹ có rất nhiều lợi hại tu giả hơn nữa ưa thích dùng mỗi n h ử kế hoạch dù dẫu người khác đi tiến công nhưng chỉ cần đi qua tiến công cơ bản liền đã rơi vào bọn họ cái bẫy chắc chắn không cách nào sống sót chạy đi ít nhất vũ cấp diễn cấp không có khả năng sống sót chạy đi vũ gia không có dạng lây thơ đầy mặt nghiêm nghị nói thì ra là thế cái kia tàn hồn vẫn là lưu lại một chút ký ức chỉ bất quá những ký ức kia giấu dếm rất sâu trừ phi vũ gia nhìn thấy cái gì chuyện đã quá vật mới có thể phát động ký ức bằng không mà nói vũ gia là không cảm ứng được sơ tại đến cái kia đại giới mặt cửa vào trước đây ba giờ vũ gia liền đã từng nói dựa theo cái phương hướng này một mực đi tới đại khái ba giờ tả h ư u có thể nhìn đến một cái đại giới mặt cửa vào sáu từ điểm đó nhìn tàn hồn lưu lại trí nhớ xác thực rất chính xác mặt khác ta tin tưởng vũ gia sẽ không cùng ta nói vừa mặc dù không thấy cái kia đến cùng có phải hay không một hồi âm mưu nhưng ta vẫn thả tin là có bởi vì chờ chúng ta thấy thời điểm liền cách cái chết không xa ta vừa rồi cũng coi như hết tình hết nghĩa đặc biệt nhắc nhở phi lơ mẹ nạ đến nỗi nàng lựa chọn thế nào đó chính là vấn đề của nàng ba mươi liên tục sử dụng trăm lần không gian c h u y ể n tiến đưa thoát đi hơn ngàn vạn cây số khoảng cách hạn rất an toàn rơi vào phía rơi trong một rừng cây ta xoa c h ẳ n nói chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra thoát ly đội ngũ liền thiếu một trọng bảo đảm chỉ dựa vào chúng ta bốn người e rằng rất khó ở đây sinh tồn sáu n i ệ m khả nói một chút ngơi ư đối xả từ chúng ta thoát ly đội ngũ một khắp này ngơi ư ngay tại cân nhắc cái vấn đề này a ân thực sự là cái gì đều không thể gạt được ngơi đây phong n i ệ m khả nói lần trước tham gia đại giới mặt trận chiến thời điểm ta đi không thiếu chỗ biết mấy cái tương đối mà nói vị trí an toàn bất quá cách nơi này tương đối xa xôi nếu như dự định trường kỳ ẩn núp lời nói liền muốn mạo hiểm bay qua nơi đó có thể che đậy tinh thần lực dò xét lúc bình thường tới nói hẳn là sẽ không bị phát hiện ta gật gật đầu không tệ nghĩ rất chú đáo ngưng n u ngươi có đề nghị gì không có ta cảm thấy niệm khả đề nghị không tệ dù sao nàng tới qua ở đây so với chúng ta có kinh nghiệm nhiều lắm ân vũ ra đâu ngươi có cái gì muốn bổ sung ta xem hướng vũ ra vấn đạo nhân ra cũng ủng hộ niệm khả tỷ tỷ đối sách bây giờ chỉ còn lại bốn người chúng ta vẫn là dấu đi tốt hơn sáu đang nói đến đây thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm ứng được một thân ảnh cực tốc tiếp cận lại là đ e z cũng chính là tên kia ngóc ngẽ h ki huy d i ệ t cấp láo giả rơi vào chúng ta phụ cận h ắ n khẽ h ừ một tiếng chạy vẫn rất nhanh may mắn ta kịp thời dùng hết t i ê n đoán quy tắc để các ngươi đi tới nơi này cái vị trí tốt bây giờ ngoan ngoán đem ki huy sinh mệnh thần thụ thuốc bột dao ra à ở đây nhưng không có phí lơ mẹ na bảo hộ cùng ta đối nghịch ta không để ý thuận tiện đem các ngươi giết chết n ắ m trường kiếm màu đen ta thẳng như nói kỳ thực ngươi sai lầm một sự kiện ngươi vụng trộm đối với ta thi triển tiền đoán quy tắc ta đã sớm biết bây giờ chúng ta không phải con mồi mà là sáu thợ săn sáu trăm tiết sáu trăm chiến dịch cấp đơ rách cười nho nhỏ vũ cấp sơ kỳ tu giả vậy mà nói ra mạnh miệng như vậy ta ngược lại rất muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào biến thành thợ săn yên tâm ngươi sẽ thấy sáu không gian giam cầm liệt diễm xạ tuyến bốn thiên địa phân nói tay ta chỉ lăng không vạch một cái một đạo mang theo khí tức khủng bố liệt diễm xạ tuyến phát xạ ra ngoài những nơi đi qua sinh ra tinh tế vết n ư ớ không gian vết rách chỗ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thật lâu không cách nào tự động k h é lại xé r á c chạm phong nghiệm khả phản ứng cũng không chậm lấy ra một thanh t ế kiếm lăng không vung lên một đạo màu đen khí nhận bắn ra ngoài x e n lẫn hủy diệt hết t h ể khí tức kẹo que chi quang vũ gia cũng phát ra một vệt sáng cực t ố c hướng đỡ ẹ ẽ cái chán vào tới nàng tuyệt chiêu tên đại bộ phận cũng là lấy đồ chơi hoặc thức ăn ngon mệnh danh sáu quang ám quy tắc hư ảnh lưu quang ngưng n u cũng dùng hết nàng tối cường đơn thể công kích đem hai loại tương khắc quy tắc đồng thời thi triển nhất quang nhất tám hỗ trợ lẫn nhau ạt không phải một m ộ t hai đơn giản như vậy chiêu này là chúng ta không ngừng thí nghiệm phía dưới dùng m ư ơ i ba năm mới hoàn thành không lợi hại mới là lạ bốn đạo cường đại công kích đụng tới trong đó một đạo có thể so với diệt cấp mặt khác ba đạo đã đạt đến diệt cấp công kích tiêu chuẩn công kích rơi vào đờ r ẹ t trên thân hầm vang nổ tung vùng không gian kia trong nháy mắt sụp đổ không gian giam cầm tự động giải trừ đờ r ẹ t chật vật từ trung tâm vụ nổ vật ra ta để cánh tay xuống nói lại có diệt cấp bảo hộ thể t h ầ n khí vừa vặn ta cần loại vật này nếu như ngươi nguyện ý chủ động thời r a ta có thể thả ngươi một con đường sống đờ rét màu trắng râu ria bị máu tươi nhiễm đỏ hắn lau đi khỏe miệng không nghĩ tới ta vậy mà đánh giá thấp các ngươi không hổ là luân hồi thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng thậm c h í ngay c ả hủy diện quy tắc tu giả đều có. Càng không có nghĩ quy diện giả tới Càng tu đều tắc có. có các g ư ơn i b ố người m ộ tán mực mấy trước chiến, c dấu rốt trong đến đại ngày bây giờ, c g giờ ư chưa ơ i bao thưởng i triển thực lực chân chính.、Cảm、ơn n lực Cảm g ơ i tán t h ư bất quá nếu như ngươi nghĩ kéo dài thời gian khôi phục thương thế lời nói ta sẽ không đồng ý nhanh lên làm ra quyết định đi rốt cuộc là lưu lại diện cấp bảo hộ thể t h ầ n khí vẫn là lưu lại mệnh của ngươi cho ngươi ba giây thời gian hảo ta nhận t h u a đồ vật cho ngươi nói áo ngoài của hắn nhanh chóng biến hình đã biến thành một cái hạt trâu nhỏ tung bay ở trước ngực ta g ọ n bình thản nói ngươi ở đây trong quần áo lưu lại một k i a không dễ dàng phát giác tiên đoán quy tắc mặc áo quần này càng lâu bị ảnh hưởng lại càng lớn đến cuối cùng sẽ hoàn toàn bị ngươi không chế tiếp đó ngươi liền có thể dễ dàng xử lý chúng ta sáu n g h e xong lời của ta đờ d ẹ t lộ ra vẻ khiếp sợ ngươi làm sao n g ư ơ i biết thu hồi ngươi cái k i a buồn cười tiên đoán quy tắc à, ở trước mặt ta tiên đoán quy tắc chỉ là một cái chê cười ta thản nhiên nói không có khả năng ngươi rốt cuộc là làm sao làm được ta không có trả lời mà là nói mặc dù quyết định muốn giết chết ngươi nhưng lại không thể nói cho ngươi bí mật này cho nên mang theo tiếp lối đi chết đi sáu không gian giam cầm huyễn ảnh đâm tới không sai ta xem vận mệnh của hắn đoạn ngăn sáu hắn vẫn không có ý định bông u tha chúng ta vẫn còn đang đánh chủ ý của chúng ta đây là không có thể tha thứ hành vi lưu hắn lại cũng là bom hẹn giờ nói không chừng lúc nào liền sẽ làm bị thương người nhà của ta vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh nhất thiết phải đem hắn diệt trừ nhưng mà vừa dùng ra huyễn ảnh đâm tới hắn trong nháy mắt liền tránh thoát không gian gò bó hướng nơi xa cực tốc bay đi dù sao cũng là diệt cấp tu giả sẽ không bị giống nhau chiêu thức gâm hai lần bất quá c ư ơ một hồi rồn rập kim thiết giao kích thanh nhâm vang lên loại này tần số cao thanh nhâm chỉ có thiên cấp trở lên tu giả mới có thể phân biệt ra được đợi dẹp ngăn công kích phía sau sắc mặt trắng bệnh ánh mắt âm nó nói mỗi cái cao cấp tu giả đều sẽ có mấy loại tiệc chiêu là ngươi bước ta ra chiều đó nói đ ờ d ẹ t toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức h g ư ờ i nào hắn điên cuồng q u á t lên đi chết đi xem ta sáu quy tắc đóng băng không đợi hắn nói xong một cái giọng nữ trong trẻo đ ỗ n g nhiên xuất hiện theo thanh âm này xuất hiện đ ờ d ẹ t khí tức trên thân trong nháy mắt t i ê u thất phản phất từ không có xuất hiện qua vô cùng kỳ dị phong niệm khả tung bay ở bên thân ta sắc mặt có chút tái nhược nói đóng băng d i ệ t cấp trung kỳ tu giả quy tắc phụ tải thật đúng là không phải lớn một cách bình thường hơn nữa không cách nào vĩnh cửu đóng băng chỉ có thể kéo dài năm giây tà hữu phải thừa dịp thời gian này giết chết hắn bằng không diệt cấp tu giả trước khi chết phản công là rất đáng sợ s á u nói phong nghiệm khả dỗi ra đơn trưởng nhắm ngay đợt rét trong lòng bàn tay xuất hiện từng vòng từng vòng gợn sóng năng lượng tản ra hủy diệt hết thể khí t ứ c đại khái ngưng tụ không sáu giây tả hữu một đạo màu đen sóng xung kích phát xạ ra ngoài trong nháy mắt xuyên thấu đợt rét trái tim tim vị trí bị đánh ra một cái đ ộ n lớn cửa hang lan tràn màu đen khí tức hủy diệt đang nhanh chóng hướng toàn bộ thân thể q u y t á n lực lỗ lớn càng lai việt đại một chấm ba giây sau đợt rét triệt để biến thành hư vô bất quá hắn món kia vũ cấp trường kiếm diện cấp bảo hộ thể thần khí cùng không gian giới chỉ lại giữ lại. đương nhiên là niệm khả tận lực bảo lưu lại tới vàng không vũ cấp thần khí cũng sẽ nhận trọng thương không gian giới chỉ càng là sẽ trực tiếp tan biến tại không bởi vì loại kia tài liệu gánh không được hủy diệt quy tắc công kích ba mươi đờ z nốt hận mà kết thúc đường đường diện cấp trung kỳ tu giả tư n h i ê n bị bốn tên vũ cấp tu giả giết chết bất quá đây hết thể cũng là hắn tự tìm nếu không phải hắn năm lần bảy lượt đến tìm p h i ế n p h ứ c ta cũng sẽ không đem hắn xử lý bất kể nói thế nào tức được một kiện diện cấp bảo hộ thể thần khí một kiện vũ cấp công kích thần khí có vẻ như thích hợp với tiên đoán quy tắc mặc dù trong chúng ta không có tiên đoán quy tắc tu giả nhưng thần khí độ cứng cao vô cùng trước tiên có thể cầm ngăn cản vật lý công kích trôi này kiện tạm thời giao cho ngưng n u đến n ỗ i món kia diệt cấp bảo hộ thể thần khí sáu ta xem hướng vũ ra vũ ra cái này cho ngươi đi sau đó đem trên người bây giờ mặc cái kia thiên cấp khôi giáp cho ngưng n u vũ ra lắc đầu hay là cho ngưng n u tỉ tỉ a nhân ra có cái này là đủ rồi ngưng n u hơi cười nhèo nhèo vũ ra gương mặt không cần a vũ ra n g ư ờ i đã quên sao ta có một cái tuyệt chiêu gọi là hư không nhấn ảnh có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào vô địch trạng thái không nhìn bất luận cái gì vật lý công kích cùng quy tắc công kích lại nói đồ phòng ngự đối với huyền hóa quy tắc tu giả tới nói thủy t r u n g là một loại vương hữu cũng là ngươi xuyên a tiếp đó d i ệ t cấp bảo hộ thể thần khí cho vũ ra m ặ c vào đến nội vũ ra lúc đầu bộ kia khôi giáp thì ném vào không gian giới chỉ nàng vốn là đề nghị để cho ta m ặ c vào bất quá ta không có m ặ c vật kia thói quen vẫn là như cũ một thân áo khoác màu đen là đủ sáu mượn, mượn màn đêm chúng ta trên không trung nhanh chóng c h u y ể n t ố n g ta v ẫ n đạo ngưng nu muốn hay không nghỉ ngơi một chút không cần lại chống đỡ khe chống rất nhanh thì đến ngưng nu âm thanh có chút hưng đ c nói lòng ta đau ôm lấy eo của nàng sáu Tại đ ạ i giới mặt chi chiến mặt t phía r ư ớ c ta k h ô n g đ ồ nhiên g ý để c o nàng t ớ n h nếu n g lại như t e o diện nói chắc c h huyền huyền cấp tu giả dùng tinh thần lực tiến hành tinh chuẩn quách hình vẫn sẽ phát hiện chúng ta ta một đường sử dụng không gian chuyện tiến đưa hướng nghiệm khả cung cấp phương hướng truyền thống mà đi ba mươi mỗi ngày đều tại đêm khuya hành động mượn màn đêm lại càng dễ ẩn tàng hôm nay đã là thứ t á n g ngày căn cứ n i ệ m khả suy tính lấy cái tốc độ này đi tới đại khái còn muốn một tháng mới có thể đến nàng nói tới cái chỗ kia đó là một cái sơn động ẩn nút sơn động vật liệu đá rất đặc biệt có thể che đậy tinh thần lực gió xét nếu như trốn ở nơi đó sẽ an toàn nhiều lắm lúc này chúng ta kết thúc không gian chuyện tiến đưa rơi vào trong một rừng cây hiện ra thân hình ngưng nhu lại là sắc mặt trắng mười sáu ta mỗi đêm sử dụng ba trăm lần không gian chuyện tiến đưa mỗi lần mười vạn km theo lý thuyết mỗi lúc trời tối chúng ta sẽ đi tới ba nghìn vạn km nhưng mà ba trăm l ầ n không gian chuyện tiết đưa cũng chỉ cần khoảng ba phút có thể mỗi lần truyền tống thời điểm ngưng lu đều sẽ dùng biến mất ma thuật bao phủ chúng ta để chúng ta cơ thể hóa thành vô hình né tránh tinh thần lực dò xét nhưng mà nàng chiêu này vô cùng hao phí tinh thần lực cho nên mỗi lần truyền tống kết thúc nàng cũng sắc mặt trắng bệ nghỉ ngơi một ngày sau đó nàng miễn cưỡng khôi phục tinh thần lực đợi đến buổi tối lại muốn tiếp tục tiêu hao sáu tám ngày xuống nàng càng ngày càng sắc mặt tái n h u ậ lòng ta đau vô cùng nói ở đây nghỉ ngơi ba ngày ngưng lu ngươi tốt nhất khôi phục một chút tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ sụt xuống ta không sao tiểu long ngày mai tiếp tục gấp rút lên đường a ở nơi này trong rừng rậm nghỉ nơi g ba ngày quá nguy hiểm có rất lớn tỷ lệ sẽ đụng tới giới diện khác đội ngũ nếu như đụng phải chúng ta không có chút nào phản kháng ngưng nhu h ư n nhu nói không sao vận khí hẳn là không như vậy sáu có người tới đề phòng hai tên tu giả bay vào tinh thần lực của ta phạm vi cảm ứng một cái là vũ cấp một cái khác không cảm ứng được khí thức hẳn là diện cấp đương nhiên cũng có khả năng là cấp giới chủ ta trong đầu nhanh chóng suy tư sáu nếu như đối phương là diện cấp lời nói ta ngược lại thật ra có thể dùng không gian quy tắc đào tẩu nhưng nếu như là cấp giới chủ mà nói đào tẩu không khác tự tìm đường chết tỉnh táo ta ép buộc chính mình tỉnh táo lại chờ đối phương tới sau đó nhìn một chút vận mệnh chi tuyến liền có thể xác định là không phải cấp giới chủ đối phương tinh thần lực so với ta mạnh hơn chắc chắn càng đã sớm hơn cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta đã như vậy nhưng vẫn là hướng phương hướng của chúng ta bay tới rất rõ ràng là muốn chiến đấu ta yên lặng đưa các nàng ngăn ở phía sau lấy ra trường kiếm màu đen điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất chuẩn bị tùy thời sáu dùng không gian quy tắc đạo mệnh hôm nay canh một ngày mai bổ túc chúc đại gia tết i nguyên tiêu khoái hoạt vây quanh viên viên toàn g i a sung sướng sáu t r ă i n h một tết sáu trăm linh một vận mệnh kết thúc không đầy một lát địch nhân liền rơi vào chúng ta trước người ta không do dự trực tiếp hướng cái k i a hư hư thực thực cấp giới chủ g i a hỏa nhìn sang sáu nhìn hai giây ta thả xuống nỗi lòng lo lắng thấp giọng nói là diện cấp trung kỳ cùng đ ợ d ẹ p mở dạng quy tắc thủy đơn giản mấy câu liền khái quát địch nhân thực lực quy tắc tuy hai cái địch nhân là diện cấp trung kỳ cùng vũ cấp hậu kỳ không phải rất khó đối phó nhưng ta vừa sử dụng ba trăm l ầ n không gian chuyện tiễn đưa tinh thần lực tiêu hao khoảng ba phần m ư ơ i không ở trạng thái tốt nhất ngưng nhu cũng giống như vậy tinh thần lực tiêu hao quá độ căn bản là không có cách chiến đấu ta còn muốn phân tâm bảo hộ nàng đâu cho nên bây giờ chủ chiến thành viên chỉ có niệm khả vũ gia các nàng cũng là có thể ứng phó trước mắt hai người kia dù sao niệm khả bản thân liền nắm giữ chống lại diện cấp trùng kỳ thực lực của tu giả hơn nữa đối với mới là thủy quy tắc tu giả hẳn là sẽ không quá mạnh không không được sáu như vậy ạ t còn chưa đủ tập trung nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng bằng không dẫn tới những người khác liền phiền t h á i ta thất giọng nói đến niệm khả vũ gia Các ngưng i đi đối phó cái kia diệt phó cấp t r ù hũ hỏa, hậu cho kỳ kỳ ra rao ta vũ cấp phó. tới đối phó. Ngưng nu g ư n n ta gọi một tiếng ngưng nu tên ngưng nu hiểu ý trong nháy mắt biến thành một sợi dây chuyền treo ở trên cổ ta đây chính là huyễn hóa ẩn năng chỗ tốt tu luyện tới đẳng cấp này ngưng nu hoàn toàn có thể không nhìn vật lý quy luật đem chính mình hóa thành một hạt bụi liền hạt bụi nhỏ bé cũng có thể biến húng chi là dây chuyền đ âu hợp hai là một m sau đó ta không dùng lại phân tâm đi bảo h ậ ngưng nu sáu trực tiếp đối với tên kia vũ cấp hậu kỳ tu giả triển khai tiến công vung tay lên một đạo màu đen hỏa diễm trùng kích sóng t ấ u trưởng mà ra cực tóc hướng hắn bắn tới tên kia vũ cấp hậu kỳ tu giả là một cái thanh niên bộ dáng nam nhân mặc dù cũng là loài người nhưng nhìn lại cùng chúng ta có chút khác biệt tỉ như cánh tay của bọn hắn rất dài ngũ quan phân bộ không đều đều đương nhiên có lẽ trong mắt bọn hắn chúng ta ngũ quan phân bộ cũng không đều đều đương nhiên đây đều là không quan trọng vấn đề việc cấp bách là muốn mau chóng xử lý hai người bọn họ n i ệ m thả cùng vũ ra mặt kia chiến đấu cũng vang dội địch nhân tòng không gian trong giới chỉ thả ra số lớn thủy đơn giản có gan đem rừng tây chìm ngập thế thủy cấp tốc biến hình một phần trong đó tại hắn chung quanh tạo thành băng thật dày la chắn đem hắn vây quanh ở trong đó còn lại thủy nhanh trong biến hình tạo thành vô số băng tiễn d ọ n nước to lớn nằm đấm hướng nghiệm khả cùng vũ ra bao trùm đi qua sáu ta nhỏ giọng thầm thì một câu thủy quy tắc thực sự là thuận tiện a đáng tiếc h ỏ a không thể nhét vào không gian giới chỉ hai mươi b ố đến nỗi địch nhân của ta sáu cương tài na đạo hỏa diễm trùng kích sóng căn bản là không có làm bị thương hắn tay trái hắn ngón giữa giới chỉ bỗng nhiên đã biến thành tinh xảo s i n h sắn tầm c h ắ n trực tiếp bắn ra hỏa diễm trùng kích sóng nhìn tầm c h ắ n phát ra khí tức là vũ cấp thần khí tầm trắn hình phòng ngự thần khí tương đối ít thấy so đồng cấp bậc khôi giác phòng hộ hiệu quả t h ta, ta từng cùng cái này loại hình tu giả giao thủ qua loại quy tắc này tương đối quỵ dị cùng nguyên rủa giống nhưng là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tỷ như nói tức đoạt thị giác tức đoạt thính giác tức đoạt quy tắc thậm chí có thể trực tiếp tức đoạt sinh mệnh bất quá không thể đối với đồng cấp tu giả sử dụng chiêu này chỉ có thể đối với thấp chính mình một cấp tu giả sử dụng cao cấp quy tắc chính là như vậy chắc là có thể tại trong lúc vô hình đem người giết chết sáu đáng chết vậy mà tước đoạt ta hỏa quy tắc bất quá không sao chỉ cần giết chết hắn bị tước đoạt quy tắc liền sẽ trở lại đại không gian cắt chém thuật cầm kiếm tay phải nhanh chóng huy động từng đạo vết nước không gian chống r i ô n g xuất hiện tại đối phương bên cạnh không nghĩ tới hắn tâm chắn đẹp thật đúng là đủ biến thái vậy mà có thể ngăn cản vết nước không gian công kích ta đối với tấm thuẫn kia hưng thú càng lai việt đồng đây tuyệt đối là có thể so với diện cấp phòng ngự t h ầ n khí đại không gian cắt chém thuật bị tấm chắn ngăn trở cái này còn là lần đầu tiên đã như vậy vậy thì thử xem viễn ảnh của ta đâm tới nghĩ tới đây ta trong nháy mắt dừng lại nhanh chóng huy động tay phải trước người làm ra một cái cỡ nhỏ hát động đem trường kiếm đâm vào sau một khắc bên người thanh niên xuất hiện vô số cỡ nhỏ hát động vô số thanh trường kiếm màu đen đồng thời hướng thân thể của hắn bao phủ tới tấm thuẫn kia vậy mà trong nháy mắt biến hình đem hắn cả người đều bao vây lại ken ken ken ken ken sáu kiếm đâm vào trên tấm chắn phát ra một hồi rồn d ậ p kim tiết tiếng va đập rốt cuộc lại một lần bị hắn phòng ngự lại ta ngược lại thật ra còn có cường đại hơn công kích nhưng lại không muốn sử dụng dù sao ta nhìn chúng tấm thuất kia nếu như đem tấm chắn làm hỏng cuối cùng chịu tổn thất hay là ta đã như vậy liên giết trong nháy mắt hắn a sáu ta ngừng công kích xuôi hai tay xuống ra hiệu không định lại tiến công hắn cũng giải trừ bao khỏa toàn thân t â m chắn t â m chắn nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng hóa thành tay trái hắn ngón giữa giới chỉ mặc dù biết do hắn nghe không hiểu tiếng nói của ta nhưng ta vẫn nói kế tiếp ta sẽ dùng vận mệnh quy tắc đưa ngươi giết chết xem như đầu tiên bị này tuyệt chiêu m i ệ u sát người ngươi nên cảm thấy vinh hạnh sáu vận mệnh kết thúc vừa dứt lời ta trong con mắt thoáng qua một tia ô quang một cỗ khó mà dùng n ô n ngữ hình dung khí thế tử trên người tản mắt ra đồng thời phía trước đang chuẩn bị công kích thanh niên động tác bỗng nhiên cứng đờ phảng phất bị định lại ở đó không nhúc ních sau đó hắn bông nhiên ngã trên mặt đất hai mắt tối tăm đã mất đi sinh mạng khí tức sáu hắn chết không có chút nào đau đớn thậm chí không biết mình là chết như thế nào đây là vận mệnh quy tắc đại s á t chiêu cưỡng ép kết thúc đối phương vận mệnh làm cho đối phương tại trong lúc vô hình tử vong cho dù mạnh như vũ cấp hậu kỳ cũng không biết chính mình đến tột cùng là chết như thế nào tại hắn tử vong đồng thời ta bị tước đoạt hỏa quy tắc cũng khôi phục thu hồi thi thể đem ném vào không gian giới trì tiếp đó hướng vũ ra các nàng bên tia nhìn sang sáu mặc dù là ban đêm nhưng vũ gia quang tri quy tắc căn bản là không có chịu ảnh hưởng vẫn như cũ có thể phát huy ra thực lực siêu cường đây đều là tàn hồn lưu lại kỹ xảo lúc này vũ gia dùng hết một chiêu quang chi kết giới có chút tương tự với không gian giam cầm chiêu thức đem địch nhân vây ở bên trong nghiêm khả n ă m tê kiếm từ trên trời giáng xuống thân kiếm bị hủy diệt quy tắc b a o khỏa thản ra khí tức kinh khủng n a n g hung lên kiếm một đạo khí nhận bắn ra ngoài trong n g á y mắt xuyên thấu quang chi kết giới đánh vào địch nhân trên thân hủy diệt quy tắc có thể hủy diệt thế gian văn vật chúng chiêu sau đó thân thể của địch nhân cùng linh hồn nhanh chóng tiêu tán ở giữa thiên địa phản p h t từ không xuất hiện qua sáu chiến đấu thời gian rất ngắn nhìn như đơn giản trên thực tế lại không có chút nào nhẹ nhõm ta lần đầu dùng hết vận mệnh quy tắc sát chiêu nghiệm khả cùng vũ ra cũng dùng hết riêng mình tuyệt chiêu tiêu hao rất nhiều tuyệt chiêu hơn nữa đối với mới là cấp thấp quy tắc mới có thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết chiến đấu ba mươi nhanh chóng tiến hành không gian chuyển tiến đưa thân ảnh không ngừng thoáng hiện ta thấp giọng nói tương tài na cái vị trí không thể ở lâu còn tốt vừa rồi tới không phải cấp giới chủ bằng không chúng ta liền nguy hiểm nhất định là cựu tử nhất sinh thế cục ân cho nên nói đại giới mặt chi chiến là phi thường nguy hiểm tới mười người có thể trở về một cái cũng không tệ rồi phong n i ệ m khả cũng mang theo cảm t h ắ n nói b ấ nếu ậ n không phải là ngưng các n ơ nu huyễn hóa ẩn năng chúng ta không có khả năng truyền thống nhẹ nhàng như vậy đoán trường sớm đã bị phát hiện bất quá n g n ư n g n u chiêu này s á c thực quá hao phí tinh thần lực liên tục sử dụng cho dù là nàng gái này vũ cấp sơ kỳ cường giả cũng không chịu nổi ta nói đạo nghiêm khả vũ ra các ngươi cũng tốt hảo nghỉ ngơi một chút ta c ư ơ n g tài na cuộc chiến đấu các ngươi tiêu hao cũng không nhỏ đâu Ông ngưng n u ngồi ở trên đồng cỏ ngước nhìn một mảnh đen kịt bầu trời s ắ c mặt đam nhiên nhưng trong lòng ở lo nghĩ ta không có thể ở các nàng trước mặt lộ ra lo lắng thân sắc các nàng vẫn luôn coi ta là thành chủ thân cốt nếu như ta lộ ra lo lắng thân sắc các nàng thì càng sẽ lo lắng trước khi tới nơi này ta liền suy đoán đại giới mặt trận chiến trình độ hung hiểm vốn cho rằng dựa vào chúng ta vượt cấp khiêu chiến năng lực bảo mệnh không thành vấn đề thật không nghĩ đến thực tế cùng đ o á n tranh lệch quá xa đại giới mặt chi chiến vừa mở ra mười bảy thiên ta liền thể ngộ đến rồi cái gì là chân chính nguy hiểm ở đây nguy cơ từ phía nói không chừng lúc nào liền sẽ mất đi tính mạng cái kia đến từ mỗi cái giới diện c ư ờ n giả g cùng với thần bí cấp giới chủ khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ nói không chừng lúc nào liền mất mạng rộng lớn thế giới phi thường lớn mỗi giờ mỗi khắc đều có chỗ đang phát sinh chiến đấu mặc dù lớn giới diện chi chiến vừa mới bắt đầu mười bảy thiên nhưng số người chết e rằng đã đạt đến thiên văn sổ tự a Tóm bởi tới trước n g h vì mỗi ngày đều sử dụng cự ly xa không gian chuyện tiến đưa ta tìm tòi đến rồi một chút kỹ xảo bây giờ mỗi lần truyền tống khoảng cách đều có thể càng xa một chút tiêu hao cũng tương đối giảm bớt một điểm bất quá cũng không phải rất rõ ràng mặc dù như thế nhưng là xem như tiến bộ ngưng nhu cũng giống như vậy tìm tòi đến rồi một chút kỹ xảo giảm b ấ t một chút tuyệt chiều tiêu hao đại giới mặt chi chiến thật là một cái tôi luyện người châu ỗ đ Hôm nay bà canh 602, tiết 602, giống như nay giống bà bị tiết đâu i dưới chi ê n này, chúng ta trốn ở dưới nước 2000m vị trí, Ngưng Nhu dùng thủy chi quy tắc, ở chung quanh tạo thành một mảnh lúc tắc, thủy quy ta trí, tạo một ở ở 2000m vị n không, hơn nữa ngưng kết ra băng bích, dưới nước làm ra một cái căn phòng nhỏ.、Dưới、tình kết bích, h ra ra dưới Dưới một cái đáy làm ố n bình thường, sẽ không có người đem tinh thần g tìm được sẽ có lực đem đá rộng lớn thế giới ban đêm một mảnh đen kịt một điểm quan g hiện ra đều không nhìn thấy bất quá đối với tu giả tới nói đây không tính là cái gì chỉ cần có tinh thần lực là được nhìn xem khối băng bên ngoài một mảnh đen kịt nước biển ta vấn đạo nghiệm khả ngươi nói cái này rộng lớn trong thế giới tại sao không có động vật liên c o n kiến cá cũng không có có phải là kỳ quái hay không ân lần trước ta lúc tới cũng cảm giác được kỳ quái theo lý thuyết ở đây hẳn rất thích hợp động vật sinh tồn nhưng lại một cái cũng không có tất cả tham gia qua đại giới mặt trận chiến người đều sẽ đối với vấn đề này hiếu kỳ nhưng lại không có người có thể khởi ra cái nghi vấn này ở đây thật đúng là khắp nơi tràn ngập quỷ dị đâu ba mươi ngày kế tiếp một... chúng ta từ đáy biển bay tới trên không nhanh chóng cảm ứng một chút t r u n g quanh ta nhẹ thở ra khẩu khí nói ngưng nu bắt đầu đi ngưng nu dùng huyễn hóa quy tắc đem chúng ta vây quanh lần nữa dùng r a biến mất ma thuật chúng ta lẫn nhau không nhìn thấy đối phương cũng không cảm ứng được đối phương nhưng lại có thể đụng chạm đến đối phương vô cùng thần kỳ ta cũng dùng r a không gian quy tắc nhanh chóng hướng viện phương c h u y ể n tống mà đi nhưng mà sáu truyền t ố n g đến thứ m ư ơ i ba lần thời điểm ta ánh mắt đẫu nhiên ngưng lại thấp giọng nói nguy rồi giống như bị phát hiện nói xong ta nhanh chóng sử dụng không gian chuyện tiên đưa lại c h u y ê n tống bảy lần tiếp đó ngừng lại ngưng nhu giải trừ biến mất ma thuật ta chúng ta bị phát hiện đối phương có ba cái diệt cấp tu giả hơn nữa trong đó có một là không gian quy tắc chúng ta trốn không thoát đang khi nói chuyện phía trước đã xuất hiện ba nam nhân một cái là dâu tóc bạc trắng lao giả một người đầu trọc trung niên còn có một cái b ề ngoài là một ư ơ i bốn năm tuổi thiếu niên mái tóc đen d à i lúc này đang dùng ngón tay c u ố n lấy tóc phản phất mảy may không đem chúng ta để ở trong lòng xem như diện cấp tu giả không có người sẽ để ý bề ngoài bất luận là thiếu niên vẫn là lao niên cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực phát huy nhìn trước mắt ba người ta có thể xác định trung niên nhân chính là không gian quy tắc tu giả như vậy còn dư lại hai người đâu ta hướng dâu tóc bạc trắng lao đầu nhìn sang sáu nhưng mà vừa nhìn hai cái vận mệnh đoạn ngắn đối phương liền độc thủ hoàn toàn chính xác mỗi cái đại giới mặt ở giữa ngôn ngữ không thông hoàn toàn chính xác không có gì đáng nói cần phải làm là giết người giật đ ổ không cần nói đại giới mặt l i ê n tiểu giới mặt ở giữa ngôn ngữ cũng là không thông đệ nhất giới đệ nhị giới sáu đệ lục giới hữu minh đều có ngữ ngôn của mình cầm đệ lục giới đánh cái so sánh nó chia làm rất nhiều quốc gia mỗi cái ở giữa quốc gia loại ngôn ngữ còn không một dạng cho nên nói đại giới mặt ở giữa ngôn ngữ sẽ liên hệ mới là lạ ta k h ẽ quát cái kia trung niên là không gian quy tắc giao cho ta giải quyết mặt khác hai cái tạm không xác định các ngươi cẩn thận một chút nói ta lấy ra trường kiếm màu đen trực tiếp dùng hết đại không gian tiết c ắ t thuật tay phải nhanh chóng huy động từng đạo vết nứt không gian chống rông xuất hiện tại trung niên bên cạnh trung niên nhân sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó hai tay dùng không gian lực lượng báo khỏa nhẹ nhõm ngăn trở vết nứt không gian công kích nhẹ nhõm ngăn trở không sao đây chỉ là một chướng nhãn pháp đến nơi này cái khẩn cấp ban đầu ta đương nhiên sẽ không lại ẩn giấu thực lực nhất định phải nhanh chóng giải quyết trung niên tiếp đó đi giết mặt khác hai cái nghĩ tới đây ta ba thứ kết hợp vừa dùng đại không gian thiết cắt thuật làm chướng nhãn pháp vừa nhìn chằm chằm vận mệnh của hắn chi tuyến nhanh chóng đọc qua số mạng đoạn ngắn chuẩn bị ở tại vận mệnh đoạn ngắn bên trên động tay chân đồng thời còn nổi lên phía sau đại s á t chiêu thấy đối phương một mặt nhẹ nhõm mắt của ta thực chất thoáng qua một chút ánh sáng tay phải tốc độ đ ố n g nhiên tăng tốc khe quát một tiếng thoái không chạm nguyên bản đại không gian thiết cắt thuật sinh ra vết nứt không gian dài đến m ư ơ i ba bốn m độ dập bốn m bốn m mà một chiêu t o i không chạm xuống trực tiếp đem hắn không gian trúng quanh bộ cái n á t b ấy t o i không chạm là đại không gian thiết c ắ t thuật tiến hóa bản chỉ cắt ra một kiếm uy lực lại s o bình thường mấy trăm kiếm còn mạnh hơn chiêu này lực phá hoại không thể bảo là không mạnh đặc biệt là dùng đại không gian thiết c ắ t thuật làm chướng nhãn pháp để cho địch nhân thư g i ả n thời điểm c à n g có thể phát huy hiệu quả kinh người quả nhiên đối phương bị một chiêu này dối loạn c h ấ t c ư ớ c bất quá cái này cũng là không sau cùng sát chiêu sau cùng sát chiêu là sáu ta nhanh chóng nâng tay trái toàn bộ cánh tay trái đều bị không gian quy tắc vây quanh xuất hiện một tia v ậ mèo nhắm ngay trung niên nhân không gian sụp đổ vị trí khẽ quát một tiếng hư vô không gian tuy hắn là không gian quy tắc tu giả nhưng là không dám bể tan cảnh trong không gian sử dụng không gian chuyện tiên đưa nói như vậy ai cũng không biết sẽ xuất hiện gì tình huống cho nên sáu hắn chỉ có thể ở cái kia phiến bể tan cảnh trong không gian r g i ruộng thông hướng hư vô không gian thông đạo đống nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn một cố kinh khủng hấp lực xuất hiện đem hắn trường b à o hút bay phất phới thần bí vừa kinh khủng hư vô không gian một khi bị hút đi vào liền tuyệt không có trở về có thể bất quá xem như không gian quy tắc tu giả đối với hư vô không gian hấp lực ít nhiều đều có một chút sức đề kháng giống như vậy trực tiếp đem hắn hút đi vào không có chút nào thực tế ta còn phải đi giúp hắn một cái mới được nghĩ tới đây ta nguyên bản bao trùm lấy không gian quy tắc tay trái trong nháy mắt dấy lên ngọn lửa màu đen nổi lên thiên hỏa để thất kích cho nên nói muốn xử lý diện cấp tu giả cũng không phải một kiện chuyện đơn giản sáu v ẫ n nhũng tốt thiên hỏa để thất kích ta cực tốc hướng trung niên nhân v ọ t tới chuẩn bị đem hắn đánh vào hư vô không gian bên trong náo hải trợn trống rỗng định ở nơi đó không n ú c đ í c h tựa hồ linh hồn chịu đến liêu trọng kích hai mươi b ố qua ước chừng một giây a ta cuối cùng lấy lại tinh thần phát hiện ngưng n u tung bay ở đằng sau ta nàng hơi cười t h i ể u long nhất định muốn sống s ó t sáu nói xong câu này không đầu không đôi đầu nàng trầm xuống thân thể từ không trung rớt xuống ta vội vàng đem nàng ôm lấy lo lắng đ ề u ngưng n u mau tỉnh lại nhưng ta lại không cảm ứng được linh hồn của nàng ba động theo lý thuyết ngưng n u nàng sáu ngưng n u sáu ngưng n u ba vừa rồi ta nhận lấy linh hồn trấn nhiếp xuất hiện trong nháy mắt thất thần nhất định là ngưng nhu vọt đến đằng sau ta vì ta chặn đạo kia linh hồn xung kích diện cấp tu giả phát ra linh hồn xung kích như thế nào vũ cấp tu giả có thể ngăn cản cái kia mười bốn năm tuổi thiếu niên hắn là linh hồn quy tắc tu giả hắn đã giết ngưng nhu ta dùng sức xiết quả đấm tạch tạch tạch sáu bóp gậy ngón tay của mình cốt ta xem hướng cái kia giết ngưng nhu thiếu niên trong ánh mắt tràn ngập h ậ n ý một đạo huyền ảo quy tắc chi lực từ trên người ta khuyết tán ra con người thoáng qua một tia ô quang ta giống như bị điên q u t lên chết đi chết đi đem ngưng n u trả lại cho ta trả lại cho ta c ư n g ép đối với diện cấp tu giả sử dụng vận mệnh kết thúc con mắt ta chuyển đến đau như bị kim châm đau nhưng lại không sánh được đau lòng một phần vạn con mắt không chịu nổi gánh nặng lưu lại hai hàng huyết lệ nhưng ta không có đình chỉ ý tứ thiếu niên ô n đầu đau kêu đứng lên phản phất tại tiếp nhận thống khổ to lớn ba giây sau đó sáu ánh mắt của hắn trở nên vô thần cả người từ không trung rất xuống sáu mặc dù c ư n g ép chung kết vận mệnh của hắn nhưng con mắt của ta nhưng cũng bị thương nặng lúc này đã đóng lại ngưng nô chết trong lòng ta đau đớn vô cùng rất muốn lẳng vĩnh viễn ô n nàng thế nhưng là ta không có thể bởi vì niệm khả cùng vũ ra còn tại trong nguy hiểm ngưng nu nàng nhất định cũng không hy vọng ta liền như vậy x a x u ố t đi xuống sáu nhắm mắt lại nhẹ vỗ về mặt của nàng ngưng nu ta đã giết hung thủ ngươi trước đến ta trong không gian giới chỉ nghỉ ngơi một hồi chờ đến địa phương an toàn ta mới h ả o h ả o cùng ngươi nói chuyện đến đi trong không gian giới chỉ nghỉ ngơi một hồi ta liền đau lòng vô cùng cái mũi m ỏ i như cái mũi có linh hồn đồ vật không thể được bỏ vào không gian giới chỉ, có thể ngưng nu sáu ân không gian giới chỉ vậy mà bài xích ngưng nu chuyện gì xảy ra nàng rõ ràng đã không có linh hồn ba động chẳng lẽ là sáu còn có có còn có thể cứu. lòng vọng. Trong quân Ngưng Nhu Nhưng nhất một tia ta thể thiết hy hỷ, lẽ phong ả giải Khả i chiến、đấu. Đổi tới Niệm khả nói cái kia lập tức quyết trước mắt t đấu. an à chỗ, lại cho lại n niệm g thương. Nhu Phong trị khả một bên chiến đấu vừa nói đồ q u ỷ sứ c h á n ghét ngươi thế nào gặp ta vừa rồi một mặt bi phẫn bây giờ lại chuyển thành con hỉ phong niệm khả còn tưởng rằng ta phải bệnh thần kinh vội vàng hỏi một cái câu ta không sao lập tức giải quyết chiến đấu ngưng nhu có lẽ còn có thể cứu sáu thoái không chạm ta lần nữa đối với cái tia không gian quy tắc trung niên dùng ra tuyệt chiêu mặc dù con mắt bị thương nặng nhưng cũng không ảnh hưởng chiến đấu nhưng mà mới vừa rồi không có giết chết đối phương bây giờ lại nghĩ xử lý hắn lại không có dễ dàng như vậy nếu như không phải mới vừa thiếu niên kia nhúng tay ta chắc chắn đã đem trung niên đánh vào hư vô không gian cái này ba cái diệt cấp tu giả bên trong lại có hai cái là cao cấp quy tắc một cái khác lao đầu tử cũng là trung cấp quy tắc vâng thực lực diệt cấp sơ kỳ lúc này hắn cùng vũ gia đang chiến đấu vũ gia mặc dù chỉ có vũ cấp sơ kỳ nhưng cùng hắn chiến đấu không chút nào không rơi vào thế hạ phong đến nỗi niệp hạ thì đang cùng không gian quy tắc trung niên chiến đấu cho nên vừa rồi ta xong rồi đi thiếu niên thời điểm mới không bị đến cái giày đô quỷ sứ c h á n ghét phối hợp ta ta muốn dùng chiêu kia phong niệm khả hét vòng đến không có vấn đề vũ gia nhất định muốn ngăn chặn cái kia quan g c h i quy tắc tu giả kế tiếp ta sẽ tiến vào không cách nào di động trạng thái nói thân thể ta tản mát ra đ ộ n g đà không gian lực lượng không gian chung quanh toàn bộ và mèo tiếp đó khẽ quát một tiếng chân lý chi khóa vốn đang tại cùng niệm khả chiến đấu trung niên bỗng nhiên dừng lại thân hình dừng ở trên không không núp đích ta đây chiêu chân lý chi khóa là không gian giam cầm thắng cấp bản vô cùng hao p h í tinh thần lực nhưng hiệu quả lại so không gian giam cầm tốt hơn rất nhiều lần không dễ dàng để cho địch nhân tránh thoát hai hại chính là cần rất cao độ chính xác tinh thần lực điều khiển phóng ra chân lý chi khóa trong lúc đó bản thể không cách nào di động cho nên vừa rồi mới căn dặn vũ ra đừng cho tên địch nhân kia công k í c h ta bởi vì ta một khi di động chân lý chi khóa liền chưa đánh đã tan sáu sáu trăm linh ba tết sáu trăm linh ba mấy vụ định trụ trung niên sau đó phong nghiệm khả trên thân tản mát ra mãnh liệt khí tức hủy diệt tiếp lấy toàn bộ khí tức đều thu liệm đến cánh tay phải nàng phất tay một đạo hắc khí đánh qua trong nháy mắt đem trung niên bao phủ những nơi đi qua không gian pha thoái phá vỡ ta chân lý c h i khóa bất quá trung niên cũng bị hắc khí bao phủ hắc khí đi qua hắn liền mạnh xương vụn đều không còn lại tính cả không gian giới chỉ toàn bộ hủy diệt đối phương là không gian quy tắc tu giả nhất thiết phải dùng chiêu này mới có thể vạn vô nhất thất xử lý hắn nếu như không thể nhất kích tất sát mà nói sẽ để cho hắn chạy trốn tiêu diệt hai cái còn thừa lại một cái quang chi quy tắc lao đầu lao đầu đã lộ ra thần sắc hốt h o ả n chuẩn bị đào tẩu nhưng ta và niệm khả lại há có thể nhường hắn dễ dàng được như ý lại dùng ra một lần liên hợp công kích không nghi ngờ chút nào đem láo giả xử lý liền thi thể đều không thu ta ôm ngưng nu mang theo nhập hạ vũ ra nhanh chóng sử dụng không gian c h u y ể n t i ế n đưa hướng cái hướng kia chạy tới sáu vũ ra ánh mắt bi thương v ấ n đạo ngưng nu tỉ tỉ thế nào không biết không cảm ứng được linh hồn của nàng ba động nhưng cũng không thể đem nàng bỏ vào không gian giới trì trước tiên đừng hỏi chờ đến chỗ lại nói hai mươi b ố dựa theo nguyên kế hoạch phải ngày mai mới có thể đến tới chỗ cần đến nhưng ta không quản được nhiều như vậy một hơi truyền t ố n g xong hai ngày lộ trình lại thêm vừa rồi chiến đấu tiêu hao tinh thần lực đã thấy đáy rơi trên mặt đất phát hiện đây là một cái sân cốc phong niệm khả đi đến trước một vách đá dùng sức đẩy đứng lên nguyên bản không có chút nào khe hở vách đá vậy mà xuất hiện một cánh cửa phong niệm khả nói tiến nhanh đi tiến vào hang đá sau đó phong niệm khả lại đem cửa đá nhanh chóng đóng lại nơi này che đậy tinh thần lực từ trong động không cách nào đem tinh thần lực kéo dài đến bên ngoài đồng dạng cũng không thể từ bên ngoài kéo dài đến trong này t o n g không gian trong giới chỉ lấy ra một cái nguồn năng lượng đèn đây là sản phẩm công nghệ cao vô cùng tiết kiệm điện hơn nữa sáng tỏ chỉ là một nguồn năng lượng đèn liền chiếu sáng cả cái sân động sân động ước chừng ba mươi m đại khái rộng bốn m dài bảy m nhưng đối với chúng ta bốn người mà nói hoàn toàn đầy đủ mấu chốt là ở đây tương đối an toàn không dễ bị phát hiện ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái giường đem ngưng n u đặt ở phía trên giật ra cổ áo của nàng giải khai treo trên cổ nàng hòn đá màu đen quả là thế ngọc thạch này nắm giữ che giấu linh hồn ba động hiệu quả ngưng n u linh hồn ba động quá thấp lại thêm ngọc thạch che giấu mới khiến cho ta nghĩ l ầ m ngưng n u linh hồn ba động tiêu thất nghiêm khả có hay không trị liệu linh hồn dược vật nhanh lấy ra không có trị liệu linh hồn dược vật ít vô cùng hơn nữa ngưng n u tỉ tình huống bây giờ tuyệt không lạc quan linh hồn lúc nào cũng có thể tiêu tan nhất định phải nhanh chóng tìm được trị liệu linh hồn dược vật đồ quỷ sứ chán ghét các ngươi chiếu cố tốt nàng ta ra ngoài tìm dược vật nói phong nghiệm khả hướng cửa đá phương hướng đi đến nhưng ta bắt được cổ tay của nàng các loại thế nào đồ quỷ sứ chán ghét để cho ta đi nói cho ta biết dược thảo là dạ gì còn có lớn lên tập tính ta có không gian quy tắc tìm tòi sẽ nhanh hơn một chút kỳ thực không gian quy tắc chỉ là nguyên nhân một trong ta không có thể lại để cho các nàng ra ngoài mạo hiểm đại giới mặt chi chiến nguy cơ từ phía mỗi giờ mỗi khắc đều có người tử vong ai cũng không biết sau một khắc có thể hay không đến phi mình vạn nhất niệm khả cũng đã xảy ra chuyện gì ta sẽ triệt để h ỏ n g mất phong niệm khả lộ ra một cái yên tâm nụ cười ta biết ngươi là sợ ta gặp phải nguy hiểm nhưng mà đừng quên lần trước đại giới mặt chi chiến là chính ta thăm ra ta không phải là một dạng sống s ó t trở về sau không được ta nói như linh chém sát tất nhiên gả cho ta ta thì có nghĩa vụ bảo hộ ngươi an toàn phong niệm khả ánh mắt nhu hóa chút thế nhưng là tình trạng của ngươi bây giờ e rằng liền phi hành cũng không phải là khắc khoái như thế nào đi tìm thảo dược tức đừng đoạn ta đi ta ngăn ở trước người nàng đừng chậm trễ thời gian mau đưa thảo dược hình dạng lớn lên tập tính nói cho ta biết kéo càng lâu ngưng n u lại càng nguy hiểm không cần lo lắng cho ta ta nhất định sẽ sống lại bởi vì ngưng n u mệnh treo ở trên người của ta không vì mình ta cũng phải vì ngưng n u suy nghĩ tốt ta phong nghiệm khả gặp ta kiên trì như vậy gật đầu một cái trên tay chống rông xuất hiện một cái vợ lật đến trung gian nào đ ó trang đưa cho ta nói đạo phía trên này vẽ chính là một loại màu xanh lá cây quả tên là bích vụ có thể trị linh hồn trên giường bất quá trị liệu thương tích đồng thời sẽ sinh ra mánh liệt tê liệt hiệu quả vũ cấp tu giả mà nói ít nhất một tháng không thể động đậy ngay cả lời cũng không thể nói nhưng trước mắt chỉ có bích vụ có thể cứu ngưng n u tỉ tỉ ta tiếp nhận vợ đã biết các ngươi ở đây chiếu cố tốt ngưng n u ta cố mau trở lại tại ta không có trở về trước các ngươi không nên tùy tiện ra ngoài nói ta đẩy cửa đá ra rời đi sơn động tiếp đó lại đem cửa đá trở về hình dáng ban đầu tảng đá kia xác thực rất kỳ quái rõ ràng có một đạo cửa đá nhưng từ bên ngoài lại không nhìn thấy mảy may khe hở ta lấy ra sinh mệnh thần thụ thuốc bột rót vào trong miệng một chút gậy mất ngón tay nhanh chóng tốt nhưng lại không có cách nào khôi phục con mắt cùng tinh thần lượt thương tích nhưng ta vẫn kiên trì hướng nơi xa bay đi ba mươi một bên phi hành vừa nhìn trong tay s á c h nhỏ phía trên tất cả đều là dùng hán ngựa ghi chép nhìn mút tích hẳn là xuất t ừ niệm khả c h i thủ bên trái trên trang bịa vẽ lấy một cái màu xanh lá cây quả phía bên phải dùng hán ngựa ghi lại quả ngoại hình lớn nhỏ lớn lên tập tính loại này tên là bích vụ quả có thể coi như độc dược sử dụng cùng k i h i một dạng thưa thớt độc tính của nó liên d i ệ t cấp cường giả đều có thể đánh ngã suy nghĩ một chút c ũ n g đối nó chữa trị linh hồn thương tích đồng thời còn có thể sinh ra mãnh liệt tê liệt hiệu quả vụ cấp sơ kỳ tu giả ít nhất phải bị ma tí một tháng thời gian không thể độc đậy liền xem như diện cấp đỉnh phong tu giả cũng sẽ bị tê liệt mấy giờ a đừng nói mấy giờ chính là vài giây đồng hồ cũng đủ hắn chết hơn mấy vạn lần loại trái này ưa thích lớn lên tại trong khe đá nhất là sơ gốc trong đống loạn thạch sẽ che đậy tinh thần lực gió xét chỉ có thể lấy mắt thường đi tìm phạm vi ngàn dặm bên trong sẽ không xuất hiện b i ê n thứ hai con mắt của ta mặc dù có thể mở ra nhưng vẫn là cảm thấy từng trận nói nhói vì cưỡng ép giết chết diệt cấp tu giả bị thương cũng không nhẹ không biết bao lâu mới có thể khôi phục có lẽ sẽ liền như vậy mất đi vận mệnh quy tắc sáu bởi vì vận mệnh của ta quy tắc toàn bộ nhờ đôi mắt này mới có thể sử dụng bất quá ta không hối hận coi như lại tới một lần nữa ta cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương ba mươi không biết chuyện gì xảy ra vẫn khí vậy mà thay đổi tốt hơn phi hành ba ngày liền một cái tu giả cái bóng cũng không thấy tinh thần lực khôi phục tám không trở lên con mắt cũng t ạ i hướng về khuynh hướng tốt phát triển cũng có thể khôi phục chỉ là phải cần một khoảng thời gian dựa theo cái này tốc độ khôi phục đến xem còn muốn trên dưới nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục đến nỗi bích vụ sáu vẫn là không có bất luận cái gì khuôn mặt không có đường qua một cái sơ cốc hoặc một cái đống loạn thạch ta liền sẽ hạ xuống tìm kiếm thế nhưng là sáu cái kết quả thực sự quá thớt ớt quá chất quý ta sợ ngưng n u sẽ nhịn không được cho nên càng ngày càng gấp gáp sáu lúc này lại một cái đống loạn thạch tiến vào tinh thần lực của ta phạm vi cảm ứng ta không do dự trực tiếp dùng ra không gian c h u y ể n tiến đưa sau một khắc ta đã xuất hiện ở đống loạn thạch phụ cận rơi trên mặt đất nhanh chóng tìm kiếm sáu mảnh này đống loạn thạch rất lớn ngay tại ta tập trung tinh thần lục soát thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác sau l ư n g chuyển đến khí tức nguy hiểm trong nháy mắt dùng ra không gian chuyển tiến đưa truyền thống đến phía trước cự ly trăm m cùng lúc đó chỉ nghe sau l ư n g chuyển đến anh một tiếng vang thật lớn nhìn lại lại là một cái cao tới năm m cự nhân mặc trên người màu xám cho k h ô i giáp mang theo màu xám cho mũ giáp đứng tại cương tài na cái vị trí nơi đó dương lên một mảnh cho bụi tựa hồ hắn vừa mới đánh lén ta rộng lớn thế giới bên trong thực sự là sinh vật gì đều có đây coi như là cự nhân tộc sao hơn nữa vừa rồi không có cảm ứng được hắn tiếp cận hẳn là diệt cấp tu giả không thể nghi ngờ từ hắn mới vừa đánh lén phương thức đến xem hẳn là sức mạnh quy tắc nếu là bình thường ta không để ý giao thủ với hắn nhưng bây giờ ta muốn tìm bích vụ quả không có thời gian cùng hắn chơi thế là ta không có phản ứng hắn tiếp tục tại chung q u n h trong kẽ hở cục đá tìm kiếm hắn vậy mà cũng không có đánh lén mà là khóc lưng ở trước người đống đá vụn bên trong lật qua lật lại đông nhiên lấy ra một cái màu xanh lá cây quả phía trên tản d a nhàn nhạt ngũ thải vầng sáng phảng phất bị sương mù bao phủ đồng dạng mỹ lệ phi thường cự nhân nhìn qua trực tiếp hướng về trong miệng ném đi sáu ta mặc dù không có lý tới cự nhân nhưng cũng một mực dùng ánh mắt còn lại nhìn xem hắn phòng ngừa hắn đông nhiên đánh lén thấy hắn từ đống đá vụn bên trong lật ra quả thời điểm ta sửng sốt một chút cái k i a sáu không phải liền là ta tìm kiếm đã lâu bích vụ sao nhưng hắn lại muốn ăn hết nếu như là bình thường ta tuyệt sẽ không ngăn cản bởi vì ăn bích vụ sau đó thân thể sẽ bị ma t í ta ước gì hắn bị ma t í cứ như vậy liền có thể nhẹ nhõm giết chết cướp đoạt bảo vật nhưng bây giờ lại không được nương n u vẫn chờ bích vụ cứu mạng nếu như bỏ lỡ viên này sau một khắc nói không chừng phải chờ tới lúc nào mới có thể tìm được trên tay trong nháy mắt xuất hiện một k h o ả lựu đạn khẽ quát một tiếng dịch chuyển không gian sau một khắc bích vụ xuất hiện ở trong tay của ta lựu đạn lại tiến vào cự nhân trong miệng tiếp đó sáu vây anh một tiếng văng trầm cự nhân hé miệng phun ra một ngụn khói trắng h ắ n nhìn về phía ta lộ ra giận g ữ thân sắc lấy ra một quả quả đấm lớn đen trâu ném xuống đất một cỗ lực lượng kỳ dị trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm cây số phạm vi vậy mà để cho ta không cách nào dùng ra không gian chuyện tiến đưa thật kỳ quái cái kia đen trâu là cái gì bảo vật cự nhân g ầ m thét một tiếng giơ lên bên cạnh một khối phòng ốc rộng tiểu nhân cự thạch hung hăng hướng ta đập tới cự thạch thế tới hung m ánh tốc độ cực nhanh lại thêm không thể sử dụng không gian chuyện tiến đưa ta hướng phía sau không lưng chuẩn bị tránh thoát cự thạch nhưng mà không nghĩ tới cự thạch bay đến ta bầu trời thời điểm trọng lực đống nhiên tăng thêm hướng ta đập xuống sáu sáu trăm linh bốn tết sáu trăm linh bốn mụ ta vội vàng nâng người lên d ơ hai tay lên đem cự thạch tiếp lấy đầu gối bỗng nhiên khẽ quong suýt chút nữa bị nệ làm thịt trên mặt đất khối này cự thạch đủ nặng ta muốn tay không d ơ lên nó liền tương đối phí sức lúc này lại thêm trọng lực nó trở nên nặng hơn cự nhân bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên nhảy qua hơn trăm mét khoảng cách trọng trọng giẫm ở đầu ta đỉnh trên đá lớn trọng lượng lại tăng lên tiếp cận gấp đôi a n không tiêu thân thể ta trong nháy mắt hỏa diếp hóa tảng đá cũng r á xuống vây anh sáu khói bụi nổi lên một phía ánh lửa văng khắp nơi tứ tán hỏa diễm một lần nữa ngưng kết thành cơ thể ta ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem cự nhân gia hỏa này có vẻ như đầu góc không quá linh quang rõ ràng có thể trực tiếp đối với dưới tảng đá lớn phương ta bày ra tiến công nhưng hắn lại không có làm như vậy ngược lại nhảy đến trên đá lớn muốn tươi sống đem ta để chết nếu không phải là hắn có lẽ ta còn tìm không thấy bích vụ cho nên ta không muốn giết người cũng không muốn lãng phí thời gian giao thủ với hắn đến nỗi cương tài na cái l i ề u đạn ta vừa rồi thật sự là quá gấp t h u ậ n tay liền móc ra quỷ mới biết làm sao lại mỏ ra một cái lựu đạn đối với cái này ta cũng là cảm giác sâu sắc xin lỗi nhỏi thì thầm xin lỗi ta cần viên này quả cứu vợ mệnh thất bội nói xong ta nhanh chóng hướng nơi xa bay đi chuẩn bị rời đi mảnh này bị trọng lực bao phủ khu vực nhưng mà cự nhân t ự hồ i cho là ta sợ trực tiếp đuổi đi theo nơi này trọng lực đối với ta có công hiệu đối với hắn thì không có hiệu quả chút nào cho nên tốc độ phi hành của hắn nhanh hơn ta cũng không biết hắn lấy ra hắc cầu đến tột u cùng là bảo vật gì vậy mà để cho ta không cách nào sử dụng không gian c h u y ể n tiến đưa rất nhiều đại giới mặt bên trong thực sự là dạng gì bảo vật đều có nếu như không cẩn thận làm việc nói không chừng lúc nào liền bị ấm chết cự nhân mặc dù là sức mạnh quy tắc nhưng là diện cấp tu giả tốc độ phi hành vốn là nhanh hơn ta lại thêm ta không cách nào truyền t ố n g chỉ có thể phi hành cho nên sáu không đầy một lát hắn liền đuổi theo bắt được ta hai c h â n trên không trung luân hai vòng hung hăng xuống phía dưới đống đá vụ ném n đi đáng chết ta một bên giống như đạn pháo bắn về phía phía dưới một bên xoay người song trưởng nhắm ngay truy kích mà đến c ự nhân hai đạo hỏa diễm trùng kích bắn ra ngoài đồng thời cơ thể hỏa diễm hóa ngã tại phía dưới trên một tảng đá lớn cơ thể lại một lần nữa bị đụng nát tia lửa tung tay sáu một lần nữa ngưng kết cơ thể ta duy trì hỏa d i ễ m hóa r á n g vẻ vung tay lên toàn bộ đống đá vụn đều bắt đầu cháy rừng rực ngọn lửa màu đen nhiệt độ cực cao ự c c không gian đều sinh ra một chút v ậ t mèo nếu là ở đệ nhất giới không gian đã bị cháy hỏng mà ở trong đó chỉ là sinh ra nhỏ nhẹ v ậ t mèo bởi vậy có thể thấy được nơi này không gian càng kiên cố hơn vô số màu đen hỏa cầu vô căn cứ ngưng kết m à t h à n h hướng c ự nhân và chạm đi qua mỗi một đạo hỏa cầu đến chung quanh hắn đều sẽ ẩm vang nổ tung ẩm ẩm ẩm ẩm trong lúc nhất thời tiếng nổ bên thai không dứt nhưng mà sáu cũng không biết là hắn da d à vẫn là áo giáp quá giám chắc hỏa c ầ u y lực nổ tung vậy mà không cách nào làm bị thương hắn một chút nếu như là bởi vì da dày như vậy thân thể của hắn cường độ hẳn là có thể so với vũ cấp thần khí đã như vậy vậy thì tới điểm mạnh liệt liệu không phải vậy hắn sẽ không thả ta rời đi lấy ra trường kiếm màu đen tay phải hóa thành tàn ảnh lăn g không vạch một cái q u á c khẽ thoái không chạm ngoài trăm thước tự nhân vị trí không gian đ ố n g nhiên bị vô hình nào đó sức mạnh sẽ c á i nắp ấy hư vô không gian ta xuất thủ lần nữa mở ra hư vô không gian thông đạo thông đạo xuất hiện ở cự nhân bên cạnh chuyến ra trận, trận hấp lực cường đại cự nhân cả kinh vội vàng l ộ c nào hướng bên cạnh chạy tới mà ta thì thừa cơ hướng hướng nơi xa x á u không đầy một lát liền bay ra liếu trọng lực bao phủ khu vực tiếp đó trong nháy mắt dùng hết không gian c h u y ể n tiến đưa cực tốc hướng về chạy tới ngưng nu nhất định phải chờ ta trở về ba mươi ba ngày qua này ta mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây tìm kiếm bích vụ đã bay ra khoảng cách rất xa đại khái một hai trăm vạn km theo lý thuyết muốn sử dụng một trăm một mươi lần không gian c h u y ể n tiến đưa hao nhất phí tinh thần lực nhưng nếu như là cự ly ngắn không gian chuyện tiến đưa tốc độ khôi phục viễn siêu tiêu hao tốc độ coi như liên tục c h u y ể n t ố n g một ngày một đêm cũng không có vấn đề gì mà cự ly xa không gian chuyện t i ế n đưa một trăm mười lần lời nói đoán chừng sẽ tiêu hao sau không tinh thần lực bất quá những cái kia cũng không trọng yếu quan trọng là mau chóng đem bích vụ cho ngưng n u đưa trở về nhưng mà sáu càng la loại này khẩn cấp ban đầu hết lần này tới lần khác lại càng ái s u ấ t nhiễu loạn lúc này hai cái diện cấp tu giả lại theo d õ i ta hơn nữa trong đó một cái là gió quy tắc thực lực ít nhất diện cấp hậu kỳ bởi vì hắn tốc độ phi hành vậy mà đuổi được ta truyền tống tốc độ đó là cái gì kinh khủng khái niệm ta mỗi giây truyền t ố n g hai lần mỗi lần m ộ ư ơ i một vạn cây số tốc độ vì hai ba tốc độ ánh sáng mà hắn chỉ dựa vào gió quy tắc thì đến được loại này tốc độ phi hành cho nên ta phán định thiên t i ê u ít nhất diệt cấp hậu kỳ còn có một cái nữ nhân thực lực cũng là diệt cấp bất quá cụ thể cường độ không cách nào phán đoán bởi vì nàng còn không có xuất thủ qua đáng chết tiếp tục như vậy không phải biện pháp hắn phi hành sinh ra tiêu hao khẳng định so với ta truyền t ố n g sinh ra tiêu hao nhỏ rất nhiều hơn nữa ta không có khả năng đem hai cái kinh khủng đối thủ mang về nói như vậy n i ệ m h ả vũ ra các nàng đều sẽ có nguy hiểm ta phải lập tức đem bích vụ đưa trở về ngưng nhu tình huống tràn ngập nguy hiểm linh hồn bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan nhưng này hai cái địch nhân theo đuổi không bỏ làm sao bây giờ sáu ta suy nghĩ hỗn loạn quay đầu hướng một phương hướng khác truyền t ố n g mà đi sáu bởi vì ta tinh thần lực vốn là không có khôi phục hoàn toàn chỉ khôi phục tám không tả hữu lại thêm mới vừa rồi cùng cự nhân một cái c ặ n đỡ lại thêm liên tiếp sử dụng không gian chuyện tiến đưa bây giờ chỉ còn lại năm không đối mặt hai cái di cấp hơn nữa trong đó một cái ít nhất là diện cấp hậu kỳ ta có cái gì phần thắng ta mất mạng không sao có thể ngưng n u làm sao bây giờ ba mươi lại truyền tống mười lần ta đ ỗ n g nhiên dừng lại thân hình tiếp tục như vậy không phải biện pháp tinh thần lực sớm muộn sẽ hao tổn t r ố n g không còn lại bốn năm tinh thần lực ta bay trên k h ô n g t r ú n g nhắm mắt lại hít sâu một hơi tiên lặng lấy ra trường kiếm màu đen nhìn qua ngón giữa tay phải tấm chắn hình giới chỉ tự đủ kế tiếp phải xem ngươi rồi sáu sau một khắc hai cái thân ảnh xuất hiện ở ta phía trước trăm mét vị trí hai người một nam một nữ làn d a vì ám h ồ n g sắc nam tử chiều cao hai hai m tà hữu dáng người khôi n ô nữ tử một bảy m tà hữu dáng người ở điệu hai người cũng là bộ dáng trẻ tuổi bất quá từ ta quan điểm thẩm mỹ xuất phát hai cái này làn da màu đỏ sầm da hỏa rất khó coi xấu đương nhiên những thứ này cũng không trọng yếu quan trọng là bọn họ đều là diện cấp từng giả đại g i ớ i mặt chi chiến mở ra đến bây giờ đã qua hai tháng không thiếu đội ngũ đều bị đánh tan cho nên lạc đàn tu giả càng lai việc nhiều đội ngũ gặp trọng kích thời điểm có thể trốn ra được tất cả đều là cao cấp tu giả cho nên lạc đàn tu giả bên trong cơ hội không có địa cấp hoặc thiên cấp tồn tại bọn hắn lộ ra thần sắc cười nạo phảng phất tại nói chạy vẫn rất nhanh nhưng cuối cùng còn không phải phải rơi vào trong tay chúng ta n h ì nữ nhân kia một chút vận mệnh chi tuyến trong lòng ta có đại khái kế hoạch nàng là diện cấp sơ kỳ mê hoặc quy tắc tu giả như vậy ta chỉ có thể sáu chân lý c h i khóa ta trong nháy mắt dùng r a chân lý c h i khóa bao phủ nữ nhân kia đem nàng không gian chung quanh triệt để phong tỏa khiến cho không cách nào di động vừa rồi đã hơi sửa đổi vận mệnh của nàng để cho nàng trong thời gian ngắn sẽ không đối với ta sử dụng mê hoặc quy tắc ngay tại ta xuất thủ một s á t na nam nhân cũng độc thủ thân ảnh đột nhiên biến mất cực tốc hướng ta lao đến bằng tinh thần của ta tốc độ phản ứng vậy mà chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu bóng đen ta mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cũng không có bối rối làm nam nhân xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm huy kiếm hướng đầu ta chặt tới nhưng mà tại hắn thời điểm công kích cũng hiện ra thân hình ngay tại lúc này ta trong nháy mắt nhìn chăm chú vào số mạng chi tuyến một đạo huyền áo quy tắc chi lực huyết tàn ra con người thoáng qua một tia ô quang ta ánh mắt ngưng lại chết con mắt truyền đến khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức để cho ta theo bản năng muốn nhắm mắt lại nhưng ta không thể bởi vì vận mệnh quy tắc hoàn toàn dựa vào mắt mới có thể thi triển nếu như nhắm mắt lại liền mang ý nghĩa vận mệnh kết thúc đem bị đánh gãy nếu như vận mệnh kết thúc bị đánh gãy Ta sẽ k h ô nam g có mảy y nhân p h á tiếng ra t kêu t h n gào thiết. biết Hắn l đau k đớn càng lai vượt đại cuối cùng hắn đột nhiên vung lên kiếm hướng ta bộ mặt vẽ tới trên lưới kiếm bao trùm lấy một tầng thật mỏng phóng nhận nếu như bị đánh trúng đầu hát sẽ bị trẻ thành hai nửa nhưng ta vẫn không nhúc đ í c h không phải ta không nghĩ mà là ta không thể bởi vì chỉ cần khéo động chân lý c h i khóa liền sẽ tự động giải trừ ta không có năng lực đồng thời chống cự hai tên d ị ớ i cấp cuối cùng tại nam nhân kiếm nhanh v ạ c h đến mặt ta thời điểm trong mắt của hắn đã mất đi tia sáng thân thể mực cắm hướng phía dưới rơi đi sáu mặc dù lưỡi kiếm không có phanh đến ta nhưng lưỡi kiếm cạnh ngoài phong nhận lại tại trên mặt ta lưu lại một đạo sâu đậm h i n máu đồng thời một chút mạnh mẽ gió quy tắc tiến nhập cơ thể điên cuồng phá hư đứng lên mặt khác con mắt cuối cùng không chịu nổi gánh nặng chỉ để không nhìn thấy đồ vật coi như mở to mắt cũng cái gì cũng không nhìn thấy sáu con mắt vốn là không có khôi phục lúc này thương càng thêm thương sẽ có được loại kết quả này cũng coi như bình thường bất quá tại mù phía trước ta xong rồi rơi mất cái tiêu diệt cấp hậu kỳ nam nhân vì ngưng n u hết thể đều là đáng giá ta không oán không hối bất quá còn có một cái đầu sáu mặc dù là trung cấp mê hoặc quy tắc nhưng cũng khó đối phó lại thêm ta mù vận mệnh quy tắc không cách nào sử dụng tinh thần lực chỉ còn lại hai năm muốn thành công giết chết đối phương cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng hoặc có sáu trăm linh năm tết sáu trăm linh năm bất khả tư nghị n viện binh bọn hắn cũng là tình nhân quan hệ a hoặc có lẽ là là vợ chồng giống như ta và ngưng nhu mở dạng đại giới mặt chi chiến khắp nơi cất giấu nguy cơ nói không chừng một giây sau người trí thân liền sẽ ở trước mắt chết đi sáu điều này cũng không có thể trách ta ta chưa từng có chủ động t r e o chọc bất luận kẻ nào cũng là người khác tới t r e o chọc ta ta mới có thể đọc thủ nếu như vừa rồi ta không khoảnh khắc nam nhân hắn liền muốn giết ta nếu như ta chết n ư ơ n g nu tất nhiên cũng sẽ cùng theo chết cho nên ta không có thể chết ở ở đây nếu như ta cùng hắn ở dưới chỉ có thể sống một cái như vậy ta tuyệt sẽ không nhường hắn còn sống đến n ỗ i cái kêu bi thương nữ nhân sáu lúc này không đánh lén chờ đến khi nào không gian giam cầm thoái không chạm hư vô không gian ta liên tiếp sử dụng ba chiêu nữ nhân bên dưới không chút phòng bị nào liên đối nam thi cùng nhau bị hút vào hư vô không gian bên trong sáu ta vừa vội vàng đóng lại hư vô không gian lối vào nghe nói tiến vào hư vô không gian nhân không có một cái nào có thể còn sống đi ra cho nên không có người biết ở bên trong là bộ rắn gì cái kia vẫn luôn là cái bí ẩn cuối cùng đem hai cái địch nhân đều tiêu d i ệ t nhưng vì cái gì còn cảm thấy có loại nguy hiểm ký t ứ c đây là một loại cao thủ đều có trực giác sáu không đúng nữ nhân kia dù sao cũng là dị cấp làm sao có thể không có chút nào phản kháng liền bị hút vào hư vô không gian đây hết thể quá thuận lợi đang lúc này một cái g ọ n nữ từ phía sau chuyển tới tỉnh ngộ sao a nàng nói ngôn ngữ ta chưa từng nghe qua nhưng lại có thể minh bạch nàng là có ý gì không cần kinh ngạc ta cho ngươi một phần ngôn ngữ ký ức cho nên ngươi có thể nghe hiểu tiếng nói của ta đáng chết c ư ơ n g tài na chút quả nhiên đều là ảo tưởng mê hoặc quy tắc tu giả quả nhiên không đơn giản từ nàng vừa rồi tránh thoát chân lý c h i khóa bắt đầu ta liền đã trúng chiêu sau đó thấy hết thệ đều là huế y tượng còn tốt ta là chân chính tiêu diệt nam nhân kia nếu không thì chết chắc bất quá bây giờ cũng cách cái chết không xa con mắt ta kịch liệt đau nhức tinh thần lực còn thừa lác đác coi như ý chí kiên tưởng cũng đánh không được nàng mê hoặc vừa rồi chính là một cái ví dụ ta trong lúc vô tình liền chúng phải chiêu gặp ta chờ mặc nàng tiếp tục nói chết mất cái kia mặc dù là nam nhân của ta bất quá hắn quá vô dụng cứ nhiên bị một cái vũ cấp sơ kỳ tu g i ả giết chết ta sẽ không vì hắn thương tâm ta muốn sáu ta cắt đứt nàng nhắm mắt lại vẫn đạo ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì không sai ta phát hiện mình trong đầu đ ố n g nhiên nhiều hơn một loại ngôn ngữ không chút do dự đã nói đi ra ngôn ngữ ký ức thật thú vị đồ vật vậy mà có thể để cho người khác trong nháy mắt nghe hiểu tiếng nói của chính mình nếu như có thể ta rất muốn học tập loại kỹ xảo này làn da màu đỏ người phụ nữ nói thông minh ta không giết ngươi đương nhiên là có điều kiện vậy thì nói ra điều kiện của ngươi ta không có thời gian chơi với ngươi điều kiện của ta rất đơn giản đệ nhất đem ngươi m i ệ u sát diệt cấp hậu kỳ tu giả tuyệt chiêu dạy cho ta đệ nhị cưới ta làm vợ ta sẽ để cho ngươi thoải mái tiềm lực của ngươi rất mạnh rõ ràng là vũ cấp sơ kỳ lại có thể giết chết diệt cấp hậu kỳ chờ ngươi đạt đến diệt cấp hậu kỳ thời điểm ta không cách nào tưởng tượng ngươi sẽ mạnh đến mức nào cho nên ta còn muốn người của ngươi sợ rằng phải nói tiếng xin lỗi bởi vì ta đã có hai vị như hoa như ngọc tiểu thê sẽ lại không t r e o chọc những nữ nhân khác sáu thoái không chạm nói ta đột nhiên huy kiếm trong n g á y mắt đem nàng chỗ ở không gian kích cái nát b ấy nàng bị nát bấy không gian thốn vệ tan biến tại không sáu nhưng ta lông mày lại nhữ sâu hơn bởi vì ta biết đó là huyết tượng quả nhiên sau lưng lại chuyển tới cô gái kia âm thanh thanh âm bên trong không còn tràn n g ậ p b ị hoặc mà là đã biến thành b ă n g lãnh cho ngươi thêm một cơ hội đáp ứng điều kiện của ta bằng không ta sẽ dùng chút thủ đoạn đặc thù ngươi không cách nào dùng da cương tài na cái tuyệt chiêu a ừ lấy tình trạng của ngươi bây giờ tuyệt không phải đối thủ của ta、a. miểu s á t nam nhân của ngươi chiêu kia coi như dạy ngươi ngươi cũng học không được đến nỗi để cho ta cưới ngươi nằm mơ giữa ban ngày a sáu không gian chấn động ta trong nháy mắt thả ra không gian chấn động bao phủ phương viên ba mươi dặm phạm vi một thanh âm tại sau lưng ta văng lên không biết hối cải vậy liền để ngươi nếm thử mùi vị của thống khổ thẳng đến ngươi chịu đáp ứng mới thôi Tiếp Ta tay phất trong tay xoay một, vòng, hung hăng một kiếm phải sai khiến, kiếm phán đó đem xoay cầm không nghe hung vòng, Cô gái kêu âm thanh lúc tha ạ này nước i rất ta bụng hai tay hai chân cơ hồ mỗi cái chỗ đều bị đâm mấy lần nếu không phải huyết tinh linh hai chân một mực có dòng nước ấm chữa trị cơ thể e rằng linh hồn sớm đã bị bắn ra ngoài nhưng ta cũng sắp không chịu nổi tiên huyết theo áo khoác màu đen tích tích đáp đáp rơi xuống từ trên không ta s ắ c mặt trắng bệnh trên người huyết cơ hồ c h ả y khô nhưng vẫn không nói một lời trong lòng tràn đầy bi thương sáu chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây sao ta đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể chạy ra mê hoặc quy tắc sáu có lỗi với ngưng n u ta không nên mang ngươi l ạ i như thế địa phương nguy hiểm chúng ta sau khi chết liền cùng một chỗ tiêu tan ở nơi này rộng lớn trong trời đất a sáu cô gái kia âm thanh lại chuyển tới hử tất nhiên như thế không phối hợp vậy thì đi chết đi chờ ngươi sau khi chết ta muốn đem ngươi cải tạo thành khối lỗi ngươi khi còn sống không muốn cùng ta cùng một chỗ ta muốn sau khi ngươi chết mỗi ngày đều bị ta dẫm ở dưới chân biến t h á i sáu ta thấp giọng mắng một câu ta một mực không mở miệng mới mở miệng vậy mà mắng nàng một câu dường như để cho nàng tức giận phi thường vốn còn muốn cho ngươi thêm một hồi thời gian cân nhắc hiện tại xem ra ngươi là muốn chết sốt ruột vậy ngươi liền cho ta sáu n g ư ơ i nào ạch ra theo nữ nhân một tiếng h é t thảm tay của ta khôi phục trí giác hơn nữa có thể rõ ràng cảm thấy chính mình thoát ly mê hoặc quy tắc khống chế tinh thần lực cấp tốc huyết tán ra đồng thời toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái bình đỏ Bên trong đựng là sinh mệnh thần thụ t là h u ố cách bột. Nhưng mà, trong bình chỉ còn lại một trong chút Nhưng còn chỉ mà, o lại xíu, đ n ừ n như toàn bộ ăn hết, cũng không g coi hết, bộ đó ư ợ c tác cũng c bất quá quá dụng lớn, chút ít còn hơn ít không Mở đem một ra kia nắp bình, đem cái kia một chút cái xa í u đều nhậu bột tất rót trong phấn Cách không cả đó vào sáu. x một cái cao năm m tự c nhân bay trên không trùng trên tay hắn dơ một tòa trăm m é t cao sân p h o n g đột nhiên hướng mặt đất đập tới mà cái kia làn da màu đỏ nữ nhân đang đứng tại mặt đất nàng tựa hồ chịu đến liêu trọng lực ảnh hưởng tốc độ di chuyển cực kỳ chậm chạp mắt thấy liền bị sơn phong đập chúng đem b ó t nát tiếp đó sáu một cỗ lực lượng mạnh mẽ quy tắc xuất hiện toàn bộ tràn vào thân thể của nàng chỉ thấy nàng nguyên bản thon thả dáng người cơ bắp tăng vọt vậy mà sinh sinh kéo lại cái k i a cao tới trăm mét sân phong gầm t h é t một tiếng t hướng không trung cự nhân ném đi trở về người khổng lồ kia sáu chính là mới vừa rồi giao thủ với ta ra hỏa không nghĩ tới hắn vậy mà lại đi tới nơi này bên cạnh là truy đuổi ta mà đến sau như vậy vì cái gì không đợi nữ nhân giết chết ta sau đó mới xuất hiện ngược lại đang khẩn cấp trước mắt ra tay đem ta cứu ta cũng không quá chắc chắn hắn là không phải là muốn cứu ta sáu hẳn là a bằng không vì cái gì không gấp công kích ta mà là công kích làn da màu đỏ nữ nhân này hay là nói hắn nghĩ đến cái ngư nhân được lợi một m ẹ hốt gọn mặc kệ bây giờ đối với ta tới nói uy hiếp lớn nhất chính là nữ nhân kia trước hết đem nàng xử lý bằng vào ta trạng thái bây giờ coi như muốn chạy chạy không được đi còn không bằng xử lý một cái có lẽ sự tỉnh sẽ xuất hiện chuyện cơ c ư ơ n g tài na nữ nhân bóp nát một cái tiểu cầu trong nháy mắt liền có sức mạnh quy tắc căn cứ vào suy đoán của ta tiểu cầu là dùng bí pháp nào đó chế thành bên trong có thể phong ấn quy tắc bóp nát sau đó liền có thể trong thời gian ngắn thu được một loại nào đó quy tắc sức mạnh thật thân kỳ đồ vật nếu mà có được nó dưới một ít tình huống tuyệt đối có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu phục d ụ n g một điểm kia sinh mệnh thần thụ t h u ố c b ộ t căn bản là không có h ỏ a dịu thân thể thương thế vừa rồi dùng trường kiếm t h ọ c cơ thể bốn mươi hai kiếm kiếm kiếm đều kèm theo không gian quy tắc công kích lúc này cơ thể bị gió chi quy tắc không gian quy tắc không ngừng ăn m ọ n đã không cách nào sử dụng bình thường không gian chuyện tiễn đưa chờ chiêu thức cho nên chỉ có thể dùng hỏa quy tắc sáu vung tay lên vô số màu đen hỏa cầu xuất hiện cực tốc hướng phía dưới làn da màu đỏ nữ nhân vào tới cự nhân bên kia cũng giống như vậy lại đem trăm mét cao sơn phòng hùng hàng đập xuống lần này dùng sức mạnh lớn hơn nữa tốc độ cũng càng nhanh một bộ muốn đem nữ nhân đập thành thịt nát h u y n h hướng giờ khác này chúng ta vậy mà đã đạt thành ăn ý không có công kích lẫn nhau ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy ngược lại từ chỗ của hắn đoạt bích vụ ta vốn cũng không có giết chết tính toán của hắn mỗi cái đại giới mặt tới tu giả cũng không đơn giản làn da màu đỏ nữ nhân sẽ sử dụng ngôn ngữ ký ức ký xảo cùng với loại kia thời gian ngắn thu được những quy tắc h á c tiểu cầu cự nhân thì nắm giữ lực phòng ngự biến thái cùng với cái kia hắc cầu có thể nhường phương viên c h ă m dặm khu vực bên trong không cách nào sử dụng không gian chuyện tiến đưa mà ta cũng là một dạng dựa vào vũ cấp sơ kỳ thực lực có thể dùng ánh mắt xử lý diện cấp hậu kỳ đ ị ự c nhân bất quá sáu chiêu này có lẽ về sau đều không thể sử dụng nữa sáu hòa cầu cùng cự thạch đồng thời đặt xuống nữ tử khe cắn môi lại lấy ra một hạt trâu trong nháy mắt bóng nát một cỗ thủy quy t ắ c sức mạnh trong nháy mắt đi ra toàn bộ tràn vào thân thể của nàng sau đó nàng trong không gian giới chỉ xuất hiện số lớn thủy trong nháy mắt ở chung quanh ngưng kết ra từng đạo hình bầu dục tường băng hòa cầu đâm vào trên tường băng ẩm vang nổ tung vũ băng văng khắp nơi tại trên tường băng lưu lại một cái cái đại lỗ thủng mà cự nhân cái kia s u thế mánh liệt sơn phong sáu vừa đụng tới hình bầu g ụ c l ồ n g băng l i ề n yên vậy mà t u ộ t xuống ta tại chỗ liền bó tay rồi trong lòng tự nhủ đây chính là sức mạnh của kiến thức a bất quá nàng vì cái gì không sử dụng mê hoặc quy tắc chẳng lẽ nói nàng cũng nhận cái gì hạn chế trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng mê hoặc quy tắc sao sáu sơn phong từ hình bầu g ụ c trên khối băng tôi xuống tự nhân cũng sửng sốt một chút tiếp đó tức giận hét to một tiếng lăng không cơ một quyền một cố kinh khủng quyền phong đánh ra ngoài quyền phong những nơi đi qua không gian sinh ra từng đạo vết rách độ dày cao tới mười mấy thước lồng băng cũng không chịu nổi quyền phong trong nháy mắt bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn quyền phong tốc độ không giảm tiếp tục hướng lồng băng bên trong làn da màu đỏ nữ nhân đập tới sáu sáu trăm linh sáu tiết sáu trăm linh sáu lấy thân thí nghiệm thuốc c a nữ nhân hét lên một tiếng vội vàng né tránh quyền phong từ bên người nàng x ạ c qua đem nàng quần áo giật cái n á t b ấy ta lúc này hai mắt mủ không cách nào dùng mắt thường quan sát chỉ có thể lấy tinh thần lực đi dò xét sáu đối với nàng không mặc quần áo cơ thể ta không có hứng thú chút nào nàng thời gian ngắn thu được sức mạnh quy tắc toàn thân n ô lên cơ b ắ p để cho người ta có loại cảm giác buồn nôn bất quá đột nhiên lấy được sức mạnh quy tắc cuối cùng không sánh được lực lượng chân chính quy tắc tu giả nàng là chỉ có một thân khí lực nhưng không có bất luận cái gì kỹ xảo có thể nói cùng cự nhân so ra nàng kém xa lác nàng lúc này tức giận vô cùng quắt lên một tiếng lớn t r u n g quanh khối băng đ ố n g nhiên hóa thành thủy hình thái sau đó ngưng kết thành vô số băng tiễn hướng ta và cự nhân bắn qua ta ngược lại thật ra có thể dùng hỏa diễm hỏa tan nàng băng tiễn nhưng vấn đề là làm như vậy quá hao phí tinh thần lực tinh thần lực của ta còn thừa lác không chịu nổi lãng phí như vậy, chỉ có thể sáu băng i biến thành cao trừng 2m đại thốt bài. ế n lớn. thành trừng Ken ken ken ken ken. Đã b thốt cao 2M tiễn đâm vào trên tấm chắn phát ra trận trận tiếng vang trói thai bất quá còn tốt tấm chắn đầy đủ kiên cố băng tiễn ước chừng đụng năm giây mới ngừng trong khoảng thời gian này ta một mực trốn ở tấm chắn đằng sau mà cự nhân bên kia lại vẫn luôn đều không nhàn rỗi thân thể của hắn độ cứng cao không sợ băng tiễn treo lên băng tiễn vỏ s ù n dưới g ơ lên bên cạnh một toà núi nhỏ hướng hồng ra nữ nhân đập tới dã man như thế đấu pháp thật không biết hắn là tu luyện thế nào đến diện cấp ba mươi đương nhiên cũng may mà hắn ở phía trước cản trở ta mới không có bị hồng gia nữ nhân công kích tấm chăn cấp tốc thu nhỏ biến trở về giới chỉ ta lần nữa gia nhập vào chiến đoàn hỏa quy tắc liên tục sử dụng đẩy trời hỏa d i ễ m hướng phía dưới bàn tới phối hợp cự nhân công kích không đầy một lát hồng gia nữ nhân đã bị đánh thành liêu trọng thương hồng gia nữ nhân phát hiện tình thế đối với mình càng lai việt bất lợi lúc này làm ra quyết định quay người hướng nơi xa bay đi quyết định này rất sáng suốt lại tiếp tục xuống nàng nhất định phải chết gặp nàng đào tẩu ta khé thở phào nhẹ nhõm cuối cùng thoát khỏi khó dây dự định nhân nhưng mà sáu cự nhân tựa hồ cũng không tính vung tha nàng g ơ một t o a n ú i nhỏ đuổi sát theo cự nhân tốc độ càng nhanh nữ nhân biết mình bị đuổi kịp chắc chắn phải chết đột nhiên hét lên một tiếng tất nhiên không để ta sống vậy các ngươi liền đều cho ta trôn cùng a tiếp đó không biết nàng làm cái gì cơ thể mạch máu đ ố n g nhiên bạo liệt đại lượng tiên huyết phụ tới cả n g ư ờ i nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh tinh thần lực hễ p h i suy sụp cùng lúc đó g ơ núi nhỏ cự nhân bỗng nhiên hướng ta lao đến ánh mắt kia phản phất gặp được cự nhân giết cha đầu dạng đồ chó hoang bị mê hoặc ta có mấy trăm năm không nổ qua nói tục nhưng hôm nay gặp phải sự tỉnh thực sự quá hô cha cho nên cho dù là ta đây cái vũ cấp cường giả cũng không nhịn được văn tục bằng vào ta trạng thái bây giờ không có khả năng làm được quá lớn người làm sao bây giờ trong đầu nhanh chóng suy xét chẳng lẽ nói chỉ có thể dùng c h i ê u kia sao sáu cự nhân tốc độ di chuyển chậm một chút vừa v ẫ n có thể dùng c h i ê u kia đối phó hắn đang lúc ta chuẩn bị sử dụng mới tuyệt chiêu thời điểm cự nhân đột nhiên q u a y người đem tiểu sơn hướng hồng gia nữ nhân đập tới hồng gia nữ nhân bất ngờ phản ứng chậm một nhịp kết kết thật thật bị tiểu sơn đập chúng nội tạng bị thương nặng nàng lúc này phun ra một ngụm máu tươi cùng tiểu sơn cùng một chỗ hướng phương xa đập tới sáu đông nhiên mặt đất trọng lực tăng thêm tiểu sơn chịu trọng lực ảnh hưởng thẳng tắp rơi xuống đất v â n h sáu tiểu sơn rơi đập tại mặt đất đã vụn văng khắp nơi hồng gia thân thể nữ nhân bị đập cái nát bầy sáu nhưng nàng linh hồn lại trốn thoát bất quá cũng đến rồi bên bờ biên giới sắp sụp đổ lại chịu đến một chút thương thì sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa biến cố này bây giờ tới quá nhanh nguyên bản đã trúng mê hoặc quy tắc cự nhân không biết dùng phương pháp gì lại trong thời gian ngắn thoát ly khống chế lúc này mới trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc hồng gia nữ nhân linh hồn hoảng hốt chạy vựa vậy mà hướng ta bay tới ta lấy ra một bình s ứ nhỏ thuận tay đem hắn p h ó n g hấn cự nhân đối với hồng gian nữ nhân linh hồn không có hứng thú hướng phía dưới bay đi đem tiểu sơn thu vào không gian giới chỉ tiếp đó hướng ta xem tới ta nâng tay trái đưa ngón tay giữa ra sáu trên ngón giữa giới chỉ trong nháy mắt biến hình đã biến thành một khối tầm c h á n tiếp đó lại nhanh chóng khôi phục chiếc nhẫn hình dạng sau đó ta lấy xuống giới chỉ dùng tinh thần lực khống chế hướng c ự nhân bay đi ra hiệu đem cái này vũ cấp phòng ngự thần khí đưa cho hắn cự nhân cầm qua giới chỉ nhìn mấy lần lại hướng ta ném đi trở về dùng nắm đấm đập hai cái ngực khôi giáp biểu thị hắm có khôi giáp không cần chiếc ta lại suy nghĩ một chút lấy ra một cái đại anh đào hình dáng quả hồng tản ra nhàn nhạt bạch quang hướng phía dưới ném đi đây là một cái có thể bài trừ nguyện r u a kỳ uy ta hai ngày phía trước trong lúc vô tình phát hiện sẽ đưa cho hắn làm một t ân tình tốt cự nhân tựa hồ cũng nhận biết kỳ uy hơn nữa biết chân quý của nó hắn không có khách k h í tiếp nhận quả sau đó ném vào không gian giới chỉ giữa chúng ta ngôn ngữ không thông không có gì đáng nói đối với hắn gật gật đầu ta quay người hướng ngưng n u phương hướng bay đi hắn cũng không đổi u nữa tới ba mươi vốn là chỉ cần ba mươi giây liền có thể truyền t ố n g xong đường đi ta ước chừng bay ba giờ còn tốt trong thời gian này không tiếp tục gặp phải định nhân nếu không thì thật sự x o n g đ ờ i đừng nói là vũ cấp coi như tới một người địa cấp cũng có thể nhẹ nhõm đem ta giải quyết tình trạng của ta k é m đến cực điểm nếu không phải là ý chí kiên định bằng vào ta bị hao tổn nghiêm trọng như vậy tinh thần lực đã sớm ngất đi rơi vào ngưng n u c á c nàng chỗ ẩn thân rơi xuống trước cửa đá dùng sức đẩy đứng lên đem cửa đá đ ẩ y ra phong niệm khả vũ gia đang duy trì tư thế phòng bị nhìn xem cửa ra vào gặp ta máu me khắp người đứng ở bên ngoài phong niệm khả vội vàng chạy tới đem ta đỡ lấy đồ quỷ sứ chắng g é t người như thế nào bị thương nặng như vậy trước tiên đem cửa đóng lại, nói ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một k h ỏ a lục sắc quả niệm khả đây là bích vụ a ân cùng trên sách miêu tả tương xứng hẳn là nó ta đi đến bên giường nắm ngưng nu tay dò xét lấy tình huống của nàng phong niệm khả đóng kỹ cửa đá chạy đến bên cạnh ta lấy ra đủ loại chữa thương dược vật hướng về trong miệng ta nhét trong mắt nàng tràn ngập sương mù đồ quỷ sứ chán ghét trên người ngươi vì sao lại có nhiều như vậy thương vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì vạn nhất sáu ta hơi cười nhẹ vỗ về tóc của nàng nói đừng khóc ta đây không phải trở về rồi sao phong niệm khả cũng nhìn không được nữa bổ n à o vào ta trong ngực khóc lên cho dù là vũ cấp cường giả cũng có yếu ớt một mặt hoàn toàn chính xác tại rộng lớn thế giới bản thân chịu thương nặng như vậy còn có thể trở về hoàn toàn là cái kỳ tích ta vũ nhẹ phong niệm khả cóng tốt niệm khả thương thế của ta không sao trước tiên trị liệu ngưng n u a sáu chúng ta đối với bích vụ hiểu rõ hoàn toàn đến từ bản bút ký này bên trong theo lý thuyết chúng ta không biết nó thực tế công hiệu vạn nhất là độc dược cho ngưng n u sau khi ăn vào kết quả đem không thể tưởng tượng nổi chỗ ta quyết định lấy thân thí nghiệm thuốc nhìn nó phải trăng cùng trong sổ miêu tả công hiệu giống nhau n i ệ m khả bút ký là từ người thần bí nơi đó chép lại cho nên nàng cũng chưa từng thấy qua bích vụ quả phong niệm khả nói không để cho ta sáu không muốn tranh đoạt ngươi có nhiệm vụ của ngươi ta cắt đứt phong niệm khả niệm khả theo ta suy đoán cái quả này tám thành thật sự bởi vì bích vụ lớn lên tập tính cùng trên quyển sổ ghi lại ăn khắp nhau kế tiếp ta hẳn là sẽ tiến vào trạng thái tê dại vấn đề an toàn liền giao cho ngươi và vũ gia nói xong ta đối với vũ gia gật gật đầu đem bích vụ đặt ở bên miệng cắn một b ụ n nhỏ một cỗ chua xót hương vị tràn vào trong miệng kích thích vị giác ngất xuống sau đó linh hồn lập tức một hồi thư sướng đồng thời một cỗ tê dại cảm giác từ trong bụng dâng lên nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn mà đi ta vội vàng nói vũ ra đem quả cho ngưng nu ăn hết sau khi nói xong cảm giác tê dại phun lên đầu ta trong nháy mắt liền không thể động ngoại trừ tính giác những thứ khác hết thể đều tại dần dần mất đi trí giác không thể nói chuyện không thể mở mắt không thể thả ra tinh thần lực cũng không thể sử dụng quy tắc rất nhanh ta cảm giác nửa người bị một cái ấm áp cơ thể ôm lấy phong niệm khả thanh â m vang lên ngươi vì ngưng nu tỉ tỉ bị thương nặng như vậy ta cảm thấy nàng thật hạnh phúc nếu như ta cũng nhận loại thương hại này đồ quỷ sứ chán ghét có thể hay không liệu mạng cứu ta đâu cho nhân nên nói, nữ từ h các nàng trong lúc nói chuyện với nhau biết được ngưng nhu linh hồn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp ta cũng cuối cùng bông xuống nỗi lòng lo lắng trong lúc nhất thời cảm giác mệnh mỏi tràn vào đại nao trong lúc bất chi bất giác đã triệt để mất đi tri giác ba mươi không biết qua bao lâu làm ta tỉnh lại lần nữa thời điểm vô ý thức mở to mắt trước mắt hoàn toàn mơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ bất quá có thể cảm giác được ánh sáng phong niệm khả vội vàng chạy tới đem ta ôm lấy tựa ở nàng trong ngực trước khi hôn mê ta cho là mình sẽ vĩnh viết mủ không nghĩ tới lại còn có thể cảm giác được ánh sáng nay liền chứng minh con mắt chỉ là trọng thương có lẽ bỏ chút thời gian liền có thể khôi phục lại đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt ta tâm tình phi thường tốt tại phong niệm khả trên mặt khẽ hôn một chút cảm ơn ngươi niệm khả ta hôn mê bao lâu ngưng n u thế nào ngưng n u tỉ tỉ linh hồn đã triệt để chữa trị chỉ là chịu đến bích vụ ảnh hưởng trái chiều cơ thể còn tại tê liệt bên trong phong niệm khả biết ta quan tâm nhất ngưng n u chuyện cho nên trả lời trước này cái vấn đề sau đó mới nói ngươi hôn mê dòng dã bốn này g ta dùng thật nhiều dược vật mới đưa thân thể ngươi thương tích chữa trị quần áo cũng giúp ngươi đã đổi bất quá sáu con mắt của ngươi bị thương nặng có lẽ sẽ v i n h viễn mất đi vận mệnh quy tắc ta hơi cười không sao chỉ cần các ngươi đều a n an toàn toàn trả giá cái gì cũng là đằng giá sáu trăm linh bảy tết sáu trăm linh bảy vũ cấp trung kỳ phong niệm khả đem ta ôm càng chặt ta vô vô lưng của nàng t u t ta cảm thấy vị trí của chúng ta hẳn là đổi một chút bởi vì bất kể thế nào nhìn ta đây cái vị trí cũng không giống là nam nhân nên ở không sao ta không quan tâm phong niệm khả khẽ cười nói sáu đi đến ngưng nu trước giường nhìn một chút phát hiện tình huống cùng niệm khả miêu tả tương xứng ngưng nu linh hồn ba động đã khôi phục bình thường nhưng lại vẫn chưa có tỉnh lại rất rõ ràng nàng đang tại ở vào trạng thái tê dại bên trong cũng không biết sẽ bị ma tí bao lâu sáu bất quá ta biết hắn hiện tại hẳn là có thính giác thế là ta nói đạo ngưng nu ngươi nên có thể nghe được lời của ta mấy ngày không gặp mặt có phải hay không rất nhớ ta nghĩ tới ta lời nói cũng nhanh chút tỉnh lại a sáu hai mươi b ố đảo mắt một tháng trôi qua con mắt ta khôi phục hơn phân nửa thị lực lại trở về tới vận mệnh quy tắc cũng quay về rồi hơn nữa nhân họa đắc phúc ta vậy mà đột phá đến vũ cấp trung kỳ đồng thời đối với vận mệnh quy tắc cảm nộ cũng càng thêm khắc sâu mặt khác ta thẩm vấn hồng ra nữ nhân linh hồn nàng nói ra như thế nào cho người khác n ô n ngữ ký ức nhận được n ô n ngữ trí nhớ người trong nháy mắt liền có thể nghe hiểu loại kia ngôn ngữ kỳ thực đây chỉ là một tiểu kỹ xảo không học không được vừa học liền biết mặt khác nàng còn nói xuất quan tại thần kỳ tiểu cầu sự tình thần kỳ tiểu cầu lúc này ta đang ngồi ở bên giường cảm nộ vận mệnh quy tắc chật phát hiện ngưng nhu ngón tay của giật giật ta vội vàng mở to mắt mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem ngưng nhu mặc dù mới vừa ở cảm nộ nhưng lại phân ra một bộ phận tinh thần lực quan sát đến ngưng n u nàng vừa tỉnh dậy ta sẽ lập tức biết được chỉ chốc lát sau ngưng n u mở mắt trực tiếp nào h vào ta trong ngực tiểu long ta từ các ngươi trong lúc nói chuyện với nhau biết chuyện đã xảy ra ngươi vậy mà vì ta bị thương nặng như vậy sáu ngưng n u nhẹ vỗ về con mắt của ta vận mệnh của ngươi quy tắc vẫn còn chứ ta nắm chặt tay của nàng khẽ cười nói đương nhiên ta có thể từ vận mệnh của ngươi chi tuyến trông được đến chẳng phải tương lai chúng ta sinh hai mươi hải từ đâu ngưng n u lần này khác thường không có thẻ t h ù n g mà lại hỏi thật sự vẫn còn chứ ân ta nhưng từ chưa từng lượng ư ơ i đoán chừng lại có một tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục ta ta thân mật tại trên mặt hắn cọ sát vậy ta an tâm sáu t ố t đừng có sát niệm khả cùng vũ ra nhìn xem đâu nàng cuối cùng xấu hổ vũ ra vội vàng dùng tay nhỏ che mắt nhân ra cái gì đều không nhìn thấy phong niệm khả cũng nói hôm nay thời tiết rất không tệ à vũ ra chúng ta đi ra ngoài một chút à. t ố t c á c ngươi đừng làm rộn ngưng nu nói niệm khả vũ ra rất xin lỗi trong khoảng thời gian này cũng làm cho các ngươi lo lắng phong niệm khả nói ngưng nu tỉ tỉ không cần khách khí như thế chúng ta là người một nhà đâu kỳ thực muốn nói đến lo lắng nhất ngươi nhất định là đồ quỷ sứ chẳng ghét khi ngươi từ không chúng té xuống một khắc này hắn đều điên cùng trực nhưng ta cũng không thể lợi nhìn xem đạo kia công kích rơi vào trên người ngươi lại nói lúc đó là thuộc ta cách ngươi gần nhất niệm khả vũ ra cách ngươi qua xa bằng không cắc nàng cũng sẽ tới giúp ngươi ngăn trở một cách này nói một cách khác nếu như lúc đó ngươi ta vị trí trao đổi ngươi cũng sẽ không chút do dự giúp ta ngăn trở công kích ta ngưng n u vấn đạo ta yên lặng gật đầu trong lòng tự nhủ mặc dù như thế nhưng ta cũng không muốn nhìn ngưng n u chịu đến bất kỳ tổn thương chắc hẳn ngưng n u cách nghĩ của các nàng cũng giống như vậy không hy vọng nhìn ta chịu đến bất kỳ tổn thương hoàn toàn chính xác nếu như lúc đó niệm h ả vũ ra cách ta thêm gần các nàng cũng sẽ không chút do dự vì ta tiếp nhận cầm tới công kích trái lại ta cũng nguyện ý vì các nàng tiếp nhận bất kỳ công kích nào dù sao đó là của ta thê tử cùng mội mội sáu ở chung nhiều năm như vậy ta sớm đã đem vũ ra xem như thân mội huống chi ngày đêm trung đụng ngu niệm h ả vợ chồng chúng ta ở giữa cảm tình rất tốt đâu ba mươi hai mươi hai ngày sau ta và ngưng nu đều khôi phục được trạng thái tốt nhất lúc này chúng ta đang học sáu phong niệm khả nói đồ quỷ sứ chắn ghét n g ư ơ i ý tứ ta minh bạch ngươi không muốn lại để chúng ta mạo hiểm nhưng nếu như một mực ốn tại ở đây chúng ta tới tham gia đại giới mặt chi chiến lại có ý nghĩa gì niệm khả ngươi nói đúng giống ngưng nu thụ thương tình huống như vậy ta thực sự không muốn lại kinh lịch một lần cũng không muốn để các ngươi ba cái bị thương tổn cho nên ta tình nguyện ở đây ổ lấy một mực ổ đến lớn giới diện chi chiến kết thúc ngưng nu nói tiểu long ta minh bạch ngươi nghĩ bảo hộ tâm tình của chúng ta nhưng ta cảm thấy niệm khả nói rất đúng nếu như không tiếp xúc chân chính nguy hiểm chúng ta cũng sẽ không trưởng thành vạn nhất có ngây thơ gặp phải nguy hiểm sẽ không có lực phản kháng chút nào hơn nữa chỉ có trong chiến đấu mới có thể trưởng thành giống như ngươi chẳng phải đột phá đến vũ cấp trung kỳ sao vũ ra một bên đánh đàn dương cầm vừa nói nhân gia đồng ý ngưng nhu tỉ tỉ và niệm khả tỉ tỉ ý kiến bảo vệ mình phương thức tốt nhất chính là sáu thực lực trở nên mạnh mẽ ta trầm mặt một hồi tốt ta bây giờ đại giới mặt chi chiến đã mở ra bốn tháng rồi tám không trở lên đội ngũ đều bị đánh tan mạnh n h ưu minh đi ra ngoài đội ngũ cũng tại ngày thứ chín tán loạn cho nên bây giờ hẳn là lạc đàn tu giả chiếm đa số coi như một lần gặp gỡ ba cái dưới cấp chúng ta cũng có thể có lực đánh một trận như vậy dựa theo loại tình huống này tới suy tính vẫn là tương đối an toàn nói như vậy ngươi đồng ý phong nghiệm khả lôi kéo tay của ta vấn đạo ta xoa bóp xoa bóp mặt của nàng ngươi dẫn đầu lên đông nhi ta có thể không đồng ý sao sáu hai mươi bốn trong sơn động né gần hai tháng lại xuất hiện ở bên ngoài phát hiện vẫn là thế giới bên ngoài tương đối mỹ hảo chỉ bất quá cái này mỹ hảo bên trong cất dấu vô hạn sắc cơ n i ệ m k h ả cung cấp nơi này chính xác rất an toàn ở đây né hai tháng không có bị bất cứ địch nhân nào phát hiện cũng không biết đây là người nào kiến tạo sáu rời đi sơn động sau đó đem cửa động đóng kỹ trên vách đá không có để lại một chút dấu vết nếu như không phải sớm biết nơi đó có một sơn động người khác tuyệt sẽ không phát hiện trừ phi tự mình động thủ l ờ y ra có lẽ chúng ta qua một thời gian ngắn còn có thể trở về cho nên nhất thiết phải đem ở đây ẩ nút n tốt mới được đem chung quanh vết tích thanh lý một chút chúng ta bốn người hướng nơi xa bay đi sáu đại giới mặt ở giữa lẫn nhau s ầ m lấn đoán chừng có không ít đại giới mặt đã bị s ầ m nhập a cũng không biết chúng ta cái kia đại giới mặt thế nào hai giờ phía sau chúng ta rơi vào trên một mảnh cỏ sau lưng ba ba ba xuất hiện năm thân ảnh ba cái vũ cấp hai cái d i ệ t cấp ta lấy xuống tay trái giới chỉ giắt ngưng đu tay đem giới chỉ đeo ở trên tay của nàng chiếc nhẫn này tương đối thích hợp u y ệ n hóa ẩn năng tu giả nghiệm khả vũ ra đều có d i ệ t cấp phòng hộ t h ầ n khí chỉ ngươi không có chiếc nhẫn kêu miễn cưỡng so ra mà vượt d i ệ t cấp hộ thể t h ầ n khí vừa vặn cho ngươi sử dụng vừa nói ta vừa nhìn đối phương năm người tiếp tục nói từ trái đến phải theo thứ tự là sức mạnh tiên đoán lôi thời gian sinh tử trong đó thời gian quy tắc diện cấp cường giả tính uy hiếp lớn nhất giao cho ta tới đối phó còn lại các nơi g ư tự do phân phối nhất định muốn chú ý an toàn bởi vì gặp được đại giới mặt trận chiến h u n g hiểm sinh ly từ biệt lại thêm một chút kỳ ngộ ta đối với vận mệnh quy tắc cảm nộ càng thêm khắc sâu cho nên chỉ là một cái đối mặt liền nhìn ra phía trước mấy người quy tắc ta không nói nhảm chỉ vào cái k i a diệt cấp thời gian quy tắc tu giả tiếp đó vừa chỉ chỉ nơi xa ra hiệu muốn cùng hắn đơn đấu chỉ cần không phải t h i ể u năng trí tuệ hẳn là đều có thể nhìn hiệu ta đ â y thủ thế mặc dù ta bây giờ học xong như thế nào cho người khác ngôn ngữ ký ức nhưng lại lửa nhắc cùng hắn giao lưu cái t i ê diện cấp tu giả sửng sốt một chút lập tức lộ ra thần s á c trào phúng giống như bị vũ cấp tu giả chỉ tên khiêu chiến là một kiện chuyện rất mất mặt hắn trực tiếp dùng ra một đạo thời gian chi lực hướng ta bao phủ mà đến thân ta ảnh trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện ở phía sau hắn huy kiếm hướng đầu hắn chém tới hắn phản ứng tự nhiên cũng không chậm lại thời gian sử dụng ở giữa quy tắc hướng ta bao phủ mà đến mà thân ảnh của ta lại lần nữa tiêu thất xuất hiện ở nơi xa hắn lần này là thật sự sửng sốt một chút tiếp đó hướng ta bên này bay tới tựa hồ cũng phát hiện ta tương đối khó giải quyết đồng ý ta đơn đấu yêu cầu tại hắn vừa muốn dùng thời gian quy tắc thời điểm ta trong nháy mắt tránh đi như vậy vì cái gì có thể có thể tránh như vậy kịp thời bởi vì ta vận mệnh quy tắc mạnh hơn tại hắn còn chưa ra chiêu phía trước liền biết hắn b ư ớ c kế tiếp muốn làm gì vận mệnh quy tắc thực sự làm lịch t i ê n một dạng tồn tại sáu kỳ thực mê hoặc tiên đoán cùng vận mệnh ba loại quy tắc có chỗ giống bất quá mê hoặc quy tắc trước hết mê hoặc đ ị c h nhân mới có thể để cho đ ị c h nhân lâm vào trong hào cảnh tỷ như nói ta đoạn thời gian trước đã chúng mê hoặc quy tắc phía sau sẽ không bị khống chế đâm chính mình bốn mươi hai kiếm mà tiên đoán quy tắc nhưng là để cho người ta trong lúc bất chi bất giác đi làm một kiện nào đó chuyện tỷ như cái nào đó tiên đoán quy tắc tu giả để cho ta ngày mai mặc váy như vậy ngày mai trong lúc vô tình ta liền sẽ mặc vào váy trừ phi tinh thần lực đủ mạnh bằng không tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác mà vận mệnh quy tắc có thể nhìn thấy bất luận người nào đã từng phát sinh qua chuyện đang phát sinh chuyện cùng với tương lai sẽ phát sinh chuyện ta biết hắn một giây sau sẽ làm cái gì ta có thể tùy ý sửa đổi vận mệnh của hắn cũng có thể tùy thời kết thúc vận mệnh của hắn n h ư n g hắn không giải thích được tử vong cho nên vận mệnh uy lực có thể nói là áp đảo cao hơn hết liền xem như hủy diệt quy tắc tu giả cũng sẽ nhận vận mạng ảnh hưởng đương nhiên nghiệm khả là một cái ngoại ý muôn sáu nàng không có vận mệnh tri tuyến không có vận mệnh tri tuyến liền mang ý nghĩa vận mệnh quy tắc đối với nàng vô hiệu sáu thời gian quy tắc tu giả bay đến ta phía trước thòng không gian trong giới chỉ lấy ra một đầu roi phía trên tản ra mánh liệt khí tức là diện cấp thần khí hơn nữa nhìn bộ dáng là thời gian quy tắc chuyên dụng vừa vặn có thể mang về đưa cho hoa rơi hai người tổ sáu sáu trăm linh tám tết sáu trăm linh tám cường đại thời gian quy tắc hắn là nhân tộc thanh niên bề ngoài hẹn hai mươi tư hai mươi năm tuổi tóc dài n ũ quan tuấn mỹ trên người mặc màu tím sau lưng phía dưới là màu đen rộng thùng tình h quẩn đối với thời gian quy tắc ta hiểu cũng không phải rất nhiều từ góc độ chiến đấu tới nói thời gian quy tắc tuyệt đối phải mạnh hơn không gian quy tắc khống chế thừa h ả i gian năng lực rất đáng sợ trong chiến đấu để cho ngươi công kích giảm tốc hoặc đ ứ n g im công kích của hắn lại ra tốc độ tới để cho ngươi khó lòng phòng bị nói không chừng cái nào phía dưới liền bị chơi chết làm n h â n l i ễ u tại vận mệnh quy tắc trước mặt hết t h ả đều là phụ vân bất quá lần này ta cũng không muốn dùng mệnh vận quy tắc chiến đấu nguyên nhân có hai thứ nhất ta không nghĩ quá mức ỉ lại vận mệnh quy tắc mà là muốn chính mình mệnh mọi tích kinh nghiệm chiến đấu bằng không một khi mất đi vận mệnh quy tắc lực chiến đấu của ta đem hiện lên cấp số nhân hạ xuống thứ hai lấy ngưng n u thực lực của các nàng đối phó cái kia bốn cái địch nhân hẳn rất nhẹ n h ó m cho nên ta không vội vã kết thúc chiến đấu mượn nhờ cơ hội lần này nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu a sáu không gian giam cầm huyễn ảnh đâm tới sau một khắc bên người thanh niên xuất hiện vô số cỡ nhỏ hất động mỗi cái trong lỗ đen đều đâm ra một thanh trường kiếm màu đen nhưng mà sáu trường kiếm vừa ló đầu ra liền cùng nhau dừng lại định ở nơi đó không n ú c ních bởi vì cái kia chung quanh thời gian đã bị đứng im đã sớm đoán được lại là dạng này bất quá không sao bộ đội trưởng còn có sau này kế hoạch trường kiếm vung lên sáu thoái không chạm giải p h á t thanh niên bên người không gian bị lực lượng vô hình q u ấ y cái n á t b ấy hắn tung bay ở nơi đó không nhúc đ í c h trong tay trường tiên vung lên không gian t r u n g quanh vậy mà trong nháy mắt khôi phục thành nguyên trạng đây là sáu thời gian đảo lưu hắn n h ư ờ n g vùng không gian kia thời gian chạy ngược rồi đảo lưu trở về ta đánh nát không gian bộ dáng trước đây không hổ là thời gian quy tắc quả nhiên lợi hại hàng này nếu là đi địa cầu mua vé số đoán chừng không bao lâu vé số chúng tâm liền phải đóng cửa vừa khai hoàn t ư ở n g thời gian đào lưu tiếp đó đi mua s ắ p mở t h ư ở n g dãy số sáu làm n h i n liệu trên thực tế không cần p h i ề n thoái như vậy chỉ cần một chút tinh thần lực liền có thể khống chế mở t h ư ở n g dãy số lại nói cấp bậc này tu giả đối với tiền tài cũng không hứng thú gì sáu như vậy e i m e dở vơ loại chiêu thức này hẳn là có hạn chế a tiêu hao hẳn là cũng rất lớn bằng không trực tiếp đem ta nghịch lưu thành hài nhi ta không liền thành chiến năm tạp bã duy nhất một lần công kích hắn có thể nhường e i m e dở vơ vậy nếu như ta dùng ra công kích liên tục hắn lại như thế nào ngăn cản đâu bởi vì rất ít cùng thời gian quy tắc tu giả giao thủ cho nên đối với loại quy tắc này tràn đầy hứng thú rất muốn nhìn đến thời gian quy tắc tất cả cách dùng biến hóa cùng với chiêu thức không chút do dự dùng r a đại không gian cắt c h é m thuật cầm kiếm tay phải hóa thành hình u ảnh cao tốc huy động từng đạo dài đến mười mấy thước vết nước không gian trống rỗng xuất hiện tại bên người thanh niên tính toán đem hắn xé thành mảnh nhỏ trong tay thanh niên doi bị thời gian quy tắc ba o khỏa để cho người ta sinh ra một loại lúc nhanh lúc chậm cảm giác rõ ràng một khắc t r ư ớ c còn tại chậm rãi huy động sau một khắc trợt tăng thêm tốc độ thật giống như xem phim bỗng nhiên thì phóng lại bỗng nhiên chậm phóng để cho người ta có loại hết sức không được tự nhiên cảm giác hắn doi nhanh chóng co rúm mỗi một roi đều đánh trúng vết nước không gian bị đánh trúng vết rách trong nháy mắt tiêu thất ta có thể rõ ràng cảm ứ n g được hắn dùng chính là thời gian gia tốc mặc dù không cùng thời gian quy tắc cao thủ giao thủ qua nhưng đừng quên hoa rơi hai người tổ bên trong thì có một thời gian quy tắc t u giả mặc dù hắn không phải cao thủ chỉ có thiên cấp trung kỳ nhưng giống thời gian gia tốc thời gian giảm tốc những chiêu thức này ta vẫn thấy qua cho nên nói ta có thể xác định hắn bây giờ dùng chính là thời gian gia tốc ý tưởng tốt dùng thời gian gia tốc tăng tốc không gian tự động tốc độ khép lại ta vừa cắt ra vết n ư ớ không gian tại thời gian gia tốc phía dưới trực tiếp tự động chữa trị ba mươi ngưng n u các nàng bên kia chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt tại ngưng n u dưới sự yêu cầu cái kia d i ệ t cấp sơ kỳ sức mạnh quy tắc tu g i ả nhường cho nàng đối phó còn lại ba cái vũ cấp theo thứ tự là tiên đoán lôi cùng sinh tử quy tắc mặc dù có hai tên g i á hỏa là cao cấp quy tắc nhưng ở niệm khả cùng vũ ra trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý các nàng căn bản không lấy ra bản thật lĩnh mà là đem l ự c chú ý đều đặt ở ngưng n u trên thân một khi ngưng n u gặp nguy hiểm các nàng sẽ lập tức cứu viện vì cái gì không lập tức giải quyết đi ba cái kia vũ cấp đương nhiên là có nguyên nhân một khi vụ ra cùng nghiệm k h ả m i ệ u sát ba cái vũ cấp hai cái diện cấp tu giả nhất định sẽ bối rối không chừng sẽ ném ra đại chiêu gì còn có thể vội vã chạy trốn cứ như vậy liền không cách nào bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu sáu nương n u song quýt thì chiêu thức không ngừng hiện ra vẫn rất dọn người không biết còn tưởng rằng nàng là song quýt thì hoặc nhiều quy tắc tu giả cái gì phong lôi quy tắc lì tất đình sợ tỏm lôi thủy quy tắc hàn băng điện mưa quan g lôi quy tắc lôi quan g vạn trạm các loại chiêu thức không ngừng sử dụng trang diện mười phần rộng lớn trong chiến đấu vị trí vô số băng tiễn bay tứ tung từ khác nhau phương hướng hướng địch nhân vào tới cùng lúc đó Từng đ mặc dù hắn g cũng h tại sử dụng trọng lực đối phó ngưng nhu bất quá ngưng nhu bị ảnh hưởng cũng không phải rất lớn cho nên trong lúc nhất thời địch nhân cư nhiên bị đè lên đánh tuy ngưng n u tạm thời chiếm thượng phong bất quá lực công kích của nàng không đủ tập trung địch nhân mặc dù nhìn như chật vật nhưng trên thực tế chỉ chịu đến rồi một điểm vết thương nhẹ nếu như một mực hao tổn tiếp như vậy thua vẫn là ngưng n u bởi vì chờ ngưng n u tinh thần lực hao hết sạch thời điểm chính là địch nhân phản kích thời khắc bất quá ngưng n u đi chính là lớn phạm vi tổn thương con đường đương nhiên nàng cũng có đơn thể công kích chiêu thức chỉ bất quá tương đối ít thôi ba mươi ta và thời gian quy tắc thanh niên đã đấu trên trăm chiêu ta là càng đánh càng hư vấn hắn lại càng đánh càng kinh ngạc bởi vì ta là vũ cấp trung kỳ mà hắn nhưng là diện cấp trung kỳ kém một cái cấp bậc đã vậy còn quá lâu còn không có đem ta xử lý lại thêm lá bài tẩy của ta tầng tầng lớp lớp nhường hắn nhìn là hoa mắt bất quá ta biết chiến đấu sắp tiếp cật u ố i bởi vì chúng ta đều ở đây lấy ra lẫn nhau mạnh hơn tuyệt chiêu lúc này ta khẽ quát một tiếng chân lý chi tỏa trong n máy mắt chung quanh hắn không gian hoàn toàn bị khóa lại làm hắn không cách nào di động một chút ta cũng không cách nào di động bởi vì thi triển chân lý chi tỏa lúc ta hơi nhúc ních chân lý chi tỏa liền sẽ tự động tiêu thất ta rất muốn biết chân lý chi tỏa một chiêu này hắn muốn thế nào phá giải chỉ thấy trong mắt của hắn tử mang lõe lên sáu hết thể chung quanh tựa hồ cũng dừng lại ngay cả ta cũng cùng theo đ ứ n g im đây không phải thông thường định thân thuật mà là chân chính nhường lúc gian tính chỉ ta chỉ còn lại một chút xíu ý thức miễn cưỡng biết mình là đã trúng lúc gian tính chỉ loại chiêu số nếu như là phổ thông vũ cấp tu giả trúng chiêu e rằng một điểm cảm giác cũng sẽ không có không minh bạch chết ở lúc gian tính chỉ bên trong đáng sợ chiêu thức so với ta chân lý c h i tỏa đáng sợ nhiều chân lý c h i tỏa là lợi dụng không gian nguyên lý c h i t để phong tỏa một p h i ế không gian cấm chế tính chất nhường trong không gian hết thể vật thể không cách nào di động nhưng lại có ý thức của mình có thị giác có tính giác mà lúc gian t ĩ n h chỉ sáu cho nên nói từ góc độ chiến đấu tới nói thời gian quy tắc so không gian quy tắc mạnh hơn nhiều bất quá bây giờ còn gặp phải một vấn đề chiêu này nên như thế nào b à i trừ đang lúc ta nhanh chóng suy xét cái vấn đề này thời điểm t r u n g quanh thời gian đ ỗ n g nhiên khôi phục bình thường thị giác đã trở về phát hiện phong nghiệm khả bên cạnh còn c u ố n hắc khí tung bay ở bên cạnh ta mà đối diện thanh niên sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lẩm bẩm cái gì đoán chừng hẳn là e ngại hủy diện quy tắc cả, dù sao loại quy tắc này vô cùng thơ t h t lại uy lực mạnh mẽ hắn không sợ ai mới là lạ nghi khả cảm ơn ngươi đã cứu ta Cẩn không phải lúc gian tính chỉ chiêu này có rất nhiều hạn chế thì như mỗi lần chỉ có thể đối với một người sử dụng không cách nào thời gian dài kéo dài theo lý thuyết chỉ cần có đồng bạn ở bên người cho dù đã trúng lúc gian tính chỉ cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm ngươi vừa rồi bay tới thời điểm hắn không cần thời gian giảm tốc ảnh hưởng hành động của ngươi sao dùng bất quá ta dùng hủy d i ệ t quy tắc bao gồm toàn thân tiếp cận thời gian của ta quy tắc toàn bộ hủy diệt cho nên chiêu số của hắn đối với ta vô hiệu phong n i ệ m khả bên cạnh còn quân hắc khí nói tại ta trạng thái bây giờ phía dưới hắn lúc gian tính chỉ đối với ta cũng là vô hiệu nhưng nếu như ta không cần hủy d i ệ t quy tắc bảo vệ thân thể liền sẽ chúng chiêu chúng chiêu sau đó đem không cách nào lại ra hủy d i ệ t quy tắc thì ra là thế sáu ta gật gật đầu nói tốt n i ệ m khả ngươi đi bảo hậu ngưng n u à ngươi bại lộ thực lực đưa tới bọn họ khủng hoảng bây giờ ngưng nhu bên kia đã có chút nguy hiểm phong n i ệ m khả đáp ứng một tiếng bay trở về thời gian quy tắc thật thú vị đồ vật xem ra ta phải mau chóng nghiên cứu một cái tuyệt c h i ê u chuyên môn đối phó lúc gian tính chỉ. làm n h â n liệu nếu như ta một mực nhìn lấy vận mạng hắn chi tuyến lời nói hắn căn bản không cơ hội sử dụng lúc gian tính chỉ. chúng ta đã chiến đấu rất lâu chắc có mười hai giây tả hữu là thời điểm kết thúc nếu không sẽ đem phụ cận những tu giả khác dẫn tới sáu nghĩ tới đây ta tay trái trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu đen thanh niên nhìn thấy một màn này trên mặt trấn kinh chi sắc cẳng đậm bởi vì đánh lâu như vậy hắn đều không biết ta là sòng quy tắc t u giả trong chiến đấu mới vừa rồi ta nhưng từ chưa bao giờ dùng qua hỏa quy tắc đơn độc hỏa quy tắc cũng không có chút nào sợ nhưng nếu như phối hợp không gian quy tắc uy lực của nó sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng chung quanh c h ố n g rông xuất hiện vô số màu đen hỏa cầu ta vung tay lên phô thiên cái địa hỏa cầu cùng nhau hướng thanh niên b ắ n tới mà ở ta phất tay đồng thời một cái hỏa cầu ẩ nút n từ trong lòng bàn tay bắn ra ngoài sáu sáu trăm linh chín tết sáu trăm linh chín dự tinh đoạn vũ hơn bạn cái bóng đá lớn nhỏ hỏa cầu cùng nhau bắn xuyên qua t r a n diện cỡ nào hùng vĩ bất quá thanh niên dù sao cũng là diện cấp cao thủ mặc dù một mực ở vào c h ấ n kinh trạng thái nhưng những thứ này hỏa cầu vẫn là không cách nào thế nhưng hắn chỉ thấy hắn phất phất tay một mảnh vô hình thời gian chi lực từ thể nội hiện lên khuyết t á n đến chung quanh trăm mét phạm vi hỏa cầu bay vào cái kia phạm vi sau đó nhanh chóng tiêu tán ở trong không khí cho nên nói thời gian quy tắc thật đúng là diệu dụng vô tận đâu sáu bất quá không sao những thứ này đều tại ta trong tính toán vụ trộm dùng ra không gian c h u y ể n tiến đưa đem cái nào đó hỏa cầu truyền tống đến bên cạnh hắn trong nháy mắt nổ tung hắn tránh c h ầ m một nhịp bị nổ tung tác động đến cánh tay phải bị t ạ c huyết nhục mơ hồ nhưng mà hắn cũng lộ ra thần sắc cười nạo h p h ả n phất tại nói c h ú t thương nhỏ này không tính là gì chỉ thấy một mảnh thời gian chi lực bao phủ hắn vị trí vết thương vị trí kia nhanh chóng khép lại chỉ dùng một giây liền khôi phục như lúc ban đầu khoe miệng ta cũng hơi hơi v ệ h lên tự nhủ ngươi cho rằng ta công kích đơn giản như vậy coi như ngươi dùng thời gian quy tắc chữa trị vết thương nhưng ngươi cơ thể cũng đã bị ta đánh lên hỏa diễn văn nhớ kế tiếp ta tất cả hỏa quy tắc công kích đều sẽ tự động truy tô ngươi trừ phi ngươi vứt bỏ cỗ thân thể này thanh niên tựa hồ cũng phát hiện chuyện này lông mày n í u lại nhưng mà hắn căn bản vốn không biết như thế nào hóa giải h ỏ a c h i ân ký đây chính là ta áp đáy hòm tuyệt chiêu nào có dễ dàng như vậy hóa giải cũng không để ý đối phương có thể nghe hiểu hay không ta trực tiếp dùng hán ngữ nói kế tiếp để cho ngân nếm thử ta hỏa quy tắc cuối cùng tuyệt chiêu dực tinh l n vũ bên cạnh vụ xuất hiện chín mươi chín cái bóng bàn lớn nhỏ màu tím đen hỏa cầu bởi vì đem hỏa nguyên tố áp xúc đến rồi cực hạn đều nhanh ngưng tụ thành t h thể cái tiêu nhiệt độ cao đem không gian đều hỏa táng vỗ tay cái độ tất cả hỏa cầu hư không tiêu thất phản phất ma thuật đồng dạng sau một khắc tất cả hỏa cầu trống rông xuất hiện tại bên người thanh niên vòng quanh thanh niên cơ thể nhanh chóng xoay tròn bởi vì đây là ta công kích mạnh nhất chiêu thức đem hỏa nguyên tố áp súc đến cực hạng cho nên thời gian quy tắc trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem hắn phân giải h ỏ a cầu nhiệt độ rất cao vạch qua chỗ xuất hiện cánh tay trẻ con giống như lớn bằng vết nước không gian vết rách bên trên thiêu đốt hỏa diễm khiến cho thật lâu không thể khép lại vòng quanh thanh niên cơ thể xoay tròn không hai giây tả hữu hỏa cầu cuối cùng ngừng mà thanh niên chung quanh xuất hiện từng đạo thiêu đốt hỏa diễm vết n ư ớ không gian tạo thành một đường phong tỏa tuyến. đem thanh niên giam ở trong đó mà những cái kia vết nước không gian đều là thiên nhiên hoặc t ổ đầu sáu hỏa cầu dần dần ẩn vào vết nước không gian bên trong sáu một giây phía sau đ ỗ n g nhiên đối với thanh niên b ả y ra tiến công bởi vì thanh niên trên người có hỏa d i ễ m vẫn nhớ hỏa cầu căn bản vốn không cần ta điều khiển tự động công kích thanh niên từ nơi này vết nước không gian bay ra ngoài cực t ố c hướng thanh niên v ọ o tới thanh niên tránh thoát sau đó hỏa cầu bắn vào một bên kia vết nước không gian biến mất không thấy gì nữa sau một khắc lại từ không gian khác vết rách bên trong bán ra chín mươi chín cái hỏa cầu đều ở đây lặp lại dạng này vận động k í c tích tốc độ kia cũng không phải bình thường nhanh mấy ngày liền cấp tu giả đều không thể dùng mắt thường cùng tinh thần lực phân biệt trong lúc nhất thời thanh niên bị đánh là luôn g cuống tay chân không gian quy tắc liên tục dùng ra giang có tiếp cận ba giây mới rốt cục nhường chín mươi chín cái hỏa cầu toàn bộ tiêu tan nhưng hắn mình cũng tinh thần lực tiêu hao quá độ trạng thái kém đến cực điểm không để ý đồng bạn xoay người chạy một bên khác đang chiến đấu đám g i a hỏa gặp thanh niên đ à o t ẩ u cũng đều hoảng hốt nhao nhao muốn bỏ chạy dù sao ai cũng không muốn chết đang cùng ngưng n u chiến đấu sức mạnh quy tắc tu giả lấy ra áp đáy h ỏ n tuyệt chiều song quyền liên tục huy động t ừ ngay đạo đánh phong phong quyền quyền quá q xuất lưu nu xuyên, nu u chống rông hiện, không chút lưu tình hướng ngưng thường ngưng chút tới. tới Bởi vì n thuẫn, băng thuẫn căn bản ngăn không、được. Trên ngón t được. a của nàng giới chỉ chóng nhanh nàng biến giới tại h h chán, kích à n ngăn cản công kích Ngay tâm t sáu. nàng sắp ăn không tiêu thời điểm nghiệm khả chẳng biết lúc nào đã vọt đến địch nhân sau lưng phất tay đánh ra một đạo hắc khí tiến vào đầu địch nhân địch nhân linh hồn ba động trong nháy mắt tiêu thất hướng phía dưới rơi xuống vũ ra tình huống bên kia cũng gần như nhẹ nhõm liếm láp kẹo que chống rông xuất hiện mấy đạo con tuyến xuyên thủng ba cái vũ cấp tu giả cơ thể linh hồn của bọn hắn ba động rất nhanh cũng đã biến mất thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống xem ra lại chỉ có ta bên này nữa n h a sáu một cái không gian chuyện tiến đường chắn g thanh niên đường đi trong nháy mắt dùng da vận mệnh quy tắc xe chạy q u e n đường sửa đổi vận mệnh của hắn để cho tại một giây sau xuất hiện ngắn ngủi thất thần tiếp đó không chút huyền n i ệ m ta đánh nát linh hồn của hắn thu được chiến lợi phẩm sau đó chúng ta nhanh chóng rời đi chiến trường ba mươi hai ngày trong chớp mắt ta khẽ cười nói ngưng n u kỳ thực ngươi đã rất lợi hại có thể ngăn chặn diện cấp sơ kỳ tu giả mặc dù cùng chúng ta còn có chút t r a n l ệ n h nhưng cùng bình thường vũ cấp sơ kỳ tu g i ả so ra, ngươi đã mạnh quá nhiều dù sao ba người chúng ta đều có kỳ nộ mà ngươi không có hơn nữa chỉ có một một huyễn hóa quy tắc có thể đạt tới cái này loại cường độ ta đã vô cùng đầy sáu a lão công phía trước mười vạn km đang phát sinh chiến đấu chúng ta muốn đi thừa dịp cháy nhà hôi của sao phong niệm khả vấn đạo không bên kia có một người quen còn nhớ rõ sao ta nói qua ta biết một cái thú vị cự nhân chính là phía trước cái k i a sáu hắn tình huống tựa hồ không tốt l ắ m a bị hai cái diệt cấp vây công giống như sắp mọc rồi đi thôi đi qua giúp hắn một chút nếu không phải là hắn có lẽ ta và ngưng nhu liền muốn tiêu tán ở trong không khí ta khẽ cười nói thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại không nghĩ tới cự nhân vậy mà sống sót vượt qua hai tháng hơn nữa còn để cho ta lần nữa gặp hắn gặp nhau là duyên liền giúp hắn một chút đi ngược lại phía trước cũng chỉ có hai cái diệt cấp tu giả bằng vào ta cả nhà thực lực đối phó hoàn toàn không thành vấn đề cho nên trực tiếp dùng ra không gian chuyện tiết đưa mang người nhà truyền tống đi qua lúc này cự nhân khôi giáp thêm ra vỡ tan máu me khắp người thương thế vô cùng nghiêm trọng hắn đang dơ một tòa cao tới trăm mét tiểu sơn chuẩn bị đập chết địch nhân lại là này loại dã man phương thức chiến đấu sáu cả nhà chúng ta xuất hiện ở phụ cận thời điểm cự nhân còn tưởng rằng lại tới địch nhân mới đột nhiên quay người lại đem tiểu sơn hướng chúng ta đập tới tiểu sơn tốc độ cực nhanh ta vội vàng lần nữa dùng ra không gian c h u y ể n tiến đưa mang người nhà né tránh thấy rõ ràng là ta sau đó cự nhân sửng sốt một chút tiếp đó đối với ta cơ cơ quả đấm nhưng ta không hiểu rõ tay kia thế là có ý gì đối với tam nữ nói nơi này chiến đấu tựa hồ kéo dài thời gian rất lâu nhất thiết phải trong thời gian ngắn giải quyết được nhân các ngươi ở chỗ này chờ ta đi xử lý một chút nói xong ta hướng hai người bay đi hai cái này đ ị c h nhân một cái là hỏa chi quy tắc một cái là ám chi quy tắc hơn nữa lâu như vậy đều không cầm xuống cự nhân bởi vậy có thể thấy được bọn hắn chỉ là phổ thông diện cấp sơ kỳ t u giả, ta một người liền có thể ứng phó dù sao bây giờ bồn đội trưởng cũng đạt tới vũ cấp trung kỳ thực lực tiến bộ một đoạn lớn đây trực tiếp dùng ra không gian giam cầm viễn ảnh đâm tới trong nháy mắt tiêu diện một cái được nhân tại một kẻ địch khác xứng sở thời điểm cự nhân ném qua đây một khối đá lớn đánh lén đánh lén thành công một cái khác tu giả bị nện thổ huyết bay ngược mượn bay ngược xu thế hắn đẩy mặt hoảng sợ chạy trốn vừa rồi hắn còn chẳng hề để ý cho rằng coi như nhiều bốn chữ cấp tu giả cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió nhưng lại không nghĩ tới vẹn vẹn vừa đối mặt d i ệ t cấp sơ kỳ đồng bạn liền bị xử lý lúc này không chạy chờ đến khi nào c h ỉ b ấ t quá hắn bay lên bay lên đ ỗ n g nhiên thất thần một chút sau đó thì cái gì cũng không biết bởi vì hắn linh hồn đã hủy diệt vị trí trái tim cắm một cái trường kiếm màu đen ba mươi ta từ trên người người chết lấy xuống giới chỉ vũ khí ném cho cự nhân tiếp đó đánh một cái ngôn ngữ tay ra hiệu n h ư ờ n g hắn đi theo ta nhất thiết phải nhanh rời đi ở đây mới được cự nhân tự hồ minh bạch t a ý tứ gật gật đầu biểu thị đồng ý ta thử dùng không gian lực lượng bao khỏa hắn hắn không có phản kháng tiếp đó ta nhanh chóng dẫn bọn hắn hướng nơi xa truyền t ố n g mà đi sáu liên tục truyền t ố n g m ộ ư ơ i năm lần rơi vào trong một giường cây cự nhân chiều cao chừng năm m đứng ở bên cạnh hắn cả nhà chúng ta giống như tiểu hải nhân một dạng cự nhân lúc này sắc mặt có chút do dự tựa như đang tự hỏi cái gì cuối cùng hắn tự hồ làm ra quyết định toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái màu xanh lá cây quả bất ê quá hãn h tựa hồ không biết bích vụ công hiệu bằng không hẳn là sẽ không cho ta ta nghĩ nghĩ đưa tay ra trên bàn tay nổi lên một cái màu trắng tiểu quang cầu chậm rãi bay tới cự nhân trước người cự nhân không rõ đây là ý gì thân thủ hướng quang cầu bắt tới quang cầu trong nháy mắt sắp nhập vào trong tay của hàn sáu không sai đó là một phần ngôn ngữ ký ức hai giây sau đó ta mở miệng dùng đệ nhất giới ngôn ngữ v ấ n đạo bây giờ có thể nghe hiểu tiếng nói của ta sao nói thật có thể cự nhân đúng thanh đúng khí hồi đáp vậy là tốt rồi ngươi có thể còn không biết x ấ u ta đang muốn giải thích cho hắn một chút bích vụ công hiệu bởi vì ta không muốn chiếm tiện nghi của hắn nhưng ta vừa muốn giới thiệu hắn lại cắt đứt ta chỉ vào ngưng n u tam nữ v ấ n đạo các nàng là ai ta giới thiệu nói hai vị này là thê tử của ta vị này là mội mội của ta cự nhân gật, gật đầu ứng thanh đúng khí nói. nói thật lao bà ngươi dáng dấp thật khó nhìn lại dám nói vợ con ta nói xấu ta suýt chút nữa nhịn không được công kích hắn bất quá tính toán hắn cùng chúng ta không phải một chủng tộc quan điểm thẩm mỹ khác biệt liền tha thứ sáu ta vừa nghĩ đến ở đây cự nhân tiếp tục cộng m ộ đạo nói thật dung mạo ngươi càng khó coi hơn mà mẹ nó n g ư ự i ít mỡ luôn nói cái gì lời nói thật bất quá ta s ắ c m ặ t không có chút nào thay đổi nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói thật ngươi ở đây trong mắt ta cũng không dễ nhìn đi nơi nào nói thật ta là trong tộc đệ nhất xoáy ca cự nhân bình tĩnh trả lời một câu ta xoa chán một cái rất cảm thấy đau đầu vội vàng đổi chủ đề chỉ sợ ngươi còn không biết viên này quả công hiệu a nếu như biết có lẽ ngươi cũng sẽ không cho ta ta vứt ra hai cái trong tay bích vụ nói sáu sáu trăm m ư ơ i tiết sáu trăm m ư ơ i trần ừng nói thật cái kết quả có công hiệu gì cự nhân v ấ n đạo ta cũng không có ý định lừa hắn thành thật nói có thể trị linh hồn thương tích coi như linh hồn đến rồi bên bờ biên giới sắp sụp đổ an v i ê n này quả cũng có thể khôi phục lại nhưng hai hại là sau khi ăn xong thân thể sẽ bị ma tí coi như diện cấp tu giả cũng muốn bị tê liệt mấy ngày nữa mới có thể khôi phục cự nhân một bên xử lý bể tan cành khôi giáp một bên đúng thanh đúng k h nói nói thật ta biết lần trước ngươi vì cái gì cấp đổ ta nợ nụ cười lần trước sự tình xảy ra có nguyên nhân thê tử của ta linh hồn bị thương nặng nhất thiết phải trong thời gian ngắn tìm được loại trái này lúc đó cũng là không có cách nào cho nên mới đoạt ngươi đ ổ vật viên này quả trả lại cho ngươi a nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng nói ta đem bích vụ ném đi trở về nhưng cự nhân nhưng lại đem quả ném đi trở về ta tăng sừng kho cha nói lời giữ lời cái này tiễn đưa ngươi bởi vì ta ở đây còn có hai quả nói thật sáu ta suýt chút nữa nhịn không được đ ọ hắn hàng này đi vẫn cất chó gì vậy mà một hơi tìm được bốn quả bích vụ cự á i đ nhân y k nói, nói dùng lưu thương tay hoa năm bút châm chậm dai nói mặc dù các người dung mạo khó coi nhưng thực lực cũng không tệ lắm không như đối mặt lúc kết minh mọi người cùng nhau hành động chiến lợi phẩm chia năm năm như thế nào ta suy tư một hồi trong lòng tự nhủ ra hỏa này cũng là có chút tài năng có thể ở đại giới mặt chi chiến sống suốt bốn tháng không có một cái là héo hàng nhiều người một điểm xác suất sinh tồn cũng đích xác sẽ lớn hơn một chút lại nói chỉ là tạm thời hợp tác tùy thời cũng có thể bãi bỏ loại quan hệ này thế là ta gật gật đầu đang có ý đó ta tán thành thực lực của ngươi đơn giản làm một cái sau khi giới thiệu chúng ta bước lên hành trình ba mươi bốn tháng phía sau một đoàn người đang tại đảo mệnh bên trong thân hình không ngừng tiêu thất thoáng hiện tiêu thất thoáng hiện nói thật ngươi c h u y ể n tống tốc độ quá chậm chúng ta cũng nhanh bị đuổi kịp cự nhân đ ung dung nói đi qua mấy tháng tiếp xúc ta hoài nghi ra hỏa này có phải hay không nữ giả nam trắng tới bởi vì hắn tính tình so nữ nhân còn chậm nếu là bình thường gặp phải đám hàng này chúng ta cũng là có lực đánh một trận nói không chừng còn có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết nhưng mà bọn hắn bên kia còn có cấp giới chủ tồn tại đâu cho nên không thể hăng chiến nhất thiết phải quay người chạy trốn năm người chúng ta bên trong ngoại trừ tăng sừng kho tra còn lại tất cả đều là vũ cấp đối với dạng này đội hình Cấp giới chủ giới mười bốn tên truy kích trong định nhân chỉ có một cái vũ cấp hậu kỳ tu giả là không gian quy tắc nhưng mà ta truyền thống khoảng cách so với hắn càng nhanh truyền thống bốn mươi lần về sau định nhân vậy mà từ bỏ truy kích bởi vì chúng ta ở giữa khoảng cách quá lớn đã vượt ra khỏi diện cấp tu giả phạm vi cảm ứng bọn hắn từ bỏ truy kích còn có một nguyên nhân khác không muốn cách mình đại bộ đội qua xa một khi thoát ly đội ngũ tử vong tỷ lệ đem trên phạm vi lớn tăng thêm cho dù là diện cấp cường giả cũng không muốn dễ dàng thoát ly đội ngũ che chở bất kể nói thế nào cuối cùng trốn ra được để cho an toàn ta lại truyền t ố n g ba mươi lần mới dừng lại rơi vào trong một rừng t â y khẽ nhả một hơi nói vừa rồi nguy hiểm thật may mắn cấp giới chủ cường giả không có ra tay bằng không chúng ta hôm nay nhất định phải chết cự nhân ngữ tốc c h ậ m dai nói nói thật đều tại ngươi truyền t ố n g quá c h ậ m tốt lần sau ngươi tới ngưng nu khẽ cười nói tốt tốt chớ ồn à o chúng ta hồi chức không phải cũng đụng phải đại bộ đội sao ân phân giới c ủ c ư tích rất có đạo lý bất quá cũng không bài trừ tình huống đặc biệt không chừng gái nào giới chủ cường giả cũng không phải chúng ta có thể chống lại a phong niệm khả bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng đồ quỷ sứ chán ghét người mau nhìn ba giờ phương hướng chín vạn cây số ra hai người kia ngưng nhu nói một cái thiên cấp sơ kỳ một cái thiên cấp trung kỳ có cái gì kỳ quay sao n g h i ệ m khả chẳng lẽ ý của ngươi là sáu hai cái lạc đàn thiên cấp tu giả có thể ở rộng lớn thế giới hàng tồn tám tháng khẳng định có bí mật gì sáu tiểu long mau mau đến xem sao ta không có trả lời mà là rơi vào c h ầ m tư bởi vì cái kia thiên cấp sơ kỳ nam nhân nhìn nhìn rất quái mắt tựa như là tiện nam biểu đệ trần n ặ n g hắn tại sao lại ở chỗ này hơn nữa còn lạc đàn còn là nói chỉ là lớn lên giống kỳ thực hắn cũng không phải trần nặc ta xem hướng phong n h ư ợ n khả người kia nhìn rất giống kiếm nam biểu đệ nhưng ở trong trí nhớ của ta ngươi nên không biết hắn à. phong niệm khả đáp đồ quỷ sứ chán ghét đần quá a i trước kia lần đầu gặp nhau thời điểm ta hay dùng nhân duyên quẻ tính ra giữa chúng ta có vợ chồng duyên tiếp đó liền đã điều tra liên quan tới ngươi hết thảy cùng với kiếm nam hết thảy dù sao lúc đó hắn đi theo bên cạnh ngươi đối với hắn thân phận ta cũng tương đối h i ê u kỳ cha được tiện nam ra thế thời điểm liền thấy hắn biểu đệ anh chủ. tận thế đi qua khánh thiên thành phố không phải còn có trần nặc p h ò tựa sao trải qua phong niệm khả một nhắc nhở ta bỗng nhiên hồi tưởng đứng lên không sai năm đó sinh hóa nguy cơ chính là trần nặc cùng bạn tốt của hắn lâm mặc cùng một chỗ hóa giải Vì kỷ niệm bất ọ n h kể h nói h t thế nào tăng sừng kho cha cũng là diệt cấp tinh thần lực phương diện tự nhiên so với chúng ta mạnh một chút phạm vi bao phủ cũng càng xa có cái gì định nhân hắn cũng sẽ so với chúng ta sớm hơn phát hiện toàn không gian trong giới chỉ lấy ra mặt nạ mang lên mặt, sau lên đương ó nói, tốt các c vị, nhiên h g c đó cũng u n ngưng nu, g v không phải bẩn thỉu hắn dù sao ta có rất nhiều kỳ ngộ luân hồi thành toàn lực ủng hộ ta tu luyện lại thêm người cả nhà thường xuyên giao lưu mô phỏng đối chiến cho nên mới có thể tiến bộ như thế thần tốc nếu như hắn thật là trần nặc như vậy ta phải đem hết toàn lực bảo hộ an toàn của hắn bằng không sau khi trở về không có cách nào hướng tiện nam giải thích lại nói ta lúc còn trẻ trần n ặ c cũng đã giúp ta một lần tại tình tại lễ ta đều hẳn là giúp hắn không trải qua ẩn tàng một chút thân phận không thể u minh bí mật bại lộ cứu hắn không nhất định phải hắn cho hắn biết ta là ai sáu n i ệ m khả vũ gia cũng minh bạch ta ý tứ nao nhau, nhau để cho mình diệt cấp khôi giáp biến hình xuất hiện mũ giáp che khuất mặt mình ngưu dễ dàng hơn trực tiếp huyễn hóa ra một tầng diện xa ba mươi mà lúc này tên tiêu diệt cấp tu giả đã xuất hiện ở hai người tu giả trước mặt hư hư thực, thực trần h ự c t nạc nam nhân đem nữ nhân ngăn ở sau lưng sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương cái k i a diệt cấp tu giả đồng thời không có phản ứng đến bọn hắn mà là xa xa hướng chúng ta nhìn bên này đi qua mang tốt sau mặt nạ ta cũng không nói nhảm dùng ra không gian quy tắc một đoàn người trực tiếp truyền tống đi qua trong n g á y mắt xuất hiện ở bọn hắn phụ cận chúng ta ba phương cắt chạm một bên tạo thành một hình tam giác trợ thế hư hư thực, thực trần h ự c t nạc nam nhân sắc mặt càng thêm ngưng trọng nói khẽ với sau lưng nữ t ử nói một câu nói sáu ta ánh mắt ngưng lại dưới mặt nạ khỏe miệng hơi bệnh rồi một lần quả nhiên là trần n ặ n bởi vì hắn cương tài na câu nói là dùng đệ tứ giới ngôn ngữ nói mặc dù ta rất ít đi đệ tứ giới nhưng lại học qua nơi đó ngôn ngữ cho nên cũng không lạ lẫm trần nặc mới vừa nói là nạc cả sau đó có cơ hội ngươi liền lập tức đào tẩu ta sẽ ngăn chặn đ ị c h nhân dù sao ta đáp ứng qua phụ thân ngươi nhất định sẽ chiếu cấu ngươi thật tốt tên là nạc cả nữ h à i bề ngoài ước chừng hai mươi tuổi nắm giữ màu vàng sóng vai tóc ngắn mỗi một cây tóc nhìn đều tràn đầy lộng lẫy da thịt trắng l o n thủy linh trong mắt to lộ ra một vẻ bị thương nàng lắc đầu dùng đệ tứ giới ngôn ngữ nói không ngươi đi đi thực lực của ta cao hơn người một điểm phu h t â n chết, ta cũng không muốn lại sống s ó t x á u nhưng n u mấy người đều có thể nghe h i ể u đệ tứ giới ngôn ngữ tự nhiên cũng minh bạch nam nhân trước mắt này chính là kiếm nam biểu đệ không thể nghi ngờ ta xem hướng tên kia diệt cấp tu giả đánh mấy cái thủ thế ra hiệu hai người kia ta mớn nhường hắn lập tức rời đi cái kia diệt cấp tu giả cũng là tức h thời không nói hai lời bay thẳng đi bởi vì giao thủ hắn nhất định sẽ ở thế yếu dù sao chúng ta bên này có một diệt cấp trung kỳ cự nhân một cái vũ cấp hậu kỳ một cái vũ cấp trung kỳ hai cái vũ cấp sơ kỳ không sai tại hai tháng trước n i ệ m khả đột phá trở thành vũ cấp hậu kỳ tu giả thực lực tiến thêm một bước có thể tự mình chống lại diện cấp hậu kỳ cường giả người kia sau khi rời đi trần nặc sắc mặt càng thêm n g h n g trọng còn tưởng rằng ta muốn độc thủ vội vàng bày ra chiến đấu tư thế bên cạnh ngưng tụ ra từng đạo v ầ n g sáng nguyên lai là một quan quy tắc tu giả ta không nói gì trực tiếp mang theo một đoàn người c h u y ể n tống đến năm vạn km bên ngoài trần nặc chỉ là thiên cấp tu giả tinh thần lực phạm vị không có xa như vậy hắn cùng nữ hải kia sửng s u một hồi sau đó hướng nơi xa bay đi sáu sáu trăm mười một tiết sáu trăm mười một đệ nhất giới, giới chủ mà chúng ta thì âm thầm đi theo bảo hộ lấy hai người an toàn một h c t bên g u phi hành g ta vừa hướng cự nhân nói tăng sừng kho cha ta muốn hộ tống hai người trở về mình đại giới mặt nếu như ngươi không muốn cùng một chỗ như vậy thì này mỗi người đi một ngã tăng sừng kho cha lúc này đang tại theo thùa bàn tay khổng lồ kia bóp thành tay hoa cho dù ta sớm thành thói quen nhưng vẫn cảm giác vô cùng kinh dị hắn ngự tốc chầm chạm úng thanh úng khi nói nói thật đại giới mặt chi chiến vừa mở ra tám tháng còn rất dài một đoạn thời gian muốn vượt qua cho nên chúng ta vẫn là tiếp tục tổ đội a dạng này sẽ an toàn một chút dù sao thực lực các ngươi đủ mạnh sáu hộ tống bọn hắn cần bao lâu ta nghĩ nghĩ hồi đáp lấy bọn họ tốc độ phi hành có thể muốn khoảng ba tháng nếu như ta dùng không gian chuyện tặng lời nói trong vòng ba ngày liền có thể đến vũ gia nói tiểu long ca ca không bằng tìm một cơ hội trực tiếp dẫn bọn hắn truyền t ố n g về đi tốt ta có chút khó khăn nói thế nhưng là cứ như vậy t hai â n p h mươi bốn g sau s bốn ngày dọc theo đường đi trần nặc bọn hắn gặp phải hai đợt bệnh nhân thời khắc mấu chốt cũng là ta bỗng nhiên xuất hiện đem địch nhân đổi đi tiếp đó trong nháy mắt tiêu thất trần nặc cùng cô gái kia sắc mặt càng lai、like、việt ngưng trọng cũng càng lai、like、việt nghi hoặc tối hôm đó bọn hắn rơi vào một cái trong rừng tây nghỉ ngơi nữ h à i ngồi ở cách đó không xa dựa lưng vào đại thụ không biết đang suy nghĩ gì trần nặc đi qua đi lại cuối cùng hắn nhìn không được ngắm nhìn bốn phía nói ta biết các ngươi liền tại phụ cận các ngươi đến cùng muốn làm gì hoặc có lẽ là muốn tử trên người của ta được cái gì ta c h ờ chính là thời khắc này thuấn gian truyền t ố n g đến trước mặt hắn không nói hai lời trực tiếp dùng già không gian giam cầm đem hắn cơ thể giam cầm lại thiên cấp sơ kỷ tu giả bất kể như thế nào dễ g i a đều trốn không thoát không gian của ta g i a m cầm gặp trần nặc bị g i a m cầm ngồi ở cách đó không xa nữ hải lấy lại tinh thần vung tay lên mấy đạo trùm sáng từ trong lòng bàn tay đánh ra nàng và trần nặc cũng là quang chi quy tắc không thể không nói chính là bọn hắn cũng có vượt cấp khiêu chiến năng lực kỹ xảo của bọn hắn cũng mạnh phi thường uy lực của chiêu thức viễn siêu đồng cấp tu giả hai người bọn họ ban ngày đồng loạt ra tay mà nói có thể đánh bại thông thường vũ cấp sơ ký tu giả ban đêm đối quang chi quy tắc có suy yếu cho nên bọn hắn n g i đêm cũng sẽ không hành động sáu mặc dù nàng miễn cưỡng đ ạ đến vũ cấp công kích tiêu chuẩn nhưng muốn đả thương để ta kém xa làm những tia sáng này đánh nhanh bên trong thân thể ta thời điểm bên cạnh thân bỗng nhiên xuất hiện một cái hát động tia sáng trực tiếp đánh vào vào trong l ô đen sáu hát động tiêu thất ta không có chịu đến tổn thương chút nào nữ hải kia sửng sốt một chút lập tức lại đối ta bày ra tiến công đồng thời hướng bên này tới gần tính toan cứu đi trần n ặ n g nhưng mà công kích của nàng đối với ta vô hiệu bởi vì mỗi lần đánh nhanh bên trong ta thời điểm một cái hát động sẽ xuất hiện đem công kích hút đi vào ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra trường kiếm màu đen chậm rãi gác ở trần nặc trên cổ trần nặc trong ánh mắt không có chút nào hoảng sợ mà là chấn định cùng ta đối mặt gặp nguy không loạn r ấ trong tốt. t lòng ta âm thầm than một cái câu không nghĩ tới ta đệ lục giới lại còn có người tài giỏi như thế mà cô gái kia lại giống như bị điên muốn xông lại cứu người bất quá bị ta lấy một đạo khắc không gian giam cầm định chủ sáu thả xuống trường kiếm ta giải khai không gian giam cầm kỳ thực vừa rồi làm đây hết thể chỉ là muốn nói cho bọn hắn nếu như ta muốn đ ộ n g thủ bọn hắn đem không có năng lực phản kháng chút nào dù sao ta nắm giữ miệu s á t d i ệ t cấp hậu kỳ năng lực coi như không cần vận mệnh quy tắc ta cũng có thể cùng diện cấp trung kỳ tu giả chống lại phong nghiệm khả mấy người cũng bay tới ta dùng r a không gian chuyện t i ê n đường mang theo một đoàn người nhanh chóng truyền t ố n g ra ngoài ba mươi ba ngày sau truyền t ố n g chín trăm bốn mươi ba lần ta cũng có chút ăn không tiêu lúc này tinh thần lực chỉ còn lại bà không tả h ư u thường xuyên như thế tiến hành truyền t ố n g khoảng cách xa tinh thần lực tiêu hao tốc độ thật nhanh nhưng cái này đã xem như rất tốt nếu như là tám tháng trước ta đây thường xuyên như thế truyền t ố n g đoán chừng tinh thần lực đã sớm hao tổn r ỗ n g nhưng mà lúc này chúng ta đã cách mình đại giới mặt lối vào không xa trong còn g mắt đều mang vẻ hưng phấn bất quá vẻ hưng phấn bên trong lại trộn lẫn lấy nồng hơn nghi hoặc bọn hắn không rõ vì cái gì ta sẽ biết bọn hắn sở thuộc đại giới mặt vị trí đang lúc ta muốn để bọn hắn tự bay lúc trở về phía trước một mươi em mở chỗ đông nhiên xuất hiện một thanh niên cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện hắn nhìn qua ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi người mặc thông thường trang phục bình thường tướng mạo anh tuấn tóc làm màu xanh nhạt hơi dài che khuất che ở một con mắt h a i nhọn nhọn giống như là tinh linh tộc trên người có t r ồ n g da trần khí chất hắn rõ ràng đứng ở nơi đó nhưng tinh thần lực lại không cảm ứng được hắn tồn tại trần nặc nhìn thấy cái thân ảnh kia ngạc nhiên kêu một tiếng giới chủ đại nhân giới chủ đại nhân quả nhiên sáu trước mắt người thanh niên này ta cũng nhận biết tên là hải ni lạc phong là ta trước kia tại đệ nhất giới biết trước kia đi đệ nhất giới lúc thi hành nhiệm vụ bị toàn bộ đệ nhất giới tu giả truy sát về sau ta mang theo toàn bộ trung đội trốn lòng đất nhưng hắn vẫn tìm được chúng ta lúc đó hắn nhìn xem y di qua nhĩ nói một câu nói ta có thể cảm ứng được năng lực của ngươi cũng không yếu hơn ta sáu nhưng y di qua nhĩ trước kia lại nói hắn là vũ cấp tu giả cuối cùng xuyên băng a nguyên lai、like、trước kia y di qua nhĩ cũng đã là cấp giới chủ bất quá một cái cấp giới chủ tu giả vậy mà giấu ở ta một trăm hai mươi hai trong trung đội mấy năm hắn thật chỉ là nghĩ bồi dưỡng ta sáu a o s tính toán không muốn những cái kia hay là trước giải quyết vấn đề trước m ắ ta sáu hải ni lạc phong nhìn về phía trần n ạ c chỉ có hai người các ngươi trở về nói như vậy ô lì chết trần n ạ c mang theo bi thương ân chín ngày trước chúng ta gặp cường địch cả c h i đội n g ũ đều bị đánh tan đối với ta vừa thầy cũng cha đệ tứ giới giới chủ đại nhân cũng đã chết sáu chúng ta mặc dù có thể còn sống trở về còn muốn cảm tạ mấy người này mặc dù không biết bọn họ là ai nhưng lại đem chúng ta hai cái hộ tống trở về hải ni lạc phong nhắm mắt lại trầm mặc chốc lắc nhi t ố t hai người các ngươi đi về nghỉ trước ở đây giao cho ta a nói xong bên cạnh ta trần nặc cùng nữ hải trong nháy mắt tiêu thất chỉ có thể bắt được một chút xíu không gian ba đ ộ hái ni lạc phong là không gian quy tắc cấp giới chủ thủ đoạn quả nhiên bất phàm phải biết nơi này cách đại giới mặt lối vào chắc có trăm vạn cây số khoảng cách có thể hái ni lạc phong lại vẫn bắt được ta tồn tại quả nhiên lợi hại hái ni lạc phong nhìn về phía ta ngữ khí lạnh n h ạ t nói tháo mặt nạ xuống a ta biết ngươi là ai xem ra tầng này ngụy trang tại trước mặt ngài hoàn toàn không có hiệu quả a ta tháo mặt nạ xuống hỏi ngài một vấn đề hơn bốn trăm n ă m trước đi theo bên cạnh ta chính là cái k i a ra hỏa có phải hay không cấp giới chủ mặt khác ngài hẳn là đệ nhất giới giới chủ đại nhân a hái ni lạc phong gật gật đầu không sai ta là đệ nhất giới giới chủ đến nỗi ngươi nói người kia h ắ n bốn trăm n ă m trước cũng đã là cấp giới chủ hơn nữa tại cấp giới chủ bên trong cũng là vô cùng lợi hại tồn tại ta rất hiếu kỳ các ngươi lại như thế nào tiến vào rộng lớn thế giới vừa rồi ngài trả lời ta một vấn đề để báo đáp lại ta cũng trả lời ngài một lần ta không thi không càng nói tại đại giới mặt chi chiến mở ra phía trước nam thiên chúng ta đánh liền phá không gian bích trướng đi tới rộng lớn thế giới bên trong ta còn có một vấn đề trả lời sau đó ta sẽ cho ngươi một chút hồi báo ngươi là như thế nào gặp phải hai người kia ta biết hắn là chỉ trần nặc cùng nữ hài kia ta đương nhiên sẽ không nói thật bởi vì này dạng vừa tới sẽ bị bại lộ ta là đệ lục giới người cho nên ta nói đạo kỳ thực cũng không cái gì chỉ là trong lúc vô tình nghe được đối thoại của bọn họ dùng la đệ tứ giới ngôn ngữ mà ta vừa vặn biết được loại kia ngôn ngữ mặc dù chúng ta mặc kệ đại giới mặt trận chiến chuyện nhưng dù sao cùng ở tại một cái đại giới mặt bên trong cho nên liền thuận tay đem bọn hắn cứu về rồi thì ra là thế hắn h lạc phong gật, gật đầu để báo đáp lại cho ngươi hai lựa chọn đệ nhất ngươi cũng là không gian quy tắc tu giả ta có thể chuyển cho ngươi một chiêu liên quan tới không gian quy tắc tuyệt kỹ đệ nhị ta có thể giúp ngươi phá giải không gian giới chỉ cảm tạng n à ta chọn cái thứ hai ta khách k h í nói nói xong ta nhường ngưng n u niệm khả các nàng tương chiến lợi phẩm không gian giới chỉ đều lấy ra t a sừng kho cha bắt đầu còn có chút sợ bất quá nghe ta cùng đối phương nói chuyện với nhau rất không tệ cũng liền dần dần buông xuống cảnh giác bởi vì ta cho hắn ngôn ngữ ký ức là đệ nhất giới ngôn ngữ mà vừa rồi trò chuyện lúc dùng cũng là đệ nhất giới ngôn ngữ mấy trăm mai không gian giới chỉ tung bay ở trước người hái ni h lạc phong không có động tác đ ỗ n g nhiên nói có thể những thứ này không gian giới chỉ hạn chế đã phá giải các ngươi có thể tùy ý sử dụng tốt ta còn muốn trở về thủ hộ đại giới mặt nếu như sợ nguy hiểm các ngươi có thể lưu lại ta sẽ không quan sát bí mật của các ngươi vô cùng cảm ơn ngài h ả o ý ta sẽ cân nhắc tiện thể hỏi một câu ta lúc nào có thể giống ngài một dạng phá giải người khác không gian giới chỉ đây là một loại tiểu kỹ xào sao, sao không ít nhất phải đạt đến cấp giới chủ hơn nữa cũng không phải mỗi cái không gian quy tắc cấp giới chủ đều sẽ phá giải không gian giới chỉ nói xong hái ni h lạc phong thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất đi vô thanh vô tức phản phất tử không xuất hiện sáu sáu trăm m ư ơ i hai tiết sáu trăm m ư ơ i hai phí lợ i mẹ nạ đệ tử nói thật đón lấy bên trong các ngươi có tính toán gì tăng sừng khố tra một bên nghiên cứu phá giải qua không gian giới chỉ, vừa nói không rõ ràng ta trả lời một câu tiếp đó nhìn về phía ngưng nu ngưng nu ngươi nói thế nào nàng suy tính vài giây đồng hồ nói kỳ thực hái ni h lạc phong có độ tin cậy rất cao nếu như hắn nghĩ nhìn trộn bí mật của chúng ta trực tiếp đem chúng ta bắt về lùng tìm linh hồn là được rồi xem như vậy chúng ta lưu lại xác thực sẽ khá an toàn nhưng mà mọi thứ đều có hai mặt chúng ta đại giới mặt bên trong không chỉ hái ni lạc gió một cái cấp giới chủ mặc dù hắn sẽ không nhìn trộm bí mật của chúng ta nhưng không thể cam đoan người khác cũng không nhìn trộm húng chi ư u minh bí mật một khi bại lộ chúng ta cũng sẽ nhận luân hồi thành chế tài ta nói tiếp cho nên nói lưu lại tỷ lệ nguy hiểm cũng không nhỏ sáu đã như vậy chúng ta vẫn là đi đi nói xong ta dùng không gian quy tắc bao phủ một đoàn người trong nháy mắt biến mất ở trên ba mươi m ư ơ i bảy ngày sau chúng ta một đoàn người đang tại tầng trời thấp phi hành tìm kiếm bảo vật có lẽ những người khác đi tới rộng lớn thế giới chủ yếu chính là giết người đọc bảo nhưng chúng ta cũng không một dạng ta không ưa thích s á t lục nếu như không là người khác tới gây sự ta từ trước tới giờ không sẽ chủ động t r e o chọc người khác mà mục đích của chúng ta chính là tìm kiếm rộng lớn trong thế giới đủ loại bảo vật bao quát có thể tiêu trừ nguyền rụa kibi chữa trị linh hồn thương tích bích vụ độ cứng cực cao k h o á n g thạch tinh khiết nguồn năng lượng thể phản trọng lực tảng đá các loại những bảo vật này giá trị đại bộ phận đều so diện cấp thần khí cao hơn tăng sừng k ố cha vừa mới bắt đầu còn không quá đồng ý cách làm của ta bất quá hưởng qua ngon ngọt sau đó hắn liền ngậm n g lại theo ta lăn lộn lâu như vậy hắn cũng học được một chút tri thức tỉ như k ý h uy bách vụ lớn lên tập tính tại vị trí nào có thể tìm được các loại đương nhiên ta không có thể đem tất cả tình báo tất cả đều cùng hắn cùng hưởng cũng chỉ là nói cho hắn biết một phần nhỏ mà thôi nhưng kể cả như thế hắn cũng vô cùng cao hứng xem như trao đổi hắn cũng nói với ta không thiếu bí mật đồng thời còn đưa ta một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá màu đen cái đồ chơi này là bọn hắn đại giới mặt đặc sản bất quá mười phần thưa thớt kích hoạt sau đó có thể nhiễu loạn phương viên trăm cây số không gian nhường không gian quy tắc tu giả không cách nào sử dụng không gian chuyện tiết đưa đồng thời hắn còn thịnh tình mời ta đến bọn họ đại giới mặt đi dung o ạ n còn nói phải cho ta giới thiệu mấy cái cô nàng xinh đẹp ta lúc đó đang suy tư sự tình thuận miệng trở về một câu t ố t tiếp đó ngưng nhu cùng niệm khả trong mắt mang theo sát khí nhìn lại ta lấy lại tinh thần xoa chán một cái nói ngưng nhu niệm khả các ngươi nhất định muốn tin tưởng ta phẩm v ị chúng ta cùng tàng sừng khố cha chủng tộc khác biệt bọn hắn nơi đó mị nữ không thích hợp ta không chúng ta tin tưởng mình lỗ thay ngưng nhu cùng niệm khả miệng đồng thanh nói vũ ra ở bên cạnh che miệng nợ nụ cười con mắt đều cười trở thành nguyệt nha hình tàng sừng khố cha cũng nắm n u t tú hoa châm cười ha ha ba mươi bay lên bay lên trận phát hiện phía trước có mấy người đang chiến đấu giao chiến nhân số tổng cộng có chín người một phương bốn người một phương năm người bốn người phía kia hai cái dưới cấp hai cái vũ cấp năm người phía kia ba cái dưới cấp hai cái vũ cấp nếu như chỉ là bình thường tu giả tranh đấu ta mới sẽ không đi lý tới cũng không hứng thú làm ngư nhân nhưng mà phía trước giao chiến nhân c h u n g bốn người phía kia lại là đến từ u minh nhân trong đó có ba cái là r ù man toàn thân làn da vì màu xám cái trán có một màu đen hẹt xạ rẻ vẫn ký dạp t h ị s ợ tịn cái kia hẹn xạ d ẻ vấn ký tại thời điểm chiến đấu sẽ dạo thịt sập t ị n bình thường nhưng là xoay c h ậ m chậm ta cũng không tin tưởng bọn hắn đến tột cùng là chủng tộc gì mặc dù đồng dạng sinh hoạt tại luân h ồ i thành nhưng chúng ta cũng rất ít gặp mặt đến nỗi bốn người kia ta càng là không cùng bọn hắn nói chuyện qua nhưng kể cả như thế bọn hắn cũng là ưu minh nhân nên thân xuất việt thủ thế là chúng ta trong nháy mắt liền bỏ tới thấy chúng ta bỗng nhiên xuất hiện song phương đều tỉ mỉ nhìn chăm chú lên chúng ta g i ú man nhóm cũng không có lộ ra bất kỳ sắc mặt vui mừng nào bất quá bốn người kia bên trong ngoại trừ ba cái g i ú man ra nữ hải cũng lộ ra vui mừng xem xét chính là lần đầu tham gia đại giới mặt chi chiến bởi vì đây là cá nhân ăn thịt người chỗ coi như đến từ cùng một cái đại giới mặt cũng đều vì lợi ích đưa n g ư ờ i giết chết ta cũng không nói nhảm trực tiếp dùng hành động đã chứng minh lập trường của mình lấy ra trường kiếm màu đen hướng địch quân hai tên diện cấp vào tới lúc này bọn hắn đang tại vây công một cái diện cấp dù man cái kia dù man bị đánh vết thương chằm chịt tràn ngập nguy hiểm gặp ta xông lại hai tên kia khinh thường cười cười suy nghĩ một chút cũng phải một cái vũ cấp chu kỳ có thể nhắc lên bao lớn sóng gió nhưng mà bọn hắn nhất định vì khinh thường trả giá đắt Trường kiếm trong tay của ta nhanh chóng huy động, khẽ quát một tiếng, toái trong mắt người nhanh chóng động, không không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ. Bị vô hình nào đó sức mạnh nắp kiếm khẽ Hai cái chảm. của huy bấy. sức đó đổ. vô sụp Bị xé ở tại bọn hắn b ố i dối ngăn cản thời điểm ta vung tay lên bên cạnh bọn họ trong nháy mắt xuất hiện một cái hất động trong lỗ đen chuyển ra cực mạnh hấp lực không sai đó chính là thông hướng hư vô không gian đại môn xem như diện cấp tu giả đương nhiên nhận ra hư vô không gian đại môn cũng biết hư vô không gian kinh khủng nếu như bị hút đi vào nhất định phải chết bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng một cái vũ cấp trung kỳ tu giả sẽ như vậy lợi hại ở tại bọn hắn cách đó không xa tên tiêu chịu liêu trọng thương diệt cấp dục man cũng nhận hấp lực ảnh hưởng đang l i ề u mạng chống cự sau một khắc ta c h u y ể n t ố n g đến bên cạnh hắn bắt được bờ vai của hắn bằng không hắn nhất định sẽ bị hút đi vào cảm tạng hắn dùng n minh ngôn ngữ nói một câu không k h á c h k h í ta nhận ra ngươi ngươi là một trăm hai mươi hai kiềm bà trung đội đội trưởng ân có lời gì chờ làm xong hai cái này địch nhân lại nói sau khi nói xong ta liền chuẩn bị làm ra mấy đạo hỏa diễm trùng kích sóng đem hai tên kia đánh vào nhưng mà đang lúc này ta sừng khố tra k h i ê n một tòa trăm mét cao tiệu sơn quắt to một tiếng nem tới ta vội vàng mang theo trọng thương d i ệ t cấp dục man né tránh đến nôi cái kia hai cái ra hỏa xui xẻo thì trực tiếp bị tiểu sơn nện vào hư vô không gian trong thông đạo sáu ta xem tăng sừng khố cha năm giây không gian của bọn hắn giới chỉ còn không có cất đâu hắn nghiêm túc gật gật đầu nói thật ta đã quên thảo ba mươi bảy giây sau giải quyết đi tất cả đ ị c h nhân nghiệm khả ngưng nhu vũ gia không có hiện ra thực lực chân chính các nàng rất k h n khéo không cần ta phân phó cũng sẽ không hiện ra thực lực chân chính bởi vì này đem dính đến rất nhiều vấn đề tăng sừng khố cha có thể biết do chúng ta chân chính thực lực bởi vì hắn không phải chúng ta đại giới mặt người trọng thương diện cấp dục man nói không hổ là một trăm hai mươi hai trung đội trưởng luân hồi thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng quả nhiên có chỗ hơn người một tên khác diện cấp dục man cũng cảm thán nói đúng vậy à lấy vũ cấp trung kỳ thực lực đem hai cái diện cấp đánh không hề có lực hoàn thủ thiên tư có thể xưng t u y ệ t hảo nhất định có tư cách trở thành cấp giới chủ cường giả cảm tạ tán thưởng ta rất muốn biết các ngươi là lúc nào bị đánh tan phí lợ mẹ nạ đại nhân thế nào cục thành chủ chúng ta đại khái là bốn tháng phía trước bị đánh tan lúc đó gặp một tri cường đại đội ngũ đối phương khoảng chừng sáu tên cấp giới chủ cường giả phí lợ mẹ nạ đại nhân lúc này hạ lệnh để chúng ta tách ra đào tàu năng cũng trong ố sống. n không không còn n hay g biết là có ạ i trừ t ba ê rục man i i giá chủ cường giá sao sáu. thương n câu, ờ i có tính toán Trọng t h gì. ư diệt cấp dục man cười khổ một tiếng còn có thể có tính toán gì đương nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót trở về không bằng chúng ta hành động chúng ta ha, giữa hai bên có thể chiếu ứng lẫn nhau ta lắc đầu cự tuyệt nói ngượng ngùng nhiều người không tiện hành động ta cự tuyệt mang thêm mấy người không phải nói mấy câu đơn giản như vậy đích sắc rất phiền thức lấy một thí dụ gặp phải cường địch cự ly xa không g i n chuyện tặng thời điểm nhiều mấy người liền mang ý nghĩa tiêu hao tăng thêm nếu như bọn hắn ở bên cạnh ta ta căn bản vốn không nhận tâm bỏ lại bọn hắn cứ như vậy chúng ta liền sẽ chịu đến liên lụy cho nên trực tiếp cự tuyệt là biện pháp tốt nhất đến tội cùng có thể hay không sống sót thì nhìn chính bọn hắn vận khí sáu ta không muốn tu đổi vận mệnh của bọn hắn bởi vì một khi sửa chữa phía sau vận mệnh đoạn ngắn sẽ xuất hiện rất nhiều chống không. chống không ý vị như thế nào mang ý nghĩa có thể sẽ sinh cũng có thể sẽ chết hơn nữa nhường kẻ chắc chắn phải chết sống sót sẽ để cho nhiều người hơn vận mệnh phát sinh thay đổi g đệ, đi đi đệ tử ta trực bọn hắn tiếp nhìn về phía vận mệnh của nàng chi tuyến nhìn mười mấy giây nàng có chút ngượng ngùng túi đầu xuống thời điểm ta cuối cùng xác định thân phận của nàng hảo nếu như ngươi nguyện ý có thể theo ta cùng đi ta tận lực bảo hộ ngươi an toàn ta nguyện ý nàng vội và nói g n nhìn xem ba tên dù man ta nói đạo gặp lại sau ba vị hy vọng chúng ta đều có thể sống sót trở về tạm biệt sau đó chúng ta một đoàn người cấp tốc bay đi sáu trên đường ta hỏi cái k i a nữ hải n g ư ơ i tên là gì sợ hủy ngươi sợ hủy ngươi tên không tệ ta rất hiếu k ỷ ngươi vì cái gì nhất định muốn đi theo chúng ta chúng ta bên này mặc dù có cái diệt cấp tu giả nhưng hắn vẫn đến từ khác đại giới mặt ngươi không sợ hắn đ ô n g nhiên đối với chúng ta ra tay mà dù man bên kia lại có hai tên diệt cấp tu giả bất luận nhìn thế nào cũng là đi theo đám bọn hắn sát xuất sinh tồn lớn hơn một chút s ơ lì ngơi ư có vóc người t h o n dài mái tóc đen dài màu tím sậm con ngươi ngũ quan tú lệ trên mặt mang một điểm bụ b ầ m tựa hồ rất ưa thích t h è p thùng nhưng mà nhìn qua nàng vận mệnh chi tuyến ta tin tưởng đây đều là giả vờ kỳ thực nàng là một cái lòng dạ đ ầ u c á c nhân vật bất quá nàng thật cũng không nói dối nàng đích sắc là phì lờ mẹ nạ đệ tử một nhân vật lòng dạ đ ầ u c á c trà trộn vào đội ngũ tiếp xuống đường đi có lẽ sẽ trở nên rất thú vị rất thú vị sáu hôm nay có việc cách một ngày mai bổ túc hy vọng đại gia có thể thông cảm sáu mươi ba sợ khi ngươi tính toán ta đơn giản làm ộ t chút giới thiệu tiếp đó đối với tuyết lị nhị nói xem ở phi lơ mẹ nạ đại nhân trên mặt mũi ta đồng ý ngươi gia nhập vào cái đội ngũ này nhưng có mấy chuyện muốn sớm cùng ngươi nói rõ đệ nhất liên quan tới chiến lợi phẩm vấn đề chính ngươi lấy được liền thuộc về ngươi chính mình đệ nhị nhất thiết phải phục tùng chỉ huy ta không hy vọng có người cho ta thêm phiền nếu như ngươi làm ra một chút để cho ta mất hứng sự tình ta tùy thời đá ngươi ra đội đệ tam khi ngươi lúc gặp phải thời điểm ta sẽ tận lực cứu ngươi nhưng nếu như là ngay cả ta cũng không cách nào chống lại nguy hiểm ta sẽ trước tiên mang người nhà đào tàu Tuyết lý người h hổ ĩ xấu ậ gật t gật ta biết, đó là một thực tế、chỗ. không g đầu, đó có là chỗ, n sẽ bước lên nguy h i ể minh tính mạng đ cứu g ư ờ i k ô n quen thuộc. Loại tình huống kia sẽ chỉ ở trong phim ảnh xuất hiện. Người minh g thuộc, xuất chỉ phim loại kia sẽ ở bạch liền tốt sáu ta nói tang sừng khố cha ngươi có thể không thể đừng tê hoa ta toàn thân thẳng lên nổi da gà lần sau gặp phải địch nhân thời điểm ngươi liền b ể n h lên tay hoa ở tại bọn hắn trước mặt tê hoa tốt ác tâm chết bọn hắn ta không đầy nói tang sừng khố cha cũng không sinh khí ngự tốc trầm dai nói chúng ta đại giới mặt có cái tập tục này đem tê hoa đưa cho chính mình thích nhất nữ nhân nàng liền sẽ đáp ứng ta cầu hôn ngưng nu khẽ cười nói tiểu long thời gian trôi qua nhanh chóng chỉ trước cái, rồi, mắt đại giới mặt cửa ra vào đều sẽ đóng lại nếu như không ở đóng lại phía trước đuổi trở về liền bị kẹt ở rộng lớn thế giới bên trong đợi đến năm trăm linh năm sau đó đại giới mặt chi chiến lần nữa mở ra thời điểm mới có thể tự động mở ra cửa ra vào khai phóng thời gian là ba năm như thế vô hạn tuần hoàng sáu lúc này ta phiêu khởi thân vô vô cự nhân b ả vai tăng sừng khố cha xem ra chúng ta là thời điểm nói tạm biệt tăng sừng khố cha cũng dùng đại thủ vô v ô bờ vai của ta trực tiếp đem ta trục trở về mặt đất nói thật đúng vậy lập tức phải c á c h ra mang đến ô m a ta sẽ tưởng nhầm ngươi ô m liền miễn đi nhanh c á c h ra uống chén rượu a đang lúc này tuyết lị nhĩ bông như nói ta có c ụ t thành chân tàng bạn năm cực phẩm rượu trái cây hương vị rất không tệ vừa vặn dùng để khoản đãi khác đại giới mặt bạn bè nói tuyết lị nhĩ lấy ra một cái tạo hình sinh đẹp bình thủy tinh trong bình chứa màu xanh da trời chất lỏng ta nói đạo cái này không tốt lắm đâu ngươi rượu trái cây quá chất quý thôi được rồi không không cần gấp gáp hơn hai năm này tới t ă n g sừng khố cha ca ca đối với ta cũng rất tốt ta cũng không lễ vật gì có thể tặng hay dùng bình này chân tàng rượu trái cây cùng hắn nói đường a tuyết lị nhi kiên trì nói tốt h ta ta gật đầu một cái tuyết lị nhi kêu lên ngưng n u nghiệm khả vũ ra m u ộ i m u ộ i các ngươi đều tới nhà muốn cùng t ă n g sừng khố cha ca ca tạm biệt sáu lúc này chúng ta mỗi người bưng một cái ly đ ấ cao trong chén chứa dịch thấu trong s u ố t màu xanh da trời chất lỏng mùi thơm nồng nặc tản mát ra người để cho người ta không nhịn được muốn nhấm nháp tăng sừng khố cha cẩn thận cầm cái chén nói thật tiểu lòng mặc dù dung mạo ngươi khó coi nhưng ngươi mãi mãi cũng là ta tăng sừng khố cha tốt bằng hưu ta gật gật đầu không sai ta cũng có đồng cảm hy vọng về sau còn có cơ hội gặp lại tới đụng tới l y à. đám người cũng li mộ cái tử đem rượu trái cây uống một hơi cạn sạch tăng sừng khố cha nói nói thật không bằng chúng ta lần sau còn hẹn ở chỗ này gặp sáu ách ta ta giống như đã trung bích vụ độc tổ sáu nói xong ta sừng khố cha ngã trên mặt đất nhân gia cũng sáu vũ gia cũng đổ xuống tiếp theo là ngưng đu nghiệm khả ta chỉ vào tuyết lị nhĩ ngươi vậy mà tại trong rượu sáu còn chưa nói xong ta cũng ngã ở trên mặt đất tuyết lị nhĩ thay đổi ngày xưa xấu hổ bộ dáng cười ha ha lên ta chờ hơn hai năm cuối cùng chờ đến cơ hội này các ngươi những tên ngu xuẩn này tại đại giới mặt chi chiến bên trong bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng liền xem như vợ chồng cũng có thể sẽ ở sau lưng đâm người một đao không nghĩ tới à các ngươi sống qua ba năm cuối cùng nhưng phải chết trong tay ta hơn nữa tất cả bảo vật cũng toàn bộ về ta hưởng phí làm áo cưới ha ha phải không vốn đã bị ma tí ta đây chầm rãi ngồi dậy tuyết lị nhĩ mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ làm sao có thể ngươi sáu ta cái gì tốt tất cả mọi người đừng giả bộ đứng lên đi cự nhân từ dưới đất bỏ dậy nói thật thiểu long ngươi đơn g i ả n thần vài ngày trước liền dự liệu được tuyết lị nhĩ nhất định sẽ đối với chúng ta ra tay lúc đó ta còn không quá tin tưởng bây giờ xem ra nếu là không tin tưởng ngươi sợ rằng sẽ chết rất thảm ngươi quả nhiên là ta tăng sừng khố trà tốt bằng hữu ta vẫy tay một cái một cái huyến tượng cầu từ phụ cận trên cây bay xuống nắm chặt huyến tượng cầu ta thản nhiên nói ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ c o này nhất cử cho nên thời khắc dùng huyến tượng cầu ghi chép chung quanh hình ảnh vừa rồi hành động của ngươi tất cả đều bị huyến tượng cầu ghi xuống xem ở phi lơ mẹ nạ đại nhân trên mặt mũi ta không giết người bất quá ta sẽ đem ngươi bắt trở về từ nàng xử trí hừ muốn bắt ta nào có đơn giản như vậy sắc mặt nàng nghiêm trọng rất rõ ràng câu nói này liền chính nàng cũng không tin n g h i ê khả đóng băng quy tắc của nàng ta đối với phong n i ệ m khả nói phong n i ệ m khả gật gật đầu trên thân tản mát ra một cỗ khí tức người nào nhẹ nói quy tắc đóng băng tiếp đó sáu không hồi hộp chút nào tuyết lị nhị trở thành một tên phế nhân không có quy tắc nàng tương đối nhiều nhất tại một danh ngũ cấp tu giả tuyết lị nhị kế hoạch ta đã sớm biết nguyên nhân rất đơn giản trước mấy ngày ta bỗng nhiên cảm giác tuyết lị nhị tựa hồ rất nguy hiểm thế là thì nhìn nhìn nàng vận mệnh chi tuyến không nghĩ tới lại có loại ý này bên ngoài thu hoạch sáu tăng sừng khố cha suy nghĩ nửa ngày t o n g không gian giới chỉ bên trong lấy ra một đầu khăn tay đưa tới hào bằng hữu ta cũng không cái gì tốt tặng cho ngươi đây là ta tự mình theo sáu ta vội vàng đem hắn tay đẩy trở về không cần k h á c h khí ta biết các ngươi nơi đó tập tục chiếc khăn tay này vẫn là tặng cho ngươi thích nhất cô nơ a hy vọng lần sau đại giới mặt trận chiến thời điểm các ngươi tất cả đều đạt đến d i ệ t cấp ta lắc đầu nếu như toàn bộ đạt đến d i ệ t cấp ta sẽ không lại đến tham chiến bởi vì chúng ta năm tên d i ệ t cấp tu giả đủ để gây nên cấp giới chủ cường giả chú ý quá nguy hiểm nói rất đúng bất quá vẫn là hy vọng lần sau có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tầm b ả o năm trăm năm phía sau ta sẽ tới đây chờ một tháng nếu như trong một tháng các ngươi không đến ta lại rời đi tăng sừng khô tra lưu lên không rời nói giá hỏa này cùng chúng ta lăn lộn ba năm có thể nói kiếm là đầy bồn đầy bát chỉ là k i w i cùng bích vụ mỗi dạng liền lấy đến rồi hai mươi mấy khỏa. phải biết loại đồ vật này giá trị ở xa diện cấp thần khí phía trên ba mươi tăng sừng khố c h a đi vũ gia v ấ n đạo tiểu long các ca, ca chúng ta lúc nào trở về không n ộ i chúng ta trước tiên tìm địa phương t r ố n đi tốt nhất là đáy biển c h ỗ sâu ngược lại chúng ta không phải từ cửa vào trở về mà là muốn chờ đại giới mặt chi chiến c h i sau khi kết thúc ngày thứ ba mới tụ tập cho nên chúng ta không đội đi chờ đại giới mặt chi chiến chính thức kết thúc chúng ta một đường truyền thống về đi về thời gian là rất sung túc tuyết lị nhĩ sắc mặt âm chầm nói ngươi lai、like、phong nghiệm khả cũng là s o n g quy thì t u giả ẩn nút thật sâu à ở chung được hơn hai năm ta vậy mà không biết chút nào từ vừa mới bắt đầu ngươi cũng không tin qua ta đương nhiên ngươi cho rằng chính mình che giấu rất tốt nhưng tại ta xem tới che giấu quá tốt vốn là một loại sơ hở tốt từ giờ trở đi câm miệng ngươi lại ta không để cho ngươi nói chuyện ngươi không thể mở miệng bằng không ta liền giết ngươi ngược lại ở đây ngoại trừ một nhà chúng ta bên ngoài không có người khác cho nên không lo lắng tin tức sẽ tiết lộ tuyết lị ngậm miệng lại nhưng lại ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì ta ngược lại cũng không thèm để ý nàng quy tắc đã bị đ ô n g cứng không nổi lên được bao lớn sóng gió sáu rất nhanh chúng ta tìm được một vùng b i ể n rộng rất t r u n g hợp cái này đáy biển chỗ sâu vậy mà cũng có mấy cái tu giả ba tên vũ cấp một cái thiên cấp phát hiện chúng ta đến đem bọn hắn do sợ đoán chừng ba năm này bọn hắn chính là ở đây vượt qua mắt thấy đại giới mặt chi chiến sắp kết thúc rồi đ ỗ n g nhiên gặp phải chúng ta đội hình như vậy không sợ mới là lạ ta đối bọn hắn k h o á t k h o á t tay chỉ ra hiệu không có hứng thú đối bọn hắn động thủ bọn hắn có thể tiếp tục lưu lại nhưng bọn hắn vẫn là bị vụ chạy đối với cái này ta cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu hy vọng không nên bởi vì sự xuất hiện của chúng ta dẫn đến bọn hắn mất mạng phàm là cùng ta phong niệm khả tiếp xúc qua người vận mệnh đều sẽ phát sinh thay đổi nếu như không phải chúng ta xuất hiện t ă n g sừng khố cha sẽ chết lần này đại giới mặt chi chiến bên trong mà cùng chúng ta sau khi tiếp xúc hắn sống tiếp được còn chiếm được rất nhiều bảo vật đồng thời vận mệnh của hắn chi tuyến phát sinh biến hóa xuất hiện rất nhiều chống không vận mệnh đoạn ngắn ngay cả ta cũng đoán trước không đến những cái kia chống không vận mệnh đoạn ngắn bên trong sẽ xuất hiện biến cố gì mà lao cha lão mụ ngưng n h vũ ra quanh năm cùng chúng ta tiếp xúc vận mệnh của bọn hắn chi tuyến cơ bản tất cả đều biến thành chống không sáu Ta vấn đi ạ o Ngưng qua người một nhà hiệp thương tất cả chiến lợi phẩm từ ngưng nhu bảo quản ghi chép ngưng nhu khẽ cởi nói thu hoạch lớn a nói thật ngay cả ta cũng không dám tin tưởng vũ gia ôm ngưng nhu cánh tay nói nói thật ngưng nhu tỉ tỉ cũng học được câu này thường nói ngưng nhu nói ta t ư ơ n g chiến lợi phẩm chia làm bốn loại dạng này thuận tiện thống kê loại thứ nhất là chưa phá h i ể u không gian giới chỉ loại thứ hai thần khí loại thứ ba là ở rộng lớn thế giới tìm được đủ loại khoáng thạch quả đệ tứ loại là không biết vật phẩm ngưng nhu quả nhiên cẩn thận vậy mà phân rõ ràng như vậy như vậy ba năm qua chúng ta đến tột cùng nhận được bao nhiêu chưa phá h i ể u không gian giới chỉ sáu trăm mười bốn tiết sáu trăm mười bốn quay về đầu tiên là loại thứ nhất chưa phá h i ể u không gian giới chỉ chúng ta cộng chức lấy được thiên cấp tu giả không gian giới chỉ một nghìn sáu trăm tám mươi mốt a i vũ cấp chín trăm năm mươi lăm a i d i ệ t cấp hai trăm tám mươi b ố a i bởi vì cũng là chưa phá h i ể u không rõ ràng bên trong có thứ gì nhưng ta đong chừng bên trong hẳn là chắc chắn còn có càng nhiều không gian giới chỉ dù sao bọn hắn trước khi chết cũng đã nhận được chiến lợi phẩm ngưng nu nói không sai lấy một thí dụ gia nhập vào chúng ta bị giết chết không gian giới chỉ bị cướp đi như vậy địch nhân lập tức có thể có được gần ba mai không gian giới chỉ vũ gia giả ngây thơ đếm lấy ngón tay ba thật nhiều nha ngưng nu nhẹ v ô về vũ gia tóc sau đó là loại thứ hai thần khí trước mắt chúng ta nắm giữ địa cấp thần khí sáu trăm bốn mươi kiện thiên cấp thần khí tám trăm sáu mươi ba kiện vũ cấp thần khí hai trăm chín mươi bảy kiện diện cấp thần khí năm mươi năm kiện p h o nói g nàng lấy ra một cái mỹ thuộc phồn đặt ở miệng ta bên cạnh ta nắm chặt tay của nàng nói đừng làm rộn trước hết nghe ngưng nhu nhà i nói tiếp ngưng nhu gật gật đầu loại thứ ba đủ loại con thạch quả kỳ uy chúng ta lấy được ba mươi sáu mai bích vụ cầm tới hai mươi chín mai đủ loại con thạch nguồn năng lượng thể nguyên tố kết tinh một số đến nỗi đệ thứ loại chúng ũ n g là c t h ữ n ta h ứ đang theo cảm nhanh s u chóng n đang g ta nhanh truyền thống lập tức phải đến địa điểm tập hợp đại giới mặt chi chiến đã tại hai ngày trước chính thức đóng lại cho nên một đường truyền thống mà đến không có gặp phải bất cứ địch nhân nào coi chúng ta đến địa điểm tập hợp thời điểm phát hiện chỉ có ba mươi ba người đứng ở nơi đó tính cả ta nhóm năm người cũng không đến bốn mươi cá nhân khoảng cách t u ư ớ c định thời gian còn lại bảy giờ còn có bao nhiêu tu giả có thể trở về coi như trở lại bốn mươi hai cái cũng liền tám mươi người mà ba năm trước đây chúng ta tới dòng giã tám trăm linh sáu cái thử vong tỷ lệ chín không đây chính là tàn khốc đại giới mặt chi chiến bất quá sáu cũng may một nhà chúng ta người sống xuống nhưng ba năm này cũng rất khó nhịp trong lúc đó phát sinh qua rất nhiều lần nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng phàm là đều có hai mặt mặc dù nguy hiểm trọng trọng nhưng chúng ta sức chiến đấu cùng ba năm trước đây so ra có thể nói là khác biệt một trời một vực đi qua chân chính sinh tử chép viết kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu đều cao vô cùng nếu như bây giờ chúng ta đây cùng ba năm trước đây chúng ta đây đánh một trận nhất định là đánh thắng ba năm trước đây chính mình hơn nữa năm giây bên trong liền có thể giải quyết chiến đấu sáu tại chỗ ba mươi ba nhân trung có một thân ảnh vô cùng nổi bật sáu phi lợn mẹ nạ nàng vẫn là bộ kia trang phục màu lam hoa văn trường bảo nửa trong s u ố t xa trên c h á n màu tím hẹ xạ d ẻ m ấn ký xoay chầm chậm nàng lại còn sống sót quả nhiên không đơn giản cương đại đội ngũ nếu như gặp phải lạc đàn cấp giới chủ khẳng định muốn tiến hành truy sát tại tàng long hòa h ồ cao thủ xuất hiện lớp lớp đại giới mặt chi chiến nàng có thể còn sống suốt ba năm không phải vận khí nghịch thiên tới cực điểm chính là thực lực chân chính kinh khủng tới cực điểm phi lợ mẹ nạ thấy chúng ta mang sơ ly ngươi bay trở về cũng sắp đầu chuyển hướng bên này rơi vào trước người nàng cả nhà chúng ta hành lễ là luân hồi thành loại kia b ì n h sĩ lễ tiếp đó ta nói đạo đại nhân ngài không có việc gì thật sự là quá tốt ân các ngươi cũng rất tốt nói xong phi lợ mẹ nạ chỉ vào sơ ly ngươi nàng chúng nguyên rủa nguyên rủa kia là thê tử của ta ở dưới ta không tỵ hiềm chút nào nói nhưng đây là có nguyên nhân hai năm lẻ bốn tháng trước ta trong lúc vô tình đụng phải lệnh đồ cùng ba tên d ù m a n lúc đó bọn hắn đưa ra hành động c h u n g nhưng bị ta cự tuyệt bởi vì ta cũng tự thân khó đảm bảo húng chi hành động chung mục tiêu quá lớn dễ dàng lọt vào phục kích đang lúc chúng ta muốn rời đi thời điểm lệnh đồ biểu lộ thân phận xem ở mặt mũi của ngài bên trên ta một mực chiếu cố nàng để cho nàng sống tiếp được ngay tại lúc trước mấy ngày nàng vậy mà hạ độc muốn cấp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta may mà ta nhanh chóng phát hiện sáu viên này huyễn tượng cầu ghi chép ngay lúc đó toàn bộ quá trình đại nhân nhìn một chút liền sẽ rõ ràng nói thật hơn hai năm này ta đãi nàng không tệ lúc đó rất muốn giết nàng nhưng cuối cùng vẫn quyết định mang về bởi ngài tự mình xử trí phi lợ mẹ nạ tiếp nhận h u y ễ n tượng cầu bất quá cũng không quan sát mà là nói chuyện này điều tra tin h tưởng sau đó ta sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng ta biết phi lợ mẹ nạ không có khả năng tin vào ta lời nói của một bên liền xử trí sợ lý ngươi thế là gật gật đầu sau đó nói đ ạ i nhân thê tử của ta ở dưới cũng không phải là vĩnh cựu nguyền rủa bây giờ giải trừ nguyền rủa vừa vặn rất tốt ân phi lợ mẹ nạ ừ một tiếng ta đối với ngưng n u gật đầu một cái ra hiệu để cho nàng giải khai nguyền rùa ba mươi bảy giờ phía sau cái này trong lúc đó bên trong lại có sáu cá nhân bay trở về đoán chừng cũng liền những thứ này khác toàn bộ tử vong xem ra ta vẫn là đoán sai tử vong tỷ lệ không phải chín không mà là chín năm một nhà chúng ta người có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống sót có thể nói là cái kỳ tích đồng thời tất cả mọi người tại chỗ đối với chúng ta lau mắt mà nhìn thỉnh thoảng q u ă n g tới ánh mắt kỳ dị không biết suy nghĩ cái gì mà lúc này cách đó không xa không gian bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn một cái sương mù màu đen hình thành nắm đấm đưa ra ngoài xinh xinh đem không gian bích trướng đánh vỡ đây là bực nào thực lực khủng bố sáu cái k i a màu đen khôi giáp nữ nhân và y đi qua nhĩ bay ra nhìn thấy chúng ta cái này bốn mươi bốn g ư ờ i phía sau y đi qua nhĩ lắc đầu quá thảm mà phí lơ mẹ nạ nhìn thấy nữ nhân kia lập tức túi đầu một bộ cấp dưới bộ dáng phản phất đã làm sai c h u y ệ n tiểu hải tử nàng vừa muốn nói chuyện cái k i a màu đen áo giáp nữ nhân là một m cái dừng lại thủ thế âm thanh mang theo khàn khàn nói cái gì cũng không phải nói ta biết y đi qua nhĩ rơi vào trước mặt ta cười một cái nói mặc dù có thể sống sót may mắn mà có phí lơ mẹ nạ chiếu cô a sau khi trở về phải thật tốt cảm tạ nhân ra y di qua nhĩ lời nói ứng vừa ra phí lợi mẹ nạ l i ề n nói y di qua nhĩ ngươi hiểu lầm ta không có chiếu cố bọn hắn tại đại giới mặt chi chiến mở ra ngày thứ chín bọn hắn đã bị đánh tản bọn họ là dựa vào chính mình sống sót hơn nữa còn đã cứu ta đệ tử sơ lì ngươi ta là bảy giờ mới mới gặp lại bọn họ y di qua nhĩ khiếp sợ nhìn ta ngươi rốt cuộc là làm sao sống được ta sống xuống ngươi thật giống như rất không vui a ta nhìn thẳng hắn nói vấn đề này ta muốn giữ bí mật ít nhất sẽ không giống ngươi một dạng gần người ngươi nói đúng không luân hồi thành thành chủ y di qua nhĩ đại nhân ngươi nói cái gì không nên nói lung tung a ta lúc nào nói cho ngươi ta là luân hồi thành thành chủ ý gì qua nhĩ vội vàng che giấu trong lòng ta thầm hừ một tiếng còn không thừa nhận nhìn ngươi chuẩn bị lựa gạt tới khi nào ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng có gì ý đ ồ sáu hai mươi b ố lại đợi bao giờ vẫn là không có người trở về thế là chúng ta một đoàn người quay trở về u minh áo giáp màu đen nữ nhân bắt đầu từ lúc nãy cũng vẫn xem lấy vũ gia lúc này nàng trực tiếp đi tới vân đạo tiểu yêu thú ngươi là từ đ â u tới chào ngươi chúng ta đến từ đệ lục giới tại năm trăm mười hai năm trước tới đến u minh vũ gia có lễ phép nói phải không ngươi thi triển một lần quang chi bích t r ư ớ n g cho ta xem nàng âm thanh khàn khàn nói ta đem vũ ra ngăn ở phía sau nhìn xem áo giáp màu đen nữ nhân đúng mực vấn đạo vị đại nhân này mội mội ta có gì không đúng sao mội mội của ngươi ta giải thích nói không phải thân mội mội hơn năm trăm năm trước cha mẹ ta nhận nàng làm con gái n u ô i đi qua thời gian chung sống dài như vậy đã so thân mội mội còn thân hơn đã ngươi muốn vì nàng ra mặt vậy ta cũng cùng ngươi tính toán một khoản đằng sau hai cái này là ngươi thê tử a các nàng cũng là người sống ta rất muốn biết các nàng lại như thế nào tiến vào ưu minh ta xác mặt của biến nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì nhằm vào s o n g vũ ra lại nhằm vào ngưng n u cùng nhập hạ đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí xem trước một chút vận mệnh của ngươi chi tuyến lại nói nhưng mà vận mệnh của nàng chi tuyến bên trong một mảnh màu đen mê vụ không nhìn thấy bất kỳ số mạng gì đoạn ngắn hơn nữa con ngươi rất đau ta vội vàng thu hồi ánh mắt nữ nhân này rốt cuộc là ai lấy nàng kinh khủng kia á t lại thêm vận mệnh quy tắc vô hiệu nếu như động thủ ta phần thắng không đủ một ý thì qua nhĩ vấn đạo thế nào bọn hắn có gì không đúng sao áo giáp màu đen nữ nhân chỉ vào vũ ra nói con yêu thú này khí tức trên thân cùng quang thần rất giống ta không cho rằng đó là một t r ù n g hợp hẳn là thần vực bên kia phái tới người ta muốn đối bọn hắn tiến hành linh hồn siêu tác y q u a n h ĩ vội và nói đó là một h i ệ u lầm ta lần thứ nhất gặp phải hắn thời điểm hắn vẫn cái cấp bảy tu giả lúc đó ta đã cảm thấy người này có lẽ có tiềm lực thế là liền đem hắn chiêu tiến luân hồi thành bồi dưỡng có thể nói ta là nhìn xem hắn từng chút từng chút lớn lên không thể nào là thần vực nhân vậy cái này yêu thú ngươi sớm nhất nhìn thấy nàng thời điểm nàng là cấp vật gì cấp Mà c á y qua nhĩ than nhỏ khẩu khí nhìn về phía phía lơ mẹ nàng nói người dẫn bọn hắn đi tìm gệ dô thụy ạ nhường gệ dô thụy ạ giúp bọn hắn phá giải không gian giới trì ta bên này có chút việc trước tiên dẫn bọn hắn trở về vì lợi mẹ nạ con mắt nhìn xem chúng ta thấp giọng hỏi bọn hắn sẽ không thực sự là thần b ự c trà trộn vào người tới à? không biết chờ ta điều tra tinh tưởng sau đó mới nói đi nói xong một cỗ lực lượng không thể kháng cự bao gồm chúng ta mang bọn ta hướng nơi xa bay đi sáu